Chương 822, Văn Vũ lên gải. Ngươi lại để cho ta dừng tay, ta tựu dừng tay sao? Trần Vũ trong tay ẩm huyết đao dừng lại tại giữa không trung, lông mi có chút run run, hai mắt mang theo một tia khiêu khích nhìn về phía Văn Vũ. Chỉ thấy Văn Vũ hai tay vây quanh ở trước ngực, một bộ chỉ cao khí ngang thần sắc, giống như tất cả mọi người muốn nghe hắn đồng dạng, thực đậu xanh rau má một bộ lấy đánh tướng. Ngươi cũng không đi hỏi hỏi ta Văn Vũ là ai, tại bạo đao môn ai không để cho ta ba phần mặt muối. Văn Vũ không nghĩ tới Trần Vũ như vậy không cảm thấy được, hắn là thực không biết mình thân phận hay là giả không biết. Ta đéo cần biết ngươi là. Trần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai mắt vờ ư ỉ mà không có lại đi xem Văn Vũ Liệp, trong tay hầm hết dao một đao rơi xuống, người dao xé rách Triệu Minh thân hình. A! Máu tươi từ Triệu Minh trên người bạo dũng mạnh tiến ra, cả người trực tiếp bị Trần Vũ một đau bị mất mạng, thậm chí đều không có tới đối với lấy Văn Vũ phát ra tiếng cầu cứu. Văn Vũ khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, hắn tại bạo đao môn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám khiêu khích quyền uy của hắn, nhất là người này còn là hắn người thừa kế đối thủ cạnh tranh. Triệu Minh thật sự bị giết. Cái này Trần Vũ là gan ghê quá thật, hắn Vũ ý tứ. Không biết Văn Vũ có thể hay không ra mặt, nhưng hắn là chúng ta bạo đao dòng dõi tứ đệ. Mắt thấy Trần Vũ thật sự tại Văn Vũ không coi vào đâu, đem Triệu mình một đao chém giết, không chút nào cho Văn Vũ mặt mũi, rất nhiều người đều âm thầm thay thế Trần Vũ nghiến một bà mồ hôi lạnh. Hứa trưởng lao hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn vừa rồi lần thứ nhất trông thấy Trần Vũ đạt bại lô Đình, hắn cảm thấy là Trần Vũ vận khí rất tốt, có thể khống chế đến lô Đình đao pháp sơ hở. Có thể hắn vừa rồi rất cẩn thận quan sát Trần Vũ chiến đấu, hắn phát hiện từ đầu đến cuối, hết thảy tựa hồ cũng tại Trần Vũ trong lòng bàn tay, hơn nữa Trần Vũ xuất thủ chưa bao giờ lễ mà lễ kiên quyết quyết đoán. Kẻ này chẳng lẽ thật là đô thiên tài, môn chủ cùng tử quân đều đối với hắn tán thưởng vô cùng. Xem ra cũng không phải cái gì cũng sai. Hứa trưởng lão âm thầm phỏng đoán: Người tới, đem Triệu Minh thi thể khiêng xuống đi." Hứa trưởng lao đối với bên lôi đài lên, hai cái võ giả tiểu sông lên lôi đài, đem Triệu Minh thi thể khiêng đi. Trần Vũ hờ hững nhìn xem đây hết thảy, tại bạo loạn chi địa người này bệnh không đáng tiền địa phương, xem ra coi như là cùng một một phái, chỉ cần ngươi đầy đủ cường hãn, có thể chính thức một tay che trời. Lô Đình giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hắn có chút hối hận chính mình trêu chọc Trần đang nhìn Trần kỳ Vi, đồng là chém Triệu mình, phần này thiên phú chỉ sợ không đơn giản. Xem ra cái này Trần Vũ cũng không phải cái gì cũng sai đấy, hắn lĩnh ngộ đến đại viên mãn đau ý, không biết là cái gì, vờn ý mà sẽ khủng bố như vậy. Văn Vũ phát hiện xung quanh không ít người nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt xuất hiện tính sợ, trong nội tâm lửa giận không khỏi bốc cháy lên, trên người vỗ cảnh đại viên mãn khí thế tràn ngập đi ra. Theo khí thế của hắn lan tràn đi ra, rất nhiều người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Văn Vũ. Tốt, rất tốt, ta Văn Vũ ngược lại muốn nhìn, ngươi có vài phần năng lực, dám như thế làm trái ý của ta. Văn Vũ một bước bước ra, hồn phong gào thét, đã xuất hiện tại trên lôi đài. Trần Vũ con mắt chớp chớp, Cầm lấy ẩm huyết d้าว tay trở nên càng thêm kiên định, hắn đột nhiên viết mà bắt đầu, vì cái gì vừa rồi lần đầu tiên trông thấy thanh niên này cũng cảm giác như thế quăn mặt. Tại Du đại nham đề cử chính mình trở thành bạo đạo môn người thừa kế thời điểm, có một cái niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả một mực phản đối, hơn nữa người ủng hộ cũng không có thiếu, tên kia khuôn mặt cùng người này tiểu có 3 phần tương tự, xem ra cái kia Văn Thiên mệnh tựu là cái này Văn Vũ phụ thân. Từ lão đệ, cái này Văn Vũ thực lực thật không đơn giản, Văn ra không sai biệt lầm đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn, ta nghe nói hắn còn tu luyện thành công thiên cấp thượng phẩm kỹ, nguyên quyền Du Đại Nham hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện Trần Vũ Thiên Phú thật sự rất cường, chỉ có đến nhất định được cảnh giới, mới có thể nhìn ra được Trần Vũ đao pháp tu luyện, đã đạt tới trở lại nguyên trạng tình trạng thanh xuyên chi được thêm phút sau. Nếu có người tại nơi này nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì Du Đại Nham cùng từ quân hai người một vừa uống trà, một bên chính dễ dàng hoàn toàn quan sát đến trên lôi đài hết thảy. Từ quân đầu lấy trong tay mặt chén trà, đã tính trước, nói, ta dám khẳng định, Văn Vũ muốn thực đem tiểu từ này trọc Từ quân vốn một mực đều cho rằng Trần Vũ thực lực tối đa có thể so với võ cảnh hậu kỳ, nhưng lại tại hắn vừa mới nhìn rõ Trần Vũ chém giết triệu mình cái kia lập tức, hắn mới phát hiện mình thật là mắt vụng về rồi. Một cá biệt đạo pháp cùng đạo cảnh muốn tu luyện đến cực cao cảnh giới thế tại, tu tính toán tu vi của hắn chỉ là võ cảnh trung kỳ, muốn đả bại một trâu võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, cũng chưa hẳn là chuyện không thể nào. Dù đại nham nghe thấy từ quân lời nói, trong ánh mắt toát ra một vòng nhàn nhạt lo lắng. Ngươi không phải vẫn muốn muốn diệt trừ Văn ra sao? Ta cảm thấy được đây là một rất cơ hội tốt, ngươi nói Vũ bị Trần Vũ chém giết, mệnh có thể hay không chó cùng rất dữ Từ Quân trong ánh mắt, một vòng lạnh như băng sắt ý hiện hiện, bưng chén trà phảng phất là một thanh sắc xuất khiếu đao. Dù lại nghe thấy Từ Quân lời nói, nhịn không được đánh rùng mình một cái, trong tay chén trà đều có chút lay động. Từ Quân thằng này đối với Trần Vũ Tiểu Tử này thật đúng là tận tâm tận lực, xem ra hắn thật sự đem đột phá đến nửa bước tiên võ hy vọng ký thác vào Trần Vũ trên người. Ta có vài phần năng lực còn chưa tới phiên ngươi đến nói, cũng không tới phiên ngươi để ý tới, huống hồ bạo đao môn chỉ sợ cũng không tới đến tay che trời. hữu lực, từng câu từng đều kích không ít Văn Vũ những năm này ỷ vào tiên phú cùng văn nội tình, Tại Bạo Đao môn không kiêng nghệ gì cả làm việc. Một ít người tuy nhiên oán hận Văn Vũ hành vi, lại cũng không dám trắng trận nói ra, hôm nay nghe thấy Trần Vũ vừa nói như vậy, đều cảm thấy hạ giận. "Hãy bất sang luôn đi, hôm nay ta muốn lấy ngươi mạng chó." Cường giả Vi Tôn, ngươi sẽ không liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu a." Văn Vũ trên người vỗ cảnh đại viên mãn đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra. "Cường giả Vi Tôn sao?" Trần Vũ đối với bốn chữ này, lĩnh ngộ cũng dần dần trở nên thâm mà bắt đầu, vô luận ở địa phương nào, cường giả Vi chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể đạt được tôn trọng của người khác. Ông Văn Vũ trên người cuồng phong gào thét mà bắt đầu, hắn lĩnh ngộ thủy thuộc tính linh lực. Cả người thân thể trung quanh, như là từng vòng vân nước thời gian dần qua khuyết tán đi ra ngoài, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, hắn có thể trở thành bạo đao dòng roi tư lệ, tự nhiên có hắn chối lợi hại. Văn trưởng lão, nếu Trần Vũ thật sự bị giết chết, Từ quân sợ là sẽ phải nổi trận lôi đình a. Tại Văn Thiên Mệnh bên người, một cái niết bàn cảnh hộ kỳ võ giả, thăm dò tính mà hỏi. Văn Thiên Mệnh từ chối cho ý kiến cười cười, nói, chỉ cần Vũ Nhi có thể chết Trần Vũ, Từ quân cũng không cần chúng ta quan tâm, tự nhiên sẽ có người đối phó hắn. Xem ra Văn Trường lão đã sớm tính trước kĩ càng, ta chưa hết chúc mừng Văn Trường lão. Không, hẳn là Văn môn chủ. Cái kia niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả đối với Văn Thiên Mệnh lệnh bợ lên. Hắn với tư cách Văn Thiên Mệnh tâm phúc, tự nhiên biết rõ Văn Thiên Mệnh cùng Huyền Nguyệt Thành Vương gia âm thầm lui tới. Văn Thiên Mệnh soi lưng tựu là Huyền Nguyệt Thành Vương gia, đây chính là Thiên Hoa vực một trong tam đại gia tộc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 823, Chuẩn bị cho nhận lấy cái chết người, đi ra. Cổ phòng quay trúng quanh thân thể của hắn bắt đầu xoay tròn, mà ngay cả trên lôi đài linh lực cũng bắt đầu lăn mình. Không hổ tất nhiên võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, cảm nhận được văn vũ trên người phát ra cái kia cổ hơi thở, Trần Vũ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng ba phần. Võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, khoảng cách niết bàn cảnh chỉ là một bước ngắn, huống hồ cái này văn vũ thực lực, cũng xác thực rất xa siêu việt vừa rồi Triệu Minh bọn người cường sủng. Mắt thấy Trần Vũ trầm chờ thần sắc, Văn Vũ tay lên, một đạo lực ngưng tụ mà thành, cười nói: "Tiểu tử, ngươi nếu hiện tại quỳ ở trước mặt ta bảo ta ba tiếng ra gia, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng." Ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy?" Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt ẩm vết dao, vỗ cảnh trung kỳ linh lực lưu động mà bắt đầu, hắn toàn thân hỏa thuộc tính linh lực bắt đầu khởi động, như là hỏa diễm thiêu đốt. "Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi." Văn Vũ không nghĩ tới Trần Vũ kiêu ngạo như vậy, đến đúng lúc này còn dám nói lời như vậy. Vừa dứt lời, một bước bước ra lập tức, một trường mang theo hủy diệt tính khí tức, ưu hướng phía Trần Vũ gào thét mà đến, một trường này như là một tòa núi lớn áp bách rơi đến. "Vặn." Trần Vũ không lùi mà tiến tới, hắn ngược lại muốn xem xem chính mình không thi xuất cửu khiếu toàn thân, cùng cảnh đại viên mãn đỉnh phong tài, có bao nhiêu sai biệt. Mắt thấy Trần Vũ cầm lấy Hẩm Huyết Đao, vừa y mà không có lui ra phía sau, hướng phía chính mình tập kích mà đến bàn tay nên đón đi lên, Văn Vũ trong lúc đó cười ha hả, không biết tự lượng sức mình mà thôi, cho ta quỷ sồ a. Văn Vũ toàn thân linh lực đổ xuống mà ra, hắn muốn không thi triển xuất võ kỹ, tiêu triệt để đem Trần Vũ trấn áp, bàn tay ngưng tụ mà thành ngọn núi trở nên càng thêm hùng hồn. Xuy. Trần Vũ trong tay Hẩm Huyết đau một đau chém ra đi, mang theo cực nóng khí lãng, cứ như vậy hung hăng chặt đứt ở đằng kia trước mặt đánh tới khí lãng phía trên. Hai đạo công kích dây dưa cùng một chỗ, hai đạo thân ảnh đồng thời lật gấp đi ra ngoài, khí lãng hướng phía quanh lan mình. Trần Vũ cảm nhận được cánh tay có chút run run, võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả quả nhiên không đơn giản, vừa rồi một trường này hoàn toàn có thể đả bại vừa rồi Triệu Minh Chi Lưu. Hắn rõ ràng thật sự tiếp được văn sư huynh một trường. Mắt thấy Trần Vũ vừa im mà không có bị thương, nhất là còn trông thấy Văn Vũ cùng Trần Vũ lui ra phía sau khoảng cách không sai biệt lắm, rất nhiều người đều trừng to mắt. Muốn biết Văn Vũ thế nhưng mà võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, Trần Vũ bất quá là võ cảnh trung kỳ, cả hai ở giữa lệch cùng không phải nửa lần hay một lần. Văn Vũ sắc mặt biến thành hơi âm trầm mà bắt đầu, theo vừa rồi trong lúc giao thủ Hắn phát hiện Trần Vũ thực lực không đơn giản, nhất là một đao kia ẩn chứa khí tức, cũng so với mình không kém bao nhiêu. "Tốt, xem ra là ta khinh thường ngươi, bất quá kế tiếp ngươi không có có bao nhiêu cơ hội." Văn Vũ trên người linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hắn biết rõ không thi chiến thuật võ kỹ chỉ sợ không cách nào chiến thắng Trần Vũ, cũng lười được lại lãng phí thời gian. Văn Vũ trên người, bàng bạc linh lực như là biển cả bình thường bắt đầu khởi động, chỉ thấy hắn trên hai tay, một đạo khủng bố ẩn ký thời gian dần qua ngưng tụ mà thành. Cơn phong gào thét mà qua, tích tích mặt người cho đau nhức. Đây là Văn sư huynh Ta nghe nói Văn sư huynh Hàn Nguyên Ứng tu luyện đến cực cao cảnh giới, thi triển đi ra tiểu liền thiên địa đều đẳng băng. Đó cũng không phải là, ta lần trước mắt thấy Văn sư huynh giáo hắn huyễn diệt tông đệ tử, này hắn vừa ra, quả thực là vô địch thiên hạ. Không biết cái này Trần Vũ có thể hay không tại Văn sư huynh Hàn Nguyên Ứng phía dưới sống sót, ta đoán chừng 10 phần đều là người chết một cái, thật sự là đáng tiếc cường hành đúng trảm, nguyên danh, con dâu nuôi từ bé. Đang cảm thấy Văn Vũ thi triển xuất Hàn Nguyên này, xung quanh đang xem cuộc chiến võ đều nhau nhau chấn động vô cùng. Muốn biết Hàn thế nhưng mà tiên cấp kỹ, tu luyện đến cực cao cảnh giới. Tại địa vô cảnh đại viên mãn tu vi võ giả, căn bản không cách nào ngăn cản. Mưa to gió lớn mang tất cả mà qua, Trần Vũ đứng tại trên lôi đài, cầm trong tay ẩm huyết đao, sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa, phản Phất cùng Văn Vũ chiến đấu với hắn mà nói, căn bản không đáng để ý ta cảm thấy được cái này Trần Vũ cũng cũng không tệ lắm, ít nhất hắn có dung khí cùng Văn Vũ chiến đấu, nếu đổi lại là ta mà nói, đoán chừng đã sớm đầu hàng. Mắt thấy Trần Vũ đỉnh lấy Văn Vũ khí thế trên người, còn đứng tại trên lôi đài, tay cầm lấy ẩm huyết đao, rõ ràng cho thấy muốn cùng Văn Vũ chiến đấu, một ít người đang xem cuộc chiến cũng là nhao nhao đạo hướng Trần Vũ bên này. Cường giả tại bất kỳ địa phương nào đều đáng giá người sùng bái, mà Trần Vũ hiện tại bày ra giúp khí, cũng là rất nhiều thanh niên võ giả cần sùng bái đối tượng. Có thể chết ở của ta thiên cấp trung phẩm võ khí phía dưới, coi như là vận khí của ngươi. Văn Vũ toàn thân thủy thuộc tính linh lực chậm rãi lưu động. Thiên cấp trung phẩm võ khí Hàn Nguyên Ấn phối hợp thủy thuộc tính linh lực, khiến cho khí thế của hắn trở nên càng thêm tinh thuần, trên hai tay hai đạo ấn ký tràn ngập khủng bố khí thế. Ha, ha. Trần Vũ đối với Văn Vũ hiếp, chỉ là cười tiếng, thậm chí đôi má cũng không có nhúc nhích thoáng phát, ở trong mắt hắn xem ra cái này Văn Vũ hiếp không tồn tại. Không thể tưởng được ngươi đến đúng lúc này còn cười được, ta cũng là bội phục ngươi làm bộ trấn định, hy vọng đợi tí nữa ngươi không phải là quỷ gối trên lôi đài. Văn Vũ mắt thấy Trần Vũ còn treo móc dáng tươi cười, hai tay đột nhiên vùng vậy mà bắt đầu, hai đạo Hàn Nguyên ấn lập tức xung kích đi ra, mang theo đóng băng vạn giảm khí thế. Hàn Nguyên ấn. Mắt thấy Hàn khí đóng băng lôi đài, mà ngay cả Trần Vũ đều giống như bị băng phong ở đồng dạng, rất nhiều người cũng nhịn không được phát ra cảm tháng thanh âm, xem ra Trần Vũ muốn thất bại. Chỉ là một lát thời gian, Trần Vũ trên người cực nóng khí lãng lăn mình mà bắt đầu trung quanh hắn bằng toàn bộ bị bóp hơi hầu như không còn, mà chuyển biến thành chính là Trần Vũ trên người vô cùng vô tận đạo ý đại viên mãn đạo ý. Ta cảm nhận được vài loại đại viên mãn đạo ý, Trần Vũ lĩnh ngộ vài loại đạo ý. Điều này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy đại viên mãn đạo ý? Theo Trần Vũ trên người, nhiều loại đại viên mãn đạo ý tràn ngập ra ra, không gian trung quanh đều bị lưỡi dao toàn bộ bắt đầu phong tỏa, khủng bố đạo khí vây quanh Trần Vũ thân thể khuyết tán đi ra. Thí pháp, cho ta hủy diệt Trần Vũ toàn thân một cỗ khát máu ý chí chiến đấu bạo phát đi ra, hắn hiện tại tu luyện pháp Có thể xuất thủ cũng chỉ có cái môn này không chọn vẹn Thí Thiên Đao Pháp. Về phần đoạn mệnh Đao Pháp, đó là đại đạo võ học, dùng hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, căn bản không cách nào thi triển đi ra, coi như là thi triển đi ra chỉ sợ linh hồn cũng sẽ phải chịu tổn thương, được không bù mất, đây chính là bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Xem ra là thời điểm đi tìm thoáng một phát Thí Thiên Đao Pháp tung tích. Trần Vũ cảm thụ được chính mình thi triển đi ra Thí Thiên Đao Pháp khí thế kinh người, thế nhưng mà cái này thuộc về cũng chỉ là thiên cấp hạ phẩm Đao Pháp, nếu là có thể tìm kiếm được nguyên vẹn Thí Thiên đao Pháp, Đao Pháp của hắn cảnh giới tất nhiên có thể lần nữa tăng lên một cái cảnh giới cảm nhận được nhiều loại đại viên mãn đạo ý tràn ngập, hơn nữa Trần Vũ trong tay đao, chạm rơi xuống lập tức, hắn trận mắt há hốc mồm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 824, khủng bố võ kỹ, lôi đình đạo ý, cô quọng đạo ý, còn có đó là cái gì đạo ý, vì cái gì ta cảm giác được tủy dị như vậy. Còn có một loại rất mịn mờ đạo ý, cái này Trần Vũ đến tuột cùng là cái gì quái thai, hắn rõ ràng đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại đạo ý, hắn không biết đạo ý ở chỗ đã tốt muốn tốt hơn, mà không tại ở nhiều không. Cảm nhận được vẻ này tràn ngập lôi đài đại viên mãn đạo ý, bạo đạo rất nhiều võ giả đều là mất chật tự rồi. Chính mình tu luyện vài thập niên, muốn lĩnh ngộ một loại đại viên mãn đao ý đều khó khăn vô cùng, mà người ta bất quá chính là 20 tuổi, lại liên tiếp thi triển xuất nhiều loại đại viên mãn đao ý, thật sự là người so với người giận điên người không tại bờ sông tại bên hồ JL cái môn này, đao pháp thật là khủng khiếp sắc ý, chỉ là đáng tiếc giống như không được đầy đủ. Từ Quân hai mắt có chút nhau lại, hắn phát hiện Trần Vũ càng ngày càng lại để cho hắn nhìn không thấu. 20 tuổi, lĩnh ngộ đến nhiều như vậy đại viên mãn đao ý trong ký ức của hắn mặt, Trần Vũ còn lĩnh ngộ đến đao cảnh, không biết có vài loại đao ý đến cảnh cảnh giới này. Nếu là toàn bộ đại viên mãn đao ý đều tăng lên tới đao cảnh kỳ, Cái này cũng quá nghe rợn cả người đi à nha. Xuy. Cùng dao rơi xuống, hai đạo ấn ký lập tức trở mình bay ra ngoài, mà Trần Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vô cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi thực lực quả nhiên không đơn giản. Bất quá Trần Vũ ngoại trừ khí huyết hơi chút lăn mình, lại không có đã bị bất luận cái gì thương thế. Mà Văn Vũ lại cả người đã ở trên lôi đài ngược lại lùi lại mấy bước, lôi đài trên mặt đất đều là Trần Vũ lơi dao lưu lại với dao, từng đạo đều kích thích Văn Vũ thông. Xem ra hay là Văn Vũ sư huynh chiếm cứ phòng, chỉ có điều cũng chiếm cứ không nhiều lắm. Không biết cái này Trần Vũ còn có hay không những thứ khác thủ đoạn gì. Nếu không hắn tất nhiên không phải Văn sư huynh đối thủ. Ta nghe nói Văn sư huynh tu luyện còn có thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, cái kia môn võ kỹ uy lực cường đại vô cùng, coi như là bình thường nhất bàn cảnh sơ kỳ, cũng không dám nói có thể chống cự xuống. Mắt thấy Trần Vũ cũng không có bị Văn Vũ một chiêu giết chết, chỉ là hơi chút rơi vào hạ phong Một ít người cảm thấy cái này là Trần Vũ toàn bộ thực lực, dù sao võ cảnh trùng kỳ có thể làm đến nước này, đã đầy đủ lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Vậy cũng chưa hẳn, ta cảm thấy được Trần Vũ khẳng định không có thi triển xuất lực. Ta dám khẳng định, Trần Vũ thực lực không đơn giản, ta tại Tinh Huyễn Tiết bên trong bái kiến hắn xuất thủ. Đang xem cuộc chiến bạo đao môn đệ tử, đều là nguyên một đám thanh niên nhiệt huyết, mắt thấy Trần Vũ có thể cùng ngang ngược cản dỡ Văn Vũ đối kháng, không ít mọi người trở nên kích động lên. Văn Vũ sắc mặt khẽ biến thành hàn, hắn vốn tưởng rằng thi chiến xuất hàn nguyên ấn có thể triệt để trấn áp Trần Vũ, nào biết được cũng chỉ là lại để cho Trần Vũ rơi vào hạ phong. Lập tức lạnh lùng nói, không thể tưởng được thực lực của ngươi có chút vượt qua dự liệu của ta, bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi, kế tiếp ta tin tưởng ngươi sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Văn Vũ hai mắt ánh mắt tụ, trên người có chút dơ lên, trong thân thể thủy thuộc tính linh lực như là biển cả lao nhanh đồng đậm trở nên bàng bạc vô cùng. Không bố khí thế đem lôi đài đều chấn được có chút lay động mà bắt đầu, cuồn phong hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả, càng là mang theo một cổ ướt át không khí. Đem làm cổ này thủy thuộc tính khí thế tràn ngập ra ra, trên lôi đại không gian đều trở nên ba quang hỗn loạn, châm trọng khí tức khiến người mất tự nhiên sẽ cảm thấy băng hàn thấu xương. Nếu như ngươi chỉ là sẽ thua môi múa mép đấu khẩu với nhau, lời mà nói, kế tiếp bị bại hẳn là ngươi, mà không phải ta. Trần Vũ cầm lấy ẩm huyết đao, trên người bàng bạc linh lực bắt đầu khởi động. Hỏa diễm theo thân thể của hắn trung quanh bốc cháy lên. Không gian thủy thuộc tính linh lực khí tức, trực tiếp bị những cái kêu hỏa diễm bốc hơi biến mất hầu như không còn. Mới vừa rồi còn hàn khí áp bách Trần Vũ khí lãng, lập tức tiểu biến mất hầu như không còn. Cái này Trần Vũ tu luyện đến tuột cùng là cái gì hỏa thuộc tính linh lực, làm sao có thể khủng bố như vậy, hắc cơ tự do nam thần không tự do. Mắt thấy hàn khí biến mất, thủy thuộc tính linh lực áp chế biến mất, không ít người nhau nhau trừng to mắt. Ta tiểu nói Trần Vũ thực lực tuyệt đối không đơn giản, này phát ra khí thế, tiểu tính toán không có văn vũ cường, cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Một rất ủng hộ Trần Vũ bạo đao võ giả, trực tiếp lớn tiếng thét. Văn Vũ nghe thấy lôi đại trung quanh từng cơn bạo động, trên mặt sát ý càng làm sâu sắc dày, trong nội tâm đã ở âm thầm tính toán, nói: "Xem ra cái này Trần Vũ quả nhiên không phải loại lương thiện, võ cảnh trung kỳ có thể tàn mát ra như vậy khí thế, nếu để cho hắn lớn lên tuyệt đối là của ta kinh địch, hay là sớm chút gạt bỏ cho thoả đáng?" Văn Môn chủ: "Lệnh Lang Tam Nguyên thủy quyền uy lực vô cùng, theo ta thấy ra, chỉ sợ một quyền này phía dưới, Trần Vũ tiểu tử kia sẽ hại cốt không còn a." Tại Văn Tiên Mệnh bên người, cái tiên lão mặt đối phương Tán dương Văn Vũ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Ta này nhi tử có đôi khi tính cách tiểu là có chút quá cường, bất quá thiên phú cũng là còn bình thường thôi. Văn Môn chủ thật sự là khiêm tốn, theo ta thấy ra, thiếu môn chủ thực lực sợ là được xương tụng là chúng ta bạo đạo môn đệ nhất thế tại. Cái tiên niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả, đối với Văn Tiên mệnh mã thí tăng bút có thể nói là tận hết sức lực. Văn Tiên mệnh cũng rất là hổ thụ, mặt mũi tràn đầy say mê cùng khiêm tốn, bất quá ai cũng nhìn ra được, cái kia căn bản không phải khiêm tốn, mà là đang biến tướng khoe khoang. Ta nguyên thủy quyền uy lực thật không dễ dàng, ngươi xác định Trần Vũ có thể ngăn cản sao? Dù đại Nham có chút lo lắng chầm, chầm vào Trần Vũ thân ảnh, Hắn cũng không muốn muốn xem lấy Trần Vũ như vậy một tốt hạt giống trên non. Văn Vũ những người này niên kỷ đều là 25, 26 tuổi, nếu một lần nữa cho Trần Vũ 5, 6 năm thời gian, hắn Du Đại Nam tin tưởng Trần Vũ tuyệt đối rất xa siêu Việt Văn Vũ bọn người. Từ Quân như trước bưng trấn trà, con mắt có chút nhau lại, tựa hồ chưa bao giờ từng lo lắng qua Trần Vũ. "Du La Ca, ngươi cứ yên tâm đi." Tiểu tử kia che giấu vô cùng sâu, hắn đã sớm lĩnh ngộ đến đao kính sơ kỳ, ngươi cảm thấy hắn sẽ bại sao? Du Đại Nhàm nghe thấy Từ Quân lời nói, lúc này mới hơi chút yên tâm, hắn cũng đã được nghe nói Trần Vũ lĩnh ngộ đến đao cảnh nhưng cũng có chút không quá tin tưởng, dù sao Trần Vũ tuổi còn rất trẻ, bất quá mắt thấy từ quân như thế tự tin, hắn cũng cảm giác mình phải hay là không, có chút quá phận lo lắng, bưng chén trả lại thủy chung không cách nào như Từ Quân đồng dạng trấn định. Ao ao xôn xao. Văn Vũ trên người, linh lực như là nước chảy giống như, trên người cái kia cổ hủy diệt hết thảy khí thế bàng bạc vô cùng. Cổ phong mang tất cả lấy toàn bộ lôi đại, từng đợt tuổi là, thiên cấp thượng phẩm võ kỹ uy lực ở thời điểm này triển lộ không bỏ sót. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ sao? Trần Vũ cầm lấy ẩm huyết đao, sắc mặt còn không có biến hóa, bất quá hắn khí tức trên thân thời gian dần qua bắt đầu biến hóa. Môn bản tại thân thể của hắn trúng quanh hư vô ánh đao dao ảnh, vừa y mà thời gian dần qua ngưng tụ. Không đúng, ta như thế nào cảm giác được đau ý tại biến hóa? Không, không. Đây không phải đau ý, đây là đau cảnh, đau thế giới. Cái này Trần Vũ đến tột cùng là cái gì vậy thay? Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, làm sao có thể lĩnh ngộ đến đau cảnh? Cảm nhận được Trần Vũ trên người đao cảnh lan tràn đi ra, rất nhiều võ giả sắc mặt đều triệt để thay đổi. Bạo đau môn thế nhưng mà một cái tu luyện đao pháp tối đa môn phái, rất nhiều võ giả đều rất rõ ràng, đao cảnh đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 825, rũ giả vô để phí lực. Không thể tưởng được ngươi vợ âm thầm mà lĩnh nội đến đao cảnh sơ kỳ, bất quá thì tính sao, ngươi hay là muốn chết? Văn Vũ đôi má đều trở nên giữ tận lên. Vô cùng vô tận thủy thuộc tính linh lực, như là biển cả lan mình, một vòng một vòng hướng phía Trần Vũ vây quanh mà đến, nương tụ trở thành nguyên một đám năm đấm, điên cuồng hướng phía Trần Vũ tràn ngập xuống. Nói nhảm thật nhiều, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách giết ta. Trần Vũ ánh mắt rộng, trên người chỉ là ba loại cảnh toàn bộ tràn ngập đi ra, hắn cũng không định sử dụng tử vong cảnh. Tử vong đao cảnh là hắn đòn sát thủ, hắn cảm giác mình hay là muốn hơi chút trẻ dấu một ít. Hắn hiện tại thế nhưng mà rất nhiều người chém giết mục tiêu, át chủi bài hay là muốn giữ lại thoáng một phát sở bảo Chậm chi đao cảnh, cô quặng đao cảnh, lôi đình đao cảnh. Hơn nữa từ la lan đú diễm cô động mà thành hỏa thuộc tính linh lực, điên cùng lan lột, đao cảnh toàn bộ ngừng kết trở thành chính thức lưới đao, có thể trảm phá hết hệ. Vô cùng mênh ngông đao cảnh, giống như là vô số thế giới, toàn bộ đều muốn nghe theo Trần Vũ an bài. Cực nóng khí lãng, mang theo lưới đao hướng phía phía trước mãnh liệt phốc mà đi bành bành. Ta thiên cấp thượng phẩm võ kỹ uy lực cũng không phải ngươi có thể chống cự đấy, ta nguyên thủy quyền hàm nghĩa tựu là không ngớt không ngừng, ngươi như thế nào cùng ta đối kháng? Văn Vũ mắt thấy Trần Vũ dao cảnh không cách nào phá vỡ năm đấm của mình, nguyên một đám năm đấm lần nữa giống như thủy triều mang tất cả đi ra ngoài. Muốn thất bại sao? Mắt thấy Văn Vũ lần nữa chiếm cứ thượng phòng, rất nhiều người cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Trải qua lần này chiến đấu, tiêu tính toán Trần Vũ không cách nào chiến thắng Văn Vũ, chỉ sợ tại bạo đạo cũng sẽ không còn có bao nhiêu người sẽ cảm thấy Trần Vũ là phế vật, không xứng với bạo đạo môn truyền người thân phận. Một cái có thể tại 20 tuổi Lĩnh Ngộ đến 3 loại đao cảnh tồn tại, còn có thể cùng Văn Vũ như vậy bão đao môn uy tín lâu năm thiên tài, chiến đấu như thế trường thời gian, đem Văn Vũ bức bách đến nước này thanh niên, hoàn toàn xứng đôi siêu cấp thiên tài bốn chữ. Hôm nay tuy bại nhưng vinh, rất nhiều người mắt thấy cái kiệt như là biển cả bình thường năm đắm, điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đều nhao nhao thở dài một hơi, kỳ tích không có khả năng phát sinh. Ầm ầm. Nào biết được Trần Vũ trên người, tự tại thời điểm này, một cú cùng bạo sức lực phong đột nhiên thổi mà bắt đầu, mang theo vô biên đao cảnh, bay thẳng đến chúng quanh năm đắm chém ra đi. Trên lôi đại điên cuồng đối chiến, Cơn bạo khí lãng một vòng đón lấy một vòng lan tràn đi ra ngoài. Toàn bộ trên lôi đài, như là nước biển lăn mình, quyền ảnh pha tạo, ánh đao không ngừng lập lòe, thỉnh thoảng hỏa diễm đều điên cuồng bốc cháy lên. Trần Vũ toàn thân như là hỏa diễm bao quạ, từ la lan đú diễm cô đọng mà thành linh lực, tại đây lập tức rốt cục triển lộ ra nó xứng đáng uy lực, rất xa siêu việt Văn Vũ thủy thuộc tính linh lực. Người còn bất bại. Văn Vũ sắc mặt tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình tam nguyên kích, toàn bị Trần Vũ hóa giải, hơn nữa đều không có làm bị thương Trần Vũ mấy Nổi giận phía dưới, hai tay vung mà bắt đầu, cả người đều hướng phía Trần Vũ lao tới. Hai cái nắm đấm nưng tụ lấy hắn toàn bộ lực lượng cùng công kích, như là thái sơn áp đỉnh. Muốn ta bại, ngươi còn không có tư cách. Trần Vũ hai chân đột nhiên đạp địa, trên người cuồng bạo khí thế lan tràn đi ra, hỏa diễm quay trùng quanh thân thể của hắn bốc cháy lên. Áo bảo múa vũ động, cả người nhìn về phía trên giống như là đắm chìm trong trong ngọn lửa chiến thần, chung quanh thủy thuộc tính quyền ảnh đều toàn bộ bị hắn khí lặng nát bấy. Dũng giả vô địch. Trần Vũ mắt thấy Văn Vũ áp tới, hắn tự nghĩ ra đao pháp rốt cục thi triển đi ra, trên người vẻ này liều lĩnh khí thế, khiến cho chung quanh hư không đều trở nên run rẩy lên. Một ít nhát gan một ít võ giả Vương Dao y mà cảm giác được hai chân như nhũn ra, cả người giống như đều đứng không vững, trong hai mắt đều là Trần Vũ lới đao. Một đao kia lưới đao xé rách hư không, theo ầm hứa đao, như là trăm trượng lới đao, đem cực lớn lôi đài đều chấn được run rẩy lên, hư không đều biến thành đao thế giới minh mạc cự trộm. Đây là cái gì đạo pháp? Từ Quân hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trong ánh mắt đều là rung động cùng kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm nhận được Trần Vũ thi chuyển đi ra một thức này đạo pháp, rất đơn giản, tuy nhiên lại chứa như thế uy lực khủng bố, quan trọng nhất là hắn phát hiện một thức này đao pháp cùng Trần Vũ cả người giống như dung hợp cùng một chỗ. Hiện tại, hiện tại Đây là hắn tự nghĩ ra đạo pháp. Từ quân trong tay chén trà đột nhiên mất rơi trên mặt đất, mặt, ngã thành phân vụn, thế nhưng mà ánh mắt của hắn lại không có từ Trần Vũ trên người thu hồi lại. Du đại nham cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, tự nghĩ ra đạo pháp, điều này sao có thể? Muốn biết cái này Trần Vũ mới vô cảnh trung kỳ tu vi, quan trọng nhất là hắn mới 20 tuổi. Đúng, cái này nhất định là tự nghĩ ra đạo pháp, nếu không làm sao có thể cùng hắn liền là một thể. Từ quân thanh âm đều trở nên run rẩy lên, vô cảnh trung kỳ tự nghĩ ra đạo pháp, cái này nếu truyền đi, chỉ sợ phía Nam vực bảy đều có vô số thế lực lớn muốn mời chào kẻ này á tử lão đệ, đừng nói giỡn. Dù lại Nam cảm thấy cái này quá không thể tưởng tượng nổi, muốn biết chỉ sẽ vượt qua thiên võ cảnh tồn tại, mới chính thức có thể tự nghĩ ra đạo pháp, tự nghĩ ra võ kỹ. Bởi vì chỉ sẽ vượt qua thiên võ cảnh cường giả, mới có thể lĩnh ngộ đến lớn đạo dấu vết, mới có thể theo bản thân kinh nghiệm bên trong, thời gian dần qua dung hợp thiên địa, tổng kết ra chính thức chiêu thức cùng võ kỹ, cái này Trần Vũ võ cảnh trung kỳ, hoàn toàn không có khả năng. Đây là cái gì đạo pháp, như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Văn Thiên Mệnh đứng ở nơi đó, con mắt đều thiếu chút nữa theo trong ánh mắt bay ra ra, nhất là cảm nhận được một đạo kia uy thế, sắc mặt của hắn đều trở nên khó nhìn lên. Văn Vũ sắc mặt sợ, chăm chăm vào cái kia tầm hơn 10 trượng lưỡi đao chạm rơi xuống. Hắn nguyên bản cái kia chút ít nằm đấm tại một đao kia phía dưới, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Không, không có khả năng. Ta làm sao có thể sẽ bại? Văn Vũ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng dữ tợn, hắn đường đường bạo đao môn đặt trình độ cao nhất thế tài, hắn càng là tương lai bạo đao môn người thừa kế, hắn làm sao có thể sẽ thua ở một cái mới ra đời tiểu tử trong tay? Xuy. Thế nhưng mà theo một đao kia rơi xuống, phương viên tầm hơn 10 trượng quyển ảnh toàn bộ bị lưỡi đao vỡ ra ra, không gian đều trở nên tàn phá không chịu nổi, Trần Vũ cả người đứng ở nơi đó, di động lập tức là một chiến thần. Bành, Văn Vũ cả người tại trên lôi đài rút lui mấy trượng khoảng cách, mấy thời gian dần qua đứng vững thân thể, trên thân thể xuất hiện mấy đạo vết thương, máu tươi không ngừng chạy xôi đi ra. Tiểu ngươi cũng có tư cách giết ta sao? Trần Vũ hai mắt ánh mắt như là lưỡi đao, rũ giả vô địch thi triển đi ra cái kia lập tức, hắn phát hiện khí thế của mình đều tại biến hóa. Trần Vũ rất rõ ràng chính mình thực lực bây giờ, chỉ cần mình có thể đao kiếm sắp nhập, hoàn toàn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đả bại trước mặt Văn Vũ Chi Lưu. Hắn hiện tại muốn đối mặt chính là bàn cảnh cường giả, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình lại để cho chính mình có được cùng Phi Tinh tông, Huyền nguyện thành chống lại tiền vốn. Mắt thấy Văn Vũ trên bại, Trần Vũ phát hiện tâm tình của mình trở nên thư sướng. Trong khoảng thời gian này hắn bị áp chế quá lợi hại, hôm nay cuối cùng là tìm được một cái chỗ thoát nước, hôm nay tâm thần thông suốt, cả người khí tức đều phải biến đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 826, địa cấp thượng phẩm linh bảo. Tiểu tử này thật sự là biến thái. Dù lại nham thời gian dần qua ngồi xuống, trong đầu vẫn còn hồi tưởng vừa rồi Trần Vũ một kia, hắn phát hiện Trần Vũ đơn giản vô cùng một đao, vừa y mà ẩn chứa một cỗ liền hắn đều không thể nhìn thấu hàm xúc thú vị. Từ quân trong hai mắt tựa hồ xuất hiện một tia hiểu ra, giống như là bắt lấy cái gì đó, rồi lại bắt không được cảm giác, cái loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. "Từ lão đệ, ngươi đến cùng ở nơi nào tìm được cái này Trần Vũ, hoàn toàn không phải người, hắn là yêu nghiệt." Du đại nham cười khổ nhìn xem Trần Vũ thân ảnh. Hắn phát hiện tại tiểu tử này trên người, không thể đủ lẽ thường phỏng đoán. Người bên ngoài tiến vào Tinh Huyễn Thất Tháp, võ cảnh hậu kỳ tu vi, có thể lưu lạc đến tầng thứ 6, tầng thứ 7 coi như là cực hạn, tiểu tử này tiến vào trước kia, vẫn chỉ là bàn cảnh đại viên mãn, rõ ràng lưu lạc đến tầng thứ 9 quan trọng nhất là tiểu tử này còn đạt được tinh huyễn thiết tháp bên trong thiên cấp linh bảo. Trong thời gian thật ngắn ngủi, theo bách kiếp cảnh đại viên mãn vượt qua đến võ cảnh trung kỳ, không chỉ không có xuất hiện bất kỳ căn cơ bất ổn tình huống, còn thực lực viễn siêu cùng dai. Cuối cùng còn đưa tới thiên hoa vực nhiều như vậy cường giả, mắt thấy tiểu tử này hắn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng chui ra một cái siêu cấp cường giả, cuối cùng mà ngay cả vực chủ đều sợ hai tồn tại đều xuất hiện, hắn thật sự có chút ít hoài nghi cái này Trần Vũ là không là tới từ ở một ít đại địa phương, cố ý đến thiên hoa vực lịch lẫm rèn luyện đấy. Ân, ta cũng hiểu được tiểu tử này không phải người Từ Quân sâu bề ngoài nhận đồng gật đầu, hắn cũng hiểu được cái này quá không thể tưởng tượng, thế nhưng mà hắn xem xét qua Trần Vũ thân phận, thằng này hẳn là theo Thiên Hoa vực phía dưới một cái địa phương nhỏ bé mà đến, căn bản không tồn tại có rất lớn bối cảnh tình huống. Được rồi, có cơ hội hào hảo hỏi một chút tiểu từ này, có lẽ cũng chỉ có hắn mới nói được rõ ràng. Từ Quân lung lay đầu, hắn phát hiện tại Trần Vũ trên người toàn bộ đều là bí ẩn, căn bản nhìn không tấu. Văn thiên mệnh trong hai mắt đều là lạnh như băng sắc khí, hắn muốn cho rằng Trần Vũ bất quá là một cái vận khí so sánh tốt thiên nhiên, nào biết được Trần Vũ thiên phú vĩ mà khủng bố như vậy. Khó trách tiểu tử này có thể tác động thiên điệu lợi thể, như thế thiên tài, coi như là thiên hoa vực sợ đều là số một số hai tồn tại. Văn Tiên mệnh tâm thần rung động. Trần Vũ chầm chậm vào đối diện Văn Vũ, tại chính mình thi triển xuất dũng giả vô địch về sau, Văn Vũ còn không có có trọng thương, xem đến tu vi của mình hay là quá thấp. Nếu để cho chung quanh trận mắt há hốc một người biết rõ Trần Vũ giờ phút này ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ sẽ hô to thực biến thái. Võ cảnh trung kỳ đem võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong đánh đến nước này, vờn mà còn chưa đủ, muốn trọng thương đối phương, chẳng lẽ hắn không biết võ cảnh đại viên mãn phong võ giả bị thương rất không dễ dàng sao? Vừa rồi ai nói Trần Vũ thua không nghi ngờ, hiện tại xuất đến xem lão tử không phiến ngươi mấy cái tát. Một chỗ vao cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại hán mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn muốn cho rằng Trần Vũ phải thua không thể nghi ngờ, cùng với đồng bạn bên cạnh đánh cuộc. Đây chính là 20 vạn trung phẩm linh thạch, tương đương với 2000 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn đánh cuộc chính là Trần Vũ thua không nghi ngờ, nào biết được tên kia giàu hoạt vô cùng, cũng dám đánh bạc Trần Vũ chiến thắng, hôm nay 20 vạn trung phẩm linh thạch cứ như vậy không công thua trận. Mã Hán Tam lên tiếng, nhìn mình buôn bán lời không sai biệt lắm vạn trung thạch, mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ. Hắn đã sớm tại Tinh Huyền Tiết Tháp bên trong được chứng kiến Trần Vũ khủng bố, tại vừa rồi càng là lặng lẽ thiết hạ văn bài, nào biết được nhiều người như vậy thật sự đến đánh bạc. "Gôn môner, Ma Hãn Tam, tiểu tử ngươi cởi như vậy tiện, ngươi có phải hay không sớm đã biết rõ tiểu tử này không đơn giản. Vừa rồi một hơi thua trận 20 vạn trung phẩm linh thạch đại hán, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Ma Hãn Tam. Ma Hãn Tam ha ha cười cười, thu hồi trong tay linh thạch, cười nói, "Tại ánh sáng, ngươi cũng không nhìn một chút ta Ma Tam là ai, lúc nào đã làm thân hụt tiền mua bán." Kỳ thật Ma Tam cũng không nghĩ tới Trần Vũ mạnh mẽ như vậy. Hắn muốn cho rằng Trần Vũ coi như là có thể đả bại Văn Vũ, cũng nhất định sẽ sử dụng thiên cấp linh bảo, lúc này mới dám thiết lập văn bài, nào biết được Trần Vũ còn không có phóng xuất ra thiên cấp linh bảo, Văn Vũ tiểu thất bại Nam Hải Phong vồ lục. "Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn kế tiếp ngươi như thế nào cùng ta một trận chiến." Văn Vũ nói xong, trên người một cố cùng bạo khí thế tràn ngập ra ra, bầu trời một tiếng sấm sét trực tiếp chấn động ra, hắn thật sự thẹn quá hóa giận lên. Lôi điện chính vòng. Chỉ thấy một cái tràn ngập màu trắng bạc hào quang hở, theo Văn Vũ trên tay bay múa đi ra. Khe hở lóe ra màu trắng bạc lôi điện, từng vòng lôi điện hướng phía trung quanh khuyết tán đi ra ngoài, thượng diện tràn ngập huyền diệu vô cùng kỳ tức. Tại lôi điện chín vòng xuất hiện trong nháy mắt, tại ánh sáng trên mặt thất lạc đột nhiên biến mất, đối với ma hán tam cười lạnh nói, Văn Vũ còn không có bại, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này như thế nào ngăn cản địa cấp thượng phẩm linh bảo. Dầm vào ngào. Khiếp người tâm hồn phi thế, khe hở cứ như vậy lơ lửng tại Văn Vũ trên không, lôi điện kích động cái này từng vòng đi ra ngoài, toàn bộ lôi đều lung ở trong đó. Đây là địa cấp phẩm linh lôi điện đã sớm nghe nói có một khó lường Xem ra tiểu tử là cái này lôi điện chín vòng. Hiện tại Văn Vũ sử dụng lôi điện chín vòng, ta ngược lại muốn nhìn Trần Vũ như thế nào ngăn cản, mà hắn tam ngươi trở thua không đi. Cái này Văn Vũ thật sự là không biết xấu hổ, tu vi so người khác cường, hiện tại đánh không lại rõ ràng còn muốn động dùng địa cấp thượng phẩm linh bảo. Ai quy định trên lôi đài không được sử dụng linh bảo, có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm một kiện địa cấp thượng phẩm linh bảo. Lôi đài chung quanh, tại ánh sáng vốn cảm giác mình nhất định phải thua, đang cảm thấy lôi điện chín xuất hiện trong mắt, trên mặt tiểu tràn đầy sáng lạn vui vẻ. Địa cấp thượng phẩm linh bảo. Muốn biết địa cấp thượng phẩm linh bảo co như là tại bạo loạn chi địa cũng là rất hi hữu tồn tại. Một cái Niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, có được một kiện địa cấp thượng phẩm linh bảo, hoàn toàn có thể đối với kháng Niết bàn cảnh đại viên mãn võ giả, có thể nói chân quý vô cùng. Hôm nay rơi vào văn vũ như vậy một chỗ vao cảnh đều viên mãn đỉnh phong võ giả trong tay, căn bản phát huy không xuất nguyên bản xứng đáng uy lực, cũng đã như thế khủng bố. Văn gia đối với văn vũ quả nhiên là rơi xuống đại quyết tâm, rõ ràng đem như vậy chân quý linh cho hắn sử dụng. Một ít bạo môn đệ tử hạch mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nếu bọn hắn có thể có được cái này linh bảo, cũng có thể tại bạo đao môn xưng hùng xưng bá. Ai cũng nhìn ra được cái này, linh bảo chính là địa cấp thượng phẩm linh bảo. Hừ, cái này văn gia thật đúng là quá phận, xem ra ta nên ra mặt. Du đại nam đứng dậy, mang trên mặt một vòng giận dữ. Văn Vũ tu vi vốn tự so Trần Vũ cường hãn, hôm nay thua ở Trần Vũ trong tay, không chỉ không nhận thua, còn muốn vận dụng địa cấp thượng phẩm linh bảo chèn ép, thật sự là mất mặt. Người gấp cái gì? Địa cấp thượng phẩm linh bảo rất không tồi sao? Cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thứ quân ngồi ở chỗ kia, ngược lại trở nên vô cùng chấn lên. Cái này, ta nói từ lão đệ, ngươi đối với Trần Vũ cũng quá tự tin rồi. Lôi điện chín vòng uy lực cũng biết đấy. Tại kiến thức đến Trần Vũ Thiên Phú về sau, Du đại nham cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể có lại để cho Trần Vũ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 827, làm của riêng. Người gấp cái gì? Tiểu tử kia tại Tinh Huyễn Thiết Tháp bên trong đạt được Thiên cấp linh bảo ta còn không phát hiện qua, ta ngược lại muốn xem xem là dạng gì Thiên cấp linh bảo. Từ quân trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, hắn phát hiện Trần Vũ tiểu tử này che giấu quá sâu. Hắn muốn xem xem lần này Trần Vũ làm như thế nào ứng đối. Từ lão đệ, ngươi thật sự là hồ đồ, tiên cấp linh bảo coi như là chúng ta điều kiện đều rất khó khăn. Tuống Chi là Trần Vũ, hắn không có khả năng sử dụng thiên cấp linh bảo, bằng không thì đoạn thời gian trước cũng sẽ không không cần đến đối địch rồi. Dù đại nham rất rõ ràng thiên cấp linh bảo uy lực, không chế thiên cấp linh bảo cần rất mạnh thực lực. Coi như là niết bàn cảnh tiền kỳ, trung kỳ võ giả, khống chế thiên cấp linh bảo cũng rất không có khả năng, Tuống Chi Trần Vũ khoảng cách niết bàn cảnh còn có rất dài khoảng cách nạo thế cầm long. Ta muốn đúng là hắn không có biện pháp. Từ Quân trong ánh mắt cũng thoáng hiện một vòng lo lắng, lập tức thản nhiên nói: "Yên tâm đi, có ta ở đây, chỉ cần không phải thiên cấp linh bảo, ta cũng có thể lại để cho hắn bình yên vô sự đấy." Từ Quân hay là quyết định Hào hào thăm dò một phen Trần Vũ. Haha, ha, ta ngược lại muốn nhìn ngươi thế nào cùng ta đối kháng. Văn Vũ trên người mãnh liệt linh lực lưu động mà bắt đầu, hắn muốn tu vi cảnh giới tựu so Trần Vũ cao hơn một mạng lớn, hôm nay sử dụng địa cấp thượng phẩm linh bảo Lôi Điện Chí Võng, hắn biết rõ mình đã năm chắc thắng lợi trong tay. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, trong tay hắn tựa hồ cũng có rất không tệ linh bảo. Thiên cấp linh bảo Tinh Huyễn Tháp, thế nhưng mà hắn chân mày hơi nhíu lại, một khi sử dụng tiên cấp bào, chẳng khác nào tiết lộ hắn lập tức lớn nhất gác chủ bài. Thế nhưng mà cảm nhận được địa cấp thượng phẩm linh bảo tới thế, hắn biết rõ, nếu không sử dụng Tinh Tháp, Dùng hắn thực lực bây giờ, sợ là rất khó đối phó trước mặt Văn Vũ. "Ta nghe nói ngươi tại Tinh Huyễn Tiết Thác bên trong đạt được một kiện thiên cấp linh bảo, ngươi ngược lại là sử dụng à?" "Sử dụng à?" Văn Vũ mặt mũi tràn đầy hung hăng cản váy cùng Trảo Vú. Hắn biết do thiên cấp linh bảo rất khủng bố, chớ nói Trần Vũ chỉ là võ cảnh trùng kỳ tu vi, coi như là phụ thân của hắn Văn Thiên Mệnh, cũng không dám nói có thể hoàn toàn khu động thiên cấp linh bảo. Hắn hiểu là biết rõ Trần Vũ không cách nào khu động thiên cấp linh bảo, mới dám như thế khiêu khích. Trần Vũ chân mày hơi nhíu lại, hắn tạm thời còn không muốn, muốn bạo lộ kiếm pháp của mình, bằng không mà nói, đao kiếm sắp nhập ngược lại là có thể bài trừ Văn Vũ Linh Bảo. Ai, xem ra Trần Vũ hay là muốn bại, không thể tưởng được Văn Vũ rõ ràng không để ý mặt mũi vận dụng địa cấp thượng phẩm linh bảo. Mắt thấy Trần Vũ trở nên tốc thủ vô sách, một ít mọi người nhau nhau cảm thán lên. Xuy, khe hở lực lư, lôi điện từ trung quanh lan tràn đi ra, toàn bộ lôi đài đều bị màu trắng bạc lôi điện bao vây lại. Theo Văn Vũ điều khiển, lôi điện chín vòng trở nên vô cùng khủng bố, giống như là lôi điện vẩn quanh chín vòng bình thường khủng bố. Tại lôi điện chín vòng trung quanh, không gian đều bị lôi điện thời gian dần qua thôn phệ hủy Lôi điện chín vòng thời gian dần qua mở rộng đi ra lớn khe hở đem Trần Vũ toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Đang cảm thấy Trần Vũ không phản ứng chút nào về sau, Từ Quân cùng Du Đại Nam hai người đồng thời đứng dậy, hai người bọn họ cũng biết, hơi có sai lầm, Trần Vũ khẳng định cũng sẽ bị lôi điện chín vòng trọng thương. Bình. Trần Vũ bên tai đột nhiên truyền đến lôi điện chín vòng chấn động thanh âm, hắn hai mắt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn phát hiện tại vừa rồi cái kia lập tức, Văn Vũ vừa im mà hình như là đã mất đi lôi điện chín vòng khống chế. Ân. Trần Vũ trên người, khủng bố linh hồn lực lượng lan tràn đi ra, hắn đột nhiên phát hiện lôi điện chín trong vòng Văn Vũ khí tức rồi danh được rất yếu ớt, xem ra Văn Vũ căn bản không có hoàn toàn luyện hóa lôi điện chín vòng. Haha, ha, thật sự là trời cũng giúp ta, xem ra ta Trần Vũ muốn đoạt hạ cái này một kiện địa cấp thượng phẩm linh bảo, làm của riêng. Trần Vũ hiện tại đại diễn thần quyết đã tu luyện đến tầng thứ tư, linh hồn của hắn lực lượng coi như là nhất bản cảnh đại viên mãn võ giả đều không thể bằng được. Hắn bây giờ đang ở trên lôi đài, lôi điện chín vòng khí thế bá quạ, coi như là hắn thi triển xuất linh hồn lực lượng, chúng quanh một ít người cũng không cách nào cảm giác đến cực phẩm yêu sau, tan học vợ đại xoay người. Văn Vũ mắt thấy Trần Vũ còn toát ra dáng tươi cười. Nhịn không được giận tím mặt, nói, sắp chết đến nơi, ngươi rõ ràng còn cười được, ta thật sự là bội phục. Lôi điện chín vòng, cho ta hủy diện. Văn Vũ hai chân đột nhiên đạp trên mặt đất thượng diện, lôi điện chín vòng phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, phù văn lưu động, lôi điện chín vòng biến ảo mà thành cực lớn khe hở, hướng phía Trần Vũ rơi xuống dưới đến. Cùng bạo lôi điện theo ánh sáng trong vòng tiết lộ ra ngoài, diễn biến trở thành từng vòng lôi điện, toàn bộ hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương rơi xuống dưới đến. Trần Vũ đứng chỗ, mặc kệ bằng lôi điện rơi vào thượng, hắn vẫn mà không có bất kỳ tổn thương. Văn Vũ sắc mặt dữ tợn, mắt thấy lôi điện truy lạc tại Trần Vũ trên người, Trần Vũ rõ ràng không có tử vong, mà là đứng tại nguyên chỗ, vỏ ơ y mà không có bất kỳ động tác. Chúng quanh vây xem võ giả, giờ phút này đều cảm thấy Trần Vũ bị lôi điện bổ có chút chán váng, rõ ràng không biết như thế nào tránh né chúng quanh lôi điện, mặc kệ bằng lôi điện cũng đánh. Chập. Từ con mắt thấy Du Đại Nam muốn xuất thủ, hai mắt ánh mắt mang theo nghi hoặc, trực tiếp vươn tay ngăn lại Du Đại Nam, hắn theo lôi điện vẩn quanh bên trong cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh phi Đó là linh hồn lực lượng, tiểu tử này linh hồn lực lượng không đơn giản, hắn lại cảm ứng lôi điện chín vòng sơ hở. Từ Quân không hổ là thiên hoa vực đỉnh cao cường giả, hắn rõ ràng chỉ là bằng vào đối với Trần Vũ một đạo cảm giác, tùy suy đoán đến Trần Vũ đang làm cái gì, lập tức kinh ngạc mà bắt đầu nói, tiểu tử này đúng là điên, hắn muốn cấp lấy lôi điện chính vòng, làm của riêng. Từ Quân rất rõ ràng, làm như vậy rất nguy hiểm, thôi không cẩn thận cũng sẽ bị linh bảo cản trả, linh hồn của mình còn sẽ phải chịu trọng thương, thân thể cũng sẽ bị hủy diệt. Ta muốn ngươi chết. Văn Vũ khống chế được lôi điện chín vòng, điên cuồng hướng phía Trần Vũ rơi xuống dưới ra, mắt thấy đầy trời lôi điện hướng phía Trần Vũ bao phủ xuống, người xung quanh đều chỉ nhìn thấy rậm rạp chằng chịt lôi điện cùng lôi điện chín vòng qua ảnh tức chịu là đúng lúc này. Trần Vũ hai mắt đột nhiên mở ra, một cô tia sáng yêu dị bắn ra ra, trực tiếp nhắm tại Văn Vũ trên hai mắt. Văn Vũ chỉ cảm thấy linh hồn của mình lập tức bị đóng băng, hắn giống như tại trong nháy mắt cảm giác được lôi điện chín vòng tồn tại, cả người tâm thần đều trở nên hoảng hốt lên. Bằng bạc linh hồn lực lượng toàn bộ hướng phía lôi điện chín vòng lan tràn đi ra, Trần Vũ trên người đại diễn thần quyết điên cuồng vận chuyển lại, trên người tản mát ra u, nhưng đích hào Quang. Tại người chung quanh xem ra, Văn Vũ cùng Trần Vũ đều rất kỳ quái. Hai người một cái đứng tại nguyên chỗ bất động, một cái mặc cho lôi điện kích, mà ngay cả trên người linh lực đều không có lưu động. Suy Theo Trần Vũ bảng bạc linh hồn lực lượng nhảy vào đến lôi điện chín trong vòng, lôi điện chín vòng phát ra một tiếng tiếng xi, si. xi si âm thanh, cuồng bạo khí thế hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Không, không có khả năng. Văn Vũ bị lôi điện chín vòng trấn được linh hồn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, phát ra hết thảm một tiếng thanh âm, cả người tại trên lôi đài không ngừng rút lui, muốn đi khống chế lôi điện chín vòng. Hoa. Nào biết được theo Trần Vũ linh hồn lực lượng xâm lấn, hắn ở lại lôi điện chín trong vòng linh hồn lượng, toàn bộ bị Trần vệ, cả người một ngụm máu tươi phun ra, ra để mất đi đối với lôi điện chín vòng chế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 828, Văn Thiên Mệnh sắt ý. Đạt tạm. Trần Vũ đứng tại nguyên chỗ, một bước bước ra, trực tiếp một phát bắt được Phiêu phù ở giữa không trung lôi điện cửu quyển, cảm nhận được thượng diện chuyển truyền ra cuồng bạo lôi điện khí thế, đối với cái này địa cấp thượng phẩm linh bảo rất là thỏa mãn. Văn Vũ cảm nhận được chính mình triệt để mất đi lôi điện cửu quyển khống chế, sắc mặt trắng bệch, gấp hỏa công tâm, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Trần Vũ, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi? Lôi điện cửu quyển chính là ta phụ đưa cho ta bảo vệ mạng thủ đoạn. Ta quyền ngươi hay là thành thành thật thật cho ta trả trở về trọng sinh cực kỳ phẩm linh lung tiên kim." Văn Vũ thanh âm đều biến thành run dậy lên, hắn không nghĩ tới hôm nay không chỉ không có giết chết Trần Vũ, còn đem lão tổ tiện đưa địa cấp thượng phẩm linh bảo đều mất rồi. "Buồn cười, ngươi cái đó con mắt nhìn thấy cái này linh bảo là của ngươi." Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt lôi điện cự quyển, một mực một bạ vàng ra. "Xuy." Lôi điện cự quyển cuồng bạo khí thế trấn nhiếp nhân tâm, khiến cho Văn Vũ đều là tâm vì cái gì lôi điện cự quyển tại trong tay của mình mặt phát huy không mạnh mẽ như vậy lực? Mắt thấy Lôi Điện Cửu Quyền lần nữa bay trở về đến Trần Vũ trong tay, Văn Vũ sắc mặt trắng bệch, "Ngươi đừng không biết phân biệt, ta thừa nhận thực lực của ngươi thật không đơn giản, thế nhưng mà có người thì ngươi đắc tội không nổi đấy." Ta ngược lại muốn xem nhìn cái gì người ta đắc tội không nổi. Trần Vũ trực tiếp đem Lôi Điện Cửu Quyền thu nhập thôn thiên ấn bên trong, hôm nay có được cái này Lôi Điện Cửu Quyền, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Lôi Điện Cửu Quyền gạt bỏ một ít miết bàn cảnh tiền kỳ võ giả. "Lão tử thắng." "Cái này các ngươi không phản đối đi à nha?" Mã Hán Tam đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đối với bên người tại ánh sáng bọn người phẫn nộ mà nói, Bọn này con bê mới vừa rồi còn nói Trần Vũ thua không nghi ngờ, hiện tại Văn Vũ liền lôi điện cự viện đều bị Trần Vũ cướp đi, hơn nữa cũng đã chứng miệng thừa nhận Trần Vũ rất cường, xem như nhận thua a tại ánh sáng mặt mũi tràn đầy âm trầm, trầm thấp thanh âm nói ra, thực con mẹ nó ba là thứ phế vật, địa cấp thượng phẩm linh bảo đều dùng, còn đánh không lại người ta. Những người khác cũng chỉ có thể có tức giận bất bình đối với trên lôi đại Văn Vũ thờ mắng, đều tức giận thẳng này hại chính mình thua không ít linh hạt. Tiểu tử này che giấu đến đáy ngọn nhiều bao nhiêu, sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Từ Quân nhìn xem Du đại trận mắt há hốc Hắn vừa rồi cũng chỉ là cảm nhận được Trần Vũ một tia linh hồn lực lượng, đến cùng Trần Vũ như thế nào cấp lấy Lôi Điện Cửu Quyền, hắn cũng không thể nào biết được, dù sao hắn khoảng cách Lôi Đài hay là quá xa. Ta bạo đạo môn nhặt được bảo, nếu tiểu tử này lớn lên, tương lai Thiên Hoa vực tất nhiên là ta bạo đạo môn đấy. Dù đại nha mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn phảng phất nhìn xem một kiện bảo vật đồng dạng chầm chậm vào Trần Vũ. Có thể tưởng tượng, chỉ cần cho Trần Vũ 1 2 năm thời gian, tất nhiên sẽ ở Thiên ho vực đại phóng dị sắc. Văn Vũ không nghĩ tới chính mình một lần bị bại chạm như vậy, thế nhưng mà địa cấp thượng phẩm linh bảo không thể cứ như vậy mặc cho Trần Vũ lấy đi. Rao gia ra địa cấp thượng phẩm linh bảo Ta nhà thua. Văn Vũ thanh âm tại người trung quanh bên thai truyền bá ra ra, rất nhiều người đều là một hồi thổ thức. không thể tưởng được ngay từ đầu hùng hổ dọa người Văn Vũ, vờn ý mà sẽ rơi xuống cục diện như vậy. Người vốn tự thua." Trần Vũ mở ra hai tay, căn bản không quan tâm Văn Vũ cái kia sát nhân ánh mắt, thu hồi trong tay hầm huyết đao, hắn biết rõ chính mình ở chỗ này chiến đấu, chỉ sợ từ quân cùng Du đại nam sẽ không không tại, cho nên coi như là cảm ứng được cách đó không xa có một đạo rất mạnh sát khí, hắn cũng không có đi để ý ngươi. Văn Vũ phát hiện mình thật sự không biết nói như thế nào, uy hiếp Trần Vũ cũng nói, cầu khẩn cũng nói, Thế nhưng mà cái này Trần Vũ quả thực tiểu là dầu muối không tiến. Xem ra cái tiêu kiện địa cấp thượng phẩm linh bảo khẳng định phải rơi vào Trần Vũ trong tay, thật là làm cho người hâm mộ. Mắt thấy Lôi Điện Cửu quyển rơi vào Trần Vũ chi thủ, hơn nữa nhìn Trần Vũ bộ dạng, căn bản là không để cho Văn Vũ bất luận cái gì mà nuôi, một ít mọi người mang theo hâm mộ. Ngươi đừng hâm mộ người ta, ngươi cũng không muốn, muốn cứ lấy Văn gia bạo vật, đây chính là muốn gánh phong hiển đấy, Văn gia tại Bạo Nam môn, thậm địa, cũng không phải loại lương thành thần. Có người cũng có chút bận tâm nhìn xem Trần Vũ, ưu tính toán biết rõ Trần Vũ sau lưng là tử quân, có thể Văn cũng không đơn giản. Ông. Ngay tại Trần Vũ đứng tại trên lôi đài thời điểm, một cỗ cường hãn vô cùng khí thế theo lôi đài cách đó không xa lao tới, đúng là vừa rồi mặt mũi tràn đầy đắc ý Văn Thiên Mệnh. Hắn vốn dùng là con của mình nhất định có thể đem Trần Vũ chém giết, nào biết được không chỉ không có giết chết Trần Vũ, hôm nay còn đem văn gia linh giai cao cấp linh bảo lôi điện cựu quyển đều mất rồi. Linh giai cao cấp linh bảo cũng không phải đi đầy đường rác rưởi, coi như là tại Thiên Hoa vực cũng là hiếm có bảo vật, hắn có thể không thể lấy mắt nhìn lôi điện rơi vào Trần Vũ trong tay. Văn Thiên Mệnh chính là nhất bản cảnh hậu kỳ phong, trên người lực như là cổ sáng bình thường chút xuống mà xuống. Trong hai mắt toát ra lệnh như băng sát ý tiểu tử, giao ra lôi điện cự quyền, nếu không hôm nay tiểu là tử kỳ của ngươi. Văn Tiên Mệnh trên người sát ý ra giả rào, hắn cảm thấy nương tựa theo chính mình niết bàn cảnh hậu kỳ định phong khí thế áp bách, không sợ Trần Vũ không ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Vừa đem con chó nhỏ đánh thành cầu, hiện tại lão cầu lại đi ra, phải hay là không nếu ta sẽ đem ngươi đả bại, còn có giả hơn lão cầu muốn xuất tới tìm ta phiền toái, nào biết được Trần Vũ không chỉ không có bị khí thế của hắn hù sợ, trái lại khí định vây quanh lấy hai tay đứng tại chỗ, hai mắt lạnh nhạt nhìn xem phụ thân ta là cẩu, ngươi muốn chết? Văn Vũ đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy nộ khí đối với Trần Vũ gào thét má bắt đầu, nào biết được hắn những lời này vừa ra, chúng quanh không ít người lập tức rỉ một tiếng cười rộ lên. Văn Thiên Mệnh nhìn không được nhíu mày. Văn Vũ cái này mới phát hiện mình nói sai, vừa rồi Trần Vũ rõ ràng cũng không nói gì Văn Thiên Mệnh là cậu, hắn vừa nói như vậy chẳng khác nào chính mình thừa nhận chính mình là chó nhỏ. Phu thân, giết hắn đi. Hắn dám cướp đoạt chúng ta Văn ra bảo vật. Văn Vũ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn hôm nay không chỉ không có giết chết Trần Vũ, ngược lại còn thua ở Trần Vũ trong tay, thật sự có thể nói là tiền mất mang. Văn Thiên mệnh hung hăng trừng mắt liếc Văn Vũ, lập tức quay đầu, nói: "Tiểu tử, làm người hay là đừng quá kiêu ngạo, ta biết rõ sau lưng ngươi là Tử Quân, ngươi cảm thấy không có sợ hãi, thế nhưng mà ngươi phải hiểu được, cái thế giới này người giỏi còn có người giỏi hơn, Thiên Hoại Hữu Thiên, Tử Quân cũng chưa chắc có thể xưng hùng xưng bá." Nghe thấy Văn Thiên mệnh lời nói, chung quanh phần đông Bạo Đao môn đệ tử đều nhao nhao trâu đầu ghé tai lên. Muốn biết Bạo Đao môn từng đã là cầm lái người tiểu là Văn gia, chỉ có điều về sau Văn gia nhân tại tàn lụi, cái này mới đưa đến Bạo vào bên cạnh nhân thủ. Thế nhưng mà Văn nội tình còn tại đó, Nghe nói văn gia còn có một lao tổ tông còn sống, đã là gần trăm tuổi nghe nói tu vi cũng đã đến gần vô hạn tại nửa bước tiến võ. Haha, ha, tốt một cái người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Với lúc đó, một tiếng tiếng cười to truyền khắp bạo đạo môn lôi đài tỷ võ. Từ Quân một bước bước ra, do đó rơi xuống, mang trên mặt cười nhạt cho, nhàn nhã dạo chơi rơi vào Trần Vũ bên người, có chút tán dương nhìn Trần Vũ liếc. "Hảo tiểu tử, không thể tưởng được ngươi che giấu sâu như vậy." Trần Vũ nghe thấy Từ Quân lời nói, biết rõ Từ Quân chỉ là thực lực của mình, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, "Từ thúc ngươi cũng không vấn đề qua ta ạ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 829, độc giả Văn Thiên Mệnh. Văn Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn vốn cho rằng Tử Quân không có khả năng thời thời khắp khắp đi theo Trần Vũ, không thể tưởng được cái này Tử Quân đối với Trần Vũ thật không ngờ lại bụng. Lối đại mọi người trung quanh cũng là một bộ xem kịch vui biểu lộ, muốn biết Tử Quân thế nhưng mà Bảo đao môn công nhận đệ nhất cửa giả, không biết văn gia có dám hay không thật sự cùng Tử Quân quang minh chính đại khiêu chiến. Văn trưởng lão nói không sai, ta Tử Quân không dám nói xưng hùng xương thế nhưng mà tại đây bạo đao cũng không tới phiên ngươi xương xương Quân phái đầu Trên mặt một vòng sát ý không chút do dự thoáng hiện. Hắn tại phát hiện Trần Vũ khủng bố như thế thiên phú cùng sức chiến đấu về sau, đối với Trần Vũ tiến vào bạo loạn tình trạng tìm kiếm cựu Tinh Vũ Điệp, càng là tràn ngập tin tưởng, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hắn phần này hy vọng, nhất là đây là hắn con gái cuối cùng hy vọng. Cái này có trò hay để nhìn, không biết Văn Gia lão tổ tông có dám hay không đi ra. Một cái niết bàn cảnh trung kỳ chấp sự, nhịn không được thấp giọng nghĩ luận lên. Hắn tại bạo đao môn độ phải Văn Gia nhiều lần chết ép, đối với Văn Gia vốn cũng rất khó chịu, hôm nay rước gì Văn Gia tranh thủ thời gian trêu chọc từ quân dị giới tổ tiên. Không thể tưởng được cái này Trần Vũ Thiên Phú khủng bố như vậy, võ cảnh trung kỳ tu vi đã bại võ cảnh đại viên mãn văn vũ, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta Bạo Đao môn Tam đại thiên tài mới có tư cách cùng hắn giao phong. Ta đoán chừng từ quân sợ là muốn thu hắn làm đệ tử, hắn có thể lĩnh ngộ đến nhiều loại đạo cảnh. Thật là làm cho người hâm mộ, có thể có tử quân như vậy sư phụ. Bạo Đao môn không ít đệ tử đều đối với vô cùng hâm mộ nhìn xem Trần Vũ, một ít thanh niên thiếu nữ đệ tử, càng lại ánh mắt nó bỏng, gì Trần Vũ lừa gạt đến các nàng trên giường Mệnh quân thực không đơn giản, hôm nay nhà còn đang bế trong lúc nguy cấp. Đoạn thời gian trước hắn thu được lão tổ tông muốn bước vào nửa bước tiên võ tin tức, đây mới là hắn dám để cho Văn Vũ khiêu khích Trần Vũ lớn nhất tiền vốn. Nhưng là muốn đột phá nửa bước tiên võ cũng không phải nhất thời bán hội sự tình, chỉ sợ còn phải đợi bên trên mấy tháng thậm chí nửa năm, hắn Văn thiên mệnh cũng chờ nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không quan tâm chờ lâu một thời gian ngắn. Nhưng là phải hắn cứ như vậy bông tha cho Lôi Điện Cửu quyển, hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Từ quân các hạ, ta cũng không phải ý tứ kia, chắc là người hiểu lầm tại hạ. Văn Tiên mệnh rất rõ ràng, tạm thời hay là không nên cùng tử quân chơi cứng. Lôi Điện Cửu Quỷ chính là ta Văn gia đồ gia truyền vật. Ta hy vọng Từ Quân các hạ có thể làm cho Trần Vũ trả lại cho ta, nếu không ta không tốt cùng ta Văn gia lão tổ tông bạn giao nhắn nhủ. Văn Tiên Mệnh lời nói có thể nói là vừa đấm vừa xoa. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, nếu như Trần Vũ muốn cướp lấy lôi điện cự quyền, chỉ sợ Văn gia không sẽ như thế bỏ qua. Mà Văn gia lão tổ tông đây chính là sẽ phải bước vào nửa bước tiên võ người, Văn Tiên Mệnh rõ ràng cho thấy tại uy hiếp Từ Quân. Buồn cười. Từ Quân cười to vài tiếng, cũng không quan tâm Văn Tiên Mệnh cái kia mặt. Người Văn liền đổ ra vật đều có lẽ nhất, còn dám uy ta? Tư con làm sao có thể lại để cho Trần Vũ đem lôi điện cự quyển trả lại cho Văn Thiên Mệnh, hắn ước gì Trần Vũ hiện tại thủ đoạn càng nhiều càng tốt. Như vậy tại bạo loạn tinh trang mở ra thời điểm, Trần Vũ ở trong đó đạt được cự tinh vũ điệp tỷ lệ sẽ tăng lớn. Nếu không phải trở ngại thân phận không thể xuất thủ, hắn thậm chí còn sẽ đích thân xuất thủ đem lôi điện cự quyển túm lấy ra, đưa cho Trần Vũ. Con của ngươi không có bổn sự, muốn dùng bảo vật sát nhân, hôm nay bảo vật bị người khác cướp đi. muốn hắn đem bảo vật trả lại cho tử, lại để cho con của ngươi tìm cơ hội đối phó sao? Trong thiên hạ sợ chỉ có ngươi Văn Gia mới có thể ngu như vậy a. Từ Quân không chút nào bận tâm Văn Tiên Mệnh tại bạo đao môn thân phận, từng câu từng chữ đều khiến cho Văn Tiên Mệnh sắc mặt tái nhợt. Tuyết. Văn Tiên Mệnh biết rõ hôm nay Từ Quân sợ là muốn giữ gìn Trần Vũ đến cùng, biết rõ lại cùng Từ Quân giới lý luận đi, bất quá là tự rước lấy nục, dù sao hắn không phải Từ Quân đối thủ. Sếp đặt thoáng một phát ống tay áo, trong hai mắt lộ vẻ sát ý Vũ Nhi, "Chúng ta đi." Văn Vũ còn muốn nói lại để cho Trần Vũ còn hồi trở lại lôi điện cử quyền, lại bị Văn Tiên trở về, đầu đi theo Mệnh, ta cho một cái khuyên, cảnh báo." Vực chủ đại nhân nói rất rõ ràng, nếu người nào dám động dùng nhất Bàn cảnh võ giả đối phó Trần Vũ, vậy thì trở tại đàng gây hấn với vực chủ uy nghiêm, ta tin tưởng ngươi Văn Gia Trụ không nội như vậy lựa giận, tự giải quyết cho tốt da vặn cổ đế hoàng. Từ Quân nhìn xem Văn Tiên Mệnh xoay người, lông mày có chút bật lên. Hắn vốn cho là mình có thể chọc giận Văn Tiên Mệnh, lại để cho hắn chủ động xuất thủ, Từ Quân lại dùng Lôi Đình thủ đoạn đem đối phương giật sát. Nào biết được cái này Văn Tiên Mệnh nhẫn mại lực quả nhiên không phải bình tưởng, tại Từ giận, cứ như Vũ Hắn cũng không có khả năng một mực đi theo Trần Vũ bên người. Hắn nhất định phải cho Văn Gia một ít cảnh cáo, nếu không ai cũng không biết cái này Văn Thiên Mệnh biết làm xảy ra chuyện gì đến. Văn Thiên Mệnh nghe thấy Từ Quân lời nói, thân thể khẽ chấn động, lại không có trả lời, trực tiếp ly khai. Từ Quân trong ánh mắt thoáng hiện qua một vòng lo lắng, hắn sợ hãi Văn Thiên Mệnh sẽ chó cùng rất dậu. Lập tức xoay người, đối với Trần Vũ Thản nhiên nói, "Tiểu tử ngươi coi chừng một ít, cái này Văn Thiên Mệnh tính cách trầm trầm, người như vậy kình cũng nhất." Trần Vũ tràn đầy đồng ý gật đầu. Văn Mệnh giống như là độc bình thường trong bóng tối, hơi không lưu ý thì có thể bị hắn xông tới cắn lên một ngụm, khó lòng phòng bị. Đa từ thúc nếp nhở, Trần Vũ đối với Từ Quân cười cười, hắn cũng biết Văn Thiên mạnh người như vậy rất nguy hiểm. Thế nhưng mà thực lực của hắn bất quá là võ cảnh trung kỳ, nghiệt bản cảnh võ giả với hắn mà nói hay là quá nguy hiểm, nếu hắn có đủ thực lực, người như vậy nhất định phải chém tận giết tuyệt, chấm dứt hậu họa. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi vờ ầm mà lĩnh nộ đến nhiều như vậy trùng đạo cảnh, thế nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, tham thì thông đạo lý ta muốn ngươi cũng hiểu. Từ Quân ý cười đầy mặt, Trần Vũ biểu hiện lại để cho hắn cảm thấy kinh diễm. Hắn tin tưởng đợi một thời gian, chỉ sợ Trần Vũ tất nhiên sẽ siêu việt chính mình, trở thành thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất cường giả. Cái này nhất định không phải thiên hoa vực cái này tiểu thế giới có thể dung nạp nhân tài. Yên tâm đi, Tử thúc, ta biết rõ đúng mực. Trần Vũ biết rõ Tử Quân cũng không phải xem thường chính mình, đó là Tử Quân trải qua kinh nghiệm của mình, đối với thiện ý của hắn nhắc nhở. Thế nhưng mà Tử Quân cũng không biết Trần Vũ tình huống, Trần Vũ vốn là đao kiếm thánh thể, đối với đao pháp cùng kiếm pháp, hắn có được gặp may mắn tiến phú. Lĩnh ngộ nhiều loại đao cảnh với hắn mà nói không chỉ sẽ không xuất hiện vấn đề gì, trái lại càng nhiều đao cảnh đối với hắn càng tốt, chỉ có điều càng đến hậu kỳ muốn tăng lên cảnh giới lại càng khó khăn. Ân, ngươi biết rõ vậy là tốt rồi. Từ Quân cũng minh bạch Trần Vũ không phải là không có đúng mực, tự cao tự lại người. Hơn nữa hắn được chứng kiến Trần Vũ sư phụ cái loại này thủ đoạn về sau, hắn thậm chí đều cảm thấy tiểu tính toán linh nội nhiều loại đạo cảnh, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tại Bạo Đao môn nếu là có cái gì khó khăn, ngươi cũng có thể tùy thời tìm ta. Niết bàn cảnh phía trên ai dám đối với ngươi xuất thủ, một khi bị ta phát hiện, giết chết hết. Từ Quân thanh âm rất lớn, tại toàn bộ diễn vô quảng trường truyền bá ra đến. Trần Vũ biết rõ Từ Quân đây là đang bảo vệ mình, trấn những cái kia bọn đạo trích thế hệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 830, ly khai Bạo Đao môn trong mấy mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Trần Vũ tu vi tại địa võ cảnh trung kỳ vững chắc xuống dưới, thực lực hôm nay đã ở vững bất tăng lên. Hắn tại mấy ngày nay trong thời gian cũng không có nhà rỗi, từ quân đình phòng sẽ cùng Trần Vũ giảng giải chính mình tu luyện tâm đắc, như thế nào đem lôi điện đao cảnh tu luyện đến hậu kỳ. Trần Vũ cũng theo từ quân chỗ đó đạt được rất nhiều, hắn lôi đỉnh đao cảnh cũng trở nên càng phát ra cường hãn. Cũng là thời điểm xem thật kỹ xem, đến cùng thí thiên đao pháp tin tức ở nơi nào. Trần Vũ tại tinh huyền tiết đến trong khoảng thời gian này hắn một mực tại củng cố tu vi cũng không có thời gian cực kỳ điều tra thứ nhất pháp sư. Trải qua trong khoảng thời gian này đối với bạo loạn chi địa tiếp xúc, tại tăng thêm Trần Vũ đối mặt Văn Vũ như vậy thế tài, hắn phát hiện mình nội tình hay là quá kém. Trần Vũ chính mình kiếm cảnh tu luyện đến trung kỳ, theo đạo lý kiếm pháp của hắn nhất định sẽ rất khủng bố. Nếu không phải Trần Vũ tại Tinh Huyện thiết Thác bên trong đạt được U Minh kiếm đạo truyền thừa, hắn cũng còn không có một môn ra giáng thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, chỉ có Phi Long kiếm pháp căn bản không đủ dụng. Giống như là hắn và Văn Vũ chiến đấu đồng dạng, nếu là hắn có được một môn tiên cấp thượng phẩm võ kỹ, cuối cùng có lẽ tiểu không cần phải lợi dụng linh hồn công kích Văn Vũ thủ thắng. Từ Quân 2 ngày này cũng hỏi thăm Trần Vũ có cần hay không thiên cấp thượng phẩm võ khí, thế nhưng mà Trần Vũ tại Bạo Đao môn tìm kiếm cả buổi, đều không có tìm được phù hợp đạo pháp. Thí Thiên Đao pháp cường bạo vô cùng, đạo pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, nếu Trần Vũ có thể tìm được nguyên vẹn Thí Thiên Đao pháp, hắn tin tưởng thực lực của hắn tất nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Lấy ra quần trục, thượng diện cái kia cố cùng bạo khí thế tiết lộ ra ngoài, Trần Vũ trực tiếp đem quần trục mở ra, cái này mới phát hiện thượng diện dĩ nhiên là một bộ địa đồ. Trần Vũ nhìn xem địa đồ, thoáng váng, cục lại lông mày, xem ra muốn đi tìm pháp, tựu nhất định phải khai Bạo Đao môn. Vừa vận khoảng cách bạo loạn tinh tràn mở ra còn có 5 tháng thời gian, ta đi tìm đến Thí Thiên Đao Pháp, trở về hơi chút chuẩn bị một phen, có lẽ tiểu không sai biệt lắm. Trần Vũ trong lòng cân nhắc một phen, đem trên quyển trục mặt địa đồ cùng về Thí Thiên Đao Pháp tin tức, toàn bộ đều trí nhớ trong đầu. Tính cách của hắn Tửu là nói làm liền làm, hôm nay đã quyết định phải ly khai Bạo đau môn, tự nhiên nói đi là đi. Đi trước cùng Từ thúc đánh một tiếng mời đến, sáng sớm ngày mai có thể ly khai. Trần Vũ đi ra sân nhỏ, Lang ra một bước tiểu nhảy lên đến Trần Vũ trên bờ vai. Lang Gia khí tức trở nên càng ngày càng cuồng bố, Trần Vũ thậm chí có một loại dự cảm chỉ sợ không được bao lâu, lang ra chỗ lợi hại sẽ triệt lộ ra đến. Bạch hổ cái này tiệm điện lôi hổ, cũng đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hôm nay tiệm điện lôi hổ, so trước kia cũng còn muốn cùng bố. Hoàng Thiên cho nó bắt cấp yêu thú, viễn cổ lôi hổ máu huyết, khiến cho tiệm điện lôi hổ hết mạch lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Đợi một thời gian, tiệm điện lôi hổ chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, có thể đột phá đến thất cấp yêu thú hàng ngũ, chỉ có điều muốn đột phá thất cấp yêu thú có thể không dễ dàng, cần cơ hội. Bạch hổ đứng ở trong sân mặt, trên người cổ khí thế kia cũng là như ẩn như hiện, toàn thân như là lôi điện vây quanh, coi như là bản cảnh đại viên mãn võ giả muốn muốn đối phó nó, sợ cũng rất khó khăn. Đây cũng là Trần Vũ dám ly khai bạo đao môn một cái át chủ bài một trong, hắn tin tưởng trải qua hoàng thiên cùng bành trung nguyên cảnh cáo, những cái kia muốn người muốn giết hắn, sợ cũng không dám như thế hung hăng cản quay a. Trần Vũ sân nhỏ cùng Tử Quân sân nhỏ khoảng cách vô cùng gần, đây cũng là từ Quân an bài đấy. Từ Quân sợ hãi thiên hoa vực một ít người chó cùng rất dậu, lại để cho Trần Vũ ở, ở bên cạnh hắn, coi như là có gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể tùy thời xuất thủ. Trần Vũ đi vào Tử Quân sân nhỏ phía trước, Tử Quân thanh âm liền từ trong sân tới, nói: "Ngươi tiểu tử này thật đúng là tu luyện của nhân." Tu luyện tiểu làm một ngày một đêm hoa đều 12 trâm, cải tóc. Từ quân trong thanh âm cũng mang theo một ít rung động, hắn vốn ngày hôm qua đi tìm Trần Vũ, nào biết được mới phát hiện Trần Vũ một mực đang bế quan tu luyện. Cảm nhận được Trần Vũ khí tức, rõ ràng cho thấy vừa mới tu luyện ra, hắn cảm thấy Trần Vũ chỉ sợ là có cái gì không hiểu đấy, cần tìm hắn hỏi thăm a Trần Vũ xấu hổ cười cười, hắn tu luyện xác thực dễ dàng quên ghi thời gian. Hắn biết rõ, thiên địa lời thể chỉ có 2 năm thời gian, hắn nhất định phải tại 2 năm qua ở trong, có thể hủy diệt Phi tinh tông, hay không tắc thiên lời thể trừng phạt tựu sẽ khiến lòng hắn ma xin ra, cuộc đời này không tiến thêm tốc nào nữa. Mau vào đi, tiểu tử ngươi phải hay là không có chuyện gì. Từ Quân hôm nay tu vi cũng đã tại nửa bước Thiên Vũ môn khẩu rồi, chỉ kém một ít có thể bước vào nửa bước Thiên Võ. Trần Vũ đẩy ra sân nhỏ môn, Từ Quân cũng không có có đệ tử, cũng không có tùy tùng. Tại Bạo Đao môn thân phận là thủ, dù sao ai cũng biết Từ Quân xem như Bạo Đao môn người, thế nhưng mà hắn lại không có từ Bạo Đao môn thu hoạch bất luận cái gì lợi ích cùng tài nguyên. Trong sân cũng không có quá nhiều trang trí vật phẩm, chỉ có một chút trung phẩm linh thạch xây dựng mà thành linh trận, khiến cho trong sân không khí linh lực nồng vô cùng. Tư Quân ngồi ở cách đó không xa một cái tu luyện trên đài, trước mặt bầy đặt một chương tinh xảo bằng gỗ, đó là ngàn năm gỗ lim chế tác mà thành, tản mắt ra nhàn nhạt mùi thương ngát, thượng diện bày đặt một ít linh quả cùng nước trà. Tư Quân nhìn xem Trần Vũ, thoáng như mày, hắn phát hiện Trần Vũ cũng không giống như là tới hỏi ý kiến hỏi mình, tu luyện chi thức, xem Trần Vũ thần sắc tựa hồ có chỗ nghi cách. "Tư thúc, ta là tới cùng ngươi tạm biệt đấy, ta chuẩn bị ly khai bạo đạo môn một thời gian ngắn." Trần Vũ trực tiếp cắt vào chủ đề, đi đến Tư Quân trước mặt. Tư Quân trong ánh mắt toát ra một vòng lo lắng, theo tu luyện trên đài đi xuống, nói, "Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi khai bạo đạo môn lời mà nói, Có thể sẽ có một ít không biết nguy hiểm. Tại Thiên Hoa vực, Phi Tinh Tông cùng Huyền Nguyệt Thành Vương gia đều là đạt trình độ cao nhất thế lực, bọn hắn hôm nay đã hạ đạt lệnh truy sát, tin tưởng một ít dân liệu mạng nhất định sẽ liều lĩnh chém giết Trần Vũ. Ân, ta hay là quyết định muốn đi ra ngoài lịch lẫm rèn luyện. Trần Vũ như là đã quyết định, tự nhiên không sẽ cải biến. Hắn hiện tại nhất định phải tìm kiếm được nguyên vẹn Thí Thiên Đao pháp, hắn muốn lợi dụng Thí Thiên Đao pháp tu luyện, đến để thăng pháp của mình cảnh giới, tranh thủ đến đao cảnh trung kỳ. Ta biết rõ tính cách của ngươi, ta cũng ngăn không được ngươi, ngươi muốn đi lịch rèn luyện địa phương, có thể thuận tiện hướng ta lộ ra một phen sao? Từ Quân cùng Trần Vũ ở chung thời gian không dài, lại vô cùng rõ ràng Trần Vũ tính cách. Một khi Trần Vũ quyết định việc cần phải làm, không có người có thể cho hắn không đi làm. Thí Thiên Nhai. Trần Vũ cùng Từ Quân hỏi tham vượt qua kiểm tra tại Thí Thiên Đao Pháp sự tỉnh. Từng đã là Thí Thiên Đao Pháp người sáng lập, nghe nói tiểu là theo Thí Thiên Nhai đi tới đấy. Người muốn đi tìm tìm Thí Thiên Đao Pháp. Từ Quân đương nhiên nghe nói qua Thí Thiên Đao Pháp đại danh, cũng biết Trần Vũ nội tâm nghi cách, hắn biết rõ Trần Vũ tu luyện có Thiên Đao Pháp Ta được đến một ít về Pháp tin tức, ta tin tưởng ta việc này đi có lẽ không nhiều lắm vấn đề. Trần Vũ mang trên mặt một vòng tự tin cười nhạt cho. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 831, sắt lệnh suất. Trần Vũ cùng Tử Quân tạm biệt qua đi. Tử Quân cũng biết Trần Vũ tính cách, dứt khoát cũng không có ngăn trở, hắn vô cùng rõ ràng, Trần Vũ tính cách cũng không thích hợp tại Bạo Đao môn, hôm nay an ổn lóc xuống dưới xuyên Việt chi bụng hắc đế vương dí giở phi. Về phần Trần Vũ muốn đi tìm tìm thí thiên đao pháp nghi cách, hắn cảm thấy mỗi người đều có lẽ có mỗi người duyên, hắn cũng chỉ là dặn dò một chút Trần Vũ chú ý an toàn mà thôi. Trần Vũ đi tại Bạo Đao môn trên đường, hắn cũng không có lén lút ly khai Bạo Đao môn. Mà lặng lẽ nga hướng phía Bạo Đao môn bên ngoài đi đến. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Trần Vũ sao? Hắn cái này là muốn đi đâu? Bạo Đao môn một trong đó môn đệ tử, trông thấy Trần Vũ thân ảnh, lập tức một chuyến 10, 10 chuyến 100 nhau nhau chuyển bá ra đến. Ai cũng biết Trần Vũ phải ly khai Bạo Đao môn, một ít thiên tài đệ tử tự nhiên là vạn phần vui mừng, thế nhưng mà cũng có một ít người không rõ vì cái gì Trần Vũ phải lì khai. Thằng này thật sự dám ly khai Bạo Đao môn sao? Hắn không sợ hãi Phi Tinh tông phái người đuổi giết hắn sao? Có người nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, nhịn không được thay thế Trần Vũ lo lắng. Muốn biết hôm nay tại Thiên vực Muốn nói giết chết Trần Vũ người có thể rất nhiều. Không nói trước Phi Tinh Tông cùng Huyền Nguyệt thành vô ra, cái này hai cái đạt trình độ cao nhất thế lực lớn. Tiểu nói bạo loạn chi địa Huyễn Diệt Tông cùng Hắc Thủy Môn, chỉ sợ cũng là gấp gì Trần Vũ bị giết chết. Có thể nói Trần Vũ hiện tại ly khai Bạo Đàm môn, tuyệt đối là nhất không lựa chọn sáng suốt. Trần Vũ đem người chung quanh ánh mắt đều nhìn ở trong mắt mặt. Hắn muốn Tiểu Lã hiểu quả như vậy, hắn muốn nói cho những cái kia lòng dạ khó lường người, hắn Trần Vũ dám lớn mật như thế ly khai, nhất định là có chỗ dựa vào đấy. Phi coi như là Vũ, cũng không dám minh chính đại phái ra niết cảnh giả. Dù sao bành trung nguyên lực uy hiếp còn tại đó, đây cũng là từ quân cùng Trần Vũ nghị luận phía dưới, hai người cộng đồng làm ra kết luận. Đây là muốn cố cố nghi trận, lại để cho những cái kia đối phó Trần Vũ người, không dám chó cùng rứt dậu. Tiểu tử này cũng dám ly khai bạo Đao môn, tử kỳ của người không xa. Tại cách đó không xa, một cái niết bàn cảnh trung kỳ trung niên nam tử, sắc mặt tâm trầm Hắn là Văn Tiên mệnh dòng chính tuổi hạ, những ngày này tiểu là phụng Văn Tiên mệnh mệnh lệnh, dám thị Trần Vũ nhất nhất động, không thể tưởng được Trần Vũ không ngờ muốn chết, khai từ cùng Du đại Nham bảo hộ. Không được, ta muốn lập tức đi cùng trưởng lão báo cáo. Cái kia cái trung niên nam tử trực tiếp xoay người, hướng phía Văn Tiên Mệnh sân nhỏ chỗ địa phương mà đi. Trần Vũ trong hai mắt toát ra một vòng sát ý, đại diện thần quyết tu luyện đến tầng thứ 4, linh hồn của hắn lực lượng cường đại, cũng đã bày ra. Cái kia Văn Tiên Mệnh thủ hạ, có lẽ còn không biết, hắn vừa rồi sát ý cũng đã bị Trần Vũ âm thầm nhớ kỹ, Trần Vũ cũng biết người nọ muốn đi cùng Văn Tiên Mệnh ngồi báo cho. "Ừ, hy vọng các ngươi đừng tới tự tìm đường chết, nếu không ta không ngại vận dụng đòn sát thủ." Trần Vũ trực tiếp đi ra Bạo Đao môn môn, xa xa cất mà đi. Ngay tại Trần Vũ vừa vừa rời đi Bạo Đao môn trong nháy mắt đó, Cái kia cái trung niên nam tử đã đi tới Văn Thiên Mệnh sân nhỏ. Văn Trường Lão, tin tức tốt, thật sự là một cái tin tức tốt. La chí đi vào Văn Thiên Mệnh trước mặt, có chút vội vàng. Cái gì tin tức tốt? Văn Thiên Mệnh nhìn về phía La Trí, hắn biết rõ La Trí trong khoảng thời gian này một mực đang giám thị Trần Vũ. Xem ra La Trí mang tới tốt lắm tin tức, nhất định cùng Trần Vũ có quan hệ. Văn Trường Lão, tiểu tử kia không biết sống chết, hắn vừa ơ ý mà ly khai bạo đào môn mà đi. La Trí lời nói vừa mới nói xong, Văn Thiên Mệnh trên mặt toát ra một vòng nghi hoặc Ngọc Chi La Chí nhìn xem Văn Thiên Mệnh thật không ngờ không để ý, nhịn không được thúc giục nói: "Văn trưởng lão, lại để cho ta đuổi theo giết Trần Vũ, ta tất nhiên đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn. Ngươi có phải hay không đầu chỉ để cho con lừa nó đá?" Văn Thiên Mệnh nghe thấy La Chí lời nói, thiếu chút nữa không có mắng to, Trần Vũ tiểu tử kia đã bị Du Đại Nam cùng Từ Quân như thế coi trọng, hôm nay dám trắng trợn ly khai Bạo Đàm môn, nếu là không có một điểm dựa vào, chỉ sợ đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Muốn biết bản chung nguyên với tư vực vực chủ, đây chính là thiên võ cứng, dạ, cũng không dám Vũ sau lưng thế lực lớn, nếu là hắn phái ra La Chí đuổi theo Vũ, Đoán chừng không cần từ quân cùng du đại nham xuất thủ, bọn hắn văn gia sẽ tại Thiên Hoa vực trực tiếp tan thành mây khói. Tiểu tử kia dám như thế quang minh chính đại ly khai bạo đàm môn, làm sao có thể sẽ không có một điểm nội tình, ngươi thực nghị đến ngươi đi tiểu là giết hắn một tên tiểu tử sao? Văn Thiên Mệnh vừa nói như vậy, La Chí cái hốt đều toát ra mồ hôi lạnh, một trận hoảng sợ, chỉ sợ có người sẽ đang âm thầm bảo hộ Trần Vũ. Hắn như vậy đuổi theo giết Trần Vũ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Văn Trường Lão, lại chúng ta tiểu mặc cho tiểu tử kia, như thế quang minh chính đại khai bạo sao? La Chí có chút không hiểu, dùng Văn Thiên Mệnh tính cách không có khả năng nhìn xem Trần Vũ an toàn còn sống. Hừ, muốn muốn giết hắn không cần chúng ta động thủ, bạo loạn chi địa nhiều như vậy dân liều mạng, ngươi chẳng lẽ cảm thấy những người kia sẽ kiêng kỵ cái gì sao? Văn Tiên Mệnh trong ánh mắt tàn mát ra lệnh như băng sắt ý, mang trên mặt hung ác lệ chi sắc, gắt gao siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ, tiểu tử, lúc này đây là chính ngươi muốn chết, vậy thì trách không được ta. La Trí lập tức rõ Bạch Văn Tiên Mệnh ý tứ, trên mặt cũng không khỏi được toát ra một vòng bội phục thân Khó trách Mệnh, quá hậu kỳ đỉnh phong vi, lại có thể tại bạo tụ tập như vậy người, là hắn Người đi đem Trần Vũ Ly Khai Bạo Đao môn tin tức truyền bá ra ngoài, hơn nữa nghĩ biện pháp đưa cho Hạ thủy môn cùng Huyền Di tông, tốt nhất là liên phi tinh tông cùng Huyền Nguyệt thành đô thông tri đến. Văn Tiên Mệnh lông mày có chút va lên, hắn tin tưởng chỉ cần Trần Vũ Ly Khai Bạo Đao môn tin tức truyền bá ra ngoài, cho đến lúc đó, tin tưởng sẽ có rất nhiều người đến đối với Trần Vũ độc thủ, cũng không cần hắn tự mình ra tay. Tốt một cái mượn đao giết người. La Chí cũng rõ Bạch Văn Tiên Mệnh ý tứ, "Tốt rồi, nhanh đi an bài a. Tốt nhất là đồng thời hạ đạt một cái sắc lệnh, nhớ lấy đừng cho cùng chúng ta có quan hệ người đi đối phó Trần Vũ." Văn Thiên Mệnh tuy nhiên muốn giết chết Trần Vũ, Nhưng trong lòng mặt vô cùng rõ ràng, nếu phái ra niết bàn cảnh cường giả, thật sự giết chết Trần Vũ, đến lúc đó Bành Trung Nguyên nhất định sẽ tìm thế tội cậu non, dẹp loạn Trần Vũ sau lưng thế lực lớn lửa giận, cho đến lúc đó, bọn hắn văn ra sẽ bị diệt, đây không phải hắn nguyện ý trông thấy kết quả. Văn trưởng lão xin yên tâm a. La Trí rời khỏi Văn Tiên mệnh sơn nhỏ. Trần Vũ cũng không có ở bạo đao môn bên ngoài thành thị dừng lại, hắn muốn đi mục tiêu là thí thiên nhai, cái chỗ kia khoảng cách bạo đao môn vẫn có một khoảng cách đấy. Thí thiên nhai chính là bạo chi địa một cái so sánh hỗn loạn địa phương, tại đó có vô số tán tu võ giả đều làm một ít theo thiên hoa vực mà đến dân liều mạng, thậm chí niết bản cảnh võ giả đều có khất. Thí Thiên Ngai cũng là một tòa cự đại sân mạch, trong đó có rất nhiều hung ác yêu thú, còn có một chút ngàn năm linh dược, cho nên tụ tập rất nhiều võ giả. Chúng ta tốc độ bây giờ, đuổi tới Thí Thiên Ngai đại khái cần 5 ngày tầm đó, hy vọng không cần có chỗ chỉ hoãn á chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 832, Thanh Sơn Thi Chấn nhỏ. Các ngươi biết không? Đoạn thời gian trước tại bạo loạn tri địa, huyên náo xôn xao chuyện lớn. Người thực cho là chúng ta đều là hai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình a. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể không biết, muốn biết nghe nói thần long thấy đầu không thấy đuôi vực chủ, đều xuất hiện lúc này mới điều tức phong ba. Nghe nói là vì một người 20 tuổi thanh niên, tiểu tử kia vợ âm mà đạt được một kiện thiên cấp linh bảo, còn dám đắc tội phi tinh tông cùng huyền nguyệt thành, hôm nay càng là dám một mình ly khai bạo đao môn hoa đều 12 trâm, cái tóc. Đó cũng không phải là sao. Hiện tại có đồn đãi, chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, sẽ đạt được thiên cấp cực phẩm võ khí, còn có thể đạt được phi tinh tông huyền nguyệt thành những này thế lực lớn hộ. Tại thị thiên giai, cái chỗ này đều là dân liệu mạng võ giả. Những người này đều là giết người không chớp mắt của Bọn hắn quan tâm chính là lợi ích, ở chỗ này cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn ai tiểu có nói lời nói vô liếng. Vậy cũng chưa hẳn, Niết bàn cảnh cường giả cũng không dám đối với Trần Vũ xuất thủ, nghe nói vực chủ tự mình lên tiếng, nếu ai dám vi phạm, chẳng khác nào khiêu khích vực chủ uy nghiêm. Hừ, giết chết một người võ cảnh trung kỳ số tiểu tử, cần Niết bàn cảnh xuất thủ, ngươi cũng quá để mắt tiểu tử kia, đừng làm cho ta gặp phải hắn, nếu không ta không phải làm thịt hắn. Các ngươi cũng không phải không có nghe nói, đoạn thời gian trước tiểu tử kia tại Bạo đã bại Bạo Đao tài Văn Vũ, nghe nói còn đem Văn gia lôi điện cựu đều cướp lấy rồi. Người cũng quá nhìn đến khởi những cái kia cái gọi là thiên tài, bọn hắn bất quá là đang ở thế lực lớn mà thôi, kinh nghiệm thực chiến quyết thiếu, Văn Vũ coi như là thiên tài, đụng phải ta cũng muốn chết. Trải qua 4 ngày thời gian, Trần Vũ theo bạo đạo môn xuất phát, ngựa không ngừng vó đuổi tới thí thiên nhai bên ngoài. Hắn xem lên trước mặt tàn mắt ra mùi máu tươi cùng mùi rượu đường đi, xung quanh thỉnh thoảng sẽ có người bị giết chết, sau đó bị người cắp lấy trên người bảo vật. Xem ra có không ít người đều là hướng về phía ta đến nhà. Trần Vũ phát hiện theo bên người có không ít ẩn nấp khí thức, những người kia tu vi chỉ sợ đều tại địa võ cảnh hậu kỳ phía trên, thậm chí võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong đều có chỉ sợ còn có một chút nghiệt bàn cảnh liệu lĩnh dân liều mạng. Hừ, hy vọng các ngươi đừng tự tìm đường chết. Trần Vũ lông mày có chút bật lên, hắn tại người đi đường cái này bốn ngày, phát hiện có rất nhiều võ giả một mực đi theo hắn, đều muốn tất cả biện pháp tham dò thực lực của hắn. Đương nhiên hắn càng thêm tin tưởng, những người kia chỉ sợ thăm dò Trần Vũ, sau lưng đến cùng có hay không cường giả đi theo. Quả nhiên là tiểu tử kia, nghe nói huyền nguyệt dưới thành phát ra sát lệnh, chỉ cần giết chết Trần Vũ, có thể đạt được một môn thiên cấp cực phẩm ký, thậm chí còn có thể trở thành, thành Một chỗ vao cảnh hậu kỳ phong trung niên nam tử, trên mặt treo hung ác lệ sắc khí. Muốn biết trong khoảng thời gian này, tại Bạo Đao môn nhấc lên sóng to gió lớn. Các loại về Trần Vũ lệnh truy sát, tầng tầng lớp lớp, hơn nữa điều kiện một cái so một cái mê người. Hung bạo, ngươi cũng đừng sằng bậy, hiện tại rất nhiều người đều tại đang trông xem thế nào, chúng ta cũng đừng có gấp. Vạn nhất Trần Vũ sau lưng đi theo có cường giả, vậy thì thật sự được không bù mất. Tại bên cạnh hắn đồng dạng là đứng đấy một chỗ võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong nam tử, hai người đều là đến đội giết Trần Vũ tán tu võ giả. Muốn biết tán tu võ giả muốn đạt được một môn tiên cấp cực phẩm kỹ, quả thực khó như lên trời. Hôm nay cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt bọn họ, bọn hắn tự nhiên không muốn buông tha. Cái gọi là người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong. Trần Vũ đi tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ trên đường phố, hắn nhìn phía xa dặm dặm vô cùng rừng rậm, cái kia chính là thí thiên nhai chỗ địa phương, tại đó đã từng đã xuất hiện một cái chí cường giả, được xưng là Thiên Hoa vực thí thiên chân nhân. Một đám người nhắc gan, sợ đầu sợ đuôi còn muốn cướp lấy bảo vật, các loại lao tử đem hắn làm thịt, tiu đi đổi lấy bảo vật. Một cái cường trắng trắng hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn nhìn xem người chung quanh đều tại do dự, căn bản không dám đối với Trần Vũ xuất thủ. Hắn rút cục các loại không nổi, trên người vao cảnh hậu kỳ khí thế bạo phát đi ra thứ nhất pháp sư. Cả người trực tiếp một trưởng hướng phía Trần Vũ phía sau lưng đánh lén mà đi, mang theo cùng phong gào thét thanh âm, một trưởng như là một tảng đá lớn lăn mình lên. Quả nhiên có người không chịu nổi tính tình, sẽ đối Trần Vũ xuất thủ. Nhìn xem có người dẫn đầu đối với Trần Vũ xuất thủ, có người lập tức âm thầm lẩm bẩm lầu bầu. Tiên điệu tất nhiên võ cảnh hậu kỳ tu vi, ta đã từng thấy qua hắn, hắn một trưởng đánh chết qua cùng tu vi võ giả, một trưởng này ẩn chứa vạn cân lực lượng. Một cái được chứng kiến xuất thủ người thực lực võ giả, không được có chút bận tâm Trần Vũ. Trần Vũ cảm nhận được cuồng phía chính mình kích mà đến, khóe miệng có chút lên, một vòng khinh thường cười lạnh hiện. hiện. Võ cảnh hậu kỳ cũng dám đối với tự mình ra tay, thật sự là tự tìm đường chết. Đã muốn giết chết chính mình, vậy thì muốn làm tốt bị chính mình chém giết chuẩn bị. "Tiểu tử, ngươi một chỗ võ cảnh trung kỳ đầu, vờn mà giá trị một bản thiên cấp cực phẩm võ kỹ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có tư cách gì?" Cái kia võ cảnh hậu kỳ võ giả, một bên hai chân không ngừng chút nào lưu, một bên một trường cũng sắp sẽ rơi xuống Trần Vũ sau trên lưng, có chút không cam lòng. Hắn không biết dự vào cái gì, một chỗ võ cảnh trung kỳ võ giả đầu, vờn mà giá trị một bản tiên cấp cực phẩm ký, còn có nhiều như vậy bản thượng. Cái này là người với người khác nhau, hắn liều chết liều sống đều kiếm lấy không đến một bản tiên cấp cực phẩm võ khí linh hạch, thế nhưng mà hôm nay chỉ cần giết chết một người võ cảnh trung kỳ tiểu tử, có thể đạt được như vậy chí bảo, cho dù là muốn bước lên nhất định được phong hiểm, hắn cũng là làm việc nghĩa không được chù bước. Cút. Nào biết được Trần Vũ một tiếng hét to, cả người theo tại chỗ đột nhiên xoay người lại, một quyền đối với đối phương tập kích mà đến trường, đối bính đi lên. Bành. Không bố khí lặng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh, trực tiếp bị động bay ra ngoài, mà trái lại Trần Vũ, vẫn mà đứng tại nguyên chỗ, ngoại trừ cuồn náo hơi chút gợi lên phía dưới, vẫn mà không hề biến hóa. Làm sao có thể, ngươi bất quá là võ cảnh trung kỳ tu vi, làm sao có thể có như vậy lực lượng cường đại. Cái kia võ cảnh hậu kỳ võ giả mặt mũi tràn đầy khó hiểu, gắt gao chầm chậm vào Trần Vũ. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình chấn đau nhức, kinh mạch đều bị chấn đoạn. Hắn đường đường võ cảnh hậu kỳ võ giả, lại bị một chỗ võ cảnh trung kỳ võ giả, một quyền sẽ đem cánh tay đánh gãy, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Ngươi xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương a. Trần Vũ lông mày lại, trực tiếp một bước bước ra đi đồng thời, một quyền hướng phía cái kia võ cảnh hậu kỳ võ giả tập kích mà đi. Trên nắm tay hỏa diễm tung bay, từng nóng khí lãng khiến cho chúng quanh không ít mọi người mất tự nhiên sau lùi lại mấy bước, từng nóng cuồng phong đau đớn mặt mũi của bọn hắn, nóng rát cảm giác. Cái này Trần Vũ trên người hỏa thuộc tính linh lực vĩ mà khủng bố như vậy, một quyền này thậm chí ngay cả hỏa diễm đều hừng hực bốc cháy lên. Xem ra đồn đái quả nhiên không giả, cái này Trần Vũ có vượt cấp chiến đấu bản lĩnh, cái này một thân hỏa thuộc tính linh lực, viễn siêu ngang cấp võ giả. Ta cảm giác được một quyền này, ít nhất là tương đương với võ cảnh hậu kỳ võ giả lực, có chút khủng bố. Mắt thấy Trần Vũ lập tức bộc phát ra như thế thực lực khủng bố, rất nhiều muốn chém giết Trần Vũ võ giả cũng nhịn không được nương rót lông mày, Trần Vũ thực lực có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn. Võ cảnh trung kỳ đã bại võ cảnh hậu kỳ, cái này Trần Vũ xác thực là thiên tài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 833, hội liên chào. Hừ, nói khoác không biết lượng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Cái kia võ cảnh hậu kỳ võ giả, mắt thấy Trần Vũ lần nữa một quyền chủ động tập kích mà đến, trên người linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hai đấm vung dậy. Đây là thiên cấp kỹ, quyền. Quyền pháp này quyền đánh xuất, vô cùng, không biết Trần Vũ có thể hay không chém giết hắn người này thực lực cũng coi như là không tệ, hắn tại đây Thanh Sơn thị trấn nhỏ coi như là có chỗ danh khí võ giả. Trần Vũ mắt nhìn đối phương thi triển xuất thiên cấp chúng phẩm võ kỹ, trên nắm tay như là một đầu cá sấu tại gạo rũ, lại không có chút nào lui về phía sau, toàn thân hỏa thuộc tính linh lực xung kích đi ra gió đông ác. Hỏa diễm lan mình, khi thế ngập trời, một quyền này toàn chứa Trần Vũ toàn thân lực lượng, không gian tại nắm đấm xúc động phía dưới, đều trở nên nát bấy lên. Chết! Trần Vũ khỏe miệng có chút hắn gần đây tính cách đều là người không phạm ta ta không phạm người, người nếu ta, ta so sát nhân. Người này gan dạm đánh lén mình, cái kia chính là tự tìm đường chết. Hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ, hơn nữa hắn muốn trấn nhiếp thoáng một phát người trung quanh, để tránh những người này liên tục không ngừng đến tìm phiền toái cho mình. Bạch, Võ Cảnh Hậu Kỳ Võ Giả một bước bước ra, hai đấm phía trên, như là cá sấu gào rú, trên người linh lực bắt đầu khởi động, hướng phía Trần Vũ công kích tới năm đấm, xung kích đi ra ngoài. Năm đấm cùng năm đấm đối bính trong nháy mắt đó, từng nóng khí lãng lập tức bốc cháy lên, trung quanh linh lực đều toàn bộ biến thành hỏa diễm, khiến cho Võ Cảnh Hậu Kỳ Võ Giả, cả đầu cánh tay đều bốc cháy lên. A! Cái kia Võ Cảnh Hậu Kỳ Võ Giả, chỉ cảm thấy chính mình cả đầu cánh tay toàn bộ nát ấy, cả người bị đánh bay ra ngoài một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra đến. Trung trung điệp điệp nện trên mặt đất, toàn thân hỏa diễm lửa đốt sáng thiêu cháy, cũng chỉ là một lát thời gian, một chỗ vao cảnh hậu kỳ võ giả, cứ như vậy chết oan chết uổng. Chết rồi. Không ít người mắt thấy Trần Vũ tốc độ nhanh như vậy, chém giết một chỗ vao cảnh hậu kỳ võ giả, cũng nhịn không được thật sâu hít sâu một hơi, xem ra Trần Vũ thực lực quả nhiên không đơn giản. Một ít người đã ở âm thầm may mắn, vừa rồi nhất ra tay trước cũng không phải mình. Hơn nữa tất cả mọi người minh bạch, chỉ sợ Trần Vũ thực lực không đơn giản, muốn biết từ đầu đến cuối, Trần Vũ cũng còn không có sử dụng qua võ ký. Đòn đại Trần Vũ đạo pháp thế nhưng mà rất khủng bố đấy, còn lĩnh ngộ đến đạo cảnh tồn tại. Như thế xem ra, chỉ sợ chỉ có Vô cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả mới có tư cách cùng Trần Vũ giao phong. Trần Vũ đối với giết chết đối phương, sắc mặt không hề biến hóa, hai mắt lạnh như băng đảo qua chúng quanh không ít người, nói, ai muốn đối với ta xuất thủ, đều muốn trả giá thật nhiều. Trần Vũ thanh âm tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ trên đường phố vang lên, không ít mọi người cảm thấy Trần Vũ trên người vẻ này lạnh như băng sắc ý cũng nhịn không được cảm thấy rung động, Trần Vũ lúc này mới 20 tuổi. Đến cùng tại sao có thể có nồng như vậy uất sát ý hừ, tốt một cái nói khoác không biết lượng tiểu tử, bất quá là giết chết một người phế vật mà thôi, cừu dám như thế khẩu xuất ngôn, chẳng lẽ nhà của ngươi đại nhân không có đã dạy ngươi, phải học được tôn kính tiền bối. Sao? Ngay tại Trần Vũ thanh âm vừa mới nói xong, một đạo thoáng thuần hậu thanh âm tự ở bên cạnh cách đó không xa vang lên. Chỉ thấy một người trung niên nam tử, trên mặt xúc lấy một ít râu ria, ngồi ở một nhà tiểu quán rượu bên cửa sổ lên, bưng một chén rượu, phối hợp uống vào. Ai cũng nhìn ra được, người nói chuyện chính là hắn. Một ít người trông thấy người này thời điểm, sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. Người này tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ cũng không phải tầm thường hạng người vô danh. Dĩ nhiên là hắn, không thể tưởng được hắn cũng muốn đến chém giết Trần Vũ, muốn biết nhưng hắn là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, Thanh Sơn thị trấn nhỏ người nào không biết đại danh của hắn. Không thể tưởng được Lý Cần đều đến đây đổi giết Trần Vũ, xem ra thiên cấp cực phẩm võ kỹ Sức hấp dẫn quả nhiên rất lớn, chỉ là không biết cái này Lý Cần có thể hay không đả bại Trần Vũ. Người này tính cách cuồng vọng, tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ thực lực không phải mạnh nhất đấy, tuy nhiên lại là Sơn thị trấn nhỏ kiêu ngạo nhất võ giả, Lý Cẩn tu luyện có một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, lực cường đại vô cùng. Đây cũng là hắn hung hăng càn quấy vốn liếng điệp ảnh thần đầu. Ta nghe nói Lý Cần thực lực có thể so với võ cảnh đại viên mãn võ giả, từng tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ đã bại qua võ cảnh đại viên mãn võ giả. Không ít người đối với Lý Cần tên tuổi đều là nhận thức đấy, những người này cũng biết Lý Cẩn thủ đoạn tàn nhẫn, hôm nay trông thấy hắn, cũng muốn đối với Trần Vũ xuất thủ, một ít người cũng nhịn không được rung động lên. Trần Vũ hơi khẽ to mày, trên mặt hiện hiện một vòng chào phúng dáng tươi cười. Không thể phủ nhận, cái này Lý Cẩn trang bức năng lực hay là rất mạnh, hắn vốn cho rằng đối phương là một giả, nào biết được bất quá là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Như vậy giả co như là tu luyện có thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, đối với Trần Vũ mà nói, cũng không quá đáng là người chết một cái mà thôi. Tốt một cái nói khoác không biết ngựa phế vật, trưởng bối của ngươi không có dạy bảo ngươi, không có thực lực cũng đừng có đi ra trước bước, nếu không cũng sẽ bị xét đánh." Trần Vũ lời nói vang lên, không ít mọi người âm thầm là Trần Vũ niết một bả mồ hôi lạnh. Bọn hắn thật sự không biết, Trần Vũ đến cùng nơi nào đến vũ khí, cũng dám như thế nhục mạ Lý Cẩn. Giang rắc. Quả nhiên, Lý Cần trong tay ly, trực tiếp bị hắn một bả tan thành phấn vụn, mí mắt lay động, lạnh nói, "Ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toán ngươi." Suy. Lý Cẩn đứng dậy lập tức, trong tay mấy khối ly mạnh võ, tại linh lực của hắn tác dụng phía dưới, vạch phá không gian, hướng phía Trần Vũ đột nhiên tập kích mà đến. Thật là khủng khiếp công kích, cái này lý Cần thực lực quả nhiên không đơn giản. Những này ly mạnh võ, thậm chí ngay cả không gian đều bị vạch phá. Có người nhìn xem Lý Cần trực tiếp đối với Trần Vũ xuất thủ, đều cảm thấy rung động. Trần Vũ lông mày nheo tụ, bước ra một bước, trên bàn tay linh lực bắt đầu khởi động, một trường đánh ra đi lập bản hướng tập kích mà đến cái kia vỡ, trực tiếp bị Trần Vũ bàn tay toàn bộ bắt lấy, vờ ý mà không có thương tổn đến Trần Vũ may may. Không ít người cũng nhìn không được sửng sợ, trấn vũ thực lực mạnh như thế nào. Phía trước đập phát chết luôn Vô Cảnh Hậu Kỳ, hôm nay đối mặt Vô Cảnh Hậu Kỳ Định Phong Lý Cần, cũng lạ như thế bình tĩnh. Lý Cần sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, trấn vũ thực lực quả nhiên không đơn giản, bất quá ở trong mắt hắn xem ra, cái này còn chưa đủ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật sự là buồn cười. Trần vũ trên người linh lực bắt đầu khởi động lên lập tức, nguyên bản bị hắn cầm lấy mấy khối mạnh vỡ, từ trong tay của hắn mặt đột nhiên bay ra ngoài, mang theo khủng bố khí tức. Giống như là lợi kiếm giống như, xuyên phá không gian. Thần chứa khủng bố khí thế, đột nhiên hướng phía Ly Cẩn tập kích mà đi. Lợi kiếm xuyên phá hư không, ẩn chứa một cổ kinh khủng ý cảnh, đó là Trần Vũ kiếm cảnh. Nhanh chi kiếm cảnh ngưng tụ ở đằng kia mấy khối mảnh vỡ phía trên, khiến cho những cái kia mảnh vỡ giống như là một kiếm chém ra đi giống như, khủng bố vô cùng. Hạo Cường cảm nhận được những cái kia mảnh vỡ phía trên khí thế, vây xem võ giả đều nhau nhau lui ra phía sau, sợ bị những cái kia mảnh vỡ ngộ thương đến chính mình, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đến cùng Ly Cẩn muốn như thế nào ngăn cản. Xem ra ngươi vẫn có, có chút tài năng, chỉ là đáng tiếc, ngươi gặp phải chính là ta Ly Cẩn, tử kỳ của ngươi đến, đến rồi. Lý Cẩn trên người linh lực bắt đầu khởi động, một cái đại thủ trưởng hướng phía cái kia mấy khối mảnh vỡ vùng vẩy đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 834, lần nữa chiến liệt. Bàn tay lớn mang theo làm cho người tim đập nhanh khí thức, hướng phía những cái kia mảnh vỡ người chào mà đi. Một trường này phía dưới, ẩn chứa nhất định được linh lực. Cái này Lý Cẩn thật cuồng, hắn vừa im mà chuẩn bị lợi dùng bàn tay, trực tiếp phá hủy Trần Vũ công kích nhìn nhau thành đôi. Mắt thấy Trần Vũ vừa rồi, dễ dàng đem mình tập kích đi ra ngoài mảnh vỡ thu lại, hôm nay Lý Cẩn cũng là muốn như thế nói theo, dùng này để chứng minh Hắn Lý cần thực lực so Trần Vũ càng mạnh hơn nữa, Trần Vũ có thể làm được đấy, hắn cũng có thể làm được. Trần Vũ nhìn xem Lý Cần động tác như thế, khóe miệng nổi lên một vòng cười trào phúng cho. Hắn vừa rồi phóng xuất ra đi cái kia chút ít ly mạnh vỡ, ẩn chứa hắn tu luyện kiếm cảnh trung kỳ ý cảnh, ẩn chứa nhanh chi kiếm cảnh, chỉ bằng Lý Cần cũng muốn như thế ngăn cản, thật sự là nói chuyện hoang đường vi vông. "Suỵ." Lý Cần mặt mũi tràn đầy ngạo khí, ở trong mắt hắn xem ra, Trần Vũ có thể làm được đấy, hắn cũng có thể làm được. Ngay tại Lý Cẩn bàn tay Vừa vận bắt được những cái kia mảnh vỡ lập tức, như là lợi kiếm xuyên phá hư không thanh âm vang lên, một tiếng như giết heo tiếng đều thảm thiết theo Lý Cẩn trong, cổ họng gáo rú đi ra. A, bàn tay của ta. Mọi người cái này mới phát hiện, Lý Cần bàn tay tất cả đều là máu tươi, toàn bộ bàn tay không sai biệt lắm bị những cái kia mảnh vỡ, toàn bộ cắt thành phân vụn, máu tươi không ngừng chạy xối đi ra. Này sao lại thế này, ta không nhìn lầm áp vừa rồi rõ ràng Trần Vũ tiếp những cái kia mảnh vỡ rất đơn giản, như thế nào đến Lý Cẩn tại đây, cứ như vậy khó. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mê mang, theo bọn hắn nghĩ, Trần Vũ có thể làm được sự tình. Lý Cẩn cũng nhất định có thể có làm được, thậm chí nếu so với Trần Vũ làm tốt lắm, nào biết được sẽ là hiện tại tình huống này. Người không nhìn lầm, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được những cái kia mảnh vỡ giống như là lợi kiếm, hiện tại xem ra ta không có cảm thụ sai, Trần Vũ thực lực quả nhiên không đơn giản. Một chỗ vô cảnh hậu kỳ võ giả mặt mũi tràn đầy kính sợ, lòng còn sợ hãi. Hắn chính là tu luyện kiếm pháp võ giả, hắn vừa rồi nhìn xem Trần Vũ xuất thủ, tổng cảm giác được những cái kia mảnh vỡ tiểu là lợi kiếm, hắn nói cho người bên cạnh, những người kia còn chưa tin, hiện tại xem ra, hắn dự cảm là chính xác đấy. Ta muốn giết ngươi. Lý Cẩn cảm thụ được tay phải của mình bàn tay, không sai biệt lẫm toàn bộ bị mạnh vỡ hủy diệt. Cho dù là có thể khôi phục, chỉ sợ ngón tay những điều này cũng không cách nào khôi phục. Thanh âm của hắn cơ hồ chỉ dùng gào rú đi ra đấy, đôi má đều biến thành dữ tợn đáng sợ. Trên người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí thế theo trên người của hắn bạo phát đi ra, trong hai mắt tản mát ra huyết quang. Lý Cần chưa từng đã bị qua thống khổ như vậy, lập tức trên người khí thế lưu động, toàn thân như là cuồng phong gào thét, xung quanh hư không đều là từng cơn run, run. Đây mới là Lý Cẩn thực lực chân chính, võ cảnh hậu kỳ phong quả nhiên không đơn giản. Mắt thấy Lý Cẩn toàn thân linh lực lan mình, hiện nhiên là thật sự bị Trần Vũ Triệt để cho chọc giận, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa Lý Cần có được tiên cấp thượng phẩm võ kỹ, trên cơ bản tại thành sơn thị trấn nhỏ đều có chút danh tiếng võ giả. Cái kia Trần Vũ thực lực ngược lại là có vài phần quỷ dị, thế nhưng mà cùng Lý Cần so với, trên lệch vẫn có chút đại, ta dám đánh cuộc, Lý Cần nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chém giết hắn. Bên cạnh một chỗ võ cảnh hậu kỳ võ giả, hắn được chứng kiến Lý Cần thực chân chính, hắn hiển nhiên cảm thấy Lý Cần tất thắng không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Ngươi cũng dám âm ta, ta Lý Cần xuất đạo nhiều năm như vậy, Còn không có nếm qua lớn như vậy thì hỏi. Lý Cần trên bàn tay máu tươi thời gian dần qua dừng lại, mà Lý Cần trong hai tròng mắt tạn mắt ra lạnh như băng sắc ý, hắn nhất định phải chém giết Trần Vũ mới có thể rửa sạch hắn xỉ nhục. Cảm nhận được Lý Cần trong lời nói chẳng thèm ngó tới cùng Tiêu Ngạo, Trần Vũ nhịn không được phị báng mà bắt đầu, nói: "Thật không biết người nơi nào đến dũng khí cùng kiêu Ngạo, chỉ bằng ngứa như vậy phế vật thực lực sao?" Trần Vũ trên người áo bảo gợi lên mà bắt đầu, trên người hòa thuộc tính linh lực lưu động, hai tay của hắn vây quanh ở trước ngực, đối với Lý Cẩn Ngạo, có chút khinh thường lý hôn đọc hiểu nhân. Trên người vẻ này bình tĩnh tự nhiên khí tức mà ngay cả chung quanh không ít mọi người âm thầm nổi lên nghi ngờ, đến cùng Trần Vũ nơi nào đến dũng khí, cũng dám như thế lại nhạt. Ta cảm thấy được cái này Trần Vũ khẳng định có cái gì át chủ bài, nếu không hắn không có khả năng như vậy đã tính trước. Một chỗ võ cảnh hậu kỳ võ giả, kết luận nói, vậy cũng chưa hẳn, hắn bất quá là võ cảnh trung kỳ tu vi, ta cảm thấy được hắn đây là đang cố đố nghi trận mà thôi. Cũng có người đối với quan điểm của hắn không ủng hộ. Dù sao võ cảnh trung kỳ võ giả, coi như là thiên phú rất cao, vậy cũng không có khả năng đả bại Lý Cẩn như vậy võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong giả. Lý Cẩn nghe thấy Trần Vũ lời nói, lông mày có chút bật lên. Tay chai gắt gao tạo thành nắm đấm, một luồng quang mang nhàn nhạt theo trên người của hắn thời gian dần qua tràn ngập đi ra. "Ta hữu lại để cho ngươi nhìn ta kiêu ngạo cùng dũng khí a." Lý Cần trên người khủng bố khí thế bạo phát đi ra, đó là thiên cấp thượng phẩm võ khí uy thế. Uy thế vừa ra, trung quanh không ít võ giả đều là mặt mũi tràn đầy rung động cùng hâm mộ. Muốn biết tiên cấp thượng phẩm võ khí, tại bạo loạn chi địa, cũng chỉ có Tam đại thế lực cùng một ít chuyển thừa so sánh đã lâu ra tộc có được, có thể cái kia đều là bất truyền bí mật. "Và ngươi chỉ sợ còn không có tư cách kia." Trần Vũ đối với Lý Cần lời nói như trước không để ý, hay là lạnh nhạt đứng tại chỗ. Hắn ngược lại muốn xem xem cái này, Lý Cần phải như thế nào đối phó chính mình. Hừ, tiểu tử chuẩn bị chịu chết đi. Lý Cần toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động lên lập tức, trên người cái kia cổ hào quang trở nên càng thêm nồng đậm, trên hai tay, không gian vặn bẹo, linh lực di động. Có thể chết ở của ta hộ liệt chảo phía dưới, tính toán là vận khí của người, chết đi. Lý Cần rất rõ ràng chính mình môn Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ uy lực, ở trong mắt hắn xem ra, chỉ cần mình thi triển đi ra, Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xuy suy, móng vuốt sắc bén phá không, khủng bố khí lãng, mang theo hủy diệt tính khí thế, hướng phía Trần Vũ đột nhiên xé rất tới như là một đầu mãnh hổ theo giữa không trùng phốc qua, vì thế khiến người, phải người đã chết chỉ sợ là người. Trần Vũ mắt thấy cái kia móng đuốc sắc bén tập kích mà đến lập tức, cả người chợt quát một tiếng, một bước bước ra đồng thời, trong hai mắt nổ bắn ra một đạo quang mang. Lưỡi đao lập lòe, ảm vết đao xuất hiện trên tay hắn, khủng bố vết quang hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, trên người hắn một cổ hủy diệt hết thảy khí thế phát ra. Thí tiên đao pháp, đao toái sơn hà. Theo Trần Vũ một đao chém ra đi lập tức, trên người lôi đỉnh đao cảnh như là vô số lôi đỉnh, phía cái kia cự tập kích mà đi, lưỡi đao xé rách không gian. Thật là khủng khiếp một đao không thể tưởng được cái này Trần Vũ thực lực vừa âm mà khủng bố như vậy. Cảm nhận được Trần Vũ một đao phát ra khí thế, không ít mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đây quả thật là võ cảnh trung kỳ võ giản nên có khí tức sao? Theo Ẩm Huyết Đao một đao rơi vào cái kia cự trảo phía trên, Trần Vũ trên người nhiều loại đao cảnh toàn bộ tràn ngập đi ra, đem chúng quanh không gian đều ngưng tụ. Vành. Cái kia cự trảo lập tức nát bấy, trực tiếp bị Ẩm Huyết Đao chém là hai. Lý Cần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, công kích của mình tại Trần Vũ trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt trên 835, khắp nơi bắt đầu khởi động. Trung quanh không ít người, đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Bọn hắn không nghĩ tới, thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, Vĩ Ma tại Trần Vũ một kích phía dưới, trực tiếp huy diện. Hồ Liệt chào tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ có không nhỏ danh khí, mà Lý cần cũng là bằng vào cái môn này võ kỹ, tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ ngang ngược càng rỡ, rất nhiều người đều không muốn trêu chọc hắn. Chỉ có như vậy võ giả, tại Trần Vũ một giới đao, dĩ nhiên cũng làm bị đánh bại, hơn nữa là không hề có lực hoàn thủ Cửu Long, dám. Hung bạo, ngươi có trông thấy được không? Ta tiểu nói tiểu tử này không đơn giản, khá tốt xuất thủ không phải chúng ta. Nếu không đại hỏa lâm đầu. Phía trước có hai cái vô cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, cũng muốn xuất thủ đối phó Trần Vũ, lại bị bên cạnh hơi chút trầm ổn một điểm võ giả ngăn lại. Hôm nay trông thấy Trần Vũ thực lực, hắn nhịn không được đối với Hùng Bạo giáo dục lên. Hùng Bạo cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn làm sao có thể nghĩ đến, một cái mới ra đời tiểu tử, võ cảnh trung kỳ tu vi, thực lực vờn éo mà khủng bố như vậy. Đại ca, hay là người lợi hại, liếc thấy xuất cái này Trần Vũ không đơn giản. Bất quá bằng vào chúng ta hai cái thực lực, ta cảm thấy được chém giết hắn không thành vấn đề. Hùng Bảo đối với bên người đại ca mở nói, hắn vẫn cảm thấy hai người bọn họ liên thủ chém giết Trần Vũ cũng không phải việc khó. Muốn biết tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ, coi như là lý cần tại bọn hắn hai huynh đệ trong mắt, cũng không quá đáng là tốn tép nhại nhép mà thôi. Hai người bọn họ liên thủ, cái giết nhưng là chân chính chém giết qua võ cảnh đại viên mãn tồn tại. "Hừ, ngươi thật sự là hô đồ, ngươi thực cho rằng đây chính là hắn toàn bộ thực lực sao?" Không nên gấp gáp, mọi mắt mong chờ à, muốn đối với hắn người xuất thủ rất nhiều, chúng ta chỉ cần ở một bên quan sát là tốt rồi. Cái kia cái trung niên nam tử sắc mặt rất bình tĩnh, nếu như không có đụng nước béo có cơ hội, hắn cũng sẽ không đối với Trần Vũ xuất thủ. Tiên cấp cực phẩm võ kỹ cô nhiên chân quý, thế nhưng mà cũng muốn có mệnh gọi gò. Ơ, không thể tưởng được tiểu tử này còn một điều thực lực, nói như vậy, ta cũng sẽ không quá thất vọng. Cách đó không xa, một đạo thâm bất khả trắc khí tức đứng ở chỗ đó. Đó là một thanh niên nam tử, sắc mặt tái nhợt tích, cả người nhìn về phía trên giống như là người chết giống như, hai mắt có chút híp lại, chậm chằm vào Trần Vũ thân ảnh. Tu vi của hắn tất nhiên võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, nếu là hắn xuất hiện tại đám người lời mà nói, nhất định sẽ có rất nhiều người nhận thức hắn. Hắn tự là sơn thị trấn nhỏ võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, ngoại hiệu mặt trắng bột mỳ lang quân, Các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù nói chúng ta người đông thế mạnh, thế nhưng mà vạn nhất tiểu tử này còn có át chủ bài, có hại chịu thiệt chính là chúng ta. Cách đó không xa một đám người, mỗi người chằm chằm vào Trần Vũ ánh mắt đều mang theo lửa nóng, theo bọn hắn nghĩ, Trần Vũ tựu là một kiện bảo vật, chỉ cần giết chết Trần Vũ, có thể dễ dàng đạt được thiên cấp cực phẩm võ khí, còn có trên trăm vạn trung phẩm linh thạch, đám người bọn họ đều rốt cuộc không cần trong rừng rậm 43, chém giết yếu thú, gặp phải vô số nguy hiểm. Không thể tưởng được tiểu tử này thực lực vờ mà mạnh mẽ như vậy, xem ra đồn đãi quả nhiên thật sự, Văn Vũ thật sự bị hắn đả bại. Trong đám người cũng có đến từ chính bạo loạn chi địa thiên tài thanh niên. Những người này đều là kiêu ngạo tự phụ thế hệ, bọn hắn đối với đồ nái, Trần Vũ đã bại Vân Vũ, tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng, cái gọi là mắt không thấy cũng không biết thiệt là giả. A, tay của ta. Lý Cần một đầu cánh tay, tại Trần Vũ ầm huyết đao vùng vậy phía dưới, vèo một mà toàn bộ biến thành phấn vụn, một đầu cánh tay biến thành huyết nục, rơi là tả trên đất. Tiên huyết tán rơi trên mặt đất mặt, Lý Cần lần nữa phát ra thê lương tiếng thét, mặt trắng bệnh. Nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt, không còn có vừa rồi kiêu ngạo, có chỉ là sợ hãi. Không có ai biết hắn hiện tại sợ hãi, hắn biết rõ. Vừa rồi thanh niên một đau kia, hoàn toàn có thể đưa hắn chém chết, đáng tiếc thanh niên không có làm như vậy. Ta nói rồi, muốn người muốn giết ta, đều muốn trả giá thật nhiều, ngươi cũng không ngoại lệ." Trần Vũ đứng ở nơi đó, chảo lấy trong tay mảnh ầm vết đau. Ánh mắt lạnh như băng, hắn đã sớm đối với máu tươi không có bất kỳ phản cảm, đối đãi địch nhân nhân tử, tự là đối đãi chính mình tàn nhẫn, hắn nhất định phải đem sở hữu tất cả địch nhân toàn bộ chém giết. Hắn vốn có thể một đau chấm dứt lý cần cánh mạng, thế nhưng mà hắn không có, hắn không muốn muốn lý cần cái chết dễ dàng như vậy, nếu không chúng quanh còn có vô số phiền toái vô hạn vũ trụ lưu. "Ngươi muốn? Như thế nào đây?" Lý Cẩn Thanh Âm trở nên có chút run dậy, ánh mắt đều là sợ hãi, căn bản không dám cùng Trần Vũ cái kia ánh mắt lạnh như băng đối mặt, trái tim của hắn không ngừng run run. Hắn không biết vì cái gì Trần Vũ không trực tiếp gạt bỏ hắn, thế nhưng mà mắt thấy Trần Vũ ánh mắt, hắn biết rõ, người thanh niên này cũng không phải lòng tư bi, muốn buông tha chính mình. Đôi khi, đối với một ít người đến nói, tử vong cũng không cùng bố, dù sao hắn mỗi ngày gặp phải đều là tử vong cùng bố. Ta không muốn thế nào, chỉ là muốn cái chết không phải dễ dàng như vậy. Mà thôi, Trần Vũ cầm lấy ẩm huyết đao, trên người nhiều loại đao cảnh vẫn còn tràn ngập. Thanh âm nhàn nhạt truyền bá ra ra, nhất là cuối cùng hai chữ mà thôi, tức thì bị hắn cắn rành mạch, khiến cho Lý Cần đều cảm giác được sợn hết cả gai ốc. Trung quanh không ít người càng là sâu hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới Trần Vũ thật không ngờ lạnh như băng cùng sang giọng. Cái này Trần Vũ đoán chừng là không muốn muốn, Lý Cần cái chết dễ dàng như vậy. Không, Trần Vũ, ta biết rõ sai rồi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đem hộ liệt trào tặng cho ngươi. Không không không, kính dâng cho ngươi. Về sau ngươi nói đồng ta không dám đi tây. Lý Cẩn cuối cùng một tia rút khí, Đều theo Trần Vũ lời nói bị nắc bẫy, thanh âm thê lương đối với Trần Vũ cầu khẩn mà bắt đầu, chỉ là đáng tiếc, Trần Vũ thờ ơ làm sai sự tình, muốn trả giá thật nhiều, ai cũng không ngoại lệ. Trần Vũ dưới chân mặt linh lực lưu động mà bắt đầu, trên người cực nóng khí lãng thời gian dần qua lăn mình mà bắt đầu, như là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ẩn vết đao phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh. "Suỵ, si. ta nói rồi, ngươi bất quá là cái phế vật mà thôi, kế tiếp tựu là của ngươi cái tay còn lại." Trần Vũ vừa lời, cả người một bước bước ra đi, một gao chạm rơi xuống. Lưới đao lập loè lập tức, vô số đao cảnh tràn ngập, ẩn chứa khủng bố khí thế bay thẳng đến Lý Cần cái tay còn lại chém ra đi. A, đừng. Lý Cần phát ra hết thảm một tiếng, thế nhưng không biết như thế nào đi ngăn cản Trần Vũ lưỡi đao, chỉ có thể có trơ mắt hết ra nhìn, cánh tay bị một đao chạm rơi xuống. Ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càng quay sao? Như thế nào hiện tại như vậy nhược? Trần Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên, thế nhưng mà động tác của hắn cũng không có dừng lại. Lưỡi đao đột nhiên hướng phía Lý Cần cổ một đao chém ra đi, máu tươi từ trên cổ đột nhiên lao tới. Lý Cần thân hình thời gian dần qua khẽ trên mặt đất mặt, trừng lớn hai mắt, hai con mắt bên trong đều mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không nghĩ tới hắn vợ yêu mà sẽ chết tại một chỗ vau cảnh trùng kỳ võ giả trong tay. Chém giết Lý Cần về sau, Trần Vũ cũng không có bất kỳ thương cảm. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hắn túi người, đem Lý Cần túi chữ vật thu nhập thôn thiên ấn trong tầng thứ nhất, Phi Thiên Tuyết tự nhiên sẽ xử lý. Phi Thiên Tuyết căn bản không biết, hôm nay Trần Vũ thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay Bất quá Phi Thiên Tuyết tu vi cũng bước vào niết bàn cảnh tiền kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Chương 836, tốc bốc hay sao? Mắt thấy Trần Vũ dùng lôi đỉnh thủ đoạn, chém Cần, hiện trường khiến cho sóng to gió lớn. Muốn biết Lý Cần Thế, nhưng mà võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, còn tu luyện có thiên cấp thượng phẩm võ kỹ hổ liệt trảo, bởi như vậy, nói cách khác Trần Vũ có được cùng võ cảnh đại viên mãn đối kháng tiền vốn. Ta đã sớm nghe nói cái này Trần Vũ rất phi phàm, tại bạo đạo môn thâm thụ từ quân yêu thích, hiện tại xem ra, đạo pháp của hắn thiên phu thật là số một số hai tồn tại. Một chỗ võ cảnh hậu kỳ võ giả, sắc mặt rung động. Hắn với tư cách võ cảnh hậu kỳ võ giả, rất rõ ràng đại, thế nhưng mà Lý Cần lại chết ở Trần Vũ trong tay, không phải do hắn không kinh ngạc vị diện kẻ khai thác. Xem ra kẻ này quả nhiên đơn giản như vậy chúng ta muốn giết chết hắn, sợ là cần một phen thủ đoạn. Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả, hai mắt có chút nheo lại. Mặt trắng bột Mị Lang quân đứng ở nơi đó, hai mắt thần sắc rất bình tĩnh. Trong mắt hắn, Lý Cần như vậy võ giả bất quá là tôm tép ngại nhép mà thôi, Trần Vũ có thể giết chết Lý Cẩn, cũng không thể đủ dùng hắn cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Dù sao hắn biết rõ, một cái có thể thu được từ quân coi trọng thanh niên, nếu là không có từng chút một năng lực, hắn là tuyệt đối không tin đấy. Trái lại nếu Trần Vũ bị Lý Cẩn hắn còn cảm thấy kỳ quái. Không biết hắn đi vào Sơn thị trấn nhỏ mục đích là cái gì, ta xem trước một chút đến cùng phía sau hắn có người hay không. Mắt trắng bột Mị Lan Quân tạm thời không muốn ra tay. Trần Vũ thôn tiên ẩn bên trong, có thể còn có một võ giả. Cái kia chính là tại Tinh Huyễn Tiết tháp bên ngoài, ngay từ đầu muốn chém giết Trần Vũ, cuối cùng lại bị Lao Tôn tu phục chiếm được cổ phần. Trần Vũ không biết sư phụ phải hay là không còn sống, hắn chỉ biết là tại trong đầu của hắn, xuất hiện về Hỏa Nguyên Quyết hết thảy, tựa hồ là Lao Tôn đã sớm kế hoạch tốt. Trần Vũ trước tiên đem một bộ phận Hỏa Nguyên Quyết truyền thụ cho cổ phần, đầy đủ thằng này tu luyện đến bản đại viên mãn, thậm chí cả nửa bước vo giới. Cổ phần cũng đúng lấy Trần Vũ thể, tuyên bố thuần phục Trần Vũ. Đây cũng là Trần Vũ dám can đảm một mình một người ly khai bạo đàm môn, một cái trong đó áp chủ bài một trong. Hắn hiện tại bên người, ngoại trừ có thể so với niết bàn cảnh đại viên mãn võ giả Thiệm Điện Lôi Hổ, Bạch Hổ. Còn có sắp đột phá đến niết bàn cảnh đại viên mãn cổ phần, hắn tin tưởng bằng vào hỏa nguyên quyết lợi hại, đến lúc đó cổ phần cùng Bạch Hổ liên thủ, coi như là niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả xuất hiện. Thậm chí nửa bước thiên võ võ giả xuất hiện, cũng không có khả năng tại trong khoảnh khắc giết chết chính mình, mà hắn tiểu có đầy đủ thời gian, liên hệ thiên hoa vực vực chủ Bảnh Trung Nguyên. Thiên tuyết tại thôn ấn trong tầng thứ nhất, hắn cũng phát hiện cổ phần tại cảm nhận được cổ phần trên người cái kia thâm bất khả chắc khí tức về sau, hắn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhưng lại không biết cổ phần cụ thể là thân phận gì, cũng không dám đi hỏi thăm. Trần Vũ cũng không có cùng Phi thiên Tuyết giải thích, hắn hiện tại có thể không có thời gian, bên ngoài còn có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Ta cuối cùng nói một lần, muốn người muốn giết ta, giết chết hết. Trần Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại ẩn chứa khủng bố sát ý, khiến cho không ít mọi người cảm giác được sởn hết cả gai Úc, không biết Trần Vũ tuổi còn nhỏ, nơi nào đến như vậy uất sát ý ha ha, ha. lúc đó, một đạo tiếng cười to vang lên. Ta không là tới giết ngươi, giao ra hổ liệt chảo. Ta tha cho ngươi khỏi chết." Một người nam tử xuất hiện tại cách đó không xa, khí tức trên thân vỏ E mà vỡ cảnh đại viên mãn. "Cướp bóc hay sao?" Tất cả mọi người trong nội tâm đều toát ra một cái kỳ quá ý niệm, cái kia chính là trước mặt nam tử này là tới cướp bóc đấy, thiên cấp thượng phẩm võ khí, đây chính là giá trị hơn 10 vạn trung phẩm linh hạch, ngươi nói giao ra đây tiểu thiếu đi ra a, đây không phải tới giết người chính là cái gì? Ta nhận thức hắn, hắn là thí thiên nhai bên trong mã tộc đầu lĩnh một trong, ta đã từng trông thấy hắn thí thiên nhai xuất thủ qua, thực lực cường hãn vô cùng. Có người trông thấy trung niên nam tử thời điểm, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi mộng đẹp thời đại. Muốn biết tại Thí Thiên Nhai bên trong có một đám mã tặc, đám người này đều là tới từ ở bạo loạn chi địa mỗi cái địa phương, tụ tập cùng một chỗ, chuyên môn ăn cướp tại Thí Thiên Nhai bên trong lùi tới thương gia cùng võ giả. Nghe nói bọn này mã tặc tổng cộng có gần trăm người, trong đó có ba cái thống lĩnh, đại thống lĩnh tu vi chính là Niết Bàn cảnh võ giả, nghe nói đạt tới Niết Bàn cảnh trung kỳ. Đơn giản là từng tại Thiên Hoa vực đắc tội cái nào đó thế lực lớn, bất đắc gì phía dưới, lúc này mới chạy trốn đến Thí Thiên Nhai vào rừng làm cướp la là giặc, trở thành bầy đại thống lĩnh. Nhị thống lĩnh chính là võ đại viên mãn vi, lực cũng là Quanh năm đều tại Thí Thiên Nhai hành đi, phàm là hắn vừa ý bảo vận, không có làm cho không đến tay đấy. Hắn chính là bầy Mã Tặc Tam thống lĩnh, nghe nói võ cảnh đại viên mãn thực lực, có thể so với bình thường võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng. Chúng bên không ít võ giả, đều là quanh năm tại Thí Thiên Nhai lịch lãm rèn luyện, chém giết yêu thú, tìm kiếm tu luyện dược liệu, tự nhiên không có thiếu cùng Mã Tặc liên hệ, giờ phút này liếc tựu nhận ra trung niên nam tử này thân phận. Những này Mã Tặc hắn nghe vũ như lao, nhất định sẽ tâm, hiện tại xem ra quả là thế. Tại cái đó tam thống linh bên người, đứng vững bốn năm cái võ giả, đều là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, mỗi người chằm chằm vào Trần Vũ ánh mắt đều là lựa nóng. "Thảo, thật không biết cái này tên tiểu tử thúi đầu ở đâu, giá trị một bản thiên cấp cực phẩm võ kỹ, còn có trăm vạn trung phẩm linh thạch." Một chỗ võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong mã tặc nhìn xem Trần Vũ, tức giận bất bình. Bọn hắn những ngày mã tặc, cả đời tại trên mũi dao mà sống, sợ là đều tránh không đến một bản thiên cấp cực phẩm võ kỹ linh thạch. hôm nay chỉ cần chém giết một chỗ võ cảnh trung kỳ tiểu tử, có thể đạt được thiên cấp cực phẩm hắn thật không biết, cái kia hạ đạt ban thường người, phải hay là không đầu bị đá phát nổ. Thế nhưng mà bọn hắn mới chẳng muốn đi quản, chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, bọn hắn tin tưởng những cái kia đại gia tộc cùng thế lực lớn, tất nhiên là sẽ không nuốt lời đấy. Các người muốn cái gì đâu này? Ta chỉ cần hộ Liệt Trảo, về phần giết hắn, đó cũng không phải là chuyện của ta." Tam thống lĩnh đối với bên người Mã Tặc giáo hấn bài câu. Những cái kia Mã Tặc lập tức cười hắc hắc mà bắt đầu, lên tiếng nói, "Dạ dạ là, chúng ta Tam thống lĩnh thế nhưng mà rất hòa thuận đấy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giao ra hộ Liệt Trảo là được rồi, chúng ta cũng không giết ngươi." Trần Vũ xem lên trước mặt bọn này Mã Tặc, không được co quắp lấy lông mày, xem ra chính mình r짓 gà dọa hiệu quả. Còn không, có đã tới, vừa rồi lý cần thực lực hay là quá yếu. Hừ, các người đang muốn hổ lựa trảo, như vậy tiểu ra tay đi. Trần Vũ vừa vặn cầm trước mặt bọn này Mã Tặc đến chấn nhiếp chúng quanh võ giả, cái kia vâu cảnh đại viên Mãn Tam Tông lĩnh, ngược lại là một cái không sai đối tượng. Tiểu tử, chúng ta đều là Mã Tặc, ngươi hay là thức thời là tuấn điệt, đừng làm hy sinh vô vị, ta cũng không muốn giết ngươi. Tam thống lĩnh nhìn xem Trần Vũ, ra vẻ tiếc hận chầm chậm vào Trần Vũ. Phản phất hắn thật sự không muốn giết chết Trần Vũ, là Trần Vũ bức bách hắn Vũ trên người cực nóng khí tức tràn ngập ra ra. Hắn tin tưởng chỉ cần đem trước mặt mã tặc toàn bộ giết chết, có lẽ có thể phát ra nổi nhất định được chấn áp tác dụng. Hắn đi vào Thanh Sơn thị trấn nhỏ mục đích cũng không phải tìm viễn thoái, mà là tìm kiếm thí thiên đạo pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 837, ta tới giết người. Tam thống lĩnh, cung tiểu tử này phí nói cái gì? Theo ta thấy, lại để cho ta trực tiếp xuất thủ đem hắn bắt, cho đến lúc đó, xem hắn còn dám hay không hung hăng càng phá. Tại Tam Tống lĩnh bên cạnh, một người trung niên nam tử có chút không vui. Hai mắt mang theo lạnh như băng sắt ý chằm vào Trần Vũ, trên người tu vi tất nhiên võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mặt mũi tràn đầy sát khí. Văng vào cảm giác, thực lực của người này so vừa rồi Lý Cần còn cường hãn hơn vài phần. Trần Vũ cũng là âm thầm kinh ngạc, xem ra cái này Thí Thiên Nhai bên trong mã tác độ thực lực không đơn giản, chính mình tiến vào Thí Thiên Nhai bên trong, sợ là còn gặp được cực phẩm nhân sinh hội đối hệ thống. Tên kia gọi là Lưu Minh, ta từng tại Thí Thiên Nhai cùng hắn động lại tay, cuối cùng trọng thương bỏ chạy, dứt khoát thằng này không có đem ta đổi tận giết tuyệt. Một chỗ vô cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả lòng còn sợ hãi, hắn tại Thiên Nhai bên trong gặp phải qua Lư Minh, thực lực của người này sát thực rất cường, cùng bạo vô cùng. Toàn thân linh lực càng là ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt ba khí, còn có mấy phần sát khí, đây mới là khó giải quyết nhất địa phương. Không biết Trần Vũ còn có thể hay không đả bại Lưu Minh, ta xem thằng này sợ là muốn nhịn không được, muốn động thủ. Có người nhìn xem Lưu Minh bước ra một bước, nhịn không được suy đoán. Những mại tặc đều là thiên hoa vực dân liều mạng, bọn họ đều là ngang ngược cản rỡ thế hệ. Chính là vì chịu không được thế lực lớn nước hiếp, lúc này mới vào rừng làm cướp là giặc, hôm nay muốn chặn giết Trần Vũ, tự nhiên sẽ không đi quản những chuyện khác. Tại Lưu Minh bên người mấy cái mại quanh lấy hai tay đứng ở nơi đó, trong hai mắt cũng là khinh thường cùng thần sắc trạo phúng. Bọn hắn ở chỗ này người nào, không phải thân kinh bắt chiến, núi dao biển lửa lưu lạc qua người, kinh nghiệm chiến đấu há lại lý cần như vậy phế vật có thể so sánh với đấy. Bọn hắn tổng cộng có 5 cái võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, hơn nữa tam thống lĩnh thực lực chính là võ cảnh đại viên mãn, có thể so với võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Vũ sắp biến thành một người chết, ai đối với hắn xuất thủ đều là đồ dạng. Ta tựa hồ cùng các ngươi không oán không kỷ, các ngươi thật sự muốn giết ta sao? Trần Vũ sắc mặt trở nên lạnh như hồi, ở vết thượng diện màu đỏ như máu Một cái má nghe thấy Trần Vũ lời nói, nhịn không được cười lên ha ha, nói Chết cười lao tử, chán nở dê lẽ lại ngươi thực cho là chúng ta là tới cướp boss hộ liệt Trảo hay sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi bây giờ cái này cái đầu thế nhưng mà rất đáng tiện. Trăm bạn trung phẩm linh thạch, cộng thêm thiên cấp cực phẩm võ kỹ, ngẫm lại ta đều cảm giác được tâm động. Lại là một cái mã tặc chầm chậm vào Trần Vũ, giống như là ác hán nhìn xem mỹ nữ giống như, tước gì nào tới trà đạp một phen. Không oán không cừu thì như thế nào, tại thế giới này, vốn là cường giả vi tôn. Lại là một cái mã tặc chầm chậm âm mang theo trào phúng. Cường vi tôn sao? Trần Vũ lông mày có chút bật lên. Những người này đã muốn tự tìm đường chết, hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản. Trần Vũ nhìn xem đối diện Tam Thống lĩnh, hít sâu một hơi, bình tĩnh mà nói, "Xin khuyên mấy vị một câu, cái gọi là một bước sai, từng bước sai, không cần chờ đợi thai vạ đến nơi mới biết được hối hận. Ít nói nhảm, các loại lao tử đi lên phế đi ngươi." Lưu Minh trên người vỗ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bạo phát đi ra, một bước bước ra, như là núi cao di động. Hắn đã sớm muốn đối với Trần Vũ xuất thủ, nếu không phải Tam Thống một mực nói chờ một chút, chờ một chút, hắn ngay từ đầu muốn xuất thủ đấy, hắn mới mặc kệ Trần Vũ sau lưng đến tột có người hay không. Đáng lo tiểu là giết chết Trần Vũ, chính mình trốn ở thí thiên nhai bên trong cả đời, hắn còn không tin ai có thể có tại thí thiên nhai đi đem hắn tìm ra. Muốn chết, sẽ thành toàn ngươi." Trần Vũ mặt mũi tràn đầy lạnh như băng, ẩm huyết đao thượng diện hào quang tràn ngập đi ra. Một cái trong đó Mã Tặc nhìn xem Trần Vũ ẩm huyết đao, mang theo tham lam ánh mắt, đối với Lưu Minh nhắc nhở mà bắt đầu, nói: "Lưu Minh, cái này chôi điệu cấp hạ phẩm linh minh chính là là của ta, ngươi đợi tí nữa cũng đừng độc chiếm." Yên tâm đi, Lão tử đối với đao không có hứng thú. Lưu Minh đối với cái kia Mã Tặc thản nhiên nói, hắn biết rõ tên kia là tu luyện có một môn đạo pháp, uy lực coi như là không thể Nhất định là muốn đạt được cái này chơi điệu cấp hạ phẩm linh binh một đường hướng đông. Nhớ kỹ, hôm nay giết người chi nhân, gọi là Lưu Minh. Lưu Minh mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy cùng sắc khí, mở ra miệng rộng, chảy ra miệng đầy răng vàng, đặc biệt buồn nôn. Lưu Minh tự tin thực lực của mình so lý cần muốn cường hãn, quan trọng nhất là kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú. Hắn vừa rồi cũng trông thấy Trần Vũ xuất đạo, đạo pháp bất quá là thiền cấp hạ phẩm võ kỹ, uy lực tuy nhiên không tầm thường, thực sự lấy hơi có chút xảo, tại hắn như vậy kinh nghiệm lão võ giả trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Vũ trên mặt thần sắc như trước là bình tĩnh, cảnh này khiến Lưu Minh đặc biệt không thoải mái. Ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ cái này bước biểu lộ, tự là xem thường hắn. "Tiểu tử, ngươi dám xem thường lão tử, đi cho đi." Lưu Minh một bước bước ra, toàn thân băng hàn sát khí xung kích đi ra, trong lòng bàn tay như là băng hàn khối băng. Sát khí trùng thiên, tận chứa khủng bố khí thế. Vừa lên đến đỉnh là thi triển xuất hắn sở trường gói kỹ, thiên cấp trung phẩm gói kỹ, băng hàn trường. Trường ấn di động, như là sông băng lưu động, sát có khí thế. Vụ, Trường ấn lưu động, như là hàn khí ngưng tụ mà thành cử thạch, lăn mình mà bắt đầu, trực tiếp hướng phía Trần Vũ tập kích đi ra ngoài. Băng hàn khí tức theo dấu bàn tay phía trên tràn ngập đi ra. Bắn ra xuất xế rách không gian như thế, khiến cho không gian xung quanh đều là từng đợt chấn động. Tam thống lĩnh nhìn xem Lưu Minh xuất thủ, thỏa mãn gật đầu. Đối với Lưu Minh thực lực, hắn là rất rõ ràng đấy, thằng này thực lực so lý cần chi lưu cường hãn không ít, chủ yếu là kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú. Chết. Trần Vũ trầm trầm vào Lưu Minh tập kích mà đến một trường, ẩn chứa băng hàn khí thế. Cỗ này băng hàn khí thức, chắc hẳn tiểu là tới từ ở Lưu Minh toàn thân linh lực tính. Chỉ có điều cỗ này băng hàn khí thế, đối với trung bình võ giả có lẽ rất cường hãn. Nhưng đối với toàn tràn ngập địa kỳ hỏa Trần Vũ mà nói, những ngày băng hàn căn bản không đáng giá nhắc tới tiểu tử này sắp chết đến nơi, vời mà còn như thế là nhạt. Lưu Minh một bước bước ra ra, bước chân không ngừng di động, dấu bàn tay trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bảnh. Lưu Minh đối với Trần Vũ rất lạnh nhạt rất không thoải mái, trên người linh lực quán thông mà xuống, toàn bộ ngưng tụ tại dấu bàn tay phía trên, một trường tiểu hướng phía Trần Vũ mặt tập kích mà đi. Tiểu tử, ta tôi giết ngươi. Trần Vũ bên thai chuyển đến Lưu Minh thanh âm, khỏe miệng giơ lên một vòng khinh thường dáng tươi cười. Bằng ngươi còn không có tư cách này. Trần Vũ trên người khủng bố cảnh tràn ngập đi ra, trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được Trần Vũ trên người vẻ này bàng bạc đao cảnh Đây là Trần Vũ chính thức triển lộ ra đao của Hàng Cảnh. Thí thiên đao pháp, đao thái sơn hà, chẩm chi đao cảnh, cho ta diệt sát. Trần Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong miệng một tiếng hét to, chấn động sơn hà, dưới chân mặt bộ pháp di động, trong tay ẩm huyết đao hướng phía Lưu Minh bàn tay một đao chém ra đi. Mọi người chỉ cảm thấy lư đao lập lòe, tận chứa phù hợp thiên địa khí tức, tựa hồ Trần Vũ một đao kia, đều trở nên vô cùng huyền diệu, trở nên cường hãn vô cùng. Ánh đao lưu động đồng thời, còn mang theo trung quanh không gian hỏa diễm tiêu đốt, đem trung quanh băng hàn sát khí, đốt cháy biến mất hầu như không còn. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 838 Dao dao sắc nhân, người trung bên cảm nhận được trần vũ khí tức trên thân, đều là sắc mặt nghi hoặc. Không biết vì cái gì, bọn hắn tổng cảm giác được trần vũ trên người giờ phút này khí thế, giống như là những cái kia niết bàn cảnh cường giả xuất thủ giống như, cùng thiên địa dung làm một thể. Mã Tặc mấy người mắt thấy trần vũ một đao kia đơn giản vô cùng, vờ y mà không giống như là cường đại võ kỹ, cái kia tu luyện đao pháp võ giả, chà phú lên. Tiểu tử này thậm chí ngay cả võ kỹ cũng sẽ không sử dụng, hắn một đao kia xuống dưới, làm sao có thể cùng Lưu Minh Thiên cấp chúng phẩm võ kỹ đối kháng, thật sự là lấy chọi đá hung hãn uy, quan tiến hạ. Tiên cấp hạ phẩm võ kỹ cùng tiên cấp trung phẩm võ kỹ đối kháng, đó căn bản không có khả năng thắng lợi. Hơn nữa Lưu Minh Tu vì bản thân tựu so Trần Vũ muốn cường hãn, thì càng thêm nhất định Trần Vũ muốn thất bại. Tam thống linh đứng tại nguyên chỗ, lại hơi híp lại hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ lão pháp, hắn phát hiện cái này Trần Vũ càng phát ra không đơn giản, một đau kia ẩn chứa ý cảnh, hắn theo đại thống linh trên người cảm nhận được. Thế nhưng mà đại thống linh nói rất đúng, cái kia chính là chính thức niết bàn cảnh địa mạnh. Đối với ở tiên địa ý cảnh nam tử, có thể tùy ý điều động tiên địa linh lực. Rất nhiều người đều cho rằng Trần Vũ cũng bị Lưu Minh đánh bại, nhưng lại tại cái kia băng hàn dấu bàn tay cực lớn bao trùng xuống, cùng lưỡi đao đụng vào nhau lập tức. A! Chỉ thấy lưỡi đao va chạm vào trường ấn, toàn bộ biến thành phấn vụn, tôi kéo khô mục bình thường bị lưỡi đao phá hủy, mà hung hăng càn vãi vô cùng lưu Minh, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Phát ra hết thảm một tiếng đồng thời, lưỡi đao trực tiếp bao phủ tại trên thân hắn, máu tươi từ trên thân thể hắn rơi vãi rơi xuống, cả người trùng trùng điệp điệp bay rất ra ngoài. Lư Minh chỉ cảm thấy chính mình sinh cơ tại biến mất, cúi đầu xuống nhìn xem trên lồng ngực cái kia lệ ác liệt miệng vết thương, trong ánh mắt toàn bộ đều là không thể tin. Hắn không rõ Vì cái gì từ vừa mới bắt đầu đều bị chính mình khí thế áp bách lấy Trần Vũ, như thế nào sẽ ở cuối cùng đối chiến cái kia lập tức, bộc phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu. Bành. Lưu Minh thi thể thế trên mặt đất, mặt, máu tươi chạy xôi trên đất. Người chung quanh mới hồi phục tinh thần lại, có chút sợ hãi trăm trăm vào Trần Vũ thân ảnh, một màn này thật sự là có chút quỷ dị, chỉ có cực số ít người biết rõ vì cái gì Lưu Minh sẽ bại. Mặt trắng bột mì Lang Quân tiểu là một cái trong số đó, hắn mặt tái nhợt gò má mang theo một vòng tán thưởng cùng dáng tươi cười, tự nhủ, thằng này khí thế vận dụng rất không tồi. Còn lại bốn cái mã đều có chút há hốc mồm. Đến cùng Lưu Minh như thế nào sẽ bị Trần Vũ chém giết? Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nhau nhau đưa ánh mắt quan hướng bên người Tam Thống lĩnh. "Hử, tiểu tử, ngươi dám can đảm giết chết người của ta, hôm nay nhất định phải bảo ngươi chết tại chỗ." Tam Thống lĩnh mặt mũi tràn đầy âm trầm, trên người khủng bố khí thế bạo phát đi ra. Nào biết được Trần Vũ đứng ở nơi đó, ẩm vết đao thượng diện máu tươi vẫn còn một giọt một giọt giọt rơi xuống, sắc mặt bình tĩnh, nói, "Chỉ cho các ngươi ta, không được ta giết các ngươi, đây là ai quy định đạo lý?" Cương dạ cái này không là quy củ của các ngươi sao?" Trần Vũ thanh tại người chung quanh trong lỗ tai lên. Không ít mọi người âm thầm tiếng kỵ mã bắt đầu, xem ra muốn đạt được cái kia trăm vạn chúng phẩm linh thạch cùng thiên cấp cực phẩm võ khí, cũng không phải sự tình đơn giản. Các người bốn cái cùng tiến lên. Tam thống linh sắc mặt âm trầm trầm trầm vào Trần Vũ, hắn phát hiện Trần Vũ thái quá mức bình tĩnh, cảnh này khiến nội tâm của hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đến bây giờ, Trần Vũ đều giết chết ba người, lại còn không biết thực lực của người này mạnh như thế nào, hắn muốn lại để cho thủ hạ của mình đi dò xét Trần Vũ. A. Mã Tặc 4 người đều là một hồi kinh ngạc, bọn hắn vốn tưởng rằng Tam thống linh sẽ đích thân xuất thủ, nào biết được dĩ nhiên là lại để cho bốn người bọn họ người xuất thủ. Bốn người đều là tại bên bờ sinh tử lần qua lăn lại người, tự nhiên minh bạch Tam Thống Linh ý tứ, nhịn không được trong nội tâm rung động, xem ra liền Tam Thống Linh đều có chút kiêng kỵ Trần Vũ tận thế một nhà thân. Như thế nào? Trà NJ lẽ lại các người muốn kháng mệnh, hay là các ngươi không muốn muốn tiểu tử này trên người bảo vật, hay là các ngươi không muốn muốn trăm vạn trùng phẩm linh thạch. Tam Thống Linh lông mày có chút nhếch lên, hắn chính là muốn bốn người này tham dò Trần Vũ, thanh âm của hắn bên trong lẫn chứa lạnh như băng sắt ý bốn người mắt thấy Tam Thống Linh ánh mắt, cũng không được mình một cái. Vi phạm Tam Thống cục, chỉ sợ so tử vong còn muốn bố. Chúng ta làm sao dám vi phạm tam thống lĩnh mệnh lệnh. Trong đó cái kia muốn Trần Vũ trong tay cầm hết dao mã tặc, bước ra một bước, hai mắt trừng mắt Trần Vũ, "Tiểu tử, hôm nay tiểu là tử kỳ của ngươi." Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía bên người chính là cái đó đồng bạn, nói, "Chúng ta bốn người người đồng loạt ra tay, ta còn không tin tiểu tử này thực lực sẽ đánh thắng được chúng ta bốn người người." Tất, mặt khác ba người đều là trăm miệng một lời mà bắt đầu, bọn hắn cũng tựa hồ minh bạch, trước mặt người thanh niên này, cũng không phải mặc người chém giết đối tượng, hiện tại cũng không phải chú ý cái gì thể diện thời điểm. Được làm vua thua làm giặc, chỉ có giết chết đối thủ mới là vương đạo. Bọn này Mã Tặc thật sự là không biết xấu hổ, vừa y mã bốn người liên thủ đối phó Trần Vũ, còn có một tam thống linh ở một bên nhìn chằm chằm. Mắt thấy Trần Vũ liên tiếp 3 lượt chém giết ba cái võ giả. Tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, cường giả sẽ đạt được tôn trọng. Mắt thấy Mã Tặc vây công Trần Vũ, một ít người đều có chút không cam lòng đối với Mã Tặc nộ mang lên. Xuy, cái kia muốn cướp lấy Trần Vũ ầm hết đạo võ giả, tu vi đồng dạng tất nhiên võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí thế trên người bàng bạc vô cùng, trong tay một thanh linh giai cực phẩm linh binh xuất hiện, lóe ra lưỡi đao. Trên người ẩn chứa nhất định được đạo thế, thằng này thậm chí ngay cả đạo ý đều không có linh độ. Chỉ có điều hai tay của hắn phía trên, trôi này trường đao mang theo một cỗ lăng nhiên khí thế. Động thủ. Theo hắn một tiếng gầm lên, còn lại ba người đồng thời một bước bước ra, theo bốn phương tám hướng hướng phía Trần Vũ bao đi qua, mỗi người đều là võ cảnh hậu kỳ định phong khí thế. Bốn người đồng thời động thủ, chúng binh lập tức cuồn phong gào thét mà bắt đầu, mang tất cả chúng quanh cắt đuổi, không ít mọi người nhao nhao lui về phía sau, sợ chiến đấu ảnh hưởng còn lại suy giảm tới người vô tội. Trần Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, một bước bước ra, hai mắt mang theo sát khí, chằm chằm vào cái kia người cầm đao, nói, ngươi muốn cướp lấy đao của ta, một đao kia trước hết là giết ngươi. Theo Trần Vũ thanh âm vang lên, hắn bước chân liên tục di động, khi thế trên người trở nên thâm bất khả trắc, trong tay ẩm huyết đau như thế, cũng tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Và anh! Hắn một đau chạm rơi xuống cái kia lập tức, cái kia cầm đau võ giả muốn ngăn cản, lại phát hiện nắm lên đau đến lập tức, bên hai chuyển đến răng rắc thanh âm, đau của hắn vừa đụng phải Trần Vũ ẩm huyết đao, ưu từ từng khúc lực gãy, cả đầu cánh tay miệng hổ đánh rách tả tơi, trường lớn hai mắt, đã nhìn thấy lưỡi đau hướng phía chính mình cái hot mà đến. Không! Đừng ta! Cái kia cầm đao võ giả vừa mới phát ra một tiếng lạnh như băng tiếng gào thét, cả người đã bị lưỡi đao một phân thành hai, máu tươi rơi vãi trời cao, thân hình mất trật tự té trên mặt đất. Cái này cũng quá nhanh đi. Mắt thấy Trần Vũ một đao lần nữa diệt sát một chỗ Vô Cảnh Hộ Kỳ đỉnh phong võ giả, trung quanh võ giả đều là trường lớn hai mắt. Cái này cũng quá lại để cho bọn hắn rung động rồi, chẳng lẽ Vô Cảnh Hộ Kỳ đỉnh phong võ giả, thật sự yếu như vậy? Có thể một đao đập phát chết luôn một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 839, Tam thống lĩnh sợ hãi. Tiểu tử này thực lực như thế nào sẽ mạnh như vậy? Tam thống lĩnh mặt khẽ biến thành khè biến hóa. Hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không có đem Trần Vũ xem tại trong mắt, thế nhưng mà tại thời khắc này, hắn phát hiện tựa hồ chính mình có chút mười phần sai. Trước mặt cái này chỉ là võ cảnh trung kỳ thanh niên, thực lực vượt xa ngang cấp võ giả, coi như là muốn đập phát chết luôn vô cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, chỉ sợ cũng làm không được đấy. Vừa rồi vậy hẳn là là chân chính đạo cảnh, hơn nữa hắn toàn thân linh lực, hỏa thuộc tính cũng đậm ỗ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tam thống linh cao mày ôn ra con gái, "Ba người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian xông đi lên đem hắn hạ giết?" Tam thống linh mắt nhìn mình ba cái cấp dưới, vừa mà dừng lại tại đó. Nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều là sợ hãi, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. "Tam thống lĩnh, tiểu tử này thực lực không đơn giản, chúng ta ba cái sợ không phải là đối thủ của hắn." Một cái trong đó là gan hơi chút lớn hơn một chút võ cảnh hậu kỳ định phong võ giả, nhịn không được đối với Tam thống lĩnh nói ra. "Nào biết được Tam thống lĩnh sắc mặt âm trầm mà bắt đầu, chậm chậm vào đối phương, lạnh lùng nói, "Phế vật, ngươi chẳng lẽ không biết, tu vi của hắn chỉ là võ cảnh trung kỳ, liên tiếp chiến đấu, hắn hiện tại chỉ sợ đô linh lực tiêu tốn đi à nha." Ba người nghe thấy Tam thống lĩnh lời nói, lập tức hiểu ra tới. "Đúng vậy, Trần Vũ đều liên tiếp giết chết 4 cái võ cảnh hậu kỳ võ giả, tiêu hao khẳng định rất khổng lồ, coi như là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả đều không chịu được nổi, huống chi hắn chỉ là võ cảnh trung kỳ. "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, chịu chết đi." Một cái trong đó võ cảnh sau đỉnh phong võ giả, trong hai mắt buộc phát ra lửa nóng hào quang, cánh tay lắc lư lập tức, như là một thanh ngân thương hướng phía Trần Vũ một thương tập kích mà đến. Đồng dạng là thiên cấp trung phẩm võ khí, thằng này một này ẩn chứa nhất định được khí thế, còn có cảnh hậu kỳ võ toàn thân lực, người cũng muốn chết. Trần Vũ đứng ở nơi đó, giọng chầm chậm vào đối phương cực nhanh tới thân anh. Thanh âm lạnh như băng vô cùng, lại để cho người như rơi vào hầm băng, toàn thân linh lực đều giống như bị đóng băng. Ẩm huyết đao phát ra một tiếng tiếng xì. Si. Xì si âm thanh, một bước bước ra một khắc này, Trần Vũ toàn thân quần áo bay múa mà bắt đầu, giờ phút này Trần Vũ giống như là một sát thần. A. Trường thương màu bạc cùng Ẩm huyết đao giao phong cùng một chỗ, cùng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Mọi người bên thai truyền đến hét thảm một tiếng thanh âm, chỉ thấy được cái cảnh hậu kỳ giả, tại giữa không trung quẩn đạo đường cùng, cứ như vậy chúng chúng điệp điệp mặt đất, mặt bệnh, thân hình run rẩy một lát, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Cái này cũng quá kinh khủng a. Võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, tại trên tay hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể chống đỡ. Trung quanh võ giả trầm trầm vào Trần Vũ thân ảnh, cũng nhịn không được trở nên rung động lên. Một ít nguyên bản muốn giết chết Trần Vũ võ cảnh hậu kỳ võ giả, giờ phút này ở đâu còn dám có bất kỳ sắc ý, bọn hắn đều tại may mắn xuất thủ không phải mình. Nếu không thế trên mặt đất mặt chết trong đám người, chỉ sợ tiểu có bọn hắn một cái. Không phải nói linh lực của hắn thiếu thốn sao? Cái này căn bản không phải linh lực thiếu thốn, mà là toàn thịnh đỉnh phong thời kỳ a. Mắt nhìn mình hai đồng bạn lần nữa bị giết, còn lại hai cái mã tắc sắc mặt đều biến thành vô cùng khó coi đứng tại mương chỗ, tiếng cũng không được thối cũng không xong, bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tam thống lĩnh. Thế nhưng mà Trần Vũ như là đã động sát nhân quyết tâm, tự nhiên sẽ không bỏ qua hai người, lạnh lùng nói, "Ta cho các người một lần cơ hội xuất thủ, hai người cùng lên đi. Nếu không chịu là chết." Tiểu tử này quyết đoán dũng cảm, hơn nữa rất tàn nhẫn, xem ra hay là đừng đơn giản đắc tội cho thỏa đáng. Có người mắt thấy Trần Vũ liên tiếp sát nhân, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Muốn biết Trần Vũ thế nhưng mà đau đau sát nhân, căn bản không để cho muốn người muốn giết hắn lao động chân tay. Đúng lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, Trần Vũ nói câu nói kia, "Muốn người muốn giết ta?" Giết chết hết mang theo không gian trọng sinh. Những lời này giống như là một đạo sấm xét bình thường khủng bố vô cùng, chẳng lẽ Trần Vũ thực lực thật sự khủng bố như thế sao? Võ cảnh đại viên mãn phía dưới không có người nào là đối thủ của hắn. "Tiểu tử, làm người lưu một đường, Người đừng quá cuồng vọng cho thỏa đáng." Cái thứ hai cái còn lại mã tặc, một người trong đó chầm chậm vào Trần Vũ, thanh âm lộ ra có chút run rẩy. Trần Vũ đứng tại nguyên chỗ, giơ lên hẩm huyết nào, lạnh như băng ánh mắt đảo qua hai người, nói, nói nhã vãi lều, "Muốn giết của ta thời điểm, như thế nào không nghĩ như vậy lâu này?" Trần Vũ rất rõ ràng, nếu không phải mình thực lực cường hãn, Những người này tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình, chính như bọn hắn nói như vậy, cường giả vi tôn. Chỉ có cường giả mới có nói lời nói tư cách. Thí thiên đao pháp, đao toái sơn hà, cho ta diện. Trần Vũ trên người chậm chi dao cảnh cùng cô quạng đao cảnh đồng thời bạo phát đi ra, người chung quanh trong mắt, Trần Vũ ảm huyết đao trở nên vô cùng chậm, bất quá chậm như vậy, lại khiến cho hư không đều trở nên bắt đầu vặn ve xoắn còn có một chút võ giả cảm giác được linh lực của mình lập tức cô quạng, chung quanh linh lực giống như đều bị chính mình hủy diệt sinh cơ, giống như là chính mình muốn mặt sắp tự vong đồng dạng. Suy, suy suy, lưới đao lập lòe. Trần Vũ bộ pháp phi giận, cả người càng giống là một cái cầm lấy đao cường giả, trên người cổ khí thế kia kinh người, phù hợp thiên địa lại đạo. Ánh đao tràn ngập lập tức, một đao có thể nghiền nát sơn hà, có thể đánh rách tạc tơi thiên địa, có thể chém giết hết thảy, cứ như vậy hướng phía cái kia hai cái mã tặc chém ra đi. "Tiểu tử, người khinh người quá đáng, chúng ta cùng người liều mạng." Hai cái mã tặc không nghĩ tới chính mình hai người cũng đã yếu thế, Trần Vũ rõ ràng còn chủ động xuất thủ, đây là không cho mình hai người lao động chân tay biểu hiện. Hai người trên người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, đồng thời thi triển ra bản thân mạnh nhất võ kỹ. Côn phong gào thét, toàn bộ hướng phía Trần Vũ tập kích đi ra ngoài. Đông, hai người quyền pháp mãnh liệt vô cùng, trưởng ấn lăn mình, toàn thân linh lực đều toàn bộ bắt đầu khởi động má bắt đầu, bọn hắn đây là muốn cùng Trần Vũ quyết nhất tử chiến, khí thế trên người tự nhiên không đơn giản. Suy suy sự, tới tốt, đáng tiếc hay là muốn chết. Trần Vũ khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng dáng tươi cười, những người này muốn muốn giết hắn, hắn ngược lại muốn nhìn, hôm nay tại thành sơn thị trấn nhỏ muốn giết chết bao nhiêu người, mới có thể quanh bọn này dân liều mạng, đó là máu chảy thành sông, hắn cũng không sợ hãi. Thẩm huyết đau lưỡi dao đến mức, không gian toàn bộ miên mát. Những cái kia năm đấm cùng lưỡi đao đối bính cùng một chỗ khoảng cách, khí lặng hướng phía chúng quanh khuyết tán đi ra ngoài. Trần Vũ trên người vẻ này cực nóng khí lặng biến thành một cái biển lửa, hóa thành lưỡi đao, hướng phía hai cái mã tặc nuốt hết mà đi, biển lửa khí thế bằng bạc, bao phủ hết thảy. A! Không, ta không muốn chết. Hai cái mã tặc toàn bộ bị ngọn lửa hóa thành lưỡi đao, vỡ ra ra, một cỗ mùi cháy khét theo trên người của bọn hắn lan tràn đi ra, ngọn lửa màu tím lập tức đem hai cái mã tặc đốt cháy hầu như không còn. Tiểu tử này thật quỷ dị thực lực, hắn mạnh như thế nào? Đáng chết, rốt cuộc là ai cho tìm báo? không phải nói tiểu từ này chỉ là võ cảnh trung kỳ tu vì sao? Đậu xanh rau muốn ngươi tổ tông 10 tầng thay. Tam thống linh sắc mặt trở nên tái nhận, chính mình 5 cái cấp dưới toàn bộ bị một đao đập phát chết luôn, cái này lại để cho hắn cũng trở nên vô cùng sợ hãi lên. Trần Vũ thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn cùng tình báo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 840, ngươi cũng muốn chạy. Không thể tưởng được Trần Vũ thực lực vờ im mà khủng bố như vậy, một đao đập phát chết luôn một trâu võ cảnh hậu kỳ phong võ giả, chỉ sợ coi như là võ cảnh đại viên mãn võ giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể chém giết hắn. Trừ phi là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả xuất thủ. Một chỗ võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt toàn bộ đều là kiêng kỵ. Vừa rồi nếu không phải hắn muốn vân vân, đợi một tí nhìn xem Trần Vũ sau lưng có hay không tương giả, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được sẽ đối Trần Vũ xuất thủ. Nghĩ đến xuất thủ hậu quả, hắn phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Ta nói lao đại, làm sao ngươi biết cái này Trần Vũ không đơn giản đấy, cái này vãi luyện thực lực cũng quá mạnh hung hãn, há lại chỉ có từng đó là không đơn giản mà thôi." Thông có chút bội phục nhìn bên cạnh lão đại. Hai người tại thí tiên nhai bên ngoài Thanh sơn thị trấn nhỏ, xem như đáng tin huynh đệ. Hai người thực lực đều cũng không thể lắm, đều là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lúc trước Hùng Bạo niên kỵ tương đối nhỏ, lúc này mới xưng hô đối phương là đại ca, hôm nay xem ra, đối phương xác thực là đại ca, hắn cũng biết tính cách của đại ca so sánh trông ổn. Vừa rồi nếu không phải lão đại ngăn lại hắn, nếu là hắn thật sự đối với Trần Vũ xuất thủ, chỉ sợ hiện tại thật sự sẽ chết không có chỗ chôn, hắn cũng không nhận ra thực lực của mình so với cái kia mã tặc cường. Tiểu tử ngươi niên kỳ hay là quá nhỏ, có chút thời điểm xem sự tình không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Cái này Trần Vũ tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng mà hai đầu lông mày phát ra cái kia cỗ bình tĩnh phong dong chi khí cũng không phải bình thường thanh niên chỗ có đủ đấy. Cái kia cái trung niên nam tử nhìn xem Hùng Bạo, hắn có thể trà trộn tại thế thiên hay, tự nhiên có đạo lý của hắn. Người cũng không cẩn thận ngâm lại, gần đây đồn ái, Trần Vũ có thể dẫn phát thiên địa lời thể. Từ xưa đến nay, có thể dẫn động thiên địa lời thể võ giả, lại có mấy cái là bình thường chi nhân. Ừ, lão đại nói đúng, hiện tại xem ra, chúng ta muốn giết chết Trần Vũ, cái kia trên căn bản là vô vọng rồi. Hùng Bạo có chút tiếng với, muốn biết Trần Vũ tánh mạng thế nhưng mà giá trị trăm vạn chúng phẩm linh thạch, cộng thêm một môn thiên cấp cực phẩm đây chính là bọn hắn những tán tu này võ giả, tha thiết giấc mơ bảo vật. Đừng chỉ muốn tài bảo, giữ lại mạng nhỏ hưởng thụ sinh hoạt mới là vương đạo. Nghe nói Thanh Sơn thị trấn nhỏ đầu đường ở đâu tới mấy cái thanh niên nữ tử, ngươi có thể cảm thấy hứng thú, hai anh em chúng ta đi so đấu một phen, xem ai càng biện bị. Cái kia cái trung niên nam tử biết rõ giết chết Trần Vũ vô vọng, dứt khoát đối với Trần Vũ không tại cảm thấy hứng thú. Hung Bạo nghe thấy Lao đại lời nói, cũng là thấy khai mở người, giữ lại mạng nhỏ hưởng thụ mới là vương đạo, nói, Lao đại, ta nghe nói nơi nào nhỏ lịt lệ gơ thật sự là cực phẩm, rất nhiều người đi qua một lần về sau, đều mơ tưởng đi vào xem lần thứ hai. Đi. Hung Bạo cùng lão đại của hắn Hai người cứ như vậy một trước một sau, trực tiếp theo trong đám người ly khai. Không ít người nhìn xem Hùng Bạo cùng cái tên cái trung niên nam tử ly khai, đều thoáng nhíu mày, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt mang theo kiêng kỵ, nhất là bọn hắn đang nhìn trung niên nam tử sau khi rời khỏi, đối với giết chết Trần Vũ cũng tựa hồ có chút nạn lòng phách trí. Mặt trắng bột mì Lang quân chầm chậm vào Trần Vũ thân ảnh, trên mặt vẻ tò mò trở nên càng thêm nồng đậm, hắn rất muốn xem chứng kiến đấy ngọn nguồn cái này Trần Vũ mạnh bao nhiêu. Haha, ha, thật sự là thú vị, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngươi nhất định là phải chết tại trong tay của ta. Mặt trắng bụt Mị Lang quân khỏe miệng giơ lên một vòng khinh thường dáng tươi cười. Cho dù Trần Vũ liên tiếp chém giết nhiều người, có thể tại mặt trắng bụt mì Lang quân trong mắt, những người kia đều là một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, nếu đổi lại là hắn, đồng dạng có thể chém giết. Trần Vũ đứng ở trong đám người giữa, cái kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua chúng quanh không ít người mạch tường quên. Một ít bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú võ giả, cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. Cuối cùng Trần Vũ ánh mắt rơi vào Tam Thống Linh trên người, trong nháy mắt đó Tam Thống Linh vờ mà cảm nhận được một ý, vờ ơ ý mà cũng nhịn không được nữa lui nửa bước. Tam thống lĩnh sắc mặt tâm trầm hắn biết rõ cái này Trần Vũ chỉ sợ không phải hắn có thể chém giết đấy, nhất định phải đi mời nhị thống lĩnh xuất thủ, mới có thể đạt được ban thượng. Lập tức tâm niệm lưu động, hắn biết do tạm thời hay là không nên cùng trước mặt Trần Vũ giao phong cho thỏa đáng, cười miệng, nói: "Không thể tưởng được các hạ tuổi còn trẻ, thậm chí có như thế thiên phú, thật là làm cho người bội phục." Trần Vũ nghe thấy tam thống lĩnh lời nói, lông mày có chút nhướng tụ, trong ánh mắt sát ý hiện hiện, tự rêu cười, cười, "Không thể tưởng được ngươi lại là đến bội phục ta đấy, chán nở lại ngươi vừa rồi phái nhiều người như vậy ta, tựu là muốn bội phục ta." Trần Vũ lời nói tại tam thống lĩnh trong tai giống như là lợi kiếm. Tốt xấu hắn Tam thống linh tại Thí Thiên Nhai cũng là có uy tín danh dự nhân vật, hắn biết rõ Trần Vũ rất lợi hại, cái này rõ ràng cho thấy tại nụ nhà hắn. Tam thống linh trong nội tâm hung hăng mà nói, "Tiểu tử, ta trước hết cho ngươi hung hăng cảnh cáo, các loại nhị thống linh đã đến thời điểm, Tửu La tử kỷ của ngươi, đến lúc đó xem ta như thế nào cha tấn ngươi." Biểu hiện ra hay là bất động thanh sắc, cười nói, "Trần Thiếu hiệp, cái gọi là không đánh nhau thì không cần biết, chúng ta trải qua như vậy quẻ một phát, coi như là bằng hữu. Hôm nay, tại hạ như vậy cáo tử, tương lai tất nhiên cùng với Trần Thiếu hiệp bồi hôm nay quẻ giãy chi tội." Tam thống Linh nói xong, mở rộng bước chân, vờ như mà muốn rời khỏi. Tam thống lĩnh vờ như mà sợ hai Trần Vũ, đây là muốn chuẩn bị chạy tụp mạng tiếp đâu a. Mắt thấy Tam thống lĩnh mở rộng bước chân, trung quanh thanh sơn thị chấn nhỏ vó giả, không ít người cũng nhìn không được nghị luận lên. Ai cũng nhìn ra được, Tam thống lĩnh cựu là kiêng kỵ Trần Vũ thực lực, cũng không dám cùng Trần Vũ độc thủ, chỉ sợ việc này rời đi, sẽ đi về binh. Trần Vũ nhìn xem Tam thống lĩnh, lâu bầu nói, ngày sau sợ ngươi không phải đến buổi tội, mà là đến vây của ta a. Ngươi đây là muốn đi viện binh sao? Trần Vũ thanh âm lên, vẫn còn tràn ai cũng nhìn ra được Trần Vũ chỉ sợ là không định lại để cho Tam Thống Linh như vậy rời đi. Một số võ giả cũng là âm thầm suy đoán, Trán Dở Zê lẽ lại cái này Trần Vũ thật là muốn chém giết Tam Thống Linh. Muốn biết võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng võ cảnh đại viên mãn, mặc dù chỉ là một bước ngắn, có thể thực lực là cách biệt một trời. Cái này Trần Vũ là muốn chém giết Tam Thống Linh sao? Trán Dở Zê lẽ lại hắn thật sự có được cùng võ cảnh đại viên mãn giao phong vô liếng. Mắt thấy Trần Vũ động tác, một ít người bắt đầu nghị loạn lên. Tam Thống Linh nghe thấy Trần Vũ lời nói, thực sự không tức giận, như trước cười rộ lên, nói, "Trần thiếu hiệp thực sẽ hay nói giỡn, ta làm sao có thể sẽ đi việc bình?" Ta hiện tại cùng Trần Thiếu hiệp có thể là bằng hưu. Tam thống lĩnh cô nén nội tâm sắc ý, biểu hiện ra đối với Trần Vũ còn là một bộ vẻ mặt ôn hòa, ở đâu còn có vừa bắt đầu cái tia dạng lăng lệ ác liệt sát ý bằng ngươi như vậy rụt đầu rụt đuôi phế vật, cũng có tư cách cùng ta làm bằng hữu. Có thể hay không đừng vũ nhục bằng hưu hay chứ? Trần Vũ nhìn xem Tam thống Linh, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Tam thống lĩnh nghe thấy Trần Vũ lời nói, sắc mặt giận dữ, lại cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian. Trần Thiếu hiệp nói đúng, ta xác thực không có tư cách cùng ngươi làm bằng hữu, hôm nay như vậy bái biệt. Tam thống lĩnh xoay người, muốn hướng phía thí thiên nhai mà đi. Thí thiên nhai mới là nơi ở của hắn, tại nơi nào còn có vô số mã tộc thành viên, đến lúc đó mấy chục người một loạt trên xuống, hắn không tin Trần Vũ bất tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 841, khi người quá đáng thì như thế nào? Chập. Trần Vũ nhìn xem Tam Thống lĩnh tiểu muốn ly khai, hắn vốn chính là muốn bắt Tam Thống Linh khai đạo, trấn nhiếp chúng quanh võ giả, giảm bớt phiền phức của mình. Hôm nay Tam Thống lĩnh như là đã đụng vào họng súng của hắn thượng diện, hắn lại làm sao có thể làm cho đối phương như vậy dễ dàng ly khai, hôm nay Tam Thống Linh hẳn phải chết. Thanh âm của hắn cứ như vậy bình tĩnh ra ra lại ẩn chứa một cố không cách nào phản kháng uy nghiêm, giống như là một đạo sấm xét giống như hướng phía Tam Thống Linh trấn nhiếp mà đi. Cái này Trần Vũ muốn làm cái gì? Tam Thống Linh tuy nhiên kiêng kỵ thực lực của hắn, có thể cũng không phải là không có thực lực cùng hắn một trận chiến. Có người đứng ở một bên, không biết Trần Vũ ngăn đón Tam Thống Linh, đây là muốn làm cái gì? Ở trong mắt hắn xem ra đây là Trần Vũ làm được ngu xuẩn nhất quyết định. Tiểu tử này sẽ không thật sự cho rằng Tam Thống lĩnh là sợ hắn a, ta đoán chừng Tam Thống Linh là sợ hãi, hắn chém giết Trần Vũ về sau, bị người chặn giết, bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn mới không muốn xuất thủ. Có người cảm thấy Tam Thống Linh thực lực không đơn giản, không đúng Trần Vũ xuất thủ là sợ hãi cuối cùng lưỡng bại câu thương. Trần Vũ dũng khí thật sự là có thể khen, hắn đây là muốn cùng Tam Thống Linh cùng chết đến cùng, hình dạng của hắn nhìn về phía trên rất đẹp trai, nếu ta có thể có làm bạn gái của hắn, thật là tốt biết bao. Bên cạnh cũng có một số võ giả thiếu nữ, nhìn xem Trần Vũ cái kêu bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, đều ước gì Trần Vũ đem mình thu. Trần Vũ cũng không có để ý chung quanh tiếng vọng, hắn muốn đúng là những người này kiêng kỵ thực lực của mình. Chỉ cần giết chết Tam Thống Linh, hắn tin tưởng sẽ cho mình giảm giảm rất nhiều phiền thoái. Tam Thống Linh sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa xoay người trong đôi mắt hiện hiện một vòng lạnh như băng sát ý, hắn đã vừa lui lui nữa, chánở dế lẽ lại Trần Vũ thật sự cảm giác mình dễ khi dễ hay sao. Tam thống linh trên mặt sát ý trong nháy mắt biến mất, mang theo dáng tươi cười xoay người nhìn về phía Trần Vũ, cười nói, "Trần thiếu hiệp, không biết ngươi còn có cái gì phân phó?" Trần Vũ nhìn xem tam thống linh cái kia miễn cưỡng cười vui thần sắc, có chút khinh thường, khoát khoát tay, nói, "Đừng tới những cái kia hư đấy, ngươi không biết là ngươi như vậy dối trá thật sự rất khó chịu sao? Ngươi không phải là muốn phải đi về triệu tập giúp đỡ tới ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi thực hiện được sao?" Thanh âm của hắn chậm truyền bá ra ra, khiến cho không ít mọi người âm thầm kinh hãi, Trần Vũ đây là muốn đem Tam thống linh chém tận giết tuyệt. Như thế nên kỳ, thậm chí có như thế tàn nhẫn cùng quyết đoán tâm nghiệp, kẻ này không đơn giản. Cần gì chứ? Mọi người chúng ta đều là không chết không ngất của diện, hôm nay ta tất sát ngươi." Trần Vũ chậm chầm vào đối diện Tam trưởng lão, trên người hỏa thuộc tính linh lực lưu động, ẩm vết đao huyết sắc hào quang tràn ngập tại bên cạnh của hắn. Đợi đến lúc Trần Vũ đạt được Thí Thiên đạo pháp, hắn cũng có thể đi bạo địa luyện sư chi thành. Tại bạo loạn chi địa, có một tòa thành thị phồn hoa vô cùng, không thuộc về Tam đại thế lực, chỗ đó thế lực lớn nhất là luyện sư công hội. Mà chỗ đó tụ tập bạo loạn chi địa tuyệt đại đa số luyện sư, còn có vô số võ giả, bởi vì chỗ đó có vô số tài liệu cùng năng lượng, linh bảo, còn có rất nhiều đấu giá hội. Hắn muốn đi tìm tìm một ít cực phẩm tài liệu, đến để thăng hư kiếm cùng ầm huyết đao phẩm chất, dùng hắn hiện tại linh hồn lực lượng, hoàn toàn có thể luyện chế ra điệu cấp chúng phẩm thậm chí cả địa cấp thượng phẩm linh minh. Tam thống linh không thể tưởng được Trần Vũ thật không ngờ đi thẳng vào vấn đề, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, một chữ dừng lại một trầu mà nói, "Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi thực đã cho ta sợ ngươi sao? Đáng lo chúng ta lưỡng bại câu thương." Cá chết quật khởi công 1949. Tam thống lĩnh vừa lui lui nữa, hắn không nghĩ tới Trần Vũ và A Im mà như vậy không biết phân biệt, đây là muốn cùng chính mình tiên chiến, hắn nếu như vẫn còn lui ra phía sau lời mà nói, tương lai truyền đi, chẳng phải là muốn đã bị người trong thiên hạ chế nào. Khi người quá đáng thì như thế nào, hôm nay ta chính là muốn giết người. Trần Vũ rất rõ ràng, nếu không phải là mình thực lực rất cường, hôm nay cái này tam thống lĩnh tuyệt đối sẽ không dung tha chính mình. Đã thằng này một mực muốn giết chết chính mình, hôm nay Trần Vũ thực lực, chém giết tam thống lĩnh căn bản dễ dàng, muốn người muốn giết hắn, hắn giết chết hết, đây là hắn nguyên nói. "Tốt, tốt, rất tốt." Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có tư cách gì nói với ta những lời này?" Tam thống linh sắc mặt giận dữ, toàn thân vô cảnh đại viên mãn khí thế bạo phát đi ra. Không bố cuồng phong vây quanh Tam thống linh trung quanh tràn ngập, trên người cường Hàn khí tức, sắc thực so vừa rồi Trần Vũ chém giết Lưu Minh Chi Lưu, cường hàn quá nhiều. Thế nhưng mà đối với Trần Vũ mà nói, cái này Tam thống linh thực lực hiển nhiên không đủ xem. Thực lực của người này còn không bằng Bạo Đao môn thiên tài Văn Vũ, bị hắn giết chết đối phương cũng không phải việc khó. Xem ra Tam thống linh thật sự bị Trần Vũ triệt để chọc giận, chỉ sợ cái này Trần Vũ muốn gặp nạn. Mắt thấy Tam thống linh bạo giận lên, khí thế trên người bàng bạc vô cùng Không ít mọi người âm thầm là Trần Vũ nhiếc một bả mồ hôi lạnh. Cái này Trần Vũ cũng thật sự là cuồng vọng tự đại, hắn thật sự cho rằng chém giết mấy cái võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, có thể tùy ý chém giết võ cảnh đại viên mãn sao? Cũng có người đối với Trần Vũ rất là khinh thường, nhìn có chút hả hê, dù sao người ta tam thống linh đều phải rời, đã hướng hắn yếu thế, Trần Vũ còn hùng hổ giơ người, rất nhiều người cũng hiểu được có thể cho Trần Vũ một điểm nhan sắc nhìn xem. Tam thống linh ánh mắt bên trong tản mát ra lạnh như băng ý, hắn rầu gì cũng là bên bờ sinh tử sở bò lăn đánh chính là người, Trần Vũ như thế bức bách phía dưới, hắn cũng bị chọc giận. "Tiểu tử, đã ngươi muốn nhận lấy cái chết?" Hôm nay ta sẽ thanh toán ngươi." Tam Thống Linh vừa dứt lời, trên người linh lực ngay tại bàn tay của hắn phía trên, ngưng tụ ra một đạo màu trắng bạc khẽ hở, hướng phía Trần Vũ một bước bước ra đến. Khí lãng lan mình, vô cùng mênh mông linh lực đã bị Tam Thống Linh dẫn dắt, chân xuống di động, trên bàn tay khe hở hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, không gian đều bị vây phá. Tam Thống Linh xuất thủ, quả nhiên không tầm thường. Một chỗ võ cảnh hộ kỳ đỉnh phong võ giả, trong nội kinh, có chầm chầm giới Không có người không có nghe đã từng nói qua Tam thống linh cái này danh sừng, thế cho nên mọi người đều quên Tam thống linh vốn danh tự. Hôm nay mắt thấy Tam thống linh vừa ra tay, tựa là sát chiêu, cũng không khỏi được cảm thấy trong lòng chấn động, muốn biết cái này thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, cũng có thể tàn mát ra khủng bố như thế vì thế, sát thực không đơn giản. Không biết cái này Trần Vũ đối mặt một chiêu này, kế tiếp phải như thế nào ngăn cản. Cũng có người nhìn về phía đứng ở nơi đó, thần sắc không thay đổi chút nào Trần Vũ. Bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc, đến cùng Trần Vũ thật sự đã tính trước, hay là ra vẻ trấn định đâu này? Muốn biết một chiêu này, nhưng chân chính có thể sát nhân võ ký. Tiểu tử có thể chết ở trên tay của ta, coi như là phúc khí của ngươi." Tam thống linh nói xong, toàn thân linh lực đổ xuống mà ra, hướng phía bàn tay bắt đầu khởi động mà đi. Cái kia bàn tay biến hóa thành lưỡi dao sắc bén, hào quang tỏa sáng, trở nên càng thêm sắc bén, mũi nhọn bắn ra bốn phía. Khung bố khí tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, khi thế kinh người vô cùng. Lưỡi dao sắc bén trở nên rộng lớn, sắc bén, hướng phía Trần Vũ vào đầu chạm rơi xuống, hào quang lộ ra rất rõ sáng, uy thế cũng rất làm cho người ta sợ hãi, thượng diện linh lực chấn động, cũng so vừa rồi Lưu Minh Chi Lưu Cường hẳn quá nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Chương 842, chém giết Tam Thống Linh. Xùy. Theo chuôi nải lưới dao sắc bén bình thường bàn tay, hướng phía Trần Vũ chạm rơi xuống. Hư không run nhẹ nhẹ, bị xé nứt ra, phát ra khủng bố uy thế. Mắt thấy Tam Thống Linh công kích rơi xuống, Trần Vũ sắc mặt không chút nào sửa. Chảo lấy trong tay mặt ẩm huyết đao, trên người chậm chi đao cảnh cùng cô quạng đao cảnh đồng thời phát ra. Hắn cũng không có sử dụng lôi đỉnh đao cảnh cùng tử vong đao cảnh, hắn cảm thấy bằng vào chậm chi đao cảnh cùng cô quạng cảnh, đã bại trước mặt Tam Thống Linh đã đầy đủ cổ đại sinh hoạt. Cái này Trần Vũ đang làm cái gì, hắn như thế nào có trả hay không tay. Mắt thấy Trần Vũ đứng tại chỗ, Vở ra y mà bất vi sở động, muốn biết Tam thống linh công kích đã rơi xuống rồi đến. Đang ở đó đạo công kích sắp đến Trần Vũ đỉnh đầu thời điểm, Trần Vũ trên người cực nóng khí lãng đột nhiên bạo phát đi ra, thường hực ánh lửa như là vạn trượng hào quang giống như, thiêu đốt phương viên tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Nóng hồi khí lãng hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán đi ra ngoài, mà ngay cả trên mặt đất bùn đất đều bị ngọn lửa đốt cháy một mảnh đen kịt. Khung bố như vậy độ âm phía dưới, một ít võ kỳ giả, trực tiếp kinh mạch chấn động, một ngụm máu tươi phun đi ra, đột nhiên hướng phía sau lưng rút lui, mặt mũi tràn đầy sợ nhìn xem Trần đau pháp, đao toái sơn hà, Trần Vũ trong tay Ẩm Huyết Đao xuất thủ, lưỡi đao thượng diện bao trùm lấy khủng bố hỏa diễm, màu tím linh lực tràn ngập tại Ẩm Huyết Đao xung quanh. Hai trùng đao cảnh đồng thời ngưng tụ, đem không gian xung quanh đều bắt đầu phong tỏa. Trần Vũ cầm lấy Ẩm Huyết Đao, một đạo hướng phía trời này rơi xuống dưới đến lưỡi dao sắc bén hoành đi lên. Phóng lên trời đao thế, thế không thể đỡ. Ngay tại lưỡi dao sắc bén cùng lưỡi đao đụng vào cùng một chỗ tâm đó, phương viên hai 3 trượng hư không toàn bộ bấy, khí lãng Thống cho Tam Thống áo lên, đầu đầy là một mảnh thịt, một đại cổ tràn ngập đi ra. Tam thống lĩnh chỉ cảm thấy cánh tay rung động lắc lư, cả người kinh mạch đều bị ngọn lửa lửa đốt sáng tiêu cháy. Một ngụm máu tươi phun ra đến đồng thời, đột nhiên ngược lại lui ra ngoài, hai chân rơi rơi trên mặt đất, mặt, lưu lại hai đạo cử đại dấu chân. Vừa rồi hăng hái tam thống lĩnh, Vĩ mà đang cùng Trần Vũ một cái giao thủ tầm đó, trở nên vô cùng chật vật, hơn nữa rõ ràng chiến đấu mới vừa rồi, Trần Vũ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Thật sự là không đơn giản, không thể tưởng được Trần Vũ thực lực Vĩ Ma khủng bố như thế. Võ cảnh đại viên mãn giả đều bị hắn đè nặng đánh. Một chỗ võ cảnh hậu kỳ đỉnh giả Vốn cảm thấy có thể là những cái kia mã tặc thực lực quá yếu, mới có thể bị Trần Vũ một đao đập phát chết luôn. Hôm nay trong Thầy Võ cảnh đại viên mãn tam thống lĩnh cũng bị Trần Vũ đè đánh, tâm thần đều là lấy làm kinh ngạc. Kẻ này nhất định thăng chức rất nhanh, như thế thiên phú, tương lai quật khởi tất nhiên sẽ long đằng tiểu tiên. Khó trách nhiều người như vậy muốn gạt bỏ hắn, xem ra đều không muốn trông thấy hắn lớn lên. Một cái niên kỷ lâu hơn một chút võ giả, hắn biết rõ Phi Tinh Tông, Huyền Nguyệt Thành các loại thế lớn, đều rơi xuống đối với Trần Vũ lệnh truy sát. Giết chết Trần Vũ thủ lao đều là vô cùng phong phú, xem ra không phải là không có đạo lý đấy. Tam thống linh không nghĩ tới chính mình lại có thể biết tại Trần Vũ trong tay trật vật như thế, sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt mang theo sát ý đồng thời còn có mấy phần kiên kỵ. "Tiểu tử, mới vừa rồi là ta chủ quan, khinh thường thực lực của ngươi, bất quá kế tiếp, ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào. Ta muốn dùng đầu của ngươi, đi đổi lấy trăm vạn trung phẩm linh thạch cùng tiên cấp cực phẩm bảo khí." Tam thống linh trên người vao cảnh đại viên mãn khí thế tràn ngập. Tuy nhiên khí tức lộ ra có chút mất trật tự, thế nhưng mà dùng tu vi của hắn cùng thực lực, Trần Vũ vừa rồi một đao, muốn giết chết hắn, hiện nhiên là không thể nào đấy. Trần Vũ nghe thấy Tam Thống lĩnh lời nói, chỉ là cười một tiếng. Tại Thiên Hoa vực hiện tại muốn người muốn giết hắn, ngàn vạn, hắn ngược lại muốn xem xem ai có thể có giết chết hắn. Hôm nay hắn nhất định phải giẫm phải vô số người thi thể, leo lên Thiên Hoa vực đỉnh phong. Tiến về trước càng lớn thế giới đi lịch lẫm rèn luyện, hắn muốn đích thân tiến về trước Cựu Vũ thần hoàng gia tộc, nói cho Cựu Vũ thần hoàng gia tộc những người kia, hắn Trần Vũ xứng đôi tiểu nhược hảm. Cái này cùng nhau đi tới, muốn người muốn giết ta rất nhiều, đáng tiếc bọn hắn cuối cùng đều bị ta giết. Người không là người thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Trần Vũ khẽ miệng mang theo một ít bình tĩnh dáng tươi cười. Hắn theo Thiên Phong quốc đi tới, hôm nay đến Thiên Hoa vực, không biết bao nhiêu người muốn muốn giết hắn, đáng tiếc những người kia đều bị hắn giết rồi. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Kế tiếp ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào cùng ta thiên cấp thượng phẩm võ kỹ đối kháng. Tam thống linh khí tức trên thân thời gian dần qua ngưng tụ, cổ khí thế kia dần dần tính hợp lại, tam thống linh lại là tại xúc thế. Ta cái môn này thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, coi như là đối mặt võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, cũng sẽ không rơi vào hạ phòng, chuẩn bị chịu chết đi. Ta biết rõ đây là hắn thành danh ký, gọi là xúc thế chi quyền. Nghe nói cái môn này võ kỹ Theo tu vi tăng lên, uy lực sẽ không ngừng gấp bội, nâng cấp cơ bản vô địch. Đúng vậy, ta cũng trông thấy hắn lợi dụng cái môn này võ kỹ, thi triển đi ra tiểu dễ dàng gạt bỏ võ cảnh đại viên mãn võ giả. Mắt thấy Tam thống linh khí thế trên người như là vầng sáng, cả người khí thế không ngừng kéo lên, hai đốm phía trên, hào quang lập lòe, trở nên càng phát ra mạnh mẽ. Xúc thế chi quyền. Tam thống linh chợt quát một tiếng, hắn đã không thể chờ đợi được muốn chém giết Trần Vũ. Hắn không tin bằng vào hắn thi triển đi ra thiên cấp chúng phẩm kỹ, còn không cách nào chém giết Trần Vũ. Hai cái trên nắm tay, ẩn chứa chói mắt vầng sáng, màu tím hào quang tràn ngập Tam thống linh toàn thân. Theo hắn một bước bước ra, hai cái nắm đấm mang theo hủy diệt tính khí thế, hướng phía Trần Vũ đột nhiên lại tới. Bành! Nắm đấm lưu động, khí thế hoàn sợ. Nhìn về phía trên như là hai ngọn núi lớn từ trên trời ra xuống, hư không đều bị nắm đấm nghiền áp trở thành nát bấy, hào quang càng là làm cho tâm thần người chấn động. "Tiểu tử, chết đi." Tam thống linh cảm nhận được chính mình thi triển đi ra sức thế chi quyền lý lực, rất là thỏa mãn, thanh âm cũng trở nên vô cùng dâng cao. Người chết chỉ sợ là người đi." Trần Vũ trên người, cực nóng linh lực lần nữa bắt đầu khởi động mà bắt đầu, trên người hắn cái kia cổ kinh khủng khí tức trực tiếp phóng lên trời. Quan trọng nhất là lúc này đầy trên người của hắn, chập chi đao cảnh cùng cô quạng đao cảnh đồng thời ngưng tụ trở thành một thanh đao, dung hợp tại hõm hết đao phía trên. Dũng giả vô địch. Đây là Trần Vũ tại Tinh Uyên Thiết Tháp lôi đỉnh chi trong nước, tự sáng tạo ra võ kỹ. Hắn không biết cái môn này võ kỹ mạnh như thế nào, chỉ biết là có thể chém giết trước mặt Tam Thống lĩnh. Không đúng, đây là cái gì khí thế? Tam Thống lĩnh đột nhiên phát hiện không đúng, nhất là cảm nhận được Trần Vũ trên người vẻ này thế không thể đỡ khí thế, đánh đâu thẳng đó, không gì cả nổi, nhìn về phía trên giống như là một chiến thần. Suy Đáng tiếc Trần Vũ cũng không có cho hắn quá nhiều khiếp sợ thời gian, một đao đột nhiên chạy xuống. Đó là chân chính dũng giả, cả người hắn đều hướng phía hai cái nắm đấm bộ nhà qua. Lưỡi đao va chạm vào nắm đấm lập tức, tôi kéo khô mục bình thường đem nắm đấm nát bấy. Lưỡi đao hung hăng đụng vào Tam thống linh trên thân thể, máu tươi phun đi ra, Tam thống linh trực tiếp bị một đao chạm bay ra ngoài, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, khí tức biến mất hầu như không còn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 843: Bước vào thiên giai. Vì cái gì? Tam thống linh sắp chết trên mặt treo đều là ba chữ kia, hắn không rõ. Vì cái gì Trần Vũ bất quá là võ cảnh trung kỳ tu vi, làm sao có thể như thế đơn giản giết chết chính mình. Võ cảnh trung kỳ chém giết võ cảnh đại viên mãn võ giả, tiểu tử này thật sự là biến thái tuyệt thế hỗn xung. Một chỗ võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu để cho Trần Vũ đột phá đến võ cảnh đại viên mãn, phải hay là không tiểu ý nghĩa Trần Vũ có thể đả bại niết bàn cảnh võ giả, cái này cũng quá kinh khủng a. Mắt trắng bột mị lang quân trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Phía trước Trần Vũ giết chết những cái kia võ cảnh hậu kỳ đỉnh giả, hắn tự hỏi mình cũng có thể làm được. Cố mà đối với Trần Vũ cũng không quá đáng là từng chút một tán thành mà thôi. Thế nhưng mà tại Trần Vũ giết chết Tam thống lĩnh một khắc này, hắn tựa hồ phát hiện chính mình từ vừa mới bắt đầu tiểu xem thường Trần Vũ, tự hồ Tam thống lĩnh cũng không có bức bách xuất Trần Vũ thi triển xuất mạnh nhất sát chiêu. Tiểu tử này thực lực có chút của quái, bất quá chúng ta xuất mã, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại cách đó không xa, đứng đứng bốn người, bốn người đều là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả. Lão đại, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này cũng không quá đáng là thứ muốn chết hạng, đợi sẽ ta xuất mã trực tiếp đem hắn chém giết chẳng phải được. Mới vừa nói lời nói cái tiếng người, tu vi tới gần nhất bản cảnh chỉ kém một ít có thể đột phá nghiệt bản cảnh, hắn rõ ràng cho thấy cái này mấy người rõ ràng hợp lý. Ở bên cạnh hắn, một cái dáng người hơi chút gầy nhỏ một chút võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, nhìn xem Trần Vũ trong hai mắt đều là lạnh như băng sắt ý mặt khác hai người cũng là đồng ý gật đầu, bọn hắn cũng không có đem Trần Vũ cái này võ cảnh trùng kỳ võ giả để ở trong mắt, tại bốn người bọn họ trước mặt, Trần Vũ tiểu là cái người chết. Chúng ta trước không nóng này, xem trước một chút tiểu từ này đến Thanh Sơn thị trấn nhỏ mục đích là cái gì. Hơn nữa muốn đối phó người của hắn rất nhiều, đợi lát nữa một thời gian ngắn nói sau. Nếu có người cẩn thận đi quan sát bốn người này lời nói, tất nhiên sẽ chấn động. Bốn người này tại bạo loạn tri địa, đều tính toán có chút danh tiếng võ giả, được xưng là Đồng Sơn muốn hổ. Trần Vũ chém giết Tam Thống lĩnh về sau, hắn phát hiện chúng quanh không ít người ánh mắt đều thay đổi. Hắn biết rõ lúc này, đây mới chính thức phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng, rất nhiều nguyên bản muốn muốn đối phó Trần Vũ người, cũng xác thực ở thời điểm này đều cảm thấy đó là tự tìm đường chết. Bất quá tiểu tử này giết chết Mã Tặc đám người kia Tam Thống Linh, đến lúc đó những người kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn, không biết Mã Tặc Đoàn Nhị Thống Linh xuất hiện thời điểm, tiểu tử này có thể hay không bị giết chết. Đúng vậy à? ta rất rõ ràng mã tặc đám người kia tính cách, đều là có thủ tật báo, hôm nay bọn hắn nhị thống lĩnh bị Trần Vũ chém giết, tiểu tử này đoán chừng khoảng cách đại họa lâm đầu không xa. Nghe nói chỉ cần không phải niết bàn cảnh võ giả đối với Trần Vũ xuất thủ cũng có thể, bất quá nghe nói mã tặc đại thống lĩnh cũng là dân liều mạng, hắn cũng không quan tâm người khác uy hiếp. Đối với Trần Vũ giết chết Thanh Sơn trong trấn nhỏ, thí thiên ngay thế lực lớn nhất, mã tặc đội tam thống lĩnh, tin tưởng mã tặc đám người kia tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Vũ bên cũng truyền đến chung quanh võ nghị luận âm, thế nhưng mà với hắn mà nói, mã đội không đến tìm hắn phiền toái tốt nhất, hắn cũng chẳng muốn đi quản đối phương việc đâu đâu. Nhưng nếu như Mã Tặc thật sự dám đến tìm kiếm hắn Trần Vũ Xôi, hắn sẽ không để ý lại để cho bọn này Mã Tặc chết tại chỗ, dùng hắn thực lực bây giờ, trừ phi là niết bàn cảnh tiền ẩn kỵ võ giả xuất thủ, nếu không ai có thể không biết làm sao hắn. Hỗn hộ tại thôn Thiên Ẩn bên trong, còn có có thể so với niết bàn cảnh đại viên mãn hộ, còn có sắp đột phá đến niết bàn cảnh đại viên mãn cổ phần, cả hai cũng có thể trợ giúp Trần Vũ đối phó địch nhân. Như thế nào? Chư vị còn như vậy vây quân ta, chẳng lẽ lại tại hạ trên mặt có hoa hay sao? Trần Vũ ánh mắt qua mọi người xung quanh, khóe miệng có chút giơ lên xuyên Việt chi dị giới lại lục. Không ít người nghe thấy Trần Vũ lời nói, lập tức nhao nhao ly khai hiện trường. Bọn hắn sợ Trần Vũ đến tìm bọn hắn gây chuyện, muốn biết những người này thật lớn một bộ phận đều là ôm muốn giết Trần Vũ mà đến. Hôm nay mắt thấy Trần Vũ thậm chí có cường hãn vại y thực lực, bọn hắn ở đâu còn dám tìm Trần Vũ phiền thoái, nghe thấy những lời này, phi bình thường trực tiếp lẽ ra. Trần Vũ nhìn xem nguyên bản rậm rạp chẳng chít đám người lập tức biến mất hơn phân nữa, đương nhiên còn có một chút võ giả cũng không có ly khai, những người này tu vi thấp nhất cũng là võ cảnh đại viên mãn. Trần Vũ cũng biết có thể trấn nhiếp ở đại bộ phận người, có một số nhỏ người Sợ là Hắc thủy môn cùng Huyền Di tông, thậm chí là tới từ ở Phi Tinh tông cùng Huyền Nguyệt Thành. Những người này thực lực cũng là muốn người muốn giết hắn bên trong mạnh nhất tổ đại, nguyên một đám hay là nhìn chằm chằm chằm chằm vào Trần Vũ, lại không có xuất thủ. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Trần Vũ cũng không phải người người cũng có thể chém giết con sâu cái kiến, hơi không cẩn thận, cái chết không phải Trần Vũ, trái lại chính bọn hắn. Chư vị muốn giết ta, muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị, vô luận là ai. Trần Vũ nói xong, mắt thấy sắc trời dần, dần mượn, trước khi đến ngai, rất bất tiện. Trong tay hắn mặc dù có một phần thí tiên địa đồ, Có thể hắn chưa quen cuộc sống nơi nơi đấy, tại thí thiên ngay bên trong cũng có một ít cường đại yêu thú cùng độc trùng, khó lòng phòng bị, buổi tối chạy đi xác thực rất không an toàn. Trần Vũ cũng không có để ý tới chung quanh còn không có tán đi, lại theo dõi hắn người. Đi vào Thanh Sơn thị trấn nhỏ một gian khách sạn, không ít mọi người hướng phía hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Trần Vũ tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ chém giết tam thống linh sự tình, tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ đã sớm chuyển ra. Hơn nữa trong khách sạn không ít người, khả năng hay là ngay từ đầu muốn giết chết Trần Vũ một trong số đó. Vị khách quan kia, ngươi lại ở chỗ, hay là ăn cơm? Một cái tiểu nhị hướng phía áo sơ mi chào đón. Trần Vũ nhàn nhạt gật đầu, ta muốn ở trọ, tốt nhất cái loại này, ở một đêm lên. Tốt, khách quan trên lầu mời. Nhân viên cửa tiệm mang theo Trần Vũ đi vào một gian thượng đẳng phòng trọ, thu Trần Vũ 500 khối trung phẩm linh thạch, tiểu lui ra khỏi phòng. Trần Vũ vừa mới ở tại trong phòng khách, liền phát hiện không thua nam đạo khí tức hướng phía hắn đang tại phòng trọ mà đến, trên mặt của hắn hiện hiện một vòng cười lạnh. Hy vọng các ngươi đừng tự tìm đường chết, nếu không ta không ngại thành toán các ngươi. Trần Vũ trực tiếp đi đến trên giường, mà bắt đầu khoanh chân mà ngồi, nhập định tu luyện. Một đêm vô sự, Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ liền từ khách sạn đi ra, nhìn xem thanh sơn thị trấn nhỏ cuối cùng, chỗ đó dãy núi không ngớt, cái kia chính là Thí Thiên Nhai Trô địa phương. Không ít người cũng đi theo Trần Vũ mà bắt đầu, nhìn xem Trần Vũ hướng phía Thí Thiên Nhai mà đi, đều có chút khiếp sợ. Muốn biết Thí Thiên Nhai thế nhưng mà Mã Tặc Đại Bản doanh, Trần Vũ hôm nay chém giết Tam thống lĩnh, còn muốn đi Thí Thiên Nhai, không phải là là cho Mã Tặc chủi đầu vô lý sao? Trần Vũ không để ý đến người chung quanh ánh mắt, phối hợp hướng phía Thí Thiên Nhai mà đi. Thí Thiên Nhai, núi vần quanh, diện tích rất lớn, trong đó linh lực dồi dào, có rất hơn nhiều ưu Trần Vũ mới vừa vận bức vào Thí Thiên Nhai bên trong, tự cảm nhận được vài đạo tam cấp yêu thú khí tức. Một số võ giả cũng là chặt chẽ đi theo Trần Vũ, bọn hắn hiển nhiên là còn chưa từ bỏ ý định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 844: Tìm kiếm cổ độc phủ. Trần Vũ tại Thí Thiên Nhai bên trong, hành tẩu mà bắt đầu, tự là nửa ngày thời gian. Lang ra gia đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, khí tức trên thân càng ngày càng thuần hậu. Hắn có đôi khi thậm chí suy nghĩ, hôm nay Lang gia phải hay là không đã có được niết bàn cảnh thực lực? Lang gia hay là giống như trước đây, chỉ cần gặp phải cường đại yêu thú, sẽ sớm cảm nhận được Khiến cho Trần Vũ tại Thí Thiên Nhai bên trong miễn đi rất nhiều phiền toái. Nhất là thằng này không thích Trần Vũ bắt buộc hắn thôn phệ yêu đàn thì càng thêm không muốn muốn Trần Vũ gặp phải tứ cấp yêu thú, năm cấp yêu thú, dứt khoát càng thêm ra sức. Người cái tên này, cái khác yêu thú đều là ướp gì ăn càng nhiều nữa yêu đàn Người là không muốn ăn. Trần Vũ cảm thấy Lang Gia thằng này, nhất định là uống quen tiên thiên linh lực, lúc này mới đối với yêu đàn vô cùng bài xích. Xiêu xeo, xeo cờ cờ ý tở tệ. Lang Gia đối với Trần Vũ lấy móng biểu thị đối với Trần Vũ lời nói kháng nghị. Hắn biểu thị chính mình cũng không phải là không muốn ăn yêu đan, mà là không thể ăn một bộ rất uy khuất bộ dạng, xem Trần Vũ thẳng đi nhõu. Tiểu tử này tại Thí Thiên Nhai bên trong làm gì, hắn giống như đang tìm kiếm cái gì, chán giờ dê lẽ lại Thí Thiên Nhai bên trong có bảo tàng hay sao. Đông Sơn 4 hổ bên trong trong đó nhất hổ, bốn người bọn họ người như vậy một đường đi theo Trần Vũ, không biết Trần Vũ muốn làm cái gì. Lão đại, hôm nay giày Đặc Lâm càng ngày càng rậm rạc, chúng ta muốn đổi kịp tiểu tử này cũng không dễ dàng, không bằng ra tay đi. Mặt khác một chỗ võ cảnh đại viên Mãn Đỉnh Phong võ giả lối ra để nghị nói. Xem ra ngoại trừ Đông Sơn 4 hổ bên trong lão đại, những võ giả khác đều có chút không chịu nổi tính tình. Dù sao cũng đã theo dõi Trần Vũ nửa ngày thời gian, lại không có phát hiện Trần Vũ bên người có bất kỳ cường giả đi theo. "Đừng nóng đội, hiện tại đi theo Trần Vũ võ giả cũng không lứt chúng ta một đám người, còn có ít nhất 10 người, những người này cũng không so với chúng ta yếu." Trước nhìn Kỷ hắn nói, Đông Sơn bốn hổ trong đôi mắt toát ra một vòng thần sắc nghi hoặc, hắn rất muốn xem chứng kiến đấy ngọn nguồn Trần Vũ tại Thí Thiên nhai tìm cái gì. "Những người này thật đúng là âm hồn bất tán, một mực như vậy đi theo, chờ ta tìm kiếm được cổ động phủ thời điểm, trước hết đem bọn này giải quyết, đến lúc đó lại chậm tìm kiếm Pháp." Trần Vũ đi tại trong rừng rậm, trong hai mắt đều là lạnh như băng sát ý những cái kia đi theo Trần Vũ võ giả, bọn hắn tự nhận là đã cách được rất xa, nhưng lại đem khí tức che giấu, theo bọn hắn nghĩ, Trần Vũ coi như là thực lực cường hãn, thực sự không có khả năng cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng lại không biết, Trần Vũ đem đi theo hắn tổng cộng có bao nhiêu người, đều tính toán danh mạch, chẳng qua là tạm thời còn không muốn muốn đối với bọn họ xuất thủ mà thôi. Cái kia bức trên bản đồ cho ra tin tức là, Thí Thiên Đao pháp ngay tại Thí Thiên một cái cổ trong động phủ. Cái này cổ động phủ ngay tại Thí Thiên một tòa sơn mạch bên trong, hôm nay Trần Vũ cự này tòa sơn mạch càng ngày càng gần. Trần Vũ một bên chạy đi, một bên tính toán như thế nào mới có thể đến cổ đạo phủ. Về phần đi theo phía sau hắn đám người kia, trên cơ bản đều là võ cảnh đại viên mãn, cùng võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, không sai biệt lắm tất cả chứ một nữa. Trần Vũ thực lực bây giờ, bằng vào đao pháp cùng kiếm pháp liên hợp lại, hoàn toàn có thể chém giết theo sau người của hắn, hắn cũng không phải rất để ý thời gian chậm rãi đi qua, Trần Vũ tại thí thiên nhai không ngừng tìm kiếm, cuối cùng là tìm được ngọc giản bên trong ghi lại sơn mạch, nhìn phía xa này tòa nguy nga ngọn núi, thượng diện tản mát ra một cổ kinh khủng khí thế lưu vong ngoài hành tinh. Cả ngọn núi nhìn về phía trên, giống như là một thanh ngược lại xuyên tại đó một thanh đao lộ ra huy vũ bất phàm, trong đó càng là xanh đúng tươi tốt, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Tiểu tử này đi vào ngọn sơn phong này làm cái gì? Nghe nói ngọn sơn phong này chính là thí thiên nhai kinh khủng nhất ngọn núi, rất nhiều người tiến vào trong đó, đều rốt cuộc không có đi ra qua. Mắt thấy Trần Vũ đi vào dưới ngọn núi mặt, không ít võ giả đều nhao nhao nhìn về phía Trần Vũ. Bọn hắn thật sự không hiểu, đến cùng Trần Vũ tới đây dạng địa phương cấp chim cũng không có như thế nào. Lão đại, nếu lại không ra tay, thằng này chỉ sợ muốn trốn vào ngọn núi kia bên trong, đây chính là thí thiên nhai kinh khủng nhất ngọn núi, liền phong đều ẩn chứa lời đao. Mắt thấy Trần Vũ đi vào dưới ngọn núi mặt, một cái lá gan hơi nhỏ một ít võ giả đối với lao mở rộng miệng hỏi thăm về ra, muốn biết ngọn sơn phong này bên trong có rất nhiều cổ quái tồn tại. Chỉ thấy ngọn núi đỉnh, hào quang lưu động, như là vô số đao hành lập loè. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cuối cùng là tìm được ngọn sơn phong này tồn tại. Nếu không phải theo Chu vi chỗ đó đạt được địa đồ, chỉ sợ hắn muốn tìm được ngọn sơn phong này, thật đúng là khó càng tiên khó. Cảm nhận được cái kia cổ cường bạo mà không hay bị nổi khí thế, Trần Vũ rất rõ ràng, cái này là thí pháp khí thế, hơn nữa cổ khí thế này so Trần Vũ tu luyện đao sơn hạ còn mạnh hơn. Haha, ha, ta biết rõ tiểu tử này muốn làm gì, hắn nhất định là muốn đi vào ngọn núi này bên trong lịch lãng chiến luyện, thật sự là không biết tự lượng sức mình, hắn chẳng lẽ không biết này tòa đỉnh núi, coi như là niết bàn cảnh tiền kỳ võ giả, cũng là có tiến không chỗ sao? Có người nhìn xem Trần Vũ đối với này tòa đỉnh núi kích động, đều là mặt mũi tràn đầy chao phúng. Một khi tiến vào này tòa đỉnh núi, Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì nhiều năm như vậy, chưa từng có người theo này tòa đỉnh núi bên trong đi tới qua. Nói một cách khác, tiến vào trong đó người đều chết hết. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tại thí thiên nhai bên trong, chính là mã tối đa địa phương. Trong đó Mã Tặc Đại bộ phận đều thực lực không tệ. Nói rất đúng một người trung niên nam tử, dáng người thoáng trắng kiện, cả người nhìn về phía trên tiểu là cao lớn thô kệch đấy, hắn tràn đầy thịt thừa trên mặt, toát ra lạnh như băng sát ý lão nhị thực lực mạnh như vậy, là ai dám nhúng tay ta Mã Tặc giúp sự tình, nhất định phải gọi hắn ngũ Mã phanh thây. Người này đúng là bọn này Mã Tặc nhị thống lĩnh. Hắn hôm nay tu vi đã tất nhiên vỡ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đồng dạng có thể thành tiểu niết bàn cảnh, hắn lại không nghĩ rằng cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm tam thống lĩnh, vơ ơi sẽ chết. Nhị thống lĩnh giết chết tam thống lĩnh người tựu lại trần vũ. Nguyên Lai thằng này một mực tại giả heo ăn thịt hổ, thực lực của hắn hoàn toàn có thể cùng võ cảnh đại viên mãn võ giả đối kháng, hơn nữa không rơi nhập hạ phong. Một chỗ võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả đối với Trần Vũ bẩm báo lên: À, không thể tưởng được tiểu tử này lại còn là một thiên tài, hắn bây giờ đang ở ở đâu? Cho ta triệu tập 10 cái huynh đệ, chúng ta cùng đi đem Trần Vũ chấm giết, sau đó đạt được trăm vạn linh thạch cùng tiên cấp cực phẩm võ khí." Nhị thống linh khệ miệng truyền ra cái hứa hẹn này, trên mặt đều mang theo hâm mộ thần sắc. Muốn biết một chỗ võ cảnh trung kỳ võ giả Vừa ra mà đáng giá nhiều như vậy linh thạch cùng bảo vật, bọn hắn thật đúng là muốn xem chứng kiến đấy ngọn nguồn Trần Vũ phải hay là không ba đầu sáu tay. Lão đại, hắn bây giờ đang ở Thí Thiên Ngai, tại nơi ở của chúng ta, hắn đi địa phương đúng là Thí Thiên Phong. Một cái trong đó vỗ cảnh hậu kỳ đỉnh phong đối với nhị thống linh bẩm bẩm nói: "Ha ha ha, không thể tưởng được tiểu tử này chính mình tiến đưa bọn ta ra, thật sự là tìm hỏi thì eo thấy, tự nhiên chui tới cửa, triệu tập các huynh đệ, theo ta đi, giết hắn đi." Nhị thống linh tử phía trên, trên chỗ ngồi đứng dậy, đối với trong đại điện mấy cái võ giả phân phó lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện 845, động phủ mở ra. Trần Vũ trên mặt hiện hiện một vòng lạnh như băng sắc ý, hai mắt đảo qua chúng quanh bụi cỏ, đã những người này một mực đi theo hắn, muốn muốn giết hắn, như vậy hắn cũng không định khách khí thiên tài tà nữ, giết không tha. Cùng lâu như vậy, phải hay là không có lẽ đi ra, chư vị. Trần Vũ thanh âm tại dưới ngọn núi trong rừng vang lên, ánh mắt của hắn đảo qua sở hữu tất cả có võ giả khí tức địa phương. Dùng hắn hiện tại linh hồn lực lượng, trừ phi đối phương là niết bàn cảnh đại viên mãn võ giả, nếu không phương viên trăm trưởng ở trong, sở hữu tất cả võ giả khí tức đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Chuyện gì xảy ra? Lão đại Tiểu tử này không sẽ phát hiện chúng ta đi à nha. Đông Sơn bốn hổ, bốn người đều là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, một cái trong đó mang trên mặt nghi hoặc, hắn rõ ràng phát hiện Trần Vũ vừa rồi ánh mắt, theo bốn người bọn họ người bên này lảo qua, lập tức có chút nghi vấn. Làm sao có thể, chỉ bằng hắn võ cảnh trung kỳ tu vi, làm sao có thể phát hiện chúng ta? Một cái khác võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả khinh thường mà nói, nào biết được cái kia tu vi cao nhất trung niên nam tử, cũng là Đông Sơn bốn hổ đại ca, hơi trầm ngâm lấy lông mày, tâm thần có chút rung động. Hắn biết rõ Trần Vũ đã phát hiện bọn hắn, hoặc là nói không phải chỉ phát hiện một mình hắn, mà là theo chân Trần Vũ tất cả mọi người cũng đã bị Trần Vũ phát hiện. Tiểu tử này đến cùng có cái gì át chủ bài, hắn lại có thể phát hiện chúng ta. Đông Sơn Bốn hổ đại ca sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn nhìn xem Trần Vũ cái kêu bình tĩnh phong dong thần sắc, nội tâm thậm chí có một loại lập tức rời đi xúc động. Cái gì? Đại ca, ngươi nói là hắn phát hiện chúng ta? Điều này sao có thể? Một cái trong đó võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đông Sơn Ngũ Hồ lão đại lắc đầu, mở miệng nói, mọi người trước không nên gấp, xung quanh có thể không chỉ là chúng ta mấy người. Còn không còn có tại 10 người, trước nhìn, khi hắn nói. Mặt trắng bột mị lang quân sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không biết Trần Vũ lời nói phải hay là không đối với chính mình nói, thế nhưng mà hắn đã có một loại không tốt lắm dự cảm. Thằng này lại có thể phát hiện ta, xác Thực có chút thủ đoạn, xem ra ta hay là khinh thường hắn. Mặt trắng bột mị lang quân hứa thành trên mặt treo vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được ngươi lại có thể phát hiện chúng ta, xác Thực không đơn dạn, bội phục, bội phục. Mặt trắng bột mì lang quân cũng không có lần nữa ừ nốt, mà là quang minh chính đại đi tới, hai mắt nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ ánh mắt rơi vào mặt trắng bột mị lang quân trên người. Nhìn đối phương cái kia trắng non đôi má, nếu không phải thằng này không có ngược lời mà nói, hắn thật sự sẽ cho rằng đối phương là một cái nữ nhân, cái này khuôn mặt thật sự rất giống nữ nhân. Trần Vũ cũng không có để ý mặt trắng bột mì Lang Quân khuôn mặt, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nói: "Đã ngươi muốn muốn chết, ta không ngại thành toàn ngươi." Mặt trắng bột mì Lang Quân nghe thấy Trần Vũ lời nói, chẳng những không có phẫn nộ, trái lại cười lên ha ha, nói: "Dũng khí có thể khen, ta thật sự không biết ngươi rựao vào cái gì với ta, chẳng lẽ ngươi không biết, hôm nay mới là con mồi, ta là thợ săn." Trần Vũ trái lại trực tiếp bỏ qua mặt bột Mị Lang Quân Ánh mắt của hắn quét về phía cách đó không xa bụi cỏ, chỗ đó có hai đạo khí tức, cái này hai đạo khí tức cũng không thể so với trước mặt mặt trắng bột mì lang quân yếu. Như thế nào, hai vị còn muốn ẩn nút bao lâu, đã đến, đến rồi, dứt khoát cựu đi ra cùng chết ta. Trần Vũ thanh âm vang lên, nguyên bản trốn ở trong bụi cỏ hai cái võ giả, dĩ nhiên là một nam một nữ. Nam nhìn về phía trên dáng người so sánh cô nô, nữ nhìn về phía trên dáng người rất là thon dài, chính yếu nhất chính là hai người khí tức trên thân, đều so mặt trắng bột mì làng quân muốn mạnh hơn không ít. Lâu Thiên cùng Chu mặt hai vợ chồng. Không thể tưởng được hai người bọn họ đều đến rồi. Hai người này thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, liên thủ mà bắt đầu, có thể so với niết bàn cảnh sơ kỳ võ giả tồn tại. Liên bọn hắn đều bị Trần Vũ phát hiện, không biết cái này Trần Vũ đến tuột cùng có cái gì che giấu thủ đoạn, vợ ơ mà có thể phát hiện chúng ta theo dõi tất cả của hắn bộ người trọng sinh ảnh gia đình. Mắt thấy Lâu Thiên cùng Chu Mật hai vợ chồng xuất hiện, không ít nhân tâm thần đều âm thầm kiếp sợ. Muốn biết hai người kia thực lực liên hợp lại, so vừa mới xuất hiện mặt trắng bụt mì lang quân còn mạnh hơn. Ha ha ha, xem ra có thể giá trị trăm vạn chúng phẩm linh thạch, thiên cấp cực phẩm võ kỳ võ giả, quả nhiên không tầm thường. Lâu Thiên bên người Chu Mật chặt chẽ rúc vào bên cạnh của hắn. Không thể tưởng được các người đều đến rồi, ta Đông Sơn Bốn Hổ cũng tới gon góp tham gia náo nhiệt. Đến đúng lúc này, Đông Sơn Bốn Hổ vô cùng rõ ràng, Trần Vũ tất nhiên đã phát hiện bọn hắn. Bốn người bọn họ người liên hợp cùng một chỗ, thực lực tuyệt đối không thể so với Lâu Thiên cùng Chu Mật cường. Hai người đều bị Trần Vũ phát hiện, bọn hắn cũng khẳng định bị phát hiện, hôm nay lần nữa trốn ẩn núp đi, ngược lại lộ ra bọn hắn không có có khí phách. Đông Sơn Bốn Hổ, mặt trắng bụt mì Lang quân bọn người nhìn xem đột nhiên xuất hiện bốn đại hán, sắc mặt đều có chút biến hóa. Muốn biết Đông Sơn Bốn Hổ thực lực, cũng lạ không thể thường tồn tại. Trần Ngọc cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt. Theo mọi người xuất hiện, một tiếng hét to vang lên. Một người trung niên nam tử, khí tức trên thân thuần hậu vô cùng, cũng là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Ánh mắt của hắn như nước, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ, tràn ngập một cỗ lạnh như băng sắt ý vạn rời đi. Theo trung quanh theo dõi Trần Vũ võ giả, nguyên một đám xuống tới. Tu vi thấp nhất dĩ nhiên là võ cảnh đại viên mãn, toàn bộ cùng một chỗ, thậm chí có hơn 20 cá nhân. Hơn 20 cá nhân, đem Trần Vũ bao bọc vây quanh, trong hai mắt đều là bất thiện thần sắc. Chỉ có Trần Vũ một thân một mình đứng ở nơi đó, trên mặt lạnh nhạt thần sắc. Khiến cho Đông Sơn Bốn Hổ bọn người cảm thấy có chút không hiểu đấu, vì cái gì Trần Vũ sắp chết đến nơi, còn dám như thế bình tĩnh tự nhiên, chánở dê lẽ lại phía sau hắn còn có cường già đi theo. Đúng vậy, hơn 20 cá nhân đều theo tới, như vậy hôm nay các ngươi tiểu toàn bộ đều chết ở chỗ này a. Trần Vũ trên người bảng bạc sát ý lan tràn đi ra. Võ cảnh trung kỳ khí thế theo trên người của hắn triển lộ ra ra, cổ khí thế kia vượt xa võ cảnh trung kỳ, thậm chí bình thường võ cảnh hậu kỳ võ giả đều không có mạnh mẽ như vậy. Thật cuồng tiểu tử, ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Đông Sơn Bốn Hổ bên trong ba hổ trên mặt sát ý hiện hiện, rất có lập tức đối với Trần Vũ xuất thủ xu thế. Không ít người cũng hiểu được Trần Vũ thật sự là thật ngông cùng, muốn giết chết bọn hắn nhiều người như vậy, Trần Vũ thực cho rằng hắn tựu là nhất bản cảnh võ giả sao? Ông ông ông, nào biết được ngay tại dưới ngọn núi Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, này tòa nguyên bản bị cấm chế khống chế được ngọn núi, vỡ ầm ĩ mà cuồng phong gào thét mà bắt đầu, nồng đậm linh lực hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, phát ra vang động kịch liệt thanh âm, chấn động sơn Trong đó một cột phong cách cổ xưa khí thế ngập đi ra, ngọn núi chính giữa, dĩ nhiên cũng làm như là một cánh cửa mở ra, trong đó tản mát ra từng đạo khí tức đều là tinh thuần vô cùng linh lực. Này sao lại thế này? Thí Thiên Ngai bên trong vỡ ý mà xuất hiện như vậy địa phương. Mắt thấy ngọn núi không ngừng lắc lư, trong đó tinh thuần linh lực phát ra, rõ ràng tiểu là có bảo vật xuất hiện xu thế. Ta đã biết, đây là Thí Thiên Ngai xuất hiện cổ động phủ, xem ra đồn đại thật sự. Cũng không biết là ai nói một câu, cả người tiểu hướng phía trong động phủ lao ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 846, Hoa Đan. Cổ động phủ mở ra, mọi người nhanh tiến vào trong đó, bên trong khẳng định có bảo vật không gian chí thượng. Về Thí Thiên Ngai đồn đại quả nhiên không giả. Thí Tiên lão tổ tất nhiên ở trong đó lưu lại cơ duyên, nhanh lên tiến vào trong đó, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước, đây chính là chớ tổn thất lớn. Trong lúc nhất thời, trung quanh vờ âm mà không chỉ là Trần Vũ bọn người, cũng không thiếu trong bụi cỏ, cũng thoát ra một số võ giả, thậm chí cũng không có thiếu thanh niên võ giả. Trong đó một ít người khí tức vờ âm mà cũng là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Xem ra những người này đều là thiên hoa vực thiên tài, bọn hắn vì đuổi giết Trần Vũ mà đến, không thể tưởng được lại trời đưa đất đẩy làm sao mà gặp phải Thí Tiên lão tổ động phủ mở ra. Trần Vũ ánh mắt lại, xem ra muốn người muốn giết hắn quả nhiên rất nhiều. Hắn cũng không nghĩ ra thí thiên lão tổ lập phủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy tự mở ra. Bất quá hắn cũng là phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhìn xem vừa rồi chui vào cổ trong động phủ không ít võ giả, hắn biết do tiểu tính toán hắn thật sự giết chết Đông Sơn Bốn Hồ bọn người, cũng sẽ bị những người này ngư ông đắc lợi. "Tiểu tử, coi như người mạng lớn, chúng ta tứ huynh đệ muốn đi trước tranh đoạt bảo vật." Đông Sơn Bốn hổ mắt nhìn người bên cạnh, nguyên một đám nhảy vào lập phủ. Bạch Diện Lang Quân hứa thành ở thời điểm này, vô cùng rõ ràng. lão tổ tuổi, tại thiên hoa vực thế nhưng mà đại danh đỉnh hơn nữa phủ, thỉnh thoảng ngập đi ra cái cổ thâm trừng Chỉ sợ thật sự có tuyệt thế bảo vật, huống hồ bằng vào một mình hắn, hắn thật đúng là không biết có thể hay không chém giết Trần Vũ. Chúng ta sau này còn gặp lại, ta cũng muốn tiên tiến nhập cổ lập phủ. Bạch Diện Lang Quân cười lớn một tiếng, một bước bước ra, Tiểu hướng phía nửa trong núi cánh cửa kia, "Đạp môn, lao ra", cả người tiểu trui vào cổ trong lập phủ. Trung quanh không ít người, đều là quét Trần Vũ liệp, cân nhắc lợi hại phía dưới, cũng là trực tiếp nhảy vào cổ lập phủ. Trần Vũ nhìn xem người trung quanh đi được không sai biệt lắm à, trên mặt hiện hiện một vòng lạnh như băng thần sắc, trên người một cổ kinh khủng sát ý lan tràn đi ra. Nếu là Bạch Diện Lang quân bọn người cảm nhận được trên người hắn cổ sát khí kia, không biết còn dám hay không đối với hắn xuất thủ. Các người đã đều là tới giết ta đấy, như vậy cái này tòa cổ đạo phủ, liền trở thành các ngươi mộ địa a." Trần Vũ trên mặt lạnh như băng thần sắc trầm ngâm. "Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Trên người linh lực lưu động đồng thời, Trần Vũ cũng nhảy vào đến giữa không trùng cánh cửa kia, "Đạp môn." Hắn chỉ cảm thấy khủng bố đao cảnh trước mặt đánh tới, đâm vào hắn khuôn mặt đau nhức. Kinh cùng kia đao cảnh, chỉ sợ đã đạt tới đao cảnh đại viên mãn tình trạng đi à nha. Trần Vũ chỉ cảm thấy từ trong cửa mặt truyền đến khí thế khiến cho hắn toàn thân đào cảnh giống như đều xuất hiện đột phá, cả người tiểu rơi xuống một mảnh trên mù đất. Hắn đứng vững thân thể, phát hiện trung quanh cũng có mấy đạo khí tức xuất hiện. Xem ra thí thiên lão tổ cái hoạt động này bên trong, vừa mới lúc tiến vào là tùy cơ hội truyền thông đấy. Tức nóng khí lãng từ nơi không xa xung kích mà đến, khe núi xa xa, giống như có màu đỏ rực hạ quang, tựa hồ ẩn chứa cường hãn khí thế, khiến cho Trần Vũ trong thân thể tử la lan đú diễm đều có chút rung rung lên. Ồ, oh, chẳng lại bên trong có cái gì hỏa diễm chi bảo, nếu không tử la lan diễm như thế nào sẽ phát ra như vậy khát vọng mãnh liệt đâu này? Trần Vũ cảm nhận được từ La Landu diễm phí tức, từ La Landu diễm giống như tại truyền đạt một cái tin tức cho Trần Vũ, cái kia chính là nhất định phải trợ giúp nó cấp lấy đến ngọn lửa kia chi bảo. Tiểu tử kia là gan Ganggre con thật, nhiều người như vậy muốn muốn giết hắn, hắn thật đúng là dám vào nhập cổ độc phủ. Cách đó không xa, một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả, có chút xem thường nhìn về phía Trần Vũ ngử kiếm chờ tiếp. Ở bên cạnh hắn đứng đấy chính là một chỗ võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, người này đúng là phía trước muốn chém giết Trần Vũ thành Trần Vũ thoáng nhíu mày, không thể tưởng được mới mới vừa tiến vào cổ phủ, lại gặp phải người này. Ừ, tự tìm đường chết người rất nhiều. Chúng ta bây giờ mục tiêu là tìm kiếm bảo vật, hắn dù sao cũng là muốn cái chết. Thạch Ngọc lườm Trần Vũ Liệp, trực tiếp bỏ qua Trần Vũ tồn tại, đối với bên người Võ cảnh đại viên mãn võ giả mở miệng nói. Võ cảnh đại viên mãn võ giả cười nhạt một tiếng, nói: "Thạch đại ca, nếu không ta ta hiện tại xuất thủ trước tiên đem hắn đã giết, đây chính là chuyện dễ dàng." Thạch Ngọc trầm rãi lắc đầu, không liên cấp, người muốn giết hắn rất nhiều, chúng ta bây giờ làm chim đầu đàn cũng không hay. Thạch Ngọc rất rõ ràng, trung quanh cũng không có thiếu người đều muốn giết chết Trần Vũ. Nếu bọn hắn hiện tại cùng Trần Vũ lương bại câu thương, trái lại cuối cùng Trần Vũ còn có thể chết trong tay người khác mặt, hắn cũng không muốn muốn vì người khác làm mai mối. Đi, chúng ta đi trước phía trước nhìn xem, bên tiên là cái gì bảo vật." Thạch Ngọc lập tức xoay người, đối với bên người võ cảnh đại viên mãn võ giả phân phó một tiếng, tự phối hợp hướng phía khe núi cuối cùng phóng đi. Không thể tưởng được Trần Vũ vừa tiến đến, đã bị Thạch Ngọc nhìn chằm chằm vào, không biết hắn cuối cùng có thể hay không chết ở đá trong tay Ngọc. Trung quanh có một số võ giả nhao nhao nghị luận lên. Phía trước cái kia sóng lựa rất khủng bố, chúng ta tranh thủ thời gian qua đi xem, cũng đừng bị Thạch Ngọc bọn hắn nhanh chân đến trước. Không ít mọi người nhao nhau hướng phía khe núi cuối cùng phóng đi. Trần Vũ tại cảm nhận được Tử La Lan đu diễm khao khát về sau, đối với phía trước hỏa diễm chi bảo, hắn tình thế bắt buộc. Vệ phân vừa rồi thành ngọc, bất quá là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, hắn căn bản không để vào mắt mặt, Đối phương khí tức trên thân cùng Văn Vũ cũng còn có chênh lệch không nhỏ. Vũ. Trần Vũ chân xuống di động, trên người hỏa linh lực lưu động mà bắt đầu, trung quanh sóng lửa đối với hắn khởi không đến bất luận cái gì trở ngại tác dụng, trái lại khiến cho hắn toàn thân hỏa thuộc tính linh lực trở nên càng thêm sinh động. Ồ, chuyện gì xảy ra? Đây không phải là Trần Vũ sao? Vì cái gì chúng ta nửa bước khó đi? Hắn vừa a í mà bước đi như bay, mắt thấy Trần Vũ vọt tới trước mặt của mình. Vừa rồi những cái kia võ cảnh đại viên mãn võ giả đều nhao nhao khiếp sợ, theo bọn hắn tới gần khe núi cuối cùng, liền phát hiện cực nóng khí lãng, khiến cho bọn hắn toàn thân linh lực lan mình, giống như là cả người bốc cháy lên đồng dạng, muốn tiến lên khó khăn vô cùng, nào biết được Trần Vũ vừa a í mà bước đi như bay, như giống trên đất bằng. Trần Vũ cảm nhận được xung quanh cực nóng khí lãng, trên mặt hiện hiện vui vẻ, trong nội tâm càng thêm trở có thể làm cho tử la lan diễm đều khát vọng hỏa diễm bạo vần, hẳn không phải là phàm phẩm. Trần Vũ trong nháy mắt sẽ đem đại bộ phận người siêu việt, phía trước xuất hiện vài đạo thân ảnh, Tử La vừa rồi đi trước Thành Ngọc, còn có bên cạnh hắn cái kia võ cảnh đại viên mãn võ giả. Còn có mặt khác một chỗ võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, người này Trần Vũ chỉ chưa thấy qua, không qua đối phương trong ánh mắt cái kia cổ sát ý, lại làm cho Trần Vũ minh mạch, thằng này đoán chừng cũng là muốn giết chết chính mình, đi nhận lấy ban thưởng A Thạch đại ca, người mau nhìn, đây không phải là Trần Vũ sao? Hắn làm sao có thể đuổi theo tới? Thậm chí cảm nhận được sau lưng, cực nóng khí lãng lan mình. Quay đầu lại, vừa vận thấy Trần Vũ bước đi như bay, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nếu không phải hắn đau khổ chao trống, chỉ sợ hiện tại đã sớm ngược lại ở lửa đường. Dùng hắn vo cảnh đại viên Mãn Tu Vi, hướng hộ tại sóng lửa bên trong hành tàu khó khăn, huống chi là Trần Vũ vo cảnh chủ kỳ, hắn suy nghĩ Trần Vũ rốt cuộc là làm sao làm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 847, Hỏa đan đến tay. Vù vù vù. Thật đại ca, phía trước như thế nào hình như là một cái biển lửa, hỏa diễm bốc cháy lên, ta khả năng không cách nào đi tới. Thành tri sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn vo cảnh đại viên Mãn Tu Vi, hôm nay tại biển lửa trước mặt cảm giác được rất khó chịu. Quan thân linh lực giống như là cùng lên hỏa diễm bốc cháy lên. Thạch Ngọc sắc mặt cũng có chút ít âm trầm mà bắt đầu, hắn vốn cho rằng cái này khe núi ở trong chỗ sâu là bảo vật, lại không nghĩ rằng vừa y mà sẽ xuất hiện một cái biển lửa, hôm nay khẳng định phải thông qua cái này phiến biển lửa, mới có thể đạt được bảo vật trong đó phá mệnh trận hồn. Ánh mắt của hắn quan hướng cách đó không xa chính là cái kia võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, người kia cũng cùng Thạch Ngọc đồng dạng, đối với trước mặt cực nóng khí lãng hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. "Thạch đại ca, không tốt rồi." Trần Vũ đuổi theo tới, thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong âm đều là kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Vũ vao cảnh trùng kỳ tu vi, tại đây cực nóng khí lãng bên trong, thật không ngờ rất nhanh. Trần Vũ cũng phát hiện phía trước thạch ngọc bọn người, xem ra những người này tại đây cực nóng sóng lửa trước mặt, hành động trở nên vô cùng chậm chạp mà bắt đầu, đây chính là hắn Trần Vũ cơ hội tốt. Hừ, chúng ta không chiếm được bảo vật, cũng không thể lại để cho tiểu tử này là được, chuẩn bị lãnh thủ, trước hết giết tiểu tử này nói sau. Thạch ngọc trên người khủng bố khí tức tràn ngập đi ra. Thạch đại ca, giết hắn không cần ngươi thủ, ta đến là được rồi. Thanh Chí nói xong, trên người võ cảnh đại viên mãn khí tức phát ra. Thạch ngọc gật gật đầu cũng hiểu được giết chết Trần Vũ, thành trì như vậy đủ rồi. Khí tức trên thân thì ra là thu liễm xuống dưới, vây quanh lấy hai tay đứng tại nguyên chỗ. Trần Vũ nhìn xem thạch ngọc còn có một cái khác võ giả, có chút nhíu mày, hai cái võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, hắn muốn đồng thời đối phó hai người này vẫn còn có chút khó khăn. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi vờ ầm mà tại trong biển lửa bước đi như bay, chỉ là đáng tiếc, phía trước bảo vật ngươi không có tư cách hưởng dụng, chuẩn bị cho tốt chịu chết đi. Thanh chi tới Trần Vũ trước mặt, trong hai mắt bắn ra suất lạnh như băng sát ý trên người võ cảnh đại viên mãn khí tức, trên hai tay hào quang lập lẻ. Có náo như xem Cái này thành chỉ chính là võ cảnh đại viên mãn tu vi, hắn thật giống như là muốn đối với Trần Vũ xuất thủ. Sau lưng một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả nhiều hứng thú, bọn hắn mắt thấy Trần Vũ siêu việt chính mình, vọt tới phía trước, trong nội tâm đều có chút tức giận bất bình, dựa vào cái gì Trần Vũ chính là võ cảnh trung kỳ, tốc độ nhanh như vậy. Vậy cũng chưa hẳn, ta có thể nghe nói Trần Vũ chém giết Mã Tặc Tam Thống lĩnh, tiên địa cũng là võ cảnh đại viên mãn thực lực, cái này thành trì chưa hẳn chưa tiểu so Tam Thống lĩnh cường. Chẳng biết hiểu chết về tay hay còn chưa biết được. Cũng không ai biết Trần Vũ tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ sự tích, cảm thấy thành trì chưa hẳn có thể giết chết Trần Vũ. Nếu phía sau hắn thạch ngọc xuất mã lời mà nói, còn có thể. Trần Vũ đứng tại nguyên chỗ, dừng lại bước chân, trên mặt treo bình tĩnh dáng tươi cười, nói: và ngươi, còn không có tư cách ngăn trở ta, ngươi muốn chết, ta không ngại thành toàn ngươi." Thành Trì không nghĩ tới Trần Vũ sắp chết đến nơi còn dám như thế nói quát không biết lượng, nhất là nhìn xem Trần Vũ bộ kêu bình tĩnh thần sắc, chẳng khác nào là tại khinh bị hắn. "Tốt, chờ ta giết ngươi, ngươi nói như thế nữa a." Thanh Trì nói xong, trên người linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hai đấm lên lập tức, ẩn chứa hủy diệt hết khí thế. Đây là thiên cấp trung phẩm võ kỹ, thật cường hãn như thế, không biết là quyền pháp gì cảm giác rất dữ dội. Thủy Nguyên Lực Quyền, cái môn này quyền pháp tu luyện đến mức tận cùng, có thể phá núi lở địa, bá đạo vô cùng, không thể tưởng được Thành Trì và Y mà tu luyện có cái môn này võ kỹ. Hắn cái môn này võ kỹ có thể so với thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, Trần Vũ chưa hẳn có thể ngăn chống đỡ được. Mắt thấy Thành Trì thi triển xuất Thủy Nguyên Lực Quyền, một số võ giả nhao nhao nghị luận lên. Dù sao cái môn này quyền pháp uy lực còn tại đó, trung quanh cực nóng sóng lửa giống như đều bị Thành Trì chấn động ra. Thành Ngọc nhìn xem Thành xuất thủ, cũng là thỏa mãn gật đầu. Hắn biết rõ Thành Trì thực lực, giết chết một người võ kỳ võ giả quả thực là một bữa ăn sáng xuyên việt theo tàu tỉ tạ nịch bắt đầu. Bỗng, thành trì hai chân trên mặt đất di động mà bắt đầu, hai đấm phía trên hào quang lập tức xung kích đi ra, cả người cư trú trên xuống, tiểu hướng phía Trần Vũ hai quyền đệ tới. Năm đấm như là nước chạy xung kích giống như, tại quả đấm của hắn chúng quanh, chỉ là trông thấy không gian từng đạo vỡ tan còn sóng, khủng bố vô cùng. Chết. Trần Vũ mắt thấy thành trì xung lại, ở vết đao đột nhiên xuất hiện trong tay. Khóe miệng có chút di động, trên người chậm chi cảnh cô quang đồng thời ngập đi ra. Hắn lên Ẩm huyết đao, mãnh liệt lao ra, một đao chém xuống đến lập tức Rất nhiều người đều cảm thấy Trần Vũ muốn bại, thế nhưng mà bọn hắn đều trở nên nghẹn họng nhìn chân chối lên. Xuy, ở huyết đao cứ như vậy đột nhiên rơi xuống, theo thành chỉ cái hốt vẽ một cái mà qua, cánh tay của hắn tại ở vết đao phía dưới, toàn bộ được gãy, cả người đứng vững, cái hốt toát ra một đạo vết máu. Thành trì trừng to mắt, cảm thụ được toàn thân biến mất sinh cơ, khỏe miệng có chút đúng. Hắn đến chết cũng không tin, đến tổn cùng Trần Vũ là như thế nào giết hắn đấy? Không, có thể, có thể. Trần Vũ chém giết thành trì về sau, cả người trực tiếp một bước bước ra, tiểu hướng phía đối diện biển lửa lao ra. Hắn cũng không chuẩn bị cùng Thạch Ngọc còn có cái kia Vô Cảnh Đại Viên Mãn Đỉnh Phong Võ Giả dây dưa, dùng hắn thực lực bây giờ, đồng thời đối mặt hai cái Vô Cảnh Đại Viên Mãn Đỉnh Phong Võ Giả có khó khăn. Trừ phi hắn động thủ lá bài tẩy của hắn, vận dụng địa cấp thượng phẩm linh bảo lôi điện tự quyền. Thế nhưng mà hắn tạm thời còn không muốn, muốn bạo lộ quá nhiều, dù sao tại đây cổ trong độc phủ, muốn người muốn giết hắn quá nhiều. Đợi cho Thạch Ngọc cùng mặt khác cái kia Vô Cảnh Đại Viên Mãn Đỉnh Phong Võ Giả kịp phản ứng, Vũ đã sớm nhảy vào trước sóng lựa bên trong. Hai người bọn họ tuy nhiên tất nhiên Vô Cảnh Đại Viên Mãn Thế nhưng mà tại đây dạng sóng lửa trước mặt, chỉ có thể có thời gian dần qua di động, muốn muốn đuổi kịp Trần Vũ căn bản không có khả năng. Đáng chết. Rất nhanh, Trần Vũ liền đạt tới sóng lửa cuối cùng, chỉ thấy cách đó không xa trong hư không, nổi lên lừng một quả to cỡ nắm tay, cực nóng hỏa cầu, tràn ngập cực nóng hỏa linh lực, tinh thuần vô cùng. Từ La Lan Đú Diễm tại Trần Vũ trong thân thể phát ra một tiếng tiếng xì. Si. Xì si âm thanh, nồng đậm ngọn lửa màu tím lập tức nuốt hết cái kia quả hỏa, đan. hỏa đan chính là thiên tinh mà vật, tinh lực, la như vậy muốn cái này Trần Vũ cảm nhận được Tử La Lan Đú Diễm không ngừng hấp thu Hỏa Đan, giống như tại lớn mạnh bản thân đồng thời, một cỗ tinh thuần hỏa linh lực nhảy vào Trần Vũ trong thân thể. Tới tốt, vừa vận mượn nhờ những này, linh lực vọt tới võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, chém giết bên ngoài hai người. Trần Vũ lập tức trực tiếp khoanh chân mà ngồi, vẫn truyền bất bại thần quyết, bắt đầu hấp thu hỏa thuộc tính linh lực. Tử La Lan Đú Diễm cắn nuốt hỏa đan, tựa hồ rất là hưng phấn, hỏa diễm tại Trần Vũ, tròn, Trần Vũ kỳ, nhanh nhanh tới Bằng bạt hỏa linh lực khiến cho Trần Vũ cảm giác được vô cùng thoải mái, trong hai mắt đều là ngọn lửa màu tím tại thiêu đốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 848, ngươi còn dám ra đây? Vị huynh đài này, xem mặt ngươi sinh, ta chính là Thạch Ngọc, còn không biết tôn tính đại danh. Thạch Ngọc tại sóng lửa bên trong càng chạy càng chậm, hắn và cái kia vô cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả không sai biệt lắm đều lững đững. Vệ phân thành trì chết đi, đối với Thạch Ngọc mà nói bất quá là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Mục tiêu của hắn bây giờ là giết chết Trần Vũ, đạt được thiên cấp cực phẩm võ kỹ linh thạch ban thượng kiên quyết giới. Chu Minh ta đến từ chính Hắc thủy môn. Chu Minh trên mặt hiện hiện thần sắc dữ tợn, hắn đối với Trần Vũ có nồng đậm sát ý hắn chính là Chu Trọng đường cháu trai, từ khi Chu Trọng tại Tinh Huyễn Tiết Thác bên ngoài bị giết chết, hôm nay Chu ra tại Hắc thủy môn địa vị có thể nói là rất xuống ngàn trượng. Hắn lần này đến đây thì thiên ngay, chính là muốn tới giết chết Trần Vũ, là Chu Trọng báo thủ. Hắc thủy môn Chu ra, không thể tưởng được các hạ hay là xuất từ thế lực lớn. Thanh Ngọc nhìn về phía Chu Minh, ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng không dễ dàng phát giác nhìn có chút hạ hệ. Chu Trọng tại Tinh Huyễn Tiết bên ngoài bị giết chết, hôm nay Hắc thủy môn Chu gia mặt trời sắp lặn. Hắn tuy nhiên cùng Chu ra không oán không kỷ, thế nhưng mà hắn chính là một cái tán tu, thấu hận nhất những cái kia thế lực lớn ức hiếp người khác. Tại bạo loạn chi địa, ai cũng biết chú Trọng Tử vong tiểu là là hắn cháu trai báo thù, muốn trấn áp Trần Vũ, cuối cùng ngược lại bị Trần Vũ sau lưng cường giả chém giết, vậy cũng là báo ứng. "Ngươi lại chuẩn bị tìm ta hợp tác sao? Bất quá ta muốn nói rõ trước, giết chết Trần Vũ ban thưởng ta chiếm đầu to, ngươi chiếm tiểu đầu, nếu không không bàn nữa." Chu Minh trên mặt hiện hiện một vòng nạo khí, nghe thấy Thạch Ngọc nói hắn là đến từ đại gia đấy, lập tức một cỗ cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra. Đối với Thạch Ngọc chỉ cao khí ngang lại nói tiếp, cái kia khẩu khí giống như là tại mệnh lệnh Thạch Ngọc. Thạch Ngọc không nghĩ tới Chu Minh thằng này, chính mình cho hắn mặt, hắn thật đúng là tiểu theo cây gậy chúc hướng bên trên bỏ, hôm nay chu ra mặt trời sắp lạn, hắn mới không thèm chịu nể mặt mũi, huống chi trước mặt Chu Minh cũng không quá đáng là Thạch ra một cái chi thứ đệ tử mà thôi. Người tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi chiếm đầu to, ta chiếm tiểu đầu, người nghĩ thì hay lắm. Thạch Ngọc trên người vỗ cảnh đại viên mãn đỉnh phong khí tức tràn ngập đi ra. Không thể tưởng được hai người kia vừa âm mà nhau nhau mà bắt đầu, không biết có đánh nhau hay không, nếu đánh nhau lời nói, là tốt rồi nở nụ cười. Mắt thấy phía trước thạch ngọc cùng Chu Minh mặt đỏ tới mang tai, nhau nhau mà bắt đầu, không ít mọi người mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ước gì hai người tranh thủ thời gian đánh nhau mới tốt. Hai người thực lực đều rất cường hãn, nếu như hai người lưỡng bại câu thường, không thể nghi ngờ tiểu là cho bọn hắn những người này giảm bất đối thủ cạnh tranh. Hai người này đoán chừng là muốn liên thủ chém giết Trần Vũ, nào biết được lẫn nhau mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, còn không có liên thủ tiểu náo mâu thuẫn, thật sự là thật lá tức cười. Cũng có người nhìn xem hai người, nhịn không được toát ra thần sắc chợ hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, người, lại làm sao có thể liên hợp cùng một chỗ. Người muốn chết Chu Minh không nghĩ tới Thạch Ngọc gan dám như thế chửi mình, trên người khí thế lan tràn đi ra, tựu muốn động thủ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt sóng lửa độ ấm giảm xuống rất nhiều. Thạch Ngọc cũng phát hiện sóng lửa độ ấm giảm xuống, ở đâu còn có thể cùng Chu Minh đấu thủ, lập tức vận chuyển khí tức, mở rộng bước chân hướng phía khe núi cuối cùng đi đến. Chu Minh tự nhiên cũng không cam chịu là hậu, theo sát lấy mà đi. Sóng lửa độ ấm sát thực giảm xuống rất nhiều, hai người đi tốc độ chạy tăng lên rất nhiều. Hai người đều là dốc sức liệu mạng vận chuyển linh lực, gì đoạt trước một bước đến khe núi cuối cùng. Vù vù, vù. vũ trong thân thể, từ la lan đú khí tức trở nên càng thêm hùng hồn. Trần Vũ phát hiện Tử La Lan Đú Diễm uy lực giống như sẽ tăng lên, hôm nay Tử La Lan Đú Diễm tại Thiên Địa Kỳ trong lựa bài danh, có lẽ sẽ tiến lên. Dù sao trong khoảng thời gian này, Tử La Lan Đú Diễm cắn nuốt hỏa viêm, hôm nay thôn phệ hỏa đan, đối với nó tăng lên có trợ giúp rất lớn. Quan trọng nhất là Trần Vũ cảm giác được, hắn và Tử La Lan Đú Diễm hòa hợp độ trở nên rất cao sơn thôn sinh hoạt nhậm tiêu dao. Cũng không biết hiện tại tại ta thi triển xuất liệt diễm phần thiên bí quyết, có thể hay không chém giết nhất bản giả. Trần Vũ âm thầm trong lòng tương đối Tu vi của hắn cũng theo võ cảnh trung kỳ tăng lên tới võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào võ cảnh hậu kỳ. Trần Vũ hiện tại mục tiêu là võ cảnh hậu kỳ, hắn tranh thủ tại tiến vào bạo loạn tinh trạng thời điểm, lại để cho thực lực của mình nói thêm thang một ít, cũng tốt nhiều một ít tự bảo vệ mình thủ đoạn. Dựa theo từ quân thuyết pháp, lần này bạo loạn tinh trạng mở ra, chỉ sợ không chỉ là bạo loạn chi địa thiết tài, coi như là thiên hoa vực rất nhiều thiên tài, cũng sẽ tranh nhau tiến vào trong đó, mục đích của bọn hắn tự nhiên là chém giết Trần Vũ. Được rồi, chứ đừng muốn nhiều như vậy, Thạch Ngọc hai người muốn ta, hôm nay cũng là ta giết bọn họ thời điểm vừa vặn lại để cho bọn hắn nếm thử một chút, Tử La Lan đũ diễn uy lực. Trần Vũ đứng dậy, hướng phía sóng lửa bên ngoài đi đến. Hôm nay hỏa đan bị Tử La Lan đũ diễn thôn phệ, sóng lửa độ ấm tự giảm xuống rất nhiều, Trần Vũ tốc độ rất nhanh. Ồ, oh, hai thằng này vừa ý mà chui đầu vô lưới, thật sự là quá tốt. Trần Vũ cảm nhận được phía trước thạch ngọc cùng một người khác khí thức, trên mặt hiện hiện một vòng lạnh như băng sắt ý thạch ngọc cùng Chu Minh đến bây giờ đều còn không biết, Trần Vũ đã phát hiện bọn hắn, hai người không ngừng tiến lên, sau lưng đám cảnh đại viên mãn võ giả cũng đuổi theo. Có người. Chu Minh bước, Hai mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại, đợi đến hắn nhìn rõ ràng người nọ thân ảnh, trên mặt lập tức tràn ngập xuất thần sắc mừng rỡ. Thành Ngọc cũng phát hiện, theo sóng lửa bên trong đi ra người, không phải người khác, đúng là hắn muốn đuổi giết Trần Vũ. Như thế nào, người không chạy sao? Chu Minh dẫn đầu nhìn xem đối diện Trần Vũ, trên mặt treo một vòng xem thường, ở trong mắt hắn xem ra vừa rồi Trần Vũ giết chết thành trì, bò chạy lén đến sóng lửa bên trong, tựa là sợ hại hắn và Thành Ngọc. "Tiểu tử, người còn dám ra đây, thật sự là tự tìm đường chết." Thành Ngọc cũng đồng dạng là chằm Vũ, giống như là nhìn xem một người chết đồng dạng. Trần Vũ ánh mắt quang hướng thạch ngọc bên cạnh Chu Minh, mở miệng nói: "Ta và ngươi không oán không kiều, ngươi thật sự muốn giết ta?" Ha ha ha. Thật là tức cười, cường giả vi tôn thế giới, ngươi có tư cách gì còn sống? Huống hồ ta đường ra ra bởi vì ngươi mà chết, hôm nay ta muốn dùng đầu của ngươi tế điện hắn." Chu Minh nhìn xem Trần Vũ, cười ha hả: "Ta đường ra ra chính là chú Trọng." Chu Minh nhìn xem Trần Vũ không biết mình thân phận, dứt khoát nói cho Trần Vũ cũng không sao, trong mắt hắn, Trần Vũ hôm nay chính là một cái người chết mà thôi. Trần Vũ lúc này mới nhớ tới, cảm tình thằng này dĩ nhiên là Chu Vĩ Đường Ca, đã như vậy bị hắn giết chết đối phương, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ta vốn cảm thấy ta và người không oán không kỷ, không muốn giết người, hiện tại xem ra, người cũng nên chết." Trần Vũ lạnh lùng trầm trầm vào Chu Minh, lời nói bình tĩnh vô cùng. "Ta không nghe lầm chứ?" Trần Vũ nói hắn muốn giết chết Chu Minh. Hắn thực cho là mình tất nhiên võ cảnh đại viên mãn võ giả Nghe thấy Trần Vũ vợ ơ ỉ mà nói muốn giết chết Chu Minh, những cái kia võ cảnh đại viên mãn võ giả đều là một mảnh rung động, muốn biết Chu Minh thế nhưng mà hàng thật giá thật võ cảnh đại viên mãn đỉnh võ giả. Minh thấy Trần Vũ kia đã tính trước bộ dáng. Không gọi trong cơn giận dữ, trên người linh lực lăn mình lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 849, Điệp Lãng đảo xa. "Dám miệt thị ta, đi cho đi." Chu Minh phía trước bị Thạch Ngọc đụng mặt, trong nội tâm vốn cũng rất phẫn nộ xuyên việt thanh xuân ngộng công lão. Nếu không phải sóng lửa bên trong khí thế đột nhiên suy yếu, hắn chỉ sợ sớm đã cùng Thạch Ngọc giao chiến. Hắn cũng sợ hãi cùng Thạch Ngọc lưỡng bại câu thương, mà Thạch Ngọc ở bên cạnh kiếm tiền nghi. Hôm nay mắt thấy Trần Vũ, bất quá võ cảnh trung kỳ tu vi, cũng dám như thế nói khoác không biết ngượng. Một bước bước ra đồng thời, trên hai tay linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu như là một cái diều hâu phế vật mà bắt đầu, trên hai tay ít nhất cũng có vạn cân lực lượng, có thể sẽ rách tự thạch. Mạnh, thật là khủng khiếp công kích, không thể tưởng được cái này Chu Minh thực lực vờ im mà mạnh như vậy. Nương tựa theo bình thường công kích, là có thể phát ra lợi hại như thế chiêu thức. Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả, mắt thấy Chu Minh đối với Trần Vũ xuất thủ, cảm nhận được theo Chu Minh trên người bạo phát đi ra lăng lệ ác liệt khí thế, cũng nhìn không được có chút khiếp sợ. Thành Ngọc đứng ở một bên, khoe miệng hiện, hiện một vòng nụ cười thản nhiên, Chu Minh đối với Trần Vũ xuất thủ, là hắn nhất cam tâm tình nguyện nhìn thấy cục diện chỉ cần Chu Minh cùng Trần Vũ lưỡng bại câu thường, hắn có thể thừa cơ xuất thủ, một lần hành động chém giết hai người. Về phần giết chết Chu Minh có thể hay không đưa tới Chu gia trả thủ, hắn mới sẽ không để ý những vật kia. Chỉ cần có thể cầm Trần Vũ đầu người, tiến về phía Phi Tinh Tông cùng Huyền Nguyệt thành hai cái thế lực lớn, hắn có thể trở thành hai cái thế lực lớn thượng khách. khách. Cho đến lúc đó, chớ nói hôm nay mặt trời sắp lặn Chu gia, coi như là Hạ thủy môn muốn, muốn đối phó hắn thành Ngọc, cũng phải nhìn xem Huyền Nguyệt thành cùng Phi Tinh Tông sắc mặt. Mắt thấy hướng chính mình một chiêu công tới Trần Vũ đứng tại chỗ, trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt khinh thường, trên người hỏa linh lực bắt đầu lưu động lên. Tới tốt, hôm nay tại đây nhất định là ngươi bái tha mà." Trần Vũ hai mắt đột nhiên mở ra lập tức, trên người cực nóng khí lãng lăn mình lên. Võ cảnh trung kỳ đỉnh phong khí tức theo trên người của hắn tràn ngập đi ra, khủng bố khí lãng một lớp đón lấy một lớp hướng phía xung quanh khuyết tán đi ra ngoài, nhất là những cái kia sóng lửa, vừa y mà tại Trần Vũ trên hai tay ngưng tụ, hình như là một cái cực lớn hỏa cầu, có thể đốt cháy hết thảy. "Không đúng, chuyện gì xảy ra? Tu vi của người làm sao có thể đột phá đến võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong?" Chu Minh thân ảnh lập tức dần xuống, hai mắt trừng mắt Trần Vũ lập tức trên mặt vẻ giữ tợn càng thêm lẩm đạm, hắn phỏng đoán nhất định là Trần Vũ tại trong núi ở trong chỗ sâu, đạt được cái gì bảo vật, mới có thể đem tu vi tăng lên nhanh như vậy. Đá trên mặt ngọc cũng hiện hiện một vòng glen ghét thân sắc, rõ ràng là hắn và Chu Minh tu vi mạnh nhất. Nếu không phải trước mặt sóng lửa tổ sóng, đạt được cái tiêu kiện bảo vật có lẽ chính là hắn. "Chết tiệt tiểu tử, cũng dám cướp đoạt ta thạch ngọc cơ duyên, ngươi tất nhiên phải chết." Thạch ngọc siết chặt nắm đấm, cường hành ngăn chính nội tâm sát hắn đang chờ đợi. Chỉ cần Chu Minh cùng Trần Vũ lưỡng bại câu thương, đó chính là hắn tốt nhất cơ hội xuất thủ. Không thể tưởng được bảo vật trong đó đã bị Trần Vũ đạt được tất nhiên là một quả địa cấp thượng phẩm đan dược, nếu không Trần Vũ tu vi không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả, chăm chăm vào Trần Vũ trong ánh mắt, tràn ngập lên đét, thậm chí còn nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám xông lên phía trước. Hắn biết rõ, coi như là muốn chém giết Trần Vũ, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn. Thanh Ngọc đứng ở nơi đó đều còn không có xuất thủ, hắn hiện tại xuất thủ chẳng khác nào muốn chết Trần Vũ quả nhiên không đơn giản, không hổ là có thể giết chết tam thống tồn tại. Coi như là địa cấp thượng phẩm đan tồn tại, cũng không có khả năng hấp thu nhanh như vậy. Hơn nữa Trần Vũ khí tức trên thân thuần hậu vô cùng, căn bản không giống như là đột nhiên tăng lên tu vi bộ dáng cổ giới tiên mộ phần. Cũng có Vô Cảnh đại viên mãn võ giả, đối với Trần Vũ có thể đột phá tu vi có chút kính nể. Được rồi, chúng ta tiểu xem cuộc vui là tốt rồi, cái này Trần Vũ Vô Cảnh trùng kỳ có thể giết chết Võ Cảnh đại viên mãn, hôm nay đột phá đến Võ Cảnh trùng kỳ đỉnh phong, còn không biết hắn mạnh cỡ bao nhiêu đâu này. Ta xem Chu Minh chưa hẳn có thể không biết làm sao hắn. Tiểu coi như ngươi đột phá đến Võ Cảnh trung kỳ, ngươi cũng muốn chết. Chu Minh trên mặt tất cả đều là gắt gỏng, giữ tận khuôn mặt lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Trên người khí lãng lăn mình mà bắt đầu, trên hai tay ẩn chứa hỏa quang, sắc bén móng vuốt hướng phía Trần Vũ đột nhiên tập kích mà đi. Cút. Trần Vũ mắt thấy Chu Minh xông lại, khóe miệng có chút di động, lông mày nương tụ. Trong hai mắt sát ý thoáng hiện, một bước bước ra đồng thời, trên hai tay hỏa cầu lập tức hướng phía cái kia móng vuốt tập kích mà đi. Cực ngắm hỏa cầu đốt cháy thiên địa, xung quanh đều là cực nóng khí lãng. Từng đợt khí lãng, giống như là hỏa diễm lăn mình đồng dạng, một vòng một vòng khuyết tán đi ra ngoài. Vành. cầu cùng Chu Minh công kích đối cùng một chỗ tức, khí lãng lăn mình mà bắt đầu, không gian đều phảng phất bị xé nứt ra. Quan trọng nhất là cực lớn hỏa cầu lập tức bao phủ Chu Minh, hét thảm một tiếng âm thanh theo hỏa cầu bên trong bạo phát đi ra. "A, ta muốn giết ngươi." Chu Minh bị hỏa cầu trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, toàn thân đều là cháy dấu vết, khuôn mặt đều xuất hiện bầm dẹo, thiêu đốt dấu vết khiến cho hắn nhìn về phía trên càng giống là một cái quái vật. "Cái này Trần Vũ thực lực cũng quá mức thiên a." Mắt thấy Trần Vũ vợ ơ im mà đang cùng Chu Minh đối chiến bên trong, ở vào tuyệt đối thượng phong. Ai cũng nhìn ra được, giờ phút này Trần Vũ cùng Chu Minh chỉ sợ có chênh lệch rất lớn. Thành Ngọc Gâm thầm nhíu mày, Trần Vũ thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hôm nay mắt thấy Chu Minh một chiêu bị thua, trong nội tâm phỉ báng mà bắt đầu, cái gì đại ra tộc thiên tài, bất quá là cái phế vật mà thôi. Trần Vũ đứng tại nguyên chỗ, trên mặt hiển hiện mang theo khinh thường thần sắc, cao cao tại thượng. Trung quanh sóng lửa tuy nhiên kỳ thật suy yếu, thế nhưng mà đối với Trần Vũ mà nói, những này sóng lửa đối với thực lực của hắn có rất lớn tăng lên. Bà ngươi cũng muốn giết ta, thật sự là buồn cười. Chu trọng cái kia lão cẩu muốn giết ta, không cũng đã chết sao? Hôm nay ngươi bất quá là theo sát hắn mà đi mà thôi. Trần Vũ trong thanh khí, cả người chỗ, đầu đến cuối trên mặt sắc đều không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Chu Minh không nghĩ tới Trần Vũ cũng dám như thế khinh thường mình, càng là trong cơn giận dữ, toàn thân linh lực không ngừng lăn mình mà bắt đầu, trên người như là nước chảy đũa đưa. Đa Ngọc mang trên mặt vui vẻ, Trần Vũ đem Chu Minh triệt để chọc giận. Cảm nhận được Chu Minh khí tức trên thân, đây là muốn thi triển xuất thiên cấp thượng phẩm võ kỹ tiêuấu. Đây là Chu gia Diệp Lãng đạo sa, cái môn này võ kỹ chính là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, nghe nói thi triển đi ra, như là vô số sóng biển lăn mình đồng dạng, uy lực cường đại vô cùng. Một chỗ cảnh đại viên mãn giả, hắn đối với tương Cảm nhận được Chu Minh khí tức trên thân, Dĩ nhiên là điệp Lãng Đảo xa, ta nghe nói cái môn này võ kỹ có thể làm cho người có được vượt cấp chiến đấu thực lực, không biết Trần Vũ có thể hay không ngăn cản được. Trần Vũ trong ánh mắt thoáng hiện qua một vòng kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được chu minh khí tức chiến thân, hình như là tại một tầng tầng điệp cộng lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 850, rất yếu đau cảnh. Chu Minh mắt thấy Trần Vũ trong ánh mắt nghiêm trọng, lập tức có chút đắc ý, hắn biết rõ chính mình cái môn này võ kỹ, Diệp Lãng Đảo Sa uy lực. Khóe miệng lên tự ngạo, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ là không phải sau khi biết hối hận Đáng tiếc ta sẽ không dừng tay, kế tiếp ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn, ta muốn ngươi biết được tội ta Chu Minh kết cục thật là thê thảm đấy. Chu Minh thanh âm mang theo hung ác lệ, bị ngọn lửa thiêu đen kịt khuôn mặt, đều tại và mẻo. Ai cũng nhìn ra được, thằng này đối với Trần Vũ thật là hận thấu xương. Hối hận. Trần Vũ trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ, hai đạo mày kiếm cứ như vậy dù sao tại đó, hắn tự hỏi tựa hồ tại tánh mạng của hắn bên trong, còn có đã xuất hiện hai chữ này. Từ khi hắn trở thành võ giả ngày đó lên, mục tiêu của hắn tựu là xung kích võ đạo phong, trở thành đỉnh giả. Về phần những người kia nói hối hận, hắn chưa bao giờ hiểu Tại tính mạng của ta bên trong, còn không có có hai chữ này. Quan trọng nhất là, ngươi còn không có bất kỳ tư cách lại để cho ta cảm thấy hối hận, hôm nay phải người đã chết là ngươi, cũng còn không phải ta. Tại tu vi của hắn hay là võ cảnh trung kỳ thời điểm, là có thể lợi dụng Thí Thiên Dao pháp đối phó Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, hôm nay tu vi của hắn tái tiến một bước. Đến võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn tin tưởng bằng vào hắn đối với đao cảnh lĩnh ngộ, đánh bại trước mặt chu minh căn bản không phải việc khó. Không thể tưởng được cái này Trần Vũ thật không nợ cùng vọng, cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không có thực lực như vậy. Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả chầm, chầm vào Trần Vũ ảnh. Trần Vũ lời nói lại để cho hắn cảm thấy rung động, chán nở dê lẽ lại tại Trần Vũ trong mắt, võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, giống như là con sâu cái tiến đồng dạng, có thể tùy ý chém giết sao? Cái này Trần Vũ thực cường, xem ra hắn đắc tội Phi Tinh Tông cùng Huyền Nguyệt Thành, cũng không thể không có đạo lý đấy. Ai cũng biết, những năm này Phi Tinh Tông cùng Huyền Nguyệt Thành đô bá đạo vô cùng. Chiếu hiện tại Trần Vũ như vậy tính cách, nếu không phải đắc tội hai cái thế lực lớn mới thật sự là kỳ quái. Thanh Ngọc nhìn xem Chu Minh thật sự muốn thi xuất đoạn sát thủ, trong nội tâm trở nên càng thêm hưng Hắn có một loại dự cảm, cái kia chính là Chu Minh không chết Trần Vũ. Cho đến lúc đó, hai người tựu là lưỡng bại câu thương, mà hắn Thạch Ngọc mới là người thắng sau cùng, hắn muốn bắt lấy Trần Vũ đầu người, đi Huyền Nguyệt Thành cùng Phi Tinh Tông nhận lấy báo thưởng. Ngươi thực nghĩ đến ngươi đột phá đến võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, hữu vô thì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, một bước vừa bứt tiên, ngươi cùng ta trên lệch thế, nhưng mà hai cái cảnh giới, ta vừa rồi bất quá là khinh thường ngươi, không, có thi triển xuất võ kỹ mà thôi. Chu Minh rất rõ ràng điệp b lãng đảo xa uy lực, hắn biết rõ thực lực của mình, hắn không dám nói chính mình là thiên hoa vực võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong trong đạt trình độ cao nhất cường giả. Thế nhưng mà giết chết một người võ cảnh trùng kỳ võ giả quả thực là dễ như trở bàn tay. Chu Minh thân thể trung quanh, sóng biển lăn mình lên. Những cái kia sóng biển đều là linh lực ngưng tụ mà thành, ẩn chứa một cổ kinh khủng thủy thuộc tinh phi thế. Điệp Lãng đảo xa cái môn này thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, coi như là tại Hắc thủy môn cũng là đạt trình độ cao nhất võ kỹ. Hắn có thể tu luyện thành công, tại Hắc thủy môn đều tính toán có chút danh tiếng võ giả. Trần Vũ nghe thấy Chu Minh lời nói, hắn không thể phủ nhận một bước bước thiên đạo lý. Thế nhưng mà hắn càng thêm tin tưởng, hắn vào đạo cảnh giới, đã sớm siêu việt Chu Minh nhận thức. Người trong mắt ta tiểu là con sâu cái kiến mà thôi, đã ngươi muốn giết ta, chuẩn bị chịu chết đi. Chân Vũ trên người đao cảnh tràn ngập đi ra, ẩm huyết đao tản mắt ra huyết sắc hào quang. Trung quanh sóng lửa quay trung quanh tại Trần Vũ thân thể trung quanh, những cái kia sóng lửa giống như tại hưởng ứng Trần Vũ hiệu triệu. Từng vòng ở Trần Vũ thân thể trung quanh ngưng tụ, như là một thanh chôi đao, lóe ra hàn mang tông sư bảo điện. Mạn chi đao cảnh, khô tịch đao cảnh. Trần Vũ phát hiện, theo chính mình đối với cảnh lĩnh ngộ, của hắn cảnh cũng dần dần muốn đột phá đến chúng kỳ, nhất là từ quân đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Muốn biết từ quân tuy nhiên chỉ có một loại lôi điện đao cảnh. Thế nhưng tu luyện đến hậu kỳ tình trạng, hắn tại bạo đao môn thời điểm, có thể nói là được kích lợi không nhỏ. Quên thân đao hành ngưng tụ mà thành đồng thời, Trần Vũ đứng ở trong đó, vô số đao hành bao quạ, hắn giống như là cái chỗ kia nhân vật làm thịt đồng dạng, có thể chúa tể hết thảy. Không thể tưởng được ngươi tuổi con nhỏ, vỡ ơ y mà lĩnh ngộ đến hai chủng đao cảnh, chỉ là ngươi hai loại đao cảnh, không khỏi quá yếu. Chu Minh cảm nhận được Trần Vũ trên người phát ra đao cảnh, khóe miệng giơ lên khinh thường dáng tươi cười. Ở trong mắt hắn xem ra, cũng chỉ có chính thức cường hãn đao cảnh mới có thể uy hắn. Nếu là Trần Vũ lĩnh ngộ đến cái gì lôi đình đao cảnh, Có lẽ hắn hôm nay thật đúng là không dám cùng Trần Vũ giao phong. Hôm nay Trần Vũ trên người dao cảnh khí thức, rõ ràng cho thấy hắn văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, như vậy dao cảnh trong mắt hắn, tựa là gần gà mà thôi. Vậy sao? Cái kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, ta bằng vào hai loại dao cảnh, giết ngươi là đủ. Trần Vũ lời của nói xong, ẩm huyết dao phía trên kia máu bắt đầu khởi động lên. Quan trọng nhất là, Trần Vũ trên người vẻ này khô tịch dao cảnh khí tức, giống như đem không gian quanh đều thôn phệ giống như, trong đó linh lực tựa hồ lập tức trở nên băng lên. Dao này cảnh có cổ quái Ta cảm giác được linh lực của ta giống như tại biến mất đồng dạng. Thạch Ngọc lui ra phía sau mấy bước, trong ánh mắt tràn ngập vài phần rung động. Chu Minh ánh mắt cũng hiện ra một vòng kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cả người đột nhiên bước ra một bước, trên người tràn ngập xuất vô cùng linh lực. Võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, có thể không phải là giả, trên người cái kêu bàng bạc linh lực, mà ngay cả Trần Vũ đều có chút kinh ngạc, nếu hắn có thể đột phá đến võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, chém giết bàn cảnh trung kỳ võ giả không nói chơi. Điệp Lãng đảo xa, chết. Chu Minh hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu Giống như là biển cả phát sinh hải chiều đồng dạng, một tầng một tầng điệp cộng lại, giống như là hơn 10 trượng thủy chiều, hướng phía Trần Vũ nuốt hết mà đến. Thạch Ngọc khỏe miệng có chút nún, cái này Chu Minh Điệp lãng đào xa quả nhiên danh bất hư truyền, cổ khí thế này đã đem Trần Vũ trên người dao cảnh khí thế, triệt để áp bách dưới đi. Thật là khủng khiếp khí thế, chỉ sợ Trần Vũ luôn chết rồi. Có Vao cảnh đại viên mãn võ giả, mắt thấy cái kia tầng tầng lớp lớp sóng biển muốn nuốt hết Trần Vũ, cũng nhịn không được cảm thán. Chu Minh mắt thấy Trần Vũ cũng bị hơn 10 trượng sóng biển bao phủ, khóe miệng hiện lên tiêu ngạo dáng tươi cười, cất cao giọng nói, "Trần Vũ, hôm nay ngươi có thể chết ở trong tay của ta." co như là phúc khí của ngươi. Chu Minh Phảng phất trông thấy, hắn dẫn theo Trần Vũ đầu người, tiến về trước Huyền Nguyệt Thành cùng Phi Tinh Tông, trở thành hai cái thế lực lớn thượng khách khắp phong quang chẳng cạnh. Ngươi không khỏi cao hưng quá sớm, chỉ bằng ngươi cái này chút tài mọn, cũng muốn giết ta." Trần Vũ thanh âm theo hơn 10 trượng thủy triều bắt đầu vang lên. Thanh âm chấn động, như là sóng âm giống như, chấn động trung quanh sóng lửa cũng bắt đầu bắt đầu khởi động. Quan trọng nhất là thủy triều bên trong, một cổ kinh khủng đạo thế, đột nhiên tụ, mà Trần Vũ trên tay hẩm trong nháy trực tiếp giơ Pháp, Đao Thoái Sơn Hà." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Chương 851, ta sai rồi đừng giết ta. Xuy, lưỡi đao phóng lên trời, khô tịch đao cảnh phí thế, giống như khiến cho chúng quanh linh lực đều xuất hiện khô kiệt, vẻ này làm cho người tim đập nhanh khí tức, lại để cho không ít võ giả nhau nhau ngược lại lui ra ngoài bất hữu tiên đế. Mạn chi đao cảnh dung hợp ở trong đó, Trần Vũ lưỡi đao cứ như vậy, một tấc thốn tiến lên, đem cái kia tầng tầng lớp lớp thủy triều, trực tiếp sẽ rách trở thành nát bấy. Trần Vũ trên người trường bào theo gió phiêu động, cả người đứng tại cao vài địa phương, cầm lấy ẩm huyết đao, trên người tản mát ra cảnh khủng bố vô cùng. Đến đúng lúc này, Không có người còn cho rằng Trần Vũ dao cảnh cái gì cũng sai, càng không người dám nói, Trần Vũ thực lực không cách nào chém giết vo cảnh đại viên mãn đỉnh phong tồn tại. Chu Minh mắt nhìn mình điệp lãng đào xa lại bị Trần Vũ như thế phá giải, quan trọng nhất là một đạo lư đao, theo Trần Vũ thân hình động tác trong nháy mắt đó, đã hướng phía Chu Minh mặt mãnh liệt phốc mà đến, khủng bố khí tức khiến cho Chu Minh tâm thần dữ dậy, trong hai mắt đều là kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật sự không rõ, đến cùng Trần Vũ tu luyện chính là cái gì đó cảnh, tại sao phải khủng bố như vậy, làm sao có thể tản mát ra khủng bố như thế khí thế. "Suỵ, ta cũ tính toán giết không được ngươi, ngươi cũng giết không được ta." Chu Minh hét lớn một tiếng, nhưng hắn là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, hắn sẽ đối Trần Vũ xuất thủ, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hai đấm phía trên linh lực lưu động, mang mạnh công kích hướng phía Trần Vũ lươi dao phản kháng mà đi. Thế nhưng mà một cổ kinh khủng đao cảnh lập tức bao vây lấy Chu Minh, hắn hai mắt phát hiện, trong mắt hắn lươi dao lập tức trở nên vô cùng chậm rãi, hắn đứng tại nguyên chỗ, có chút sử sợ, hắn không biết như thế nào đi ngăn cản Trần Vũ đao di động. Chuyện gì xảy ra, Chu Minh tên kia sử sợ ở trong đó làm cái gì? Một cỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả, chầm chầm vào Chu Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Muốn biết Chu Minh khí tức trên thân thế nhưng mà võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, thế nhưng mà hôm nay Chu Minh lại xứng sờ tại nguyên chỗ, nâng lên bàn tay cũng dừng lại. Thằng này có phải điên rồi hay không? Hắn muốn tự tìm đường chết, Trần Vũ đây là muốn giết hắn, hắn vừa e ý mà không biết phản kháng. Lại là một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không đúng, các ngươi xem Chu Minh ánh mắt, trong ánh mắt đều là khiếp sợ cùng sợ hãi, nói cách khác Chu Minh hiện tại muốn xuất thủ, nhưng là hắn không biết như thế nào xuất thủ. Một chỗ vỡ cảnh đại viên mãn võ giả trợn hồ kịp phản ứng, hắn trong đầu đột nhiên nhớ lại, đem làm đối diện với của hắn là nhất bản cảnh hậu kỳ Cửng, giả thậm chí cả niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả thời điểm, chính là như vậy trạng thái. Đó là một loại chính thức cảnh giới áp chế, cho người căn bản không cách nào biết rõ chính mình như thế nào ngăn cản. Cái này Trần Vũ bất quá là võ cảnh trung kỳ đình phong, như thế nào sẽ tới đạt như vậy cảnh giới? Đáng chết, cái này Trần Vũ cảnh giới thật không ngờ cao thâm. Hắn vô đạo cảnh giới, chỉ sợ sớm đã đạt tới niết bàn cảnh. Đau của hắn cảnh quá kinh khủng. Thanh Ngọc đứng tại nguyên chỗ, cũng chỉ có hắn giờ phút này biết rõ vì cái gì Chu Minh không đi phản kháng. Bởi vì đó là một loại căn bản không cách nào phản kháng cảm giác, cái loại cảm giác này tràn ngập toàn thân của hắn. Trần Vũ hôm nay Mạn Chi Dao Cảnh đã sớm đăng phong tạo cực, đặt tới đỉnh cao, nếu không phải hắn mặt khác dao cảnh trở ngại, hắn Mạn Chi Dao Cảnh chỉ sợ đã sớm bước vào hậu kỳ cảnh giới. Hôm nay toàn lực thi triển đi ra, chém giết một cái Chu Minh, bất quá là việc rất đỏ. Ẩm Huyết Đao hung hăng rơi xuống, theo Chu Minh cái hót sẽ qua. Chu Minh trừng lớn hai mắt, chăm chăm vào ẩm Huyết Đao lưỡi đao, cả người đứng ở nơi đó, khỏe miệng run nhẹ nhẹ, máu tươi một tia một tia chạy xuôi đi ra âm dương kỳ nguyên. Vì cái gì? Vì cái gì dao của ngươi cảnh khủng bố như vậy? Chu Minh âm ngập, thân thể hướng phía đằng sau đột nhiên ngã xuống, trong hai mắt đều là hoảng sợ chứ không nhắm mắt. Trần Vũ hai mắt đột nhiên theo mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang thạch ngọc trên người đã qua, lạnh như băng sát ý khiến cho thạch ngọc thân thể đều mất tự nhiên run rẩy lên. Ánh mắt của hắn quét qua thạch ngọc, từ nơi không xa 4 năm cái võ cảnh đại viên mãn võ giả trên người đã qua. Những người kia cảm nhận được Trần Vũ ánh mắt, đều là kinh sợ. Cái này Trần Vũ thực lực như thế nào sẽ trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ thằng này một mực tại giả heo ăn thịt hổ? Mấy cái võ cảnh đại viên mãn võ giả đều sắc mặt biến thành hàn. Trần Vũ ánh mắt cuối cùng rơi vào thạch ngọc trên người, trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ. Thành Ngọc trông thấy Trần Vũ giáng tới cười, trong nội tâm phảng phất có ngàn cân cử thạch, âm ầm rơi xuống dưới ra, hắn định mọn cười rộ lên, hắn biết rõ chính mình khẳng định không phải Trần Vũ đối thủ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trần thiếu hiệp thật sự là thiếu niên kỳ tài, tại hạ bội phục. Nghe thấy Thạch Ngọc lời nói, Trần Vũ vẫn không thể không bội phục, những này quanh năm trên giang hồ pha trò người, quả nhiên là gặp người tiếng người nói, gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ. Ta nhớ không lầm, giống như người nói người muốn giết ta đi. Trần Vũ nhìn xem Thành Ngọc, cũng không có cùng đối phương khí, mà là đi thẳng vào vấn đề mà nói. Thành Ngọc nghe thấy Trần Vũ lời nói, lập tức hung hăng đánh chính mình một cái tát, nói Trần Tiếu Hiệp, ta làm sao có thể nói ra nói như vậy? Nhất định là ngươi nghe lầm, nghe lầm." Thạch Ngọc mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt thân sắc, hắn biết do thực lực của mình cũng không thể so với Chu Minh Cường, thậm chí còn không có Chu Minh Cường, thế nhưng mà Trần Vũ có thể như thế dễ dàng giết chết Chu Minh, cái kia đã nói lên giết chết hắn cũng không phải việc khó gì. "Đừng lên mề, chuẩn bị chịu chết đi, đã ngươi có lẽ giết ta, ta đã sớm nói, ta giết chết hết, hôm nay ngươi hoặc là xuất thủ, hoặc là chờ chết." Trần Vũ trong giọng nói ẩn chứa không thể nghi ngờ, cái này Thạch Ngọc một lòng muốn giết chết chính mình. Nếu không phải hắn có được cường hãn thực lực, chỉ sợ giờ phút này đã trở thành đá trong tay ngọc người chết, làm cho đối phương cầm cái đầu tiến về trước lĩnh thượng. Thành Ngọc tâm lộ bột một tiếng đột nhiên nảy lên, mặt mũi tràn đầy đều là trắng bệnh, đối với Trần Vũ trực tiếp cầu khẩn nói, "Trần thiếu hiệp, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng giết ta. Ta biết rõ sai rồi." Thành Ngọc như vậy võ giả vốn tiểu chưa nói tới cái gọi là khí khái, trong con mắt của bọn họ, chỉ cần có thể sống sót, tiểu so cái gì đều tưởng, hôm nay ở đâu còn chú ý cái gì mặt mũi. Trần Vũ lạnh như băng hai mắt bất vi sở động, hắn biết rõ Nếu là đổi thành hắn là yếu thế một phương, cái này Thạch Ngọc chỉ sợ sớm đã đối với hắn xuất thủ, ở đâu còn có thể các loại thời gian dài như vậy. Thật sự là buồn cười, ngươi cảm thấy hôm nay nếu quỷ trên mặt đất chính là ta, ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Ngươi chỉ sợ đã sớm cầm đầu của ta, đi lĩnh phần thưởng a. Trần Vũ trên người, từng nóng khí lãng lân mình lên. Cái này Thạch Ngọc chính là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, đúng là hắn kiểm tra đo lường từ La Lan Đú Diễm hôm nay có nhiều khủng bố tốt nhất công cụ, Tử La Diễm tựa cảm nhận được Trần Vũ tư, đã sớm động. Những cái kia võ cảnh đại viên giả Nghe thấy Trần Vũ lời nói, đều lập tức tâm thần sụp đổ, mà xám như cho, bọn hắn sợ Trần Vũ liền bọn hắn cũng cùng một chỗ giết. Thành Ngọc không nghĩ tới Trần Vũ tuổi còn nhỏ, vừa y mã như vậy lòng dạ ác độc, hai mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng ngon độc, cả người trực tiếp quỳ xuống ra, nói: "Trần thiếu hiệp, ta biết rõ sai rồi, van cầu ngươi đừng giết ta." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 852: Lăng Lệ ác liệt hành "Tiểu tử, chết đi." Thành Ngọc mắt nhìn mình không cách nào cầu khẩn Trần Vũ, cái cũng chỉ có thể có binh đi hiểm chiều. hắn muốn Trần Vũ tâm thần lập tức, một lần hành động làm khó dễ, trực tiếp gạt bỏ Trần Vũ. Không bố linh lực vờn quanh tại thạch ngọc trên hai tay, như là lợi kiếm giống như, vô cùng rất nhanh hướng phía Trần Vũ cổ bơi đi qua, tướng quân luôn bị đánh mặt. Thạch ngọc mắt thấy Trần Vũ ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong nội tâm vô cùng mừng rỡ, nói, "Gừng càng già càng cay, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết tại của ta thạch ngọc trong tay." Mà ngay cả cách đó không xa võ cảnh đại viên mãn võ giả đều cảm thấy rung động, bọn hắn cũng không nghĩ tới thạch ngọc đến đúng lúc này, còn dám đối với Trần Vũ xuất thủ. "Tiểu tử, chết đi." Thạch ngọc lên, bởi vì hắn biết rõ, hắn thi triển đi ra chính là hắn mạnh nhất công kích, như thế đột nhiên, như thế nhanh chóng, Hơn nữa tu vi của hắn vốn tụi so Trần Vũ yếu thắng, tiêu tính toán Trần Vũ thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng ngăn cản được rồi công kích của hắn, tụu nhất định phải chết tại trong tay của hắn. Trần Vũ khỏe miệng giơ lên khinh thường dáng tươi cười, cái kia bôi nụ cười tự tin thật sâu khắc sâu vào thạch ngọc trong lòng, khiến cho thạch ngọc không hiểu cảm thấy một hồi khủng hoảng. Người cao hơn quá sớm. Trần Vũ thanh âm vang lên trong nháy mắt đó, ngọn lửa màu tím theo Trần Vũ trên người tràn ngập đi ra, đúng là tử la lan diễm. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt, khiến cho người cảm giác được từng đợt băng hàn, mà cực nóng khí lãng, lại khiến cho không ít nhân khí huyết lan mình, mặt mũi tràn đầy đều là sợ. Từ La Lan Đú Diễm đột nhiên tràn ngập ra ra, hướng phía đối diện thạch ngọc xung kích đi ra ngoài. Ngọn lửa màu tím lập tức xung kích tại thạch ngọc trên nắm tay, đốt cháy hầu như không còn. Hỏa diễm lập tức lan tràn ra, đem thạch ngọc toàn bộ nuốt hết ở trong đó. Thạch ngọc thậm chí đều chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người tiểu biến thành cho tàn. Vốn muốn cùng ngươi chơi đùa, ngươi không nên chính mình hướng lấy Từ La Lan Đú Diễm thượng diện sống, không phải mình muốn chết sao? Trần Vũ nhàn âm tại khe núi lên. Cách đó không xa mấy cái võ cảnh đại viên giả, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng sợ hãi, bọn hắn sợ Trần Vũ sẽ lập tức đối với bọn họ đồng thủ. Trần Vũ thủ đoạn lại để cho bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Vốn là đao cảnh không hiểu thấu cường đại, trực tiếp chém giết Chu Minh, hôm nay lại là hòa diễm, đốt cháy thành ngục. Võ cảnh trung kỳ đỉnh phong giết chết hai cái võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, nhìn về phía trên giống như là hời hợt đồng dạng. Bọn hắn thậm chí hoang nghi, đến cùng Trần Vũ thực lực chân tránh mạnh bao nhiêu? Vừa rồi đó là cái gì hỏa diễm, như thế nào khủng bố như vậy? Võ cảnh đại viên mãn giả, chỉ là một cái thời gian hô hấp, đã bị đốt cháy hầu như không còn. Một chỗ võ cảnh đại viên mãn giả, cảm giác được chính mình sởn hết cả gai Cái tia tím hắn đến nay hồi tưởng lại, Tâm thần cũng còn đang run rẩy. Mấy cái thời gian hô hấp, sẽ đem một chỗ võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả đốt cháy hầu như không còn. Nếu cho hắn biết, cái này tử La Lan Đú Diễm, coi như là thiên võ cảnh cường giả, tại hỏa diễm phía dưới, cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là đáng tiếc hiện tại Trần Vũ, còn xa xa không đạt được tình trạng kia. Hy vọng Trần Vũ đừng có giết chúng ta. Sớm biết như vậy là kết quả này, ta lúc đầu tiểu không nên tới gon góp cái này náo nhiệt. Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả tràn đầy não. Trần Vũ đem cách đó không xa mấy người thần sắc thu hết vào mắt, hắn biết rõ cái này mấy người đối với hắn không tạo được bất luận cái gì sắc cơ, huống hồ cái này mấy người cũng không có chính thức muốn động thủ với hắn. Các người cứ đi." Trần Vũ thanh âm vang lên, mấy cái võ cảnh đại viên mãn gõ giả, như được đại xã Việt Nam khủng bố câu chuyện. Mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Trần Vũ, bái tạ nói, "Đa tạ Trần thiếu hiệp tận không giết, tận không giết." Mấy người lập tức nhanh như chớp chạy trốn hầu như không còn ở đâu còn dám dừng lại một lát. Trần Vũ nhìn xem mấy người chạy thục mạng mà đi, nhịn không được lắc đầu, theo thực lực của hắn tăng lên, hắn biết rõ những cái kia muốn người muốn giết hắn đều chắc chắn muốn trở thành dưới đao của hắn vô hồn. Mục tiêu của ta là Thí Thiên Đao Pháp, cũng không phải tới giết người đấy. Trần Vũ mở rộng bước chân, nhìn về phía cách đó không xa một cái tựa vào, trong đó loáng thoáng có linh lực chấn động chuyển đến. Dù sao hiện tại cũng không có manh mối, hay là tới trước trô đi một chút xem một chút đi. Trần Vũ rất rõ ràng, cũng không biết cái này cổ động phủ lớn đến bao nhiêu, cũng không biết Thí Thiên Đao Pháp ở địa phương nào, hôm nay xem ra muốn tìm kiếm được Thí Thiên Đao Pháp, chỉ sợ muốn xem chính mình cùng Đao Pháp có hay không duyên phận. "Suỵ a, cứu ta." Một tiếng tiếng kêu rên theo một cái trong đại điện tràn ngập đi ra chỉ thấy một chỗ vao cảnh đại viên mãn trung niên nam tử, trên người bị một đạo ánh đao trực tiếp ba phủ, cả người mới phát ra hét thảm một tiếng, đã bị chết trên mặt đất. Xa xa trong đại điện giữa tròn trên này, dựng đứng lấy một thanh đoạn đao, trong đó ẩn chứa khủng bố sát khí, là tối trọng yếu nhất hướng phía bốn phương tám hướng tản mát ra khủng bố ánh đao. Phạm là va chạm vào ánh đao người, đều bị giết chết. Những cái kia ánh đao thật sự là có chút khủng bố, trong đó ẩn chứa bị diệt hết thảy khí thế. Tại đại trước cửa điện, đứng sừng sững lấy hơn 10 đạo thân ảnh. Trong đó cường hãn nhất tự nhiên là Bạch Diệt Lăng Quân, còn có Đông Sơn Bốn Hồ. Tại phía sau bọn họ, còn có một chút võ cảnh đại viên mãn võ giả. Bạch Diện Lang Quân hứa thành sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không nghĩ tới đao này ánh sáng khủng bố như vậy, giờ phút này cũng không dám tùy tiện tiến vào trong đại điện. Đông Sơn Bốn Hổ vô cùng rõ ràng, chôi này đao khí thế quá mạnh mẽ, tùy tiện tiến vào sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Diện Lang Quân, cái này chôi đao chỉ sợ là địa cấp thượng phẩm linh binh a. Đông Sơn Bốn Hổ đại hổ trầm trầm vào Bạch Diện Lang Quân, hắn có thể cảm nhận được đến từ chính này đoạn khí tức. Bạch Diện Lang Quân thực lực hôm nay căn bản không cách nào cùng Đông Sơn Bốn Hổ chống lại, một mình hắn tối đa đối phó hai cái. Nếu đối phương bốn người liên thủ, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không rời 10. Trôi này đau bản thân không công bố, công bố sự tình tròn trên đài ẩn chứa cổ khí thế kia. Thí Thiên lão tổ quả nhiên danh bất hư truyền, vừa y mã lưu lại một đạo đạo cảnh, đều có thể chuyển lưu lâu như vậy, còn không cần thiết mất. Hứa Thành trên mặt cũng toát ra bội phục thần sắc. Sợ cái gì, chúng ta ở chỗ này chờ bên trên một lát, những cái kia lưới đau dĩ nhiên là sẽ biến mất. Hôm nay đã gặp phải bảo vật như vậy, tự nhiên không thể mắt thấy nó chạy đi. Hai hổ có chút thần sắc bất thiện nhìn về phía Hứa Thành, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Bọn hắn bốn hổ ở chỗ này Chớ cứ lấy tuyệt đối ưu thế, hắn đây là đang cảnh cáo hứa thành không nên cử động tâm tư không đứng đắn. Hứa thành đôi tại hai hổ uy hiếp cũng không thèm để ý, hắn không phải đồng sơn bốn hổ đối thủ, thế nhưng mà muốn chạy trốn còn không phải việc khó gì. Ta nói các ngươi đừng lễ mề, lại để cho ta đi vào thanh đao lấy a. Những cái kia lưới đao tiểu tính toán càng lợi hại, cũng không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương. Ba hổ đứng ra, trên người quang mang màu vàng tràn ngập đi ra. Cả người giống như là một kim thân đứng sừng ở chỗ đó, tràn ngập mãnh liệt lực lượng cảm giác. Đại hổ mắt thấy ba hổ muốn đi vào đại điện, lập tức ngăn trở mà bắt đầu, nói: "Đường nóng độ, chờ một chút." Trong đó ánh đao nhất định sẽ càng ngày càng yếu, đến lúc đó mới là chúng ta xuất thủ thời điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 853, thí thiên đoạn nào. Ai? Một chỗ vô cảnh đại viên mãn võ giả, cảm nhận được sau lưng chuyển đến một đạo khí tức, đột nhiên quay đầu, chợt quát một tiếng. Là hắn. Chỉ thấy một thanh niên nam tử, ước chớ chừng 20 tuổi, khuôn mặt kiên nghị, hai đạo mày kiếm, cái mũi cao cao, khí tức trên thân vững vàng vô cùng, ăn mặc một thân màu xám áo choàng cây thương chi luyện, ZL. Người này đúng là Trần Vũ, hắn cảm nhận được tại đây truyền tới ánh đao khí tức, lúc này mới hướng phía tại đây chạy đến lại không nghĩ rằng tại đây còn tụ tập không ít người, hắn cũng dám tới nơi này, đây không phải tự tìm đường chết sao? Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả nhìn về phía Trần Vũ, có chút kinh ngạc, tựa hồ cũng không để ý và Trần Vũ cảm thụ, nói thẳng ra. Cái kia võ cảnh đại viên mãn võ giả nói rõ tựu là xem thường Trần Vũ, hắn nói ra những lời này đồng thời, trên mặt hiện ra một vòng treo tức dáng tươi cười. Trần Vũ, người đây là muốn đến cho ta tiễn đưa linh thải sao? Võ cảnh đại viên mãn võ giả mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ý của hắn tựu là Trần Vũ tựu là cái người chết. Những người khác cũng là nhao nhao nhìn về phía Trần Vũ, có ít người cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đến muốn xem xem Trần Vũ kế tiếp như thế nào ứng đối. Bạch Diện Lang Quân Hứa Thành có chút kinh ngạc nhìn Trần Vũ, hắn phát hiện Trần Vũ khí tức so với trước càng tăng cường rồi. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện Trần Vũ theo xuất hiện đến bây giờ, thần sắc đều không có bất kỳ bối rối cùng sợ hãi. Nếu như Trần Vũ thật là võ cảnh trung kỳ tu vi, như vậy mắt thấy gặp phải nhiều như vậy người muốn giết hắn, theo đạo lý có lẽ cảm thấy bối rối là đúng. Đông Sơn 4 hổ không thể tưởng được phía trước có địa chúng phẩm linh binh, hôm nay Trần Vũ còn chủ động tiến đưa ra, ba hổ mở miệng nói, các ngươi xem, thượng thiên đãi chúng ta không tệ, đây là cho chúng ta tiến đưa võ khí cùng linh thạch Ha ha, Đông Sơn bốn hổ đồng loạt nợ nụ cười, trong mắt bọn hắn, Trần Vũ tựu là cái người chết. Trần Vũ nhìn về phía mới vừa nói lời nói chính là cái kia võ cảnh đại viên mãn võ giả, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng muốn giết ta. Trần Vũ không biết, vì cái gì trên cái thế giới này, có nhiều như vậy tự cho là đúng người. Dựa vào cái gì hắn võ cảnh đại viên mãn tu vi, tựu thật sự cảm thấy có thể giết chết chính mình đâu này. Cái kia võ giả nghe thấy Trần Vũ mang hắn, trên người linh lực đột nhiên bắt đầu khởi động lên. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, chính mình hôm nay không cách nào cướp lấy phía trước bảo vật. Hiện tại nếu thừa cơ giết chết Trần Vũ, tương lai đi đến Huyền Nguyệt Thành cùng Phi Tinh Tông, cũng là có thể đạt được rất lớn ban thường đấy, làm gì đi tranh đoạt cái kia cái gọi là bảo vật đâu này. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, người nơi nào đến dũng khí, cũng dám cùng ta nói như vậy. Cái kia võ giả một bước bước ra đồng thời, quanh thân cuồn phong gào thét. Trên nắm tay ẩn chứa khủng bố linh lực, giống như là một tòa tiểu gò núi đang di động, hướng phía Trần Vũ một quyền đột nhiên rơi xuống dưới ra, như là có gần ngàn cân sức nặng. Thằng này một quyền này uy lực rất không tồi, không biết Trần Vũ có thể hay không sống qua đây. Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả chậm Vũ. Muốn biết Trần Vũ bất quá là võ cảnh trung kỳ tu vi, tiểu tính toán có thể giết chết tam thống lĩnh. Có thể đây chẳng qua là bình thường võ cảnh đại viên mãn võ giả, cùng trước mặt người này trên lệnh vẫn có chút đại. Ta dám khẳng định, một quyền này tiểu tính toán Trần Vũ bất tử, cũng sẽ trọng thương. Một cái khác võ cảnh đại viên mãn võ giả, đã tính trước cam đoan lấy, duy chỉ có Trần Vũ đứng tại nguyên chỗ, hai mắt mắt sáng như đốc, mắt nhìn đối phương tập kích mà đến, trên người hắn một vòng lạnh như băng sát ý xung kích đi ra. Đã muốn tìm chết, ta sẽ thanh Trần Vũ toàn thân cực nóng lực lan mình, theo tử la lan lên. Trong thân thể của hắn, hỏa thuộc tính linh lực cũng trở nên cường hãn vô cùng. Linh lực của hắn trên cơ bản đã hoàn toàn bị Tử La Lan đúc giẫm, gen luyện trở thành hỏa thuộc tính quá hạn hóa khôi, nữ tôn. Hỗn độn chi lực cũng dần dần bắt đầu dung nhập trong đó, khiến cho Trần Vũ linh lực trở nên vô cùng tương đại. Cái kia vo cảnh đại viên mãn võ giả nghe thấy Trần Vũ lời nói, thiếu chút nữa không có cười ha hả, hắn không biết Trần Vũ đến cùng nơi nào đến dũng khí nói ra những lời này. Bất quá lập tức toàn thân linh lực thì càng thêm cuồng hắn nhất định phải một tất sát Trần Vũ, như vậy mới có thể tiết hắn mối hận trong lòng, chứng minh sự cường đại của hắn, Trần Vũ nhỏ yếu mắt thấy hai cái năm đấm như là gò núi bình thường rơi xuống dưới da, Trần Vũ trong miệng một cái chữ chết nổ ra lập tức, quanh thân hỏa diễm lập tức bốc cháy lên. Ở vết dao đột nhiên xuất hiện tại Trần Vũ trong tay, trên người khô tịch đao cảnh tràn ngập đi ra. Khiến cho được cái kia Vô cảnh đại viên mãn võ giả, lập tức cảm giác được toàn thân linh lực khô kiệt. Chuyện gì xảy ra, cái này Trần Vũ đao cảnh vừa y mà khủng bố như vậy. Một chỗ Vô cảnh đại viên mãn võ giả lui ra phía sau mấy bước, cảm nhận được trong thân thể linh lực khác thường, có chút khiếp sợ. Đau pháp, đao tối sơn hạ. Trần Vũ trên người cuồng bạo khí thế tụ lấy khô tịch cảnh. Thí thiên đao phát bản thân tựu là cuồng bạo vô cùng, hơn nữa hắn toàn thân hóa thuộc tính linh lực. Một đao kia thi triển đi ra, cổ khí thế kia vờ ơ im mà cùng trong đại điện, trôi này đoạn trên đao phát ra đạo thế, có vài phần chỗ tương tự. Bành! Theo ầm huyết đao một đao rơi xuống lập tức, cái kia gò núi bình thường nắm đấm trực tiếp tán loạn. Cô quang khí tức xung kích lấy cái kia võ cảnh đại viên mãn võ giả, khiến đối phương toàn thân kinh mạch khô kiệt. Hoa! Cái kia võ giả một ngụm máu tươi phun đi ra, ầm huyết đao lưới đao lập tức phá tan bộ lực của hắn. Hắn trừng to mắt, nhìn mình chằm miệng vết thương, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt bình tĩnh trấn vũ khỏe miệng của hắn có chút run rùng, nói, đây là vì cái gì? Làm sao có thể? Hắn không biết Trần Vũ đến tuột cùng là như thế nào giết chết hắn đấy, hắn rõ ràng là võ cảnh đại viên mãn tu vi, so Trần Vũ tu vi cao hơn hai cái cảnh giới. Thế nhưng mà hắn thi triển xuất võ kỹ đồng thời, như thế nào tại Trần Vũ đao pháp phía dưới, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Cái này, có thật không vậy? Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả nhịn không được rủi rủi mắt con người. Hắn đã nghe thấy qua một ít về Trần Vũ lồn đại, có thể hắn vẫn cảm thấy mắt thấy mới là thật hay nghe là giả, hôm nay chính thức nhìn thấy, hắn đều cảm thấy là giả rồi. Những thứ khác không ít võ cảnh đại viên mãn vỗ giả cũng là một hồi kinh ngạc, đương nhiên một ít trong lòng người là kích động, khá tốt vừa mới ra tay đối phó Trần Vũ không phải mình. Bạch Diện Lang Quân hứa thành cái kia trắng non trên khuôn mặt, hiện ra một vòng ngưng trọng. Theo vừa rồi Trần Vũ xuất thủ đến xem, hắn biết rõ Trần Vũ thực lực tăng lên rất nhiều. Xem ra thằng này tại đây cổ trong động phủ có cơ duyên, nhất định phải mau trong chém giết cái này, nếu không tất thành đại địch. Hứa thành trong nội tâm sát ý đã hiện hiện. Đông Sơn Bốn Hổ cũng không nghĩ tới Trần Vũ thực lực mạnh mẽ như vậy, phía trước nói chuyện ba hổ giờ phút này cũng an tĩnh lại. Hắn biết rõ, coi như là nếu đổi lại là hắn Muốn giết chết vừa rồi cái kia võ giả, cũng làm không được Trần Vũ như vậy hành vân lưu thủy, một chiêu bị mất mạng. Thế nhưng mà theo Trần Vũ xuất thủ đến xem, cái này căn bản không phải Trần Vũ toàn bộ thực lực, nói cách khác Trần Vũ rất có thể còn có cường đại hơn áp chủ bài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 854, tranh đoạt bảo đao. Trần Vũ cũng không để ý gì tới sẽ chung quanh ánh mắt của người, dứt khoát đi đến đại điện phía trước. Đông Sơn Bốn Hổ cùng Bạch Diện Lang Quân đều hướng phía Trần Vũ nhìn lại, mấy cái ánh mắt của người đều rất không thiện, thế nhưng mà Trần Vũ đứng ở nơi đó, trái lại không chút nào để ý đám người chân trời xa xăm. Cái này không khỏi khiến cho Đông Sơn Bốn Hổ cùng Bạch Diện Lang Quân đều có chút âm thầm kinh hãi, nếu bọn hắn không có kiến thức đến Trần Vũ thực lực trước kia, tất nhiên sẽ cảm thấy Trần Vũ ra vẻ trấn định, hôm nay tại nhìn thấy Trần Vũ thực lực về sau, bọn hắn phát hiện tựa hồ có chút vượt quá dự liệu của mình. Trần Vũ như thế bình tĩnh tự nhiên, thậm chí đều bị bọn hắn cảm giác được có chút không hiểu khủng hoảng, còn có một chút chần chờ, đến cùng còn muốn hay không đối với Trần Vũ xuất thủ. Trần Vũ cảm nhận được trong đại điện giữa cái kia đoạn đạo khí thế, có chút kích động. Chuôi này đạo khí tức rất rõ ràng, kiểu là địa cấp thượng phẩm linh binh. Hôm nay hẩm hết đạo bất quá là địa cấp hạ phẩm linh binh không thể thỏa mãn Trần Vũ nhu cầu. Hắn còn đang nghĩ ngợi đạt được Thí Thiên Đao pháp về sau, ưu tiến về trước bạo loạn chi địa luyện sư chi thành, hiện tại xem ra nếu là có thể có đạt được trước mặt cái này trôi chôi đao, cũng không có đi luyện sư chi thành tất yếu rồi. Về phần tăng lên hư kiếm phẩm chất, hắn hiện trong tay vốn tự có không ít tài liệu. Đến lúc đó trở lại bạo đàm môn, lại để cho Tử Quân hỗ trợ tìm kiếm một ít hắn tài liệu của hắn cũng không phải việc khó. Thật là khủng khiếp đạo thế, đúng là Thí pháp bên trong cái kia cùng bạo khí tức. Trần Vũ trong hai mắt tràn ngập xuất định thần sắc, hắn nhất định phải đạt được cái này chôi đao. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác được Trần Vũ thật giống như là muốn tiến vào đại điện à? Một chỗ vo cảnh đại viên mãn võ giả chậm chầm vào Trần Vũ, trên mặt hiện hiện qua kinh ngạc thần sắc. "Đi." Trần Vũ mặc kệ sẽ chung quanh mọi người ánh mắt, trên người linh lực lưu động đồng thời, đã hướng phía trong đại điện thoát ra đi. Bạch Diện Lang Quân Hứa thành đứng ở nơi đó, trong hai mắt mang theo xem thường, lạnh lùng cười nói, "Tiểu tử này tự tìm đường chết, cũng dám hiện tại đi cướp lấy bảo đao." Đông Sơn Bốn Hổ cũng là khinh thường chậm Vũ bóng lưng, theo bọn hắn nghĩ Trần Vũ hiện tiến vào đại điện, không khác tự tìm đường chết. Muốn biết trong đại điện ẩn chứa cái kia cổ kinh khủng khí thế Thế nhưng mà trực tiếp đập phát chết luôn vô cảnh đại viên mãn tồn tại. Suy suy suy. theo Trần Vũ tiến vào đại điện, quả nhiên theo trôi này đoạn trên đao lan tràn xuất khủng bố khí thế. Từng đạo ánh đao theo đoạn trên đao lan tràn đi ra, ẩn chứa cùng bạo khí tức. Đúng vậy, đúng là Thí Thiên Đao pháp khí tức, nói không nhất định Thí Thiên Đao pháp tụ dấu ở cái này đoạn trong đao. Trần Vũ không lùi mà tiến tới, trên người linh lực bắt đầu khởi độc lên. Hướng phía trong đại điện giữa sân khấu đột nhiên lao ra, vô số ánh đao hướng phía Trần Vũ xung kích đi ra ngoài, tựa hồ muốn đem Trần Vũ triệt để xé rách. Trần Vũ trên người, nồng đậm đao cảnh khí thế cũng tràn ngập đi ra. Hai tay của hắn cầm lấy ẩm vết đao, mỗi một đao đều hướng phía tập kích mà đến ánh đao chém ra đi. Thí Thiên Đao Pháp, Đao Thoái Sơn Hà. Hắn dao càng ngày càng dày đặc, Trần Vũ Đao Pháp cũng càng lúc càng nhanh. Trên người mạng chi đao cảnh cùng khô tịch đao cảnh đồng thời tràn ngập, hắn thi triển xuất Thí Thiên Đao Pháp. Như thế nào ta cảm giác được cái này Trần Vũ khí tức trên thân, vừa y mà cùng trộn trên đại phát ra khí thế hợp hai là một. Hứa thành sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Loại cảm giác này liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Chán lại Trần Vũ Pháp cùng chơi này đoạn đao có chỗ sâu xa, lập tức hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Thí lão tổ lập phụ Thí Thiên Đao Pháp, Hứa Thành nhịn không được phát ra một tiếng thép kinh hãi. Trên mặt của hắn mang theo kinh ngạc, khó trách Trần Vũ có thể bằng vào Thiên cấp hạ phẩm Võ Kỹ Đao Pháp, đả bại Thiên cấp thượng phẩm Võ Kỹ. Thí Thiên Đao Pháp tại Tiên Hoa vực đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại chớ phụ năm đó. Bất quá tại tất cả đại trong thế lực, truyền lưu đều là không hoàn chỉnh Thí Thiên Đao Pháp. Thí Thiên Đao Pháp tu luyện thành công, uy lực cuồng bạo vô cùng. Thế nhưng mà tu luyện người căn bản không cách nào không chế, cái loại này cuồng bạo khí thế, trái lại bị Pháp kăn trả, đều bị chết rất thảm. Dân gia, cứ thế vô thiên hoa vực thế lực lớn cùng giả, cũng sẽ không đi tu luyện Thí Pháp cũng biết cái môn này đao pháp tu luyện sẽ chết. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có thể tu luyện thành công Thí Thiên Đao pháp? Đông Sơn Bốn Hổ Đại Hổ cũng ở thời điểm này kịp phản ứng, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ chuôi này đoạn đao thật sự muốn rơi vào Trần Vũ trong tay. Ta biết rõ tiểu tử này, lần này tới Thí Thiên nhai vì cái gì? Đông Sơn Bốn Hổ bốn hổ mang trên mặt một tiêu hiểu ra, khỏe miệng có chút giơ lên kinh ngạc. Hắn đây là tới tìm kiếm nguyên vẹn Thí Thiên Đao pháp, không thể tưởng được tiểu tử này thật sự dám tu luyện Thí pháp. Những người khác cũng là hiểu được. Khó trách Trần Vũ theo bạo đao xuất phát, một đường ngựa không dừng võ tiểu hướng Thiên nhai chạy đến. Chắc là tiểu tử này đã lấy được về Thí Thiên Đao pháp manh mối. Tiểu ở bên ngoài Đông Sơn bốn hổ bọn người suy đoán không rời mười thời điểm, Trần Vũ đã vọt tới sân khấu bên giới, hai mắt chằm chằm vào trôi này tản mát ra ánh đao đỏ đao. Thật sự là đáng tiếc, nếu là cái này trôi đao nguyên vẹn lời mà nói, có lẽ còn có thể sử dụng, hôm nay xem ra, chỉ sợ không cách nào sử dụng à. Trần Vũ xem lên trước mặt đoạn đao. Không có việc gì, ta lợi dụng cái này, đoạn đao cùng Ẩm Huyết Đao dung hợp được, chế lại một lần xuất một thanh đao. Trần Vũ đứng tại sân khấu phía trước, một bước nhảy ra, cả người tiểu rơi vào tròn trên đài. Đông Sơn bốn hổ, các ngươi không định xuất thủ sao? Chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn xem, cái này trôi bảo đao rơi vào Trần Vũ chi thủ. Hứa Thành ánh mắt lườm hướng bên cạnh còn đứng vững Đông Sơn bốn hổ. Hứa Thành rất rõ ràng, bằng vào một mình hắn thực lực, xâm nhập đại điện không cách nào ngăn cản trùng quanh ánh đao. Nhưng nếu như cùng Đông Sơn 4 hổ liên hợp cùng một chỗ, là có thể ngăn cản kinh khủng kia ánh đao. Đông Sơn bốn hổ vô cùng rõ ràng, Hứa Thành đây là muốn lợi dụng bọn hắn. Thế nhưng mà bốn người bọn họ người lại làm sao không muốn muốn lợi dụng Hứa Thành đâu này? Bốn người bọn họ sớm liền không nhịn được muốn chui vào đại điện, chỉ có điều sợ hai chính mình bốn người tiến vào đại điện về sau, cùng Trần Vũ lưỡng bại câu thương. Cuối cùng còn bị Hứa Thành ngư ông đắc lợi. "Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay." Đại hổ nhìn về phía Hứa Thành. Hứa thành Thực lực tương đương tại hai người bọn họ thực lực, so trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều muốn cường hãn, hôm nay 5 người liên hợp cùng một chỗ, thực lực lập tức tăng nhiều. Trần Vũ đứng tại tròn trên đài, linh hồn của hắn lực lượng cường đại vô cùng. Hắn đã cảm giác đến Đông Sơn bốn hổ cùng Hứa Thành hướng đi, trong ánh mắt hiện ra lạnh như băng sát ý các ngươi năm người đã muốn muốn tìm chết, ta không ngại thành toán các ngươi. Trần Vũ tuy nhiên không thể một mình chống lại năm cái võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong giả. Thế nhưng mà đừng quên, trong tay hắn còn có địa cấp thượng phẩm linh bảo lôi điện tử quyền. Chỉ cần lôi điện cựu quyền một khi xuất hiện, tất nhiên có thể chém giết hai người. Hung chi hắn hiện tại mở ra cựu khiếu toàn thân, tu vi ít nhất có thể tăng lên tới võ cảnh hộ kỳ đỉnh phong. Hắn thi triển xuất kiếm pháp, đao kiếm xác nhập về sau, chém giết hai cái võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả không nói chơi. Dù sao Đông Sơn bốn hổ cùng hứa thành, đều không coi là tất nhiên võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong bên trong trí cường giả, những người này đều là tán tu võ giả, tu vi đột phá đến võ cảnh đại viên mãn phong, cũng lộ ra phàm tạm, hỗn tạm không tính khiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Chương 855, một mảnh lôi hải. Trần Vũ cũng không để ý gì tới sẽ soi lưng 5 người, mà là bay thẳng đến chuôi này đoạn đao đi qua. Đoạn đao thượng diện khí tức đối với Trần Vũ cũng không có sinh ra ảnh hưởng, Trần Vũ hai tay nắm ở chuôi đao, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng sát ý tự nhiên sinh ra tiểu phú tức an trọng sinh. Trong đao cái kia cổ hơi thở, giống như muốn đem Trần Vũ nuốt hết. Rất cuồng bạo khí tức, đáng tiếc ta Trần Vũ tâm trí đã sớm kiên định như bàn thạch, coi như là núi đao biển lửa cũng không cách nào dao động, huống chi chỉ là một thanh đoạn đao lưu lại khí tức. Trần Vũ vừa rồi híp lại hai mắt đột nhiên mở ra, vèo một tiếng trực tiếp thanh đao theo trên mặt đất rút. Ánh hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Trong đó ẩn chứa Thí Thiên Đao pháp vẻ này không thể địch nổi khí thế, khiến cho trung quanh Đông Sơn bốn hổ cùng hứa thành, đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Đáng chết, tiểu tử này rõ ràng rút ra Thí Thiên Đoạn đao, cổ khí thế kia thật là khủng khiếp. Bạch Diệt Lang quân hứa thành, tái nhợt khuôn mặt có chút vẻ mè Không sai đâu, đáng tiếc đã không hoàn chỉnh. Trần Vũ lông mày nhíu lại, cầm lấy Thí Thiên Đoạn đao, trên người đao cảnh tràn ngập đi ra, đáng tiếc chính là cái này Thí Thiên Đoạn trên đao, cũng không có bất kỳ về pháp tí Một cổ cường đại đao thế ngập đi ra đồng thời, trong trên đài nguyên bản lưu lại khí tức triệt để biến mất, mà Đoạn trên đao Có lẽ là Thí Tiên lão tổ lưu lại cái kia đạo khí tức, cũng theo đoạn đao ly khai sân khấu mà biến mất. Trần Vũ trên người trường bào màu xám theo gió phiêu động, Thí Tiên đoạn đao bị hắn thu nhập thôn tiên ấn bên trong. Hắn hiện tại trước muốn chém giết trước mặt Đông Sơn Ngũ Hổ cùng cửa thành, sau đó tìm được Thí Tiên đao pháp, có thể lợi dụng cựu long luyện tiên đỉnh, dung hợp đầm huyết đao cùng Thí Tiên đoạn đao, hắn tin tưởng nhất định có thể chế tạo xuất một thành, không thua hôm nay Thí Tiên đoạn Tiểu tử này thật đúng là có chút ít ra ngoài ý định, ý mà thật sự đem chơi này nhận lấy đến. Hứa Thành có chút không thể tin, muốn biết vừa rồi là thế, coi như là hắn tu vi như vậy cũng không chịu được nổi. Trần Vũ xoay người, trên người lạnh như băng sát ý hiện ra đến. Đông Sơn vốn hổ cùng Hứa Thành, toàn tâm toàn ý muốn muốn giết hắn, hôm nay hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Con ngươi ở trong chỗ sâu, lưới đao lưu động, cả người giống như là chờ đợi xuất khiếu lưới đau. "Tiểu tử, hôm nay chính ngươi đi đưa bốn ra, ngươi hổ ra ra ta tất sát ngươi." Ba hổ mắt thấy Trần Vũ đạt được Thí Thiên Đoạn đao, mặt mũi tràn đầy đều là ghen ghét. Muốn biết chính mình mấy người thế, nhưng mà phát hiện ra trước Thí Thiên Đoạn đao, nào biết được cái kia cổ kinh khủng đạo thế lại để cho bọn hắn nửa bước khó tiến. Nào biết được Trần Vũ vừa mới đã đến, tiểu dễ dàng đạt được thí thiên đoạn đao. Nhưng hắn là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, so Trần Vũ hôm nay tu vi cũng cao hơn xuất 2 cấp bậc. "Buồn cười, chỉ bằng ngươi như vậy phế vật cũng muốn giết ta, ngươi cũng không thể dầm xem thật kỹ xem chính mình." Trần Vũ chằm chằm vào đối diện ba hồ. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng mà cảnh giới của hắn đã sớm siêu việt võ cảnh đại viên mãn giả. Quan trọng nhất là tu luyện pháp, có thể lĩnh ngộ đến đạo cảnh. Đây là hắn lớn nhất dựa vào, huống hắn bây giờ còn có lôi điện cửu như vậy địa cấp thượng phẩm linh bảo còn có tử la lan đố diễm như vậy thiên địa kỳ hoa. Nếu là thật đem hắn ép, hắn trực tiếp liều lĩnh thi triển xuất đại đạo võ học, cho đến lúc đó, coi như là niết bản cảnh tiền kỳ võ giả, cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Ba hổ không nghĩ tới Trần Vũ gan dám như thế xem thường chính mình, hổ thân thể chấn động, giận dữ hết, "Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi rồi, tiêu tính toán tu vi của ngươi đột phá đến võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, trong mắt ta, ngươi cũng là một cái con sâu cái kiến mà thôi, chết đi." Ba toàn thân linh lực điện cuồng mình mà bắt đầu, một bước bước ra đồng thời, trên người như là thái sơn di động giống như, không gian quanh đều đi theo lay động bắt đầu lan ngọc công chúa. Đã ngỡ như vậy không biết phân biệt, ta cũng tới với ngươi. Đông Sơn bốn hổ bên trong đại hổ, đối với bên cạnh bốn hổ khiến một ánh mắt. Đại hổ rất rõ ràng Trần Vũ thực lực, chỉ sợ ba hổ một người xuất thủ, rất khó chém giết Trần Vũ. Hôm nay hơn nữa bốn hổ, giết chết Trần Vũ nhất định nắm chắc. Mà hắn và hai hổ, tiêu đứng một bên, để ngừa dừng lại Bạch Diện Lang quân đối với bọn họ đột nhiên làm khó dễ. Đại hổ an bài không thể bảo là không cẩn thận, mà ngay cả một bên hứa thành cũng có chút nhíu mày. Các ngươi nghĩ như vậy muốn ta, cái kia liền chuẩn bị tốt chịu chết đi. Trần Vũ trên người cuồng bạo khí thế đột nhiên tràn ngập đi ra, toàn thân màu trắng bạc lôi điện vây quanh. Không bố khí thế chấn động thiên địa, toàn bộ khe núi đều bị lôi điện chiếu rọi tươi sáng. Trong đại điện tức thì bị lôi điện từng khúc phá hủy, từng khối cự thạch lăn mình mà xuống. Buôn cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết hai anh em chúng ta, xem ngươi như thế nào ngăn cản. Ba hổ cùng bốn hổ giúp nhau liếc mắt nhìn, đều trông thấy lẫn nhau trong mắt sát ý hai người đều là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, theo đạo lý chém giết một chỗ võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong võ giả, căn bản không cần hai người đồng loạt ra tay. Thế nhưng mà bọn hắn cũng tin tưởng, trước mặt Trần Vũ cũng không phải bình thường võ cảnh trung kỳ phong võ giả, không thể theo lẽ thường để phán đoán, tốt nhất là có thể một kích tất sát Trần Vũ tốt nhất. Ba hổ khẽ miệng nhếch lên giữ tợn dáng tươi cười, mặt mũi tràn đầy đều là tàn nhẫn, vỗ cánh đại viên mãn đỉnh phong khí thế triệt để bạo phát đi ra. "Vành!" Ba hổ thi triển đi ra chính là thiên cấp trung phẩm võ kỹ, cũng là hắn cường đại nhất công kích. Mắt thấy xung quanh linh lực tịch cuốn lại, như là một hồi cuồng phong hướng phía Trần Vũ tràn ngập mà đi. Ba hổ trên mặt toát ra nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn biết do tại công kích của hắn phía dưới, Trần Vũ hoàn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn hổ mắt thấy ba toàn lực xuất thủ, cũng không hề kéo dài, toàn thân linh mình mà bắt đầu, cũng không thể so với ba hổ yếu bao nhiêu, đồng dạng là thiên cấp trung võ kỹ. Hai cái vao cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả đồng thời xuất thủ, khí thế chấn động, cùng phong lan mình. Duy chỉ có Trần Vũ một người đứng ở nơi đó, hai mắt bình tĩnh vô cùng. Quên thân lôi điện vần quanh mà bắt đầu, mãnh liệt lôi điện tựa hồ muốn khuyết tán ra, ẩn chứa một cỗ khủng bố khí thế, khiến cho Đông Sơn bốn hộ đại hộ cùng hai hộ đều có chút kinh ngạc. Hai người đều không rõ, đến cùng Trần Vũ võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy lôi điện khí thế, bất quá hai người cũng rất thanh sở tam cùng bốn hộ chết Trần Vũ không tại lời nói, hai người vây quanh lấy hai tay, ngược lại là có chút bình tĩnh. Mắt thấy hai người công kích buông xuống, Trần Vũ cũng không hề ẩn nhẫn. Trên người lôi điện điên cùng lan tràn đi ra, tại trước mặt của hắn trực tiếp ngưng tụ trở thành một khối lớn lôi điện. Lôi điện lăn mình đồng thời, chỉ thấy trên đại điện không xuất hiện một đạo kịch liệt màu trắng hào quang, giống như là một cái lôi điện hình thành vòng tròn luẩn quẩn đồng dạng, vô số lôi điện từ trong đó phát ra. Toàn bộ đại điện lập tức biến thành một mảnh lôi hải, trung quanh đều bị lôi điện bao phủ. Hứa Thành sắc mặt hoảng sợ, hai mắt gắt gao chằm vào cái kia màu trắng lôi điện khế hở, chỉ cảm thấy tim đập của mình gia tốc, chấn động vô cùng, nói: "Thiên, đây là địa cấp thượng phẩm linh bảo." Hứa Thành rất rõ ràng cũng chỉ có địa cấp thượng phẩm linh bảo có thể phát huy ra uy lực như thế. Công kích như vậy, coi như là hắn hứa thành, cũng chỉ có thể có nuốt hận không sai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 856, một mẹ hốt gọn. Ầm ầm. Màu trắng bạc lôi điện theo lôi điện cự quyển bên trong chút xuống mà xuống. Lôi điện cự quyển không hổ là địa cấp thượng phẩm linh bảo, cái kia cổ kinh khủng khí thế chấn nhiếp chúng quanh võ giả đều là tâm thần run rẩy. Trần Vũ cũng âm may mắn, lần trước cùng Văn Vũ đối thời điểm, mà vậy vật, không có phát huy lôi điện cự quyển chính, nếu không hai ai thua thật đúng là nói không nhất định. Trần Vũ cũng không muốn muốn, ai như hắn như vậy biến thái xuyên việt chi ta là độc nữ tiểu yêu. Võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi linh hồn lực lượng, cũng đã có thể so với niết bàn cảnh đại viên mãn võ giả cường độ. Địa cấp thượng phẩm linh bảo, nếu là không có cường đại linh hồn lực lượng, lại làm sao có thể hoàn toàn khống chế? Không thể hoàn toàn khống chế, tự nhiên phát huy không xuất uy lực chân chính. Trong đại điện, lập tức biến thành một mảnh lôi hại. Ba hổ cùng bốn hổ nhìn về phía trên cường đại vô cùng công kích, tại vô số lôi điện công kích phía dưới, toàn bộ nát bấy. Mà vô số lôi điện càng là hung hăng hướng phía hai người vành kích mà đi. Ba hổ cùng bốn hổ đều phát ra thiên lương tiếng kêu thảm thiết, hai người bị lôi điện đánh trúng đồng thời, toàn thân kinh mạch toàn bộ đứt gãy, hôm nay mặc dù bất tử, cũng là một cái phê vật. A, ta không cam lòng. Không cam lòng. Đông Sơn bốn hổ tại bạo loạn tri địa cũng coi như có chút danh tiếng tán tu võ giả, hôm nay ba hổ cùng bốn hổ đồng thời gặp nạn, hai người đều té trên mặt đất mặt, phát ra gào thét thảm thanh. Hai người thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì Trần Vũ bất quá là võ cảnh trùng kỳ định phong tu vi, lại có thể thao túng lôi điện tự phát huy ra một nửa lực. Muốn biết có thể khống chế cấp thượng phẩm linh bảo giả Tu vi yêu cầu thấp nhất đều là Niết Bàn cảnh trung kỳ. Có thể Trần Vũ rõ ràng khoảng cách Niết Bàn cảnh trung kỳ còn có rất khoảng cách xa. ảnh. Màu trắng bạc lôi điện đệ xuống, trực tiếp đem 3 hổ cùng 4 hổ đồng thời hủy diệt. Hai cái võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, cứ như vậy Trần Vũ lập tức giật bỏ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì biến thái, cũng quá kinh khủng a. Chơi ạ. Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả, nhìn xem Trần Vũ cái kia áo đen múa vũ động thân ảnh, chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nhảy cổ họng, lúc nào võ cảnh trung phong võ giả đã trở nên điên cuồng như vậy. Đại hổ cùng hai hổ mắt nhìn mình hai cái huynh đệ bị Trần Vũ chém giết, hai mắt đều trở nên huyết hồng mà bắt đầu, trên người càng hung hiểm hơn khí tức tràn ngập đi ra. Đại hổ đi ra vài bước, hai mắt mang theo hận ý chầm chậm vào Trần Vũ, nói: "Ngươi bất quá là võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, làm sao có thể thúc dục địa cấp thượng phẩm linh bảo phát huy ra uy lực lớn như vậy? Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi?" Trần Vũ khỏe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, trong hai mắt đều là sát ý đông sơn bốn hổ muốn muốn giết hắn, là ai giết ai? Hiện tại hắn cũng là thời điểm nói cho bọn hắn biết rồi. Đến cùng ai mới thật sự là thợ săn, ai mới là con mồi? Ngươi có được địa cấp thượng phẩm linh bảo thì như thế nào, ta không tin ngươi chính là võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, có thể nhiều lần điều khiển như vậy linh bảo. Đại hổ đối với Trần Vũ mang theo một ít thăm dò tính giọng điệu, hắn có chút sợ hai Trần Vũ sử dụng lôi điện cự quyền, dù sao vừa rồi lôi điện cự quyền uy lực, hắn hay là được chứng kiến ấy. Địa cấp thượng phẩm linh bảo tại thiên hoa vực đều xem như đạt trình độ cao nhất bảo vật, uy lực cường đại vô cùng. Tự nhiên điều khiển người cũng cần có vô cùng linh lực đến chế. Trần Vũ bất quá là võ cảnh trung kỳ phong tu vi, tiêu tính toán phú của hắn lại cao, cũng không có khả năng một mình khống chế được địa cấp thượng phẩm linh bảo. Cái kia chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Trần Vũ đều bị linh bảo trực tiếp táo nước, biến thành bốn người, tổn hại căn nguyên, căn cơ. Khóe miệng thời gian dần qua hiện hiện một vòng thần sắc chao phủ, hắn nhìn về phía phân tích đạo lý rõ ràng đại hổ, nói: "Ngươi phân tích vô cùng đúng, đáng tiếc ta là Trần Vũ, không tại ngươi phân tích loại người này bên trong." Chính như Trần Vũ theo như lời, hắn căn bản không thể dùng lẽ thường hình dung mạch bên trên người ảnh. Muốn sử dụng lẽ thường hình dung hắn mà nói, có lẽ tu vi của hắn đã sớm đột phá đến mức bản cảnh tiền kỳ. vừa mới bắt đầu tu bất bại thần quyết bắt đầu, tiểu không ngừng áp xúc linh lực. Quan trọng nhất là Trần Vũ trong thân thể thôn tiên lớn, càng là có thể chứa đựng vô cùng vô tận linh lực. Muốn khiến cho hắn trở thành đều linh lực khô kiệt chi nhân, như vậy trong thiên hạ chỉ sợ cũng đã muốn diệt vong rồi. Lão đại, cùng hắn phí nói cái gì, trực tiếp giết, tam đệ tứ đệ báo thủ chẳng phải được. Hai hổ trên người cường Hãn khí tức tràn ngập ra đến. Một bước bước ra đồng thời, hai đâm phía trên, linh lực lập tức ngưng tụ. Khủng bố chấn động tầng tầng khuyết tán đi ra ngoài, tại hai tay của hắn phía trên vờ êm mà ngưng tụ ra một cái cực lớn Chỉ thấy móng vuốt phía trên ẩn chứa bố khí tức, hướng Vũ tập kích mà đến. Đại hổ mắt thấy hai hổ xuất thủ, hắn cũng không dám kinh ngượng, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, như là đại giang sông lớn, văng vào cổ khí thế này, là có thể minh bạch, cái này là thiên cấp thượng phẩm võ khí uy lực. Hô, hai người đồng thời xuất thủ, cực lớn móng đuột từ trên trời gian xuống, khoảng chừng 2 3 trượng độ rộng, sắc bén hào quang như là lưỡi dao sắc bén bình thường sẽ rách không gian. Đại hổ trên người càng là như là đại giang sông lớn giống như, hai tay vung vậy đồng thời, linh lực ngương tụ trở thành một đầu lao nhanh không thôi dòng sông, quanh có hướng phía Trần Vũ xoay quanh mà đến. Hai người kia công kích cực kỳ khủng bố, cái kia Trần Vũ chỉ sợ muốn thất bại. Một chỗ vo cảnh đại viên mãn võ giả, cảm nhận được theo đại hổ cùng hai hổ truyền đến ký tức. Hai người trong đó bất cứ người nào đều rất khủng bố, huống chi hôm nay hai người liên hợp cùng một chỗ đối phó Trần Vũ, nếu vẫn không thể có giết chết Trần Vũ, vậy thì thật sự thật bất khả tư nghị. Hai cái tự cho là đúng ra hỏa, ai nói cho các người biết ta không thể lần thứ hai vận dụng địa cấp thượng phẩm linh bảo đây này. Theo hai đạo công kích tập kích mà đến, Trần Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm này vang lên cái kia lập tức. hổ cùng hai hổ hai người đều là đồng tử co rút lại, lập tức trừng mắt xoay quanh tại trên đại điện không lôi điện cử quyền. Suy suy rủ Theo Trần Vũ trên người một cổ cường đại linh hồn lực lượng lan tràn đi ra, lôi điện cửu quyển phía trên hào quang trở nên càng tăng kinh khủng. Vô cùng vô tận màu trắng bạc lôi điện nghiêng chiếu vào toàn bộ trong đại điện. Lôi điện xuyên phá hư không, lôi điện cửu quyển lập tức huyết tán gấp ba có thừa. Mang theo mãnh liệt lôi điện, cứ như vậy hướng phía đại hổ cùng hai hổ rơi xuống dưới đến. A! Không! Đừng! Đại hổ cùng hai hổ hai người đều cảm nhận được cái kia cổ hủy diệt hết thảy khí thế, bọn hắn căn bản không có khí cùng địa cấp thượng phẩm linh đấu, trái lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ đều là sợ hãi. Vành! Cơn bão lôi điện Mang theo lôi điện cũ quyển cái kia cực lớn bóng dáng, đột nhiên trấn áp tại đại hộ cùng hai hộ trên người. Một cỗ khí lặng manh liệt muốn nổ tung lên, đại hộ cùng hai hổ cứ như vậy tử vong, biến mất hầu như không còn, trên mặt đất chỉ còn lại có một ít mất trật tự của náo vật lẫn lộn. Đông Sơn muốn hổ, có thể so với niết bàn cảnh tiền kỳ bốn cái vo cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, cứ như vậy đã chết rồi sao? Một chỗ vo cảnh đại viên mãn võ giả, chỉ cảm thấy chính mình nhìn xem Trần Vũ, đã trở nên chết lặng. Tựa hồ theo Trần Vũ trên người phát sinh bất cứ chuyện gì, đều cảm thấy đương nhiên. Dù là hiện tại Trần Vũ có thể giết bàn cảnh võ giả, cũng tựa hồ chẳng có gì lạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 857, đến tên ngươi. Kítka ZZYZZZ. Hiện trường võ giả cũng không khỏi được thật sâu hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt đều mang theo kiên kỵ. Bọn hắn cũng tựa hồ minh mạch, vì cái gì Trần Vũ sau lưng thế lực lớn, dám tiến bố, chỉ cần là nghiệt bảng cảnh phía dưới võ giả có thể giết chết Trần Vũ, bọn hắn tuyệt không truy cứu trách nhiệm. Cảm tính Trần Vũ thực lực vốn là rất cường, hiện tại xem ra, có thể phát hạ thiên địa lợi thể thiên niên, quả nhiên là chân chính thiên địa kỳ tài. Khó trách Tinh Tông cùng Huyền thành các loại thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất thế lực lớn đều không thể chờ đợi được muốn giết chết Trần Vũ. Võ cảnh trung kỳ tu vi đỉnh cao, chém giết Đông Sơn bốn hổ, 4 cái võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, phần này thiên phú quả thật làm cho không ít mọi người cảm thấy rung động. Nếu là bỏ mặt Trần Vũ như thế phát triển xuống dưới, đoán chừng toàn bộ thiên hoa vực, sợ là rất khó có người có thể cùng hắn giao phong. Một ít võ cảnh đại viên mãn võ giả đều lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau mấy bước. Bọn hắn đều sợ hai Trần Vũ đột nhiên làm khó dễ, tùy thời chuẩn bị chạy mạng. Hiện ở nơi nào còn muốn giết chết Trần Vũ, hồi đoái thạch cùng kỹ, chỉ muốn có thể mạng sống là tốt rồi. Bạch Diệt Lang Quân đứng ở nơi đó, Tái nhận khuôn mặt trở nên có chút khó coi, hắn phát hiện hô hấp của mình đều có chút khó khăn, hắn cho tới bây giờ không muốn qua sẽ xuất hiện hiện tại cục diện như vậy. Hắn một mực tưởng tượng đều là, Đông Sơn muốn hổ cùng Trần Vũ lượng bại câu thương, lại không nghĩ rằng Trần Vũ trong tay, vợ ơi ý mà còn có khủng bố như thế linh bảo. Đây chính là địa cấp thượng phẩm linh bảo, chỉ cần lại để cho hắn Bạch Diện Lang Quân có được bảo vật như vậy, có thể diệt sát miết bản cảnh tiền kỳ, thậm chí chém giết bản cảnh trung kỳ đều chưa hẳn không có khả năng. Đáng chết, cái này Trần Vũ phú V mà khủng bố như vậy, khó trách đầu của hắn giá trị như vậy đắt đỏ. Bạch Diện Lang Quân nhớ tới Huyền Nguyệt Thành cùng Phi Tinh Tông, hai cái thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, cho ra đều là trăm vạn trung phẩm linh thạch, cộng thêm một môn tiên cấp cực phẩm võ kỹ. Hắn một mực đều cho rằng Trần Vũ không đáng cái giá tiền này, hôm nay xem ra, muốn là dựa theo tiềm lực tính toán, Trần Vũ giá trị rất xa siêu việt cái này. Hứa Thành tâm niệm lưu động, trên mặt lập tức biến thành dáng tươi cười, nói, không thể tưởng được Trần huynh thực lực vỏ im mà mạnh mẽ như vậy, xem ra rất nhiều người cũng đã xem nhìn lầm. Bạch Diện Lang khuôn đôi má rất yếu ớt, giống như là nữ nhân. Thanh âm của hắn cũng rất đu, thế nhưng mà của hắn rõ ràng mang theo có chút Cũng kể cả người sao? Trần Vũ nghe thấy Bạch Diện làng Quân Hứa Thành lời nói, hắn biết rõ, cái này hứa thành theo cậu ngoài động phủ mặt, tự muốn chém giết hắn. Hôm nay sợ gì nói ra nói như vậy, đoán chừng là trông thấy Trần Vũ thực lực rất cường, có chút sợ hãi. Hứa Thành không nghĩ tới chính mình yếu thế, Trần Vũ ngược lại không chút nào để tình, trong nội tâm thầm mắng, hảo tiểu tử, coi như ngươi hung hăng tàn quái, muốn muốn người giết ngươi còn có rất nhiều, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cuối cùng chết như thế nào. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nói, Trần huynh thực sẽ hay nói giỡn. Ngươi có thể chết Đông Sơn bốn hổ, tất nhiên muốn danh chi địa, ta bội phục cũng không kịp đâu này. Ngươi không định giết ta sao? vì Tinh Tông cùng Huyền Mật thành cho ra một cái giá lớn có thể là rất lớn, chẳng lẽ ngươi không động tâm. Trần Vũ nhìn về phía Bạch Diện Lang Quân, trên mặt thần sắc như trước rất bình tĩnh. Bạch Diện Lang Quân tim đập lập tức gia tốc, rung động rung động cười cười, vơ kỹ cùng Linh Thạch tiểu tính toán lại chân quý, cũng muốn có mệnh lời dò, ta suy nghĩ thôi được rồi. Nếu như không có việc gì lời mà nói, tại hạ tiểu cáo lui trước. Bạch Diện Lang Quân vừa nói, một bên quay người, trên người linh lực lưu động, tiểu muốn ly khai. Bốn người bọn họ chết rồi, hiện tại nên đến viên cùng quá xinh đẹp. Trần Vũ cũng định buông Diện Lang Quân, hắn muốn đem muốn người muốn giết hắn. Tại đây tỏa cổ trong động phủ một mẹ hút gọn. Nếu như để cho chạy Bạch Diện Lang Quân, nhất định sẽ để lộ tin tức. Hơn nữa cái này Bạch Diện Lang Quân vẫn muốn muốn giết Trần Vũ, hắn tự nhiên sẽ không nương tay, hôm nay có thể giết chết đối phương, tuyệt không nu chịu. Trần Vũ thật sự muốn giết chết Bạch Diện Lang Quân, đây là muốn chém tận giết tuyệt à. Cách đó không xa một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả, thanh âm vô cùng dữ dậy. Bọn hắn thật sự rất sợ hãi, Trần Vũ giết chết Bạch Diện Lang Quân về sau, sẽ đối với bọn họ tiếp tục xuất thủ. Bọn hắn tiểu tính toán người đông thế mạnh, thực sự không sánh bằng Đồng Sơn muốn hổ. Ta nói rồi, muốn người muốn giết ta, ta giết chết hết. Đông Sơn bốn hổ chết rồi, nên đến phiên ngươi." Trần Vũ tại tiến vào cổ động phủ trước kia, yu đã cảnh cáo Bạch Diện Lang quân bọn người. Đáng tiếc những người này đều cảm thấy Trần Vũ nói khoác không biết ngượng, căn bản không đem Trần Vũ lời nói để ở trong lòng, còn muốn 5 lần bảy lượt chém giết Trần Vũ. Bạch Diện Lang quân tái nhợt sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, "Trần Vũ thanh âm lại như vậy quyết đoán, cần gì phải chém tận giết tuyệt đâu này? Ngươi liên tiếp sử dụng hai lần địa cấp thượng phẩm linh bây giờ ta đối chiến, lưỡng bại câu thường, đến lúc đó sẽ có thêm nữa. Ngươi sẽ đổ bỉm leo, cần gì chứ?" Bạch Diện người, chăm chăm vào Trần Vũ. Con người ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng thần sắc thâm lam. Chính như hắn nói đồng dạng, hắn nếu là có thể giết chết Trần Vũ, cướp lấy đến Trần Vũ trong tay địa cấp thượng phẩm linh bảo, thực lực của hắn tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Lưỡng bại câu thương sao? Ngươi đem ngươi xem quá cao mà thôi, ngươi còn không có tư cách cùng ta lưỡng bại câu thương. Trần Vũ thu hồi Lôi Điện Cự quyển, hắn hai lần vận dụng Lôi Điện Cự quyển. Linh hồn tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, sắp thực không thể lần nữa sử dụng Lôi Điện Cự Quyền, nếu không linh hồn rất dễ dàng bị hao tổn. Thế nhưng mà linh lực của hắn còn rất bằng bạc, chém giết trước mặt hứa thành không nói chơi. Cái gì Trần Vũ đây là muốn chuẩn bị thu hồi địa cấp thượng phẩm linh bảo, cùng hứa thành chiến đấu tiếtấu. Cách đó không xa những tên võ giả kia, nhìn xem một màn này, cũng nhìn không được sợ hãi than. Tiểu tử này thật sự là tự tìm đường chết, hắn liên tiếp hai lần vận dụng địa cấp thượng phẩm linh bảo, hôm nay không bị Trần Vũ giết chết mới là lạ. Không có người coi được Trần Vũ cùng hứa thành chiến đấu. Mắt thấy Trần Vũ lại đem địa cấp thượng phẩm linh bảo thu lại, hứa thành trên mặt lập tức hiện ra lạnh như băng sát ý cùng vui vẻ, ở trong mắt hắn xem ra, không sử dụng địa cấp thượng phẩm linh bảo Trần Vũ chính là một cái phế vật mà thôi. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất cường, có thể là tu vi của ngươi hay là quá thấp, đã ngươi muốn tự tìm được chết, như vậy ta sẽ thanh toán ngươi." Hứa Thành mặt tái nhợt gò má trở nên vận vẻ đồng thời, trên người bàng bạc khí thế tràn ngập đi ra. "Võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, cái này Hứa Thành tu vi so Đông Sơn bốn hội bất cứ người nào đều muốn cường hãn. Ta tin tưởng cuối cùng người chết nhất định là ngươi, mà không phải ta." Trần Vũ lông mày nhíu lại, trên người bàng bạc linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, từng nóng khí lăn mình lên. Hắn tu vi hiện tại tất nhiên võ cảnh trung phong. Hắn phía trước không sử dụng Lôi Điện Cự Quyền, là có thể giết chết Chu Minh cùng Thành Ngọc, hôm nay hắn thi triển thuật Đao Pháp, chém giết Hứa Thành có lẽ cũng không phải việc khó. Bất quá đối Phó Hứa Thành, hắn chỉ sợ là muốn bộc lộ ra Lôi Đình Đao cảnh. Chỉ cần dung nhập Lôi Đình Đao cảnh, hắn tự nghĩ ra Đao Pháp dũng giả vô địch, uy lực càng mạnh hơn nữa bên trên mấy lần. Ha ha ha, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, không nên ép ta giết ngươi, ta đây cũng sẽ không khách khí. Bạch Diện Lang Quân Hứa Thành hoàn toàn bị Trần Vũ Hắn vốn cho là mình trực tiếp ly khai, Trần Vũ cũng không dám ngăn trở hắn. Lại không nghĩ rằng Trần Vũ không chỉ muốn ngăn trở hắn, còn muốn giết hắn. Cái này lại để cho nội tâm của hắn như là hỏa diễm lan mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 858, động thiên điều khiển. Không thể tưởng được Trần Vũ thực lực, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, vĩ mà tăng lên nhanh như vậy, hắn hiện tại chỉ sợ có thể cùng thiên hoa vực những cái kia đạt trình độ cao nhất thiên tài so sánh đi à nha. Rất không có khả năng a. Tiên hoa vực những cái kia đạt trình độ cao nhất thiên tài, cái nào không phải tương lai có cơ hội đột phá thiên vô cảnh tồn tại nhàn tản tiểu nữ nhân sói quân bọn họ. Thế nhưng mà ngươi xem hắn chém giết Đông Sơn muốn hộ lại có thể liên tục điều khiển địa cấp thượng phẩm linh bảo hai lần, này quả không đơn giản. Không biết hắn có cái gì che giấu thủ đoạn, bất quá thực lực của hắn sát thực đại đa số đều là lai nguyên ở linh bảo. Cái kia là được rồi, thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất thiên tài đều là dựa vào thực lực bản thân, một bước một cái dấu chân đánh đi ra thanh danh. Thiên hoa vực có mười mấy cái trên trăm cái thế lực, thiên tài tự nhiên là tầng tầng lớp lớp. Một ít đạt trình độ cao nhất thiên tài, đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất thiên tài đều tiến hành một lần chính thức toàn bộ phương vị đấu võ. Như vậy đấu võ mỗi cách 5 năm sẽ tự hành một lần giống như là phi long bảng tranh đoạt chiến đồng dạng. Nghe nói còn có một năm tả hữu thời gian, Thiên Hoa vực đạt trình độ cao nhất thiên tài sẽ tiến hành đấu võ, Long khí bảng tranh đoạt chiến muốn bắt đầu. Tính toán thời gian, khoảng cách lần trước Long khí bảng tranh đoạt chiến qua đi 4 năm, không biết lần này Long khí bảng sẽ sẽ không xuất hiện kinh tài tuyệt diễm võ giả. Ta cảm thấy phải là Trần Vũ phát triển xuống dưới, hắn rất có thể tại Long khí trên bảng đại phóng dị sắc. Người nghĩ đến quá nhiều, Long khí bảng top 50 bài danh người, cái nào không phải thân kinh chiến, hơn nữa đại đa số tu vi đều tại niết bàn cảnh tiền kỳ tại hữu. Nếu không phải Long khí bảng tham gia quá mức nghiêm khắc, chỉ có 30 tuổi phía dưới võ giả mới có tư cách tham gia. Chỉ sợ coi như là phi long trên bảng võ giả, nếu mơ tưởng đi tranh đoạt bài danh. Trần Vũ nhìn xem nổi giận phía dưới Bạch Diện Lang Quân, khỏe miệng giơ lên một vòng cười nhạt cho. Trên người đao cảnh dần dần tràn ngập đi ra mạng chi đao cảnh, khô tịch đao cảnh. Hai chủng đao cảnh vờn quanh tại Trần Vũ thân thể trung quanh, khiến cho Trần Vũ như là một thanh đao giống như, đứng sừng ở chỗ đó, tự nhiên mà vậy tản ra khủng bố khí tức. Hừ, ngươi muốn bằng vào hai loại cảnh cựu đánh bại ta, cũng quá coi thường ta Bạch Diện Làng Quân, hôm nay nhất định ngươi phải chết. Bạch Diện Lang Quân bước ra một bước, trên hai tay vầng sáng lưu động, hắn muốn triệt để giết chết Trần Vũ. Như vậy là có thể tìm về mặt mũi, hơn nữa còn có thể đạt được Trần Vũ trên người linh bảo. Nhất là nghĩ đến giết chết Trần Vũ, có thể đạt được trăm vạn chúng phẩm linh thạch, còn có thiên cấp cực phẩm võ khí. Quan trọng nhất là Phi Tinh Tông cùng Huyền Nguyệt đám bọn họ đều đem hắn trở thành khách quý, nghĩ tới đây hắn cựu trở nên càng thêm kích động. Tinh Hỏa Lưu Liên Trưởng, thứ thành muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết Trần Vũ, tự nhiên sẽ không cùng Trần Vũ lễ mà lễ Trên bàn tay, khí thế bằng bạc, trực tiếp cựu thi triển chiến thuật cấp trung phẩm Một trường đánh ra, Trưởng kinh chấn động không khí xung quanh, khiến cho linh lực đều trở nên chấn động mà bắt đầu, phát ra kịch liệt tiếng vang. Hứa Thành rất là thỏa mãn chính mình thi triển xuất võ kỹ, hắn biết do chiêu này võ kỹ, hắn chém giết qua rất nhiều ngang cấp võ giả, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, uy lực cường đại vô cùng, Trần Vũ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết Trần Vũ có thể hay không chi chịu đựng được. Một trường này thật là khủng khiếp. Trần Vũ đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, tự hồ đối với Hứa Thành tập kích ma đến cường đại trưởng kinh, không chút nào để ý, trong tay ẩn huyết mát ra huyết sắc hào quang. Thí tiên đao pháp, đao hà cầm lấy ở phía nào, thân thể di động lập tức, quanh thân mạn chi đao cảnh cùng khô tịch đao cảnh đồng thời dung nhập đao pháp bên trong trọng sinh chi hắc đạo tà y đi ra. Lưỡi đao hung hăng vợ ra ra, hướng phía hứa thành tập kích mà đến bàn tay chém ra đi. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng Trần Vũ muốn thất bại. Thế nhưng mà tại lưỡi đao cùng bàn tay đối bính cùng một chỗ lập tức, một thanh âm vang lên động bạo phát đi ra. Như là xương cốt vỡ vụn thanh âm, còn có lưỡi đao xé rách âm. Người, làm sao có thể ngăn trở của ta tinh hỏa lưu liên trưởng? Hứa thành rút lui mấy trượng, cả cánh tay kinh mạch đoạn, quan trọng nhất là trên bờ vai của hắn Còn xuất hiện một đạo lăng lệ ác liệt miệng vết thương, đúng là Trần Vũ lươi đau lưu lại đấy. Hứa Thành vốn cho là chính mình chính là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, đánh bại Trần Vũ dễ dàng. Hơn nữa hắn thi chuyển đi ra tinh hỏa lưu liên trường, uy lực cường đại vô cùng. Hôm nay lại bị Trần Vũ dễ dàng chặn, hơn nữa Trần Vũ còn lại để cho hắn bị thương. Cái này mới là Trần Vũ thực lực chân chính a. Thằng này cũng quá biến thái đi à nha. Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả, mắt thấy Hứa Thành vì mà thua ở Trần Vũ trong tay, mang trên mặt rung động. Không có gì không có khả năng, ta nói rồi ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết. Trần Vũ cầm trong tay hầm huyết đao, đứng ở nơi đó, như là một sát thần. Trên người đao cảnh lưu động, mạn chi đao cảnh, khô tịch đao cảnh. Nếu để cho Hứa Thành bọn người biết rõ, Trần Vũ chính thức lợi hại chính là kiếm pháp, không biết hắn còn muốn không muốn giết chết Trần Vũ. "Tốt, xem ra là ta khinh thường người, bất quá kế tiếp ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, người phải chết." Hứa Thành đôi má trở nên dữ tận lên. Thanh âm trở nên vô cùng chấm thấp, cả người khí tức trên thân đều trở nên hư vô lên. Trên người vờn mà tràn ngập một cô ý cảnh, đó là một loại huyền diệu ý cảnh. Trần Vũ muốn chết rồi, đây là Hứa Thành, thành danh võ ký. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, động tiên điều khiển. Nghe nói cái môn này điều khiển, nhất định phải lĩnh ngộ đến ý cảnh. Ý cảnh phía dưới, không đâu được nổi. Một cái hiểu do Hứa Thành võ giả, cảm nhận được Hứa Thành trên người vẻ này hư vô khí thế, sắc mặt đều trở nên khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới lúc này mới lần thứ hai giao thủ, Hứa Thành tiểu thi triển xuất cái môn này động tiên điều khiển. Muốn biết Hứa Thành động tiên điều khiển, nhưng là chân chính đòn sát thủ. Các các, chờ chịu chết đi. Tại của ta động tiên điều khiển phía dưới, không ai có thể sống sót, ngươi cũng không ngoại lệ. Hứa Thành thanh âm như là đến từ chính hư không. Thanh âm kia không ngừng kích động ra Tại Hứa Thành trên người, như cùng một cái áp động thật lớn. Vẻ này huyền diệu khí tức, dần dần mang tất cả toàn bộ khe núi. Có chút ý tứ, bất quá muốn giết chết ta, có thể còn chưa đủ. Trần Vũ cảm nhận được hứa thành trên người ý cảnh. Nếu là hứa thành ý cảnh lại cao thêm một ít, có lẽ hắn thật đúng là muốn thi triển xuất kiếm pháp mới có thể chiến thắng đối phương, đáng tiếc hứa thành ý cảnh quá yếu. Buồn cười, sắp chết đến nơi còn dám nói khoác không biết ngượng. Có thể chết ở của ta động tiên điều khiển phía dưới, ngươi cũng đầy đủ tự ngạo. Hứa Thành mặt tái nhợt gọ má vận lên. Hai chân dẫm trên mặt đất, trên hai tay, 10 cái đầu ngón tay như là 10 cái độc tiên. Đen kịt lô đen, ẩn chứa chỉ mang, hướng phía Trần Vũ điên cùng tập kích mà đến. Lôi đình đao cảnh, Mạn chi đao cảnh, Khô tịch đao cảnh. Trần Vũ trên người, màu trắng bạc lôi điện đột nhiên vẩn quanh mà bắt đầu, cùng bạo khí thế theo trên người của hắn tràn ngập đi ra, đó là một loại chính thức ý cảnh. Hoặc là nói Trần Vũ tự nghĩ ra đao pháp dũng giả vô địch, bản thân tựu là một loại cường đại ý cảnh. Chỉ có điều Trần Vũ đem loại này ý cảnh dung hợp tại đao pháp bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 859, Thí pháp xuất hiện. Đây là cái gì khí thế? Làm sao có thể đem hứa thành ý cảnh triệt để áp chế tiếp hung? Ta như thế nào cảm giác được tại cổ khí thế này bao quạ phía dưới, Trần Vũ giống như có thể tùy thời giết chết ta, thật là khủng khiếp cảm giác. Đáng chết, cái này Trần Vũ đến tột cùng là quái vật gì, hắn tu vi như thế, bằng trường ấy tuổi, lĩnh ngộ đến nhiều loại đạo cảnh, đây nhất định là hắn lĩnh ngộ ý cảnh. Cái gì? Không thể nào là ý cảnh a? Cái này cũng quá biến thái đi à nha. Những cái kia vô cảnh đại viên mãn võ giả, hôm nay cảm nhận được cổ khí thế này, đều trở nên có chút chết lặng lên. Trần Vũ liên tiếp bày ra thiên phú cùng thực lực, đều bị bọn hắn cảm thấy hít thở không thông. Như thế thiên phú Như thế thực lực, bọn hắn rõ ràng còn nghĩ đến muốn giết chết Trần Vũ, đây không phải tự tìm đường chết sao? Không, không có khả năng. Người làm sao có thể lĩnh ngộ đến ý cảnh? Hứa Thành chỉ cảm thấy miệng đắng nơi khô, hắn không cách nào tưởng tượng, một người 20 tuổi thanh niên, lĩnh ngộ đến nhiều loại đạo cảnh đồng thời, còn lĩnh ngộ đến ý cảnh. Coi như là thiên hoa vực long khí trên bảng những thiên tài kia, chỉ sợ cũng làm không đến nước này a. Hứa Thành cảm nhận được Trần Vũ trên người vẻ này đánh đầu thằng đó, không gì cản nổi khí thế, nhất là nhìn xem Trần Vũ trong tay ẩn vết đao, nội tâm của hắn chợt nên sợ hãi bắt đầu động sủng đấu quả tim đuôi mù vạ. 10 đạo chỉ mang như là 10 cái đầu tiên, ẩn chứa độc tiên bình thường ý cảnh. Bao Vây lấy Trần Vũ, toàn bộ muốn đi ra ngoài, muốn đem Trần Vũ đánh chết. Dũng giả vô địch. Trần Vũ cầm lấy Ẩm Huyết Đao, không lùi mà tiến tới. Trên người ba loại đao cảnh, lôi đỉnh đao cảnh lôi điện vần quanh, ngưng tụ tại Ẩm Huyết Đao lưới đao phía trên, đem hư không đều vỡ ra đến. Lôi đỉnh đao cảnh. Hắn lĩnh ngộ ba loại đao cảnh. Những cái kia võ cảnh đại viên giả, cảm giác được chính mình thật sự chết lặng, chỉ là hy vọng Trần Vũ không muốn giết bọn hắn. Xuy suyỵ. Suy. Trần Vũ một đao chém ra đi, lập tức một bước bước ra, lưới đao vung lên. Trần Vũ trong tay đao, vờ như mà liên tiếp vung vậy lấy mấy chục đạo khủng bố khí thế, giống như là liên tiếp thi triển xuất mấy chục đạo võ kỹ công kích giống như, vô số chiêu thức, toàn bộ đều là đao pháp, lập tức đem 10 đạo động thiên chỉ mang nuốt hết xuống dưới. Không, không có khả năng. Cuối cùng là cái gì đao pháp, vì cái gì khủng bố như vậy? Hứa Thành Trừng to mắt, mắt thấy Trần Vũ ẩn huyết đao rơi vào đỉnh đầu của hắn, toàn thân khí thế lập tức trở nên mất trật tự không chịu nổi, cả người sinh cơ cũng dần dần đọa tuyệt, lớn hai mắt té trên mặt đất. Mặt. Trần Vũ, ngươi được hay không được nói cho ta biết? Ngươi vừa rồi thi triển chính là cái gì đạo pháp? Hứa Thành thật sự rất muốn biết hắn đến cùng như thế nào bại hay sao? Tại hắn trong ấn tự mặt, coi như là từ quân, cũng làm không được Trần Vũ như vậy. Trong nháy mắt thi triển xuất hơn 10 chiều, mấy chục đạo công kích, phản phất trong khoảnh khắc đó, Trần Vũ đạo pháp tự trở nên có thể uy hiếp ngàn vạn, khủng bố vô cùng. Đây là ta tự nghĩ ra đạo pháp, ta xưng hô nó là Dũng Dạ vô địch. Trần Vũ lời của tại Hứa Thành bên thai tiếng vọng, khiến cho Hứa Thành tâm mạch chấn Hứa Thành một ngụm máu tươi phun ra ra, ngũ lục toàn bộ nát. Hắn phẫn Vũ. Hắn cảm thấy Trần Vũ nhất định là tại trêu đùa hý lộng hắn, muốn hắn chết không nhắm mắt. Tự nghĩ ra đạo pháp, coi như là niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả cũng làm không được, chỉ có tiên võ cảnh võ giả mới có thể lĩnh ngộ võ kỹ bên trong ý cảnh. Trần Vũ nhìn xem Hứa Thành trong ánh mắt hận ý cùng không cam lòng, chỉ có thể có bất đắc dĩ mở ra hai tay, chính mình rõ ràng nói rất đúng lời nói thật, thế nhưng mà Hứa Thành không tin, hắn cũng không có biện pháp. A, ta hận, hận. Hứa Thành phát ra gào thét, khí trên thân thời gian dần qua Võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả, Quân, cứ như vậy vẫn lạc. Trần Vũ nhìn xem Bạch Diệt Quân cũng không khách khí, tối người thu hồi bạch diện lang quân trên người mấy túi trữ vật, toàn bộ ném vào túi trữ vật trong tầng thứ nhất. Dù sao Phi Thiên Tuyết tại thôn Thiên Ấn trong tầng thứ nhất, hôm nay nhiệm vụ tiểu là trợ giúp Trần Vũ sửa sang lại những vật này. Bạch diện lang quân cũng bị Trần Vũ giết chết. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài, cái này Trần Vũ quá yêu nghiệt. Hy vọng hắn đừng có giết chúng ta, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Vũ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cách đó không xa mấy cái võ cảnh đại viên giả, ánh mắt bên trong bao hàm thoáng ý, lập tức hắn thản nhiên nói, các ngươi muốn chết hay là muốn sống? Nghe thấy Trần Vũ lời nói, mấy cái võ giả lập tức nhau nhau cầu khẩn bắt đầu danh môn bước hôn. "Trần thiếu hiệp, đừng giết ta, không giết muốn ta." Nhìn xem mấy người biểu hiện, hắn không muốn muốn cái này mấy người đi khắp nơi lồn đái, bạo lộ thực lực của hắn. Hắn đã quyết định muốn em, tiến vào cổ trong động phủ toàn bộ có uy hiếp võ giả chém giết, tự nhiên là muốn nói được thì làm được. "Các người quay người rời đi, ly khai cổ động phủ, nếu không lần sau bị ta gặp phải, giết chết hết." Trần Vũ nhìn xem mấy người, chỉ cần mấy người rời khỏi cổ động phủ. Về phần bên ngoài bọn hắn muốn như thế nào lồn đãi, như vậy tùy liền bọn hắn. Dù sao Trần Vũ rất rõ ràng, mình có thể chém giết võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả tí tức, nhất định là dấu không được đấy. Đa tại Trần Thiếu hiệp thân không giết. Chúng ta lúc này đi. Đa tạ. Mấy cái võ cảnh đại viên mãn võ giả, nhanh như chấp tụ hướng phía sau lưng thông đạo chạy thủng mạng đi ra ngoài. Bọn hắn hiện ở nơi nào còn dám ở lại cổ độc phủ, đều ước gì tranh thủ thời gian lì khai. Trần Vũ nhìn xem mấy người đi sạch sẽ, xoay người, trong ánh mắt toát ra một vòng tình quang. Tại hắn vừa rồi thi triển xuất thiên đao pháp thời điểm, hắn phảng cảm nhận được tại động phủ ở trong chỗ sâu, có một đạo kêu gọi truyền đến, đó là một loại rất huyền diệu cảm giác. Đi, Trần Vũ cũng không có ở tại chỗ dừng lại, hướng phía vừa rồi chuyển đến cái kia kêu gọi địa phương tiến đến. Hắn đến thí thiên ngay mục đích, kiểu là đạt được thí thiên đao pháp. Hôm nay tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn tin tưởng thí thiên đao pháp khẳng định tại đây cổ trong đập phủ. A, cứu mạng a. Cách đó không xa, dựng đứng lấy một cây cột, trên cây cột hào quang lưu động, tàn mát ra khủng bố khí thế. Ai cũng nhìn ra được, cái kia căn trên cây cột tuyệt đối có bảo vật. Mọi người đứng tại khoảng cách cây tử, hơn 10 trượng bên ngoài trên mặt đất, trước mặt chỉ có 3 con đường. Ba con đường đều thông hướng đối diện cây tử Quan trọng nhất là ba con đường trung quanh, đều giống như có một cổ kinh khủng sát ý một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả tại trên đường gào rú, hai mắt huyết hồng, toàn thân linh lực đột nhiên toán loạn mà bắt đầu, cái kia võ cảnh đại viên mãn võ giả, vờ như mà tự bạo mà vong. Oảnh! Khủng bố thanh âm, kích động lấy không ít người nội tâm. Cái này ba con đường có cổ quái. Chu Mật kéo bên người thanh niên cánh tay, trên mặt toát ra một vòng lo lắng. Nhìn về phía cái kia ba con đường ánh mắt, mang theo sợ hãi. Muốn biết vừa rồi tự bạo mà vong chính là cái kia võ giả, đã là đệ tam cái. Phạm La đập vào ba con đường võ giả, đều đoán được tình huống vừa rồi. Giống như trong lúc đó toàn thân linh lực không bị khống chế, sẽ tự bạo. Đối diện trên cây cột hình như là một môn đao pháp, rất khủng bố đạo pháp. Cùng lâu tiên vợ chồng đồng dạng kinh ngạc còn có một thanh niên, khi thế trên người đồng dạng là bàng bạc vô cùng. Hắc thủy môn thiên tài đệ tử, Lý Đỉnh. Nghe nói linh nộ đến tươi ngon ngọc nước, thủy linh, kiếm cảnh, thi triển đi ra chém giết người tại vô hình, thực lực khủng bố vô cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 860, triệu chạch danh tiếng. Đây không phải là Hắc thủy môn đạt trình độ cao nhất thiên tài Lý Đỉnh sao? Không thể tưởng được thậm chí ngay cả hắn đều đến rồi. Ngay nói Li Định thực lực rất cường, hắn và Bạo loạn chi địa thập đại thiên tài đều không có có bao nhiêu sai biệt. Người này ngược lại là một cái rất không tệ nhân tài mới xuất hiện, hắn lần này tới hẳn là hướng về phía giết chết Trần Vũ mà đến. Bạo loạn chi địa công nhận thập đại thiên tài, đều là đạt trình độ cao nhất võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, hơn nữa mỗi cá nhân tu luyện tiên cấp thượng phẩm võ kỹ, đều đến lô hỏa thuần thành tình trạng hắc hóa nhân vật nam chính bá bên trên ta. Thực lực cường hắn vô cùng, đều có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Có thể nói trong bọn họ bất cứ người nào, cũng có thể đả bại bình thường niết bàn cảnh tiền kỳ võ giả. Lâu Thiên, Chu Mật, đã lâu không gặp a. Lý Đĩnh ánh mắt rơi vào cách đó không xa một nam một nữ trên người. Lâu Thiên cùng Chu Mật cũng cùng Lý Đĩnh nhận thức, biết rõ Lý Đĩnh thực lực rất cường, thế nhưng mà hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc sẽ biết sợ Lý Đĩnh. Lý Vinh thực lực thật sự là càng ngày càng tính xảo làm cho vợ chồng chúng ta hai bội phục. Lâu Thiên mang trên mặt vui vẻ, dù sao hiện tại bảo vật còn chưa tới tay, còn không phải trở mặt thời điểm. Các người hai vợ chồng cũng là càng ngày càng ân ái, thật là làm cho ta hâm mộ. Lý Đĩnh cũng tự nhiên là cùng với Lâu Thiên hai người lấy lòng hai câu, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào đối diện trên cây cột, nói: "Hai vị không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là là Thí Tiên lão tổ lưu lại Thí Tiên đao pháp tinh túy. Nghe thấy Lý Dĩnh lời nói, Lâu Thiên cùng Chu Mật đều là hơi sững sờ. Thí Tiên đao pháp quần bạo vô cùng, sắp thực cùng linh trụ bên trong khí thế rất tương tự. Nếu quả thật chính là Thí Tiên đao pháp lời nói, hai người bọn họ trong ánh mắt đều toát ra tinh quang. Thí Tiên đao pháp thế nhưng mà thiên hoa vực truyền kỳ đao pháp, nếu là có thể đạt được, tu luyện thành công, trở thành thứ hai Thí Tiên lão tổ, ngẫm lại đều bị người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nghe nói Thí pháp cường bạo vô cùng, tu luyện chi nhân nhẹ thì tẩu hỏa ma, kinh mạch đứt đoạn, nặng thì tử vong, không biết kết quả. Lâu Thiên muốn thăm dò thăm dò Lý Dĩnh. Lý Dĩnh cũng không phải đèn đã cạn dầu, nghe thấy Lâu Thiên lời mà nói, khíp lại hai mắt, nói: "Thí Thiên Đao Pháp thật rất cuồng bạo, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nguy hiểm càng lớn, tiêu chứng minh thí thiên đao pháp càng cường, gánh chịu một ít phong hiểm cũng là không thể tránh được đấy. Không thể tưởng được cái kia cây cột, chủ tử, bên trong dĩ nhiên là thí thiên đao pháp, bất quá chúng ta chỉ sợ không có cơ hội." Ba người này thực lực đều cường hãn vô cùng, muốn đạt được pháp nói dễ vậy sao? Không biết thí pháp cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, nghe nói thí thiên pháp thế nhưng mà ẩn chứa đại đạo võ học. Mấy cái vô cảnh đại viên mãn võ giả, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy tức giối. Thí thiên đạo pháp lớn như vậy lại vũ học, ai đều mơ tưởng là được, đáng tiếc trước mặt ba người thực lực đều xa xa mạnh hơn bọn hắn, đoạt thức ăn trước miệng còn không khác tự tìm đường chết. Ha ha ha, thật sự là náo như ta. Với lúc đó, một đạo tiếng cười to truyền đến. Một người mặc cáo bảo xám thanh niên nam tử, hai mắt rất nhỏ, lại toát ra từng cơn hào quang, khiến người không dám cùng hắn đối mặt. Khí thế trên người càng lạ thâm bất khả trắc, so lý đến cùng lâu tiên bọn người muốn tuần hậu rất nhiều. Thật là khủng khiếp khí tức, người này là ai? Như thế nào cảm giác được như thế là mặt một chỗ vao cảnh đại viên mãn võ giả chậm chậm vao thanh niên nam tử. Lý Đỉnh mắt thấy thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện, trong hai mắt mang theo kinh ngạc, thậm chí còn mang theo một ít sợ hãi. Trước mặt người thanh niên này, tại toàn bộ Thiên Hoa vực đều có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Thằng này lần trước Long Khí bảng cũng đã thể hiện ra kinh người thiên phú, mặc dù không có tiến vào Long Khí bảng bài danh top 50. Có thể tại đây trong 4 năm, tại Thiên Hoa vực đã sớm kinh tài tuyệt diễm. Phi Tinh Tông, Triệu Trạch. Lý Đỉnh nhìn xem Trạch, hắn và Triệu Trạch tại nửa năm trước kia đã gặp mặt. Lúc kia Triệu Trạch tuy nhiên rất cường lại cũng không có hiện tại khủng bố, như vậy Thanh Xuyên Chi Cố Luân công chúa. Dùng dữ liệu của hắn, chỉ sợ Triệu Trạch khoảng cách Niết Bàn cảnh đã không xa. Như vậy tiên phú, xác thực rất khủng bố, muốn biết lúc này mới nửa năm thời gian, mà chính hắn trên cơ bản còn dầm chân tại chỗ. Hắn là Phi Tinh Tông thiên tài Triệu Trạch, chính là cái lĩnh ngộ đến cuồng diệt đạo cảnh Triệu Trạch. Nghe nói hắn một đao tiểu chém giết Niết Bàn cảnh tiền kỳ võ giả, thực lực thâm bất khả chắc. Hắn như thế nào cũng tới, chẳng lẽ lại cũng là đến đòi giết Trần Vũ hay sao? Triệu trạch đại danh, hiển nhiên tại toàn bộ Thiên vực đều là nổi tiếng. Nghe nói, Trạch thả ra hồn Lần tiếp theo Long khí bảng tranh đoạt chiến, mục tiêu của hắn là tốt 10. Lâu Thiên cùng Chu Mật tuy nhiên chưa thấy qua Triệu Trạch, lại cũng đã được nghe nói Triệu Trạch danh tử. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy Triệu Trạch, tâm thần đều có chút rung động lăn lừ. Triệu Trạch đứng ở nơi đó, trên người không có bất kỳ linh lực lưu động, lại cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Quan trọng nhất là trên người hắn cái kia cổ lão cảnh, phàm phật có thể đâm thủng người tâm linh. Thằng này lĩnh ngộ chính là cùng diệt đạo cảnh, nghe nói hắn cũng tu qua Không Trọn Vẹn Pháp, cuối cùng hắn cảm thấy lực quá yếu, mới lựa chọn buông cho. Xem ra hắn là hướng về phía Thí Pháp mà đến. Nếu để cho hắn đạt được nguyên vẹn Thí Thiên Đao Pháp, quả thực cùng Đao cảnh Hoàn Mỹ dung hợp, thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên. Hiện tại xem ra, Thí Thiên Đao Pháp chỉ sợ là không phải Triệu Trạch không ai có thể hơn. Lý Dĩnh cùng Lâu Thiên bọn người, căn bản không phải Triệu Trạch đối thủ, cũng không dám cùng Triệu Trạch tranh đoạt. Triệu Trạch mang trên mặt một bôi kiệt ngao bất tuần, cương quyết bứng bình tĩnh, dáng tươi cười, nhìn lướt qua Lâu Thiên cùng Chu Mật, khinh thường thần sắc giật vụn nụ biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, khiến cho được Lâu Thiên cùng Chu Mật đều là âm thầm tức giận, cũng không dám bu phát. Triệu ánh mắt dừng lại tại Lý Dĩnh trên người, nói: "Trán Dở J lại muốn cùng ta tranh đoạt Thí Pháp sao?" Lý Đỉnh Tâm lập tức lộ bộ một tiếng, Huệ Diệt Tông cùng Phi Tinh Tông so với, trên lệch rất lớn, mà hắn và Triệu Trạch so với, đồng dạng là có trên lệch rất lớn. Triệu Sư Minh thật sự là hay nói giỡn, ta làm sao dám cùng ngươi đọ bạo? Thí Tiên Đao pháp không phải ngươi không ai có thể hơn. Lý Đỉnh trên mặt treo nụn nở dáng tươi cười, ở đâu còn có vừa rồi hăng hái. Trung quanh nhưng không ai đi khinh bị Lý Đỉnh nụn nở. Tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý, trừ phi ngươi muốn tìm cái chết. Ha ha, người thật sự là quá nhận thức thực, ta bất quá là cùng ngươi hay nói giỡn đấy. Triệu Trạch trên mặt thận trọng lập tức biến mất, biến thành một hồi tiếng cười to. Ai cũng nhìn ra được, thằng này tựu là tại cố ý trêu cợt Lý Dĩnh. Lý Dĩnh đứng ở nơi đó, trong nội tâm rất không thoải mái, thế nhưng mà trên mặt cũng không dám biểu hiện suất mày may, chỉ có thể có yên lặng đứng ở nơi đó. Triệu Trạch ánh mắt rơi vào cách đó không xa vò cảnh đại viên mãn võ giả trên người, người nói, "Các ngươi tựu không có cơ hội cùng ta tranh đoạt Thí Thiên Đao Pháp, dù sao các ngươi quá yếu. Cái này ba đầu trên đường ẩn chứa đều là Thí Thiên Đao Pháp ý cảnh, đó là có thể hủy diệt người ý chí đấy. Nếu là lực ý chí không kiên định võ giả, đặt vào cái này ba con đường, cái kia chính là thần trí không rõ." cuối cùng tự bạo mà vong. Đối với đã từng tu luyện qua Không Trọn Vẹn Thí Thiên Đao Pháp Triệu Trạch, hắn trực tiếp tựu cảm nhận được ba đầu trên đường khí thế. Nhìn về phía đối diện linh trụ ánh mắt trở nên càng thêm thần thái sáng láng, chỉ cần có thể đạt được Thí Thiên Đao Pháp, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 861: Thông qua khảo nghiệm. Khó trách vừa rồi cái kia ba cái võ giả, ngay từ đầu đạp vào ba con đường, đều bình an vô sự. Không có cách bao lâu, tự, tự bạo mà vong. Chắc hẳn bọn họ là đã bị cái kia cũ cuồng bạo đao thế trấn áp làm cho nội tâm ý niệm sụp đổ, lúc này mới sẽ tự tìm đường chết, thật sự là đáng tiếc. Thí Thiên lão tổ không hổ là thiên hoa vực nhân vật chuyển kỳ, lưu lại dấu thế lúc cách mấy trăm năm, vờ y mà còn có thể sinh ra lớn như thế ảnh hưởng, thật sự là không đơn giản tiên môn tiến công chiếm đóng. Nghe nói Thí Thiên lão tổ lúc trước theo thiên hoa vực đi ra ngoài, đi đến phía Nam vực 7 thời điểm, đã ở phía Nam vực 7 lập nên hiển hách huy danh, không biết đã nhiều năm như vậy, Thí Thiên lão tổ có thể còn sống. Nghe nói tu vi càng cao, sống được lại càng dài, niết cảnh đại viên mãn định phong võ giả, cũng có thể sống 200 tuổi. Đột phá thiên võ võ giả Càng là có 300 tuổi đến 500 tuổi Thọ Nguyên, Thí Thiên lão tổ khẳng định còn sống. Thí Thiên lão tổ tại Tiên Hoa vực có thể nói là nhân vật truyền kỳ, hôm nay Nguyên một đã nghị lộ lên, đều là mặt mũi tràn đầy tôn kính. Phải biết, Thí Thiên lão tổ tại Thiên Hoa vực lưu lại không chọn vẹn Thí Thiên Đao pháp, đều bị rất nhiều võ giả sợ. Hơn nữa không ít về Thí Thiên lão tổ truyền thuyết, càng làm cho Thí Thiên lão tổ trở nên vô cùng truyền kỳ. Ba con đường, chỉ có thể dung nạp ba người, muốn cùng ta tranh đoạt pháp truyền thừa người, cũng có thể vào ba con đường, chỉ là sinh tử vậy thì cũng chưa biết rõ. Trạch mang trên mặt một vòng trào phúng dáng tươi cười. Trên người khủng bố đao cảnh tràn ngập đi ra, đúng là hắn cuồng diệt đao cảnh. Bàng bạc linh lực theo trên người của hắn tràn ngập ra ra, võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Thế nhưng mà hắn khí tức trên thân, vừa xa lâu thiên bọn người. Đồng dạng tất nhiên võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, thế nhưng mà cả hai chênh lệch quả thực không phải nửa lần hay một lần. Như vậy cũng tốt so, nếu Trần Vũ có thể đột phá đến võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, hắn khí tức trên thân chỉ sợ có thể so với niết bàn cảnh trung kỳ. Cái này là từng võ nội tình không giống với, đến cùng đồng dạng như vậy tu vi phát huy ra thực lực tiểu không giống với. Ta muốn lên đường, các ngươi từ, từ sẽ đến. Triệu Trạch mang theo vui vẻ, trên người linh lực lưu động đồng thời, một bước bước ra, Tiểu rơi ở trong đó một đầu trên đường. Cái kia đầu trên đường, một cổ kinh khủng khí tức tràn ngập đi ra, của bạo khí thế như là vô số đao tại vung dậy, khiến cho một ít võ cảnh đại viên mãn võ giả tâm thần run dậy, căn bản không dám đạp vào còn thừa lại hai con đường. Xem ra còn chưa tới muộn. Trần Vũ hai mắt chầm chằm vào đối diện linh trụ, tâm niệm lưu động. Hắn có thể cảm nhận được đối diện linh trụ thượng diện, sắp thực tựu là chân chính thí thiên đao pháp Mắt thấy trước mặt ba con đường, trong đó một đầu trên đường đã có một người đạp vào trong đó. Còn thừa lại hai con đường. Hắn biết rõ mình còn có cơ hội. Võ cảnh trung kỳ định hình phong phế vật cũng dám đến. Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả, mắt thấy Trần Vũ vọt tới phía trước nhất, nhìn không được có chút phẫn nộ. Dĩ nhiên là hắn, không thể tưởng được hắn rõ ràng dám tới nơi này, chẳng lẽ hắn không biết, Lâu Thiên bọn người là là giết hắn mà đến đấy sao? Hắn chính là cái giá trị trăm vạn trung phẩm linh thạch, còn có một môn thiên cấp cực phẩm võ kỹ Trần Vũ. Hắn đây là muốn đến tự tìm đường chết sao? Có võ cảnh đại viên mãn võ giả nhận thức Trần Vũ, lập tức chấn động vô cùng. Trần Vũ tới nơi này, quả thực tiểu là trui đầu vô lưới, tự tìm đường chết. Trần Vũ, ngươi không muốn sống chăng sao? Rõ ràng còn dám tới nơi này muốn chết. Lý Dĩnh nhìn xem đứng tại chính mình cách đó không xa Trần Vũ, Khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Lý Dĩnh đến thí thiên nhai chính là Vì giết chết Trần Vũ, đây là Hắc thủy môn môn chủ cho nhiệm vụ của hắn. Chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, hắn Lý Dĩnh tại Hắc thủy môn địa vị sẽ sâu sắc tăng lên trọng sinh chi bản tính. Lâu Tiên cùng Chu Mật cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hai người đều là tán tu võ giả. Nếu là có thể giết chết Trần Vũ, đạt được trăm vạn chúng phẩm linh thạch, còn có một môn thiên cấp cực phẩm vũ ký. tương lai hai người nhất định có thể tung hoành thiên hoa vực. Ai cũng không được giết hắn, hắn là ta sao? Nếu ai dám động thủ với hắn, ta Triệu Trạch tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Triệu Trạch vừa mới đạp vào con đường, lại phát hiện sau lưng Trần Vũ đến, muốn biết hắn lần này ly khai Phi Tinh Tông, chính là vì giết chết Trần Vũ mà đến. Hắn không có khả năng nhìn xem Trần Vũ bị người khác giết chết, đó là hắn Triệu Trạch xỉ nhục. Trần Vũ ánh mắt rơi vào trên đường Triệu Trạch trên người, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Đây là hắn lần đầu tiên đối với Võ Cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, cảm nhận được đến từ đối phương áp lực. Người này thực lực không đơn giản. Lý Đỉnh cùng Lâu Thiên và ba người, đều có chút không cam lòng xem hướng trên đường Triệu Trạch bóng lưng. Giờ phút này Triệu Trạch toàn thân run rẩy, hiển nhiên là tại chống cự trên đường thí thiên lão tổ lưu lại đạo cảnh, xem ra muốn chống cự vẻ này đạo cảnh cũng không dễ dàng. Bọn hắn nghe thấy Triệu Trạch phi hiệp, muốn hung hăng tức giận mắng Triệu Trạch quá phận, lại cũng không có lá gan kia. Triệu Trạch thế nhưng mà phi tinh tông đạt trình độ cao nhất thế tài, quan trọng nhất là người này thân phận cũng không đơn giản, Triệu Trạch phụ thân chính là phi tinh tông trưởng lão, niết bản cảnh đại viên mãn tu vi cường giả. Đi trước một bước, Trần Vũ mới chẳng muốn quản lý đỉnh bọn người lời nói, cả người trên người linh lực lưu động đồng thời, một bước hướng phía còn lại hai con đường một trong nhảy lên đi. Tiểu tử này điên rồi a. Hắn đây là đang muốn chết. Võ cảnh đại viên mãn võ giả đều không thể thừa nhận, hắn cảm giác mình có thể thừa nhận được. Mắt thấy Trần Vũ chủ động nhảy đến cái kia ba đầu trên đường, Lâu Thiên cùng Chu Mật đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ly Đỉnh thì là có chút tiếc hận. Hôm nay Triệu Trạch đã mở miệng, hắn cũng không dám đối với Trần Vũ xuất thủ, thế nhưng mà mắt thấy Trần Vũ nhảy đến cái kia đầu trên đường, muốn chính mình muốn chết. Hắn có chút đáng tiếc cái kia trăm vạn linh thạch cùng thiên cấp cực phẩm võ khí, chỉ sợ đã thành là ảnh trong mơ. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, vừa ta chẳng muốn xuất thủ. Triệu Trạch ánh mắt rơi vào Trần Vũ trên người. Hắn muốn chuẩn bị tự tay giết chết Trần Vũ, lại không nghĩ rằng Trần Vũ còn dám nhảy lên con đường, chẳng lẽ bằng vào hắn võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tựu muốn chống cự thí thiên đao tổ lưu lại đao cảnh sao? Cảm nhận được triệu trạch quăng tới khinh thường cùng sát ý ánh mắt, Trần Vũ cũng không thèm để ý trung quanh cuồng bão đao cảnh tràn ngập mà đến thời điểm, Trần Vũ chỉ cảm thấy chính mình tu luyện thí thiên đao pháp rộng mở trong sáng, trong đầu dĩ nhiên là xuất hiện thí thiên đao pháp thức thứ nhất đao toé sơn hà nguyên vẹn thức. Đây là thí thiên nguyên vẹn thức thứ nhất. Trần Vũ cũng không có bị vẻ này đao cảnh ảnh hưởng, trái lại ý cười đầy mặt hướng phía con đường mặt khác vừa đi đi qua, giống như là vô sự người đồng dạng. Này sao lại thế này? Vì cái gì Trần Vũ ở đằng kia đầu trên đường có thể tự do hành động? Triệu Trạch Đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, hắn tại chống cự cái kia cố cường bạo đao cảnh. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng bên người hắn vừa mới rất khinh thường Trần Vũ, vừa y mà phối hợp hướng phía đối diện linh trụ đi ra ngoài, hơn nữa không có đã bị bất luận cái gì trở ngại. "Thiên, ta không phải hoa mắt Tràn Trán Dê lẽ lại cái kia đầu trên đường đao cảnh biến mất. Một chỗ vô cảnh đại viên mãn võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 862, Thiên cấp cực phẩm đao pháp. Không đúng. Trần Vũ trên người giống như có một cố khí thế, cùng Thí Thiên lão tổ lưu lại đạo cảnh rất tán khớp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Đỉnh đứng ở nơi đó, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ bóng lưng. Hắn biết rõ, trên đường Thí Thiên lão tổ đạo cảnh cũng không có biến mất. Bằng không mà nói, Triệu Trạch không có khả năng còn đứng tại nguyên chỗ, căn bản không cách nào đi về phía trước. Tiểu tử này trên người quả nhiên có cổ quái, thật là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Trường An. Lý Đỉnh trong nội tâm vô cùng rung động, vẻ này đạo cảnh mà ngay cả Triệu Trạch thiên tài như vậy đều không thể ngăn cản, Trần Vũ thật không ngờ hời tiểu vượt qua đi qua, hắn muốn không kinh ngạc đều không được. Ngay nỗi thằng này trên người có rất cường đại linh bảo, nhất định là cái kia kiện linh bảo tác dụng. Lâu Thiên nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, trong nội tâm toát ra thần sắc tham lam. Ở bên cạnh hắn Chu Mật cùng Lâu Thiên ý hợp tâm đầu, trên cơ bản liếc thấy xuất Lâu Thiên nghi cách, cũng là đồng ý gật đầu, hai người ánh mắt trao đổi. Chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, không chỉ có thể đạt được linh bảo, nhưng lại có thể đạt được thiên cấp cực phẩm võ kỹ, còn có trăm vạn trung phẩm linh thạch, cho đến lúc đó chúng ta còn sợ triều trạch làm cái gì? Chu Mật ánh mắt lưu động, cùng Lâu Thiên hai người ăn nhịp với nhau, đều quyết định nhất định phải giết chết Trần Vũ. Đáng chết. Đáng chết. Triệu Trạch không nghĩ tới Trần Vũ rõ ràng nhẹ nhàng như vậy liền đạt tới bờ bên kia, mà hắn vẫn còn con đường này một nửa, muốn đạt được Thí Thiên Đao Pháp căn bản không có khả năng. "Trần Vũ, ta khuyên ngươi đừng không biết tự lượng sức mình, ngươi nếu là dám cướp đoạt của ta Thí Thiên Đao Pháp, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Triệu Trạch đối với Trần Vũ gào thét lên. Trần Vũ vừa mới rơi vào linh trụ phía dưới, tiêu truyền đến Triệu Trạch uy hiếp thân em. Hắn có chút như mày, nói: "Ngươi còn thật không biết xấu hổ, ngươi cũng dám nói Thí Thiên Pháp là của ngươi. Ta muốn hỏi thượng diện còn có tên của ngươi." Triệu Trạch nghe thấy Trần Vũ lời nói, thiếu chút nữa không có Phẫn nộ trừng mắt Trần Vũ, trên người cuồng bạo khí thế lan tràn đi ra, ta chính là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, coi như là niết bàn cảnh tiền kỳ võ giả, tại thủ hạ ta cũng là chỉ còn đường chết. Hôm nay ngươi nếu là dám cướp lấy Thí Thiên Đao pháp, ta thể nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hử, ta phải sợ a? Trần Vũ nói xong, triệu trạch trên mặt phẫn nộ lập tức biến thành vui vẻ. Ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ nhất định là muốn thả vực bỏ Thí Thiên Đao pháp, nào biết được Trần Vũ xoay người, khinh thường quét triệu trạch. Liếp. Cả người tiểu hướng phía cái kia căn ghi chép lấy thí thiên đạo pháp linh trụ đi đến, căn bản không để ý tới sau lưng Triệu Trạch cái kia giết ánh mắt của người, không nhìn thẳng Triệu Trạch phi hiệp. Cái này Trần Vũ thật đúng là có 3 phần nạo khí, hắn cũng dám bỏ qua Triệu Trạch. Mắt thấy Trần Vũ bỏ qua Triệu Trạch, không ít vô cảnh đại viên mãn võ giả đều là kinh ngạc. Người sẽ chết vô cùng thảm. Triệu Trạch một chữ dừng lại một chầu đối với Trần Vũ bóng lưng, khi thế trên người điên cuồng tràn ngập đi ra, hắn muốn dùng tốc độ nhanh xuyên việt trước mặt con đường này. Trần Vũ đi vào linh trụ trước mặt, xem lên trước mặt linh trụ, mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Căn nải linh trụ thượng diện tản mát ra khủng bố khí thế, đó là Thí Thiên Đao pháp cái kia cỗ cuồng bạo đạo cảnh. Tt Không đợi Trần Vũ kịp phản ứng, hắn liền phát hiện trước mặt linh trụ đột nhiên xuất hiện một cố lực hấp dẫn cực lớn, trực tiếp đem Trần Vũ hút vào cái kia linh trụ bên trong. Trần Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, cẩn thận chu đáo lên trước mặt hoàn cảnh. Hắn phát hiện xung quanh đều là nồng đầm linh lực. Hấp thu hết căn nải linh trụ, ngươi là có thể đạt được Thiên pháp, tự giải quyết cho ta. Một đạo thanh niệm hùng hồn ở bên tai của hắn vang lên. Trần Vũ không biết đạo kia thanh âm nhân vật người đến tuột cùng là ai, thế nhưng mà hắn biết rõ tên kia thực lực rất cường. Chán nờ lẽ lại cái kia chính là Thí Thiên lão tổ lưu lại ơn ký. Trần Vũ nghĩ tới đây, cảm thấy rất có thể. Dù sao Thí Thiên lão tổ lưu lại cái này đạo phủ, lưu lại Thí Thiên đạo pháp, đạo kia thanh âm nhân vật người nếu không là hắn, còn ai vào đây chứ? Được rồi, đừng đi đa tưởng, hay là muốn tranh thủ thời gian hấp thu trùng quanh linh lực nữ thần chuyên chúc luyện dược sư. Nâng như vậy ức linh lực, có thể giúp ta đột phá đến võ cảnh hậu kỳ. Trần Vũ nghĩ tới đây, cũng không thèm nghĩ nữa đấy. Bất thần quyết vận chuyển lại, thôn không ngừng xoay tròn. Từ La Lan Đú Diễm cũng là hỏa diễm chiếu đốt, bắt đầu trợ giúp Trần Vũ hấp thu trùng quanh linh lực. Bàng bạc linh lực theo linh trụ thượng diện tràn ngập đi ra, toàn bộ đều bị Trần Vũ hấp thu. Trải qua thôn thiên ấn cùng tự La Lan Đú Diễm luyện luyện, Trần Vũ tu vi không ngừng tăng lên. Hoa. Triệu Trạch chỉ cảm thấy chính mình toàn thân kinh mạch khắp nơi tán loạn, toàn thân linh lực đều không bị khống chế của mình. Hắn biết do chính mình xung kích con đường này đã thất bại, thì thiên lão tổ lưu lại đạo cảnh thật sự là quá kinh khủng. Triệu trạch đều bất quá cái kia con đường. Mắt thấy Triệu một máu tươi phun ra, ra cách đó không xa Lâu Thiên bọn người là âm thầm kinh ngạc. Lý Đỉnh trong nội tâm đã có hứng phấn, hắn hiện tại ướp dị chịu trách trọng thương, tử vong, cũng chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội giết chết Trần Vũ, đạt được lớn ban thưởng. Đáng chết, chống đỡ không nổi rồi hả? Đi. Triệu Trạch toàn thân linh lực trở nên cuồng bạo vô cùng, trong hai mắt đều là màu đỏ như máu hào quang. Hắn biết do nếu cường thịnh trở lại đi trong xuống dưới, hắn coi như là sống qua trước mặt con đường, cũng sẽ biến thành người chết một cái. Xi Triệu Trạch hôm nay lộ ra vô cùng chất vấn, hắn huyết hồng hai mắt đảo qua xa xa linh lực lưu động cây cột, chủ tử, hung hăng mà nói, tốt ngươi cái Trần Vũ, chờ xem, ta nhất định phải giết ngươi. Triệu Trạch toàn thân linh lực đột nhiên bạo tuôn ra mà bắt đầu, cả người một bước bước ra con đường, cũng không quay đầu lại hướng phía đường cũ phản hồi. Hắn biết do hiện tại chính mình phải tìm địa phương tu dưỡng, ngăn chặn toàn thân cuồng bạo linh lực, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hương, Lý Đỉnh cùng Lâu Thiên bọn người, mắt thấy Triệu Trạch chợt vật chạy thủ mạng mà đi. Nguyên một đám đều là thở dài một hơi, bọn hắn trong nội tâm thậm chí còn có chút cao hứng. Hôm nay Triệu Trạch ly khai, Trần vũ chính là bọn họ được rồi. Bọn hắn chỉ cần phải ở chỗ này trông coi, là có thể giết chết Trần vũ, đạt được Phi Tinh Tông thành Cuối cùng là đột phá đến võ cảnh hậu kỳ. Thất lực của ta lần nữa tăng lên mấy lần. Trần Vũ cảm nhận được trên người bàng bạc lực lượng, phàm phật có được vô cùng vô tận linh lực. Linh trụ chung quanh linh lực cũng dần dần biến mất hầu như không còn. Hào hào xôn xao. Cái kia căn linh trụ sau đó trực tiếp biến thành một đoàn hào quang, hướng phía Trần Vũ trong đầu dũng mãnh lao tới. Trần Vũ chỉ cảm thấy trong đầu không hiểu nhiều ra rất nhiều tin tức, đều là về Thí Thiên Đao pháp tu luyện tâm đắc cùng triều thức. Nguyên lai like Thí Thiên Đao pháp dĩ nhiên là một môn thiên cấp cực phẩm kỹ, uy lực cường đại vô cùng, tổng cộng làm 3 chiêu, chiêu thứ nhất đúng là Trần Vũ tu luyện không hoàn chỉnh đạo toái sơn hạ. Thứ thứ hai diện sát ngân hà, thi triển đi ra như là một đao trảm phá ngân hà, phá tan tinh không, uy lực vô cùng, cường bá vô cùng, so thức thứ nhất đao toé sơn hà còn muốn khủng bố. Đệ tam thức càng là hận đời vô đối, thi triển đi ra, nhất định phải sát nhân. Cái kia chính là thí thiên diện đấy, một giới đao, trên trời dưới đất, đối thủ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 863, ba người các người cùng tiến lên. Cái này thí thiên lão tổ không biết là nhân vật bậc nào, thật không ngờ bá khí. Cái này thí giết cuối cùng một chiêu này, quả thực đem thiên địa đều hóa thành đạo pháp, quả thực là thật là khéo rồi. Trần Vũ cảm nhận được Thí Thiên Đao pháp một chiêu cuối cùng, Thí Thiên giết khủng bố chỗ, nhịn không được trong nội tâm rung động, hắn thật đúng là muốn gặp vừa thấy Thí Thiên lão tổ hôn thâm tình diện. Chỉ có điều rất đáng tiếc, hắn vừa rồi đạt được Thí Thiên lão tổ chuyển thừa thời điểm, cũng gần kề chỉ là một giọng nói mà thôi. Rất rõ ràng Thí Thiên lão tổ, căn bản không muốn lưu lại hư ảnh, cũng không muốn cùng với người khác gặp mặt. Nếu không dùng Thí Thiên lão tổ cường hạn thực lực, lưu lại một đạo giả thuyết hình chiếu, cũng không quá đáng là trong nháy mắt vung lên giữa sự tình mà thôi. Thừa lúc hiện tại có thời gian, ta vội vàng pháp nguyên vẹn tức thứ nhất, Đao Thoái Sơn hạ tu luyện xong tất. Trần Vũ phát hiện thần cung cũng chủ, mạnh bất phàm cho hắn thí thiên đao pháp thức thứ nhất, đao toái sơn hà cũng căn bản không được đầy đủ. Nguyên vẹn đao toái sơn hà, hoàn toàn có thể so với thiên cấp trung phẩm võ khí, nếu Trần Vũ đao cảnh dung hợp trong đó, coi như là bình thường thiên cấp thượng phẩm võ khí cũng chưa chắc theo kịp. Đao đao đều có thể vỡ vụn sơn hà, cái này thí thiên lão tổ quả nhiên không đơn giản. Trần Vũ trong đầu không ngừng hồi tưởng thí thiên đao pháp thức thứ nhất đao toái tư bên trong, Trần Vũ không ngừng thứ nhất. Tại thứ 4 bên trong, sơn vô cùng Trần Vũ giám khẳng định, dùng hắn thực lực bây giờ cùng tu vi, nếu thi triển xuất đao toái sơn hà như vậy đạo pháp, chém giết Chu Minh như vậy võ giả, chỉ cần một đao mà thôi. Thí Thiên Đao pháp chú ý chính là quân bạo, như thế cùng ta Lôi đỉnh đao cảnh có thể dung hợp. Trần Vũ một bên tu luyện Thí Thiên Đao pháp, một bên âm thầm tại tự định giá. Trong lúc vô tình, Trần Vũ đã đem Thí Thiên Đao pháp thứ thứ nhất, Đao toái sơn hà tu luyện thành công. Thi triển đi ra cũng là đao tùy tâm động, giống như là tu luyện mấy chục năm giả. Ầm Ngay tại Trần Vũ an tâm lúc tu luyện, bên hai đột nhiên truyền đến động liệt. Chạy mau à, cái này tòa động phủ muốn sụp đổ rồi. Ta tiến vào động phủ cái gì đều không có đạt được, muốn vỡ rồi, động phủ này thực lừa đảo. Thật sự là xui, không công lãng phí của ta 10 ngày thời gian, cái này trong động phủ không có cái gì. Thí Thiên lão tổ cái này cũng mức, rõ ràng trong động phủ cái gì đều không có lưu lại, hại chúng ta không công tiến vào trong đó. Nguyên một đám võ cảnh đại viên mãn, cảm nhận được cổ động phủ kịch liệt lắc lư, đều nhao nhao hướng phía ngoài động phủ mặt, mang móng cần nhẫn lao ra. Chỉ sợ tại nơi này cổ trong động phủ, một người duy nhất có thu hoạch võ giả tiểu là Trần Vũ. Về phần những võ giả khác, đều là không có cái gì. Cháy mau. Lý Đỉnh sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Hai mắt chầm chậm vào cách đó không xa vầng sáng lưu động cây cột, "Chủ tử." Hắn biết rõ Trần Vũ còn ở trong đó tu luyện, ngẩng đầu nhìn chung quanh đạo phủ, từng đạo khe hở hiện ra đến. "Cái này tòa động phủ muốn sụp đổ, nơi này chính là thí thiên nhai vị trí. Nếu cả ngọn núi ngược lại sụp đổ xuống, coi như là niết bàn cảnh võ giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Lý Đỉnh tuy nhiên rất muốn giết chết Trần Vũ, cân nhắc lợi hại phía dưới, liếc qua đứng bên người Lâu Thiên cùng chung mật, trên người linh lực lưu động, hướng phía sau lưng chạy thủp mạc mà đi. "Chúng ta cũng đi thôi, tiểu tử này nhất định bị thiên phong chôn sống. Chỉ là đáng tiếc lấy không được Huyền Nguyệt thành cùng phi tinh tông ban thưởng." Chu Mật nhìn xem Trần Vũ chỗ cây cột, "Chủ tử." Lâu Thiên gật gật đầu, cũng biết lưu lại chỉ sợ là chỉ còn đường chết. Coi như là trong vạn linh thạch rất trân quý, thiên cấp cực phẩm võ kỹ rất trân quý, thế nhưng phải có mệnh hưởng thụ, nếu không hết thể đều là ảo ảnh trong mơ. Đáng chết, động phủ muốn sụp đổ lại bên trên ngươi là ngoài ý muốn." Trần Vũ đột nhiên xuất hiện tại linh trụ bên ngoài, mắt thấy toàn bộ động phủ lầm ầm sụp đổ. Toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động mã bắt đầu, một bước nhảy ra tựu là 10 trượng có hơn. Nếu là có người ở chỗ này trông thấy lời mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Trần Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh, cũng không biết hắn bất quá là võ cảnh hậu kỳ làm sao có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Rang rắc, rang rắc. Thí Thiên ngay bên ngoài, nguyên một đám võ giả đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, xem lên trước mặt ầm ầm sụp xuống một cái ngọn núi, đây chính là vạn trượng ngọn núi. Nếu chạy muộn một bước, nhất định sẽ bị chôn sống. Chết như thế nào cũng không biết, nguyên một đám đều là vô ngực, kinh hồn tăng đảm. Vù vù vù. Trần Vũ nhịn không được muốn chửi ầm lên Thiên lão tổ, thằng này cũng quá điên của a. Thí, thí địa, chính mình tu luyện pháp của hắn. Rõ ràng còn lưu lại một động phủ tự hủy trận pháp, linh trụ tổn hại, đạo pháp biến mất, động phủ sẽ sụp đổ. Nếu không phải Trần Vũ tốc độ viễn siêu thường nhân, hơn nữa thân thể của hắn cường hãn vô cùng, còn thật sự có khả năng bị thí thiên nhai ngã xuống đến chỗ sống. Mau nhìn. Vậy là ai? Không ít ánh mắt của người đều rơi vào Trần Vũ trên người, hôm nay Trần Vũ toàn thân đều là cho bụi, trên người quần áo càng là rách toé, bụi đất đều đem mặt mũi của hắn vật che chắn ở, căn bản nhìn không ra hắn là ai. Mạng của người này ghê gớm thật, rõ ràng có thể từ trong đó chổ tới. Một chỗ vô cảnh đại viên mãn võ giả. Nhìn xem trật vật không chịu nổi Trần Vũ, nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên. Trần Vũ. Lý Định ánh mắt ngưng tụ tại cái đó đầy bụi đất thanh niên trên người, hắn cảm nhận được Trần Vũ khí tức trên thân, trên mặt lập tức biến thành cuồng hỷ Lâu Tiên cùng Chu Mật cũng đồng thời hướng phía Trần Vũ nhìn lại, những thứ khác một ít võ cảnh đại viên mãn võ giả, cũng là hướng phía Trần Vũ nhìn sang. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Trần Vũ trên người. Ha ha ha, không thể tưởng được mạng của người lớn như vậy, bị chôn sống đều bất tử. Đáng tiếc ngươi hay là muốn chết ở ta Lý Đĩnh trong tay. Lý Đính rất rõ ràng, chỉ cần có thể giết chết Trần tại Hắc thủy môn địa vị tự nhiên sẽ tăng vọt, hơn nữa hắn còn có thể đạt được phi tinh tông cùng huyền nguyệt thành bán thượng. Lý Đỉnh, Trần Vũ mệnh là của chúng ta, người hay là đường đoạt rồi. Lâu tiên cùng Chu Mật tại cổ trong động phủ cái gì đều không có đạt được, hôm nay đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Trần Vũ trên người. Hơn nữa hai người muốn giết chết Trần Vũ Tâm, theo cổ trong động phủ tự có. Chỉ cần giết chết Trần Vũ, tiểu ý nghĩa bọn hắn có thể thăng chức rất nhanh, hai người hôm nay nơi nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hừ, ta Lý Đỉnh có thể không sợ các ngươi. Trần Vũ đầu người nhất định là của ta, hôm nay ta tất sát hắn. Lý Đỉnh rất rõ ràng, ai nếu là có thể giết chết Trần Vũ Ai là có thể đạt được phần thưởng cực lớn? Trần Vũ run rẩy trên người Bùi Lật, vươn tay xóa đi trên mặt cho bụi, liếc qua đang tại vì chính mình là ai đấy, nhau nhau không ngừng lý đĩnh cùng Lâu Thiên và ba người. Các người ba người đều mơ tưởng giết ta, vậy thì cùng lên đi. Trần Vũ thanh âm chậm rãi truyền bá ra ngoài, ba người tiền ồn ào lập tức biến mất hầu như không còn. Mà ngay cả những cái kia vỗ cảnh đại viên mãn võ giả, đều là há to mồm, kinh ngạc không ngậm miệng được. Bọn hắn không biết Trần Vũ đến cùng nơi nào đến khí, rõ ràng dám nói suốt nói như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Chương 864, quá mạnh mẽ. Ta không nghe lầm chứ? Trần Vũ nói rất đúng lại để cho Lý Định ba người cùng tiến lên. Thật ngông cuồng không biên giới đi à nha. Hắn bất quá là võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, một mình chiến đấu ba cái võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả. Nói đại thoại cũng không sợ đau đầu lợi, ý, tiểu tử này thân thế ngẻ con mới để không sợ cọp diệu nhân. Dùng thực lực của hắn, có thể giết chết thực lực yếu nhất chu mật đều là kỳ tích, còn muốn đồng thời giết ba cái. Nguyên một đám võ giả đều nhau nhau nghị luận lên. Võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, muốn đồng thời đối chiến ba cái võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, cái này chỉ sợ thiên hoa vực long khí trên bảng đặt trình độ cao nhất thế tại. Bạn ơi, nải tu vi giai đoạn cũng làm không được gã chặn ở dê lẽ lại Trần Vũ thiên phú so với cái kia người còn muốn cũng bố. Người mới vừa nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lý Đỉnh hai mắt mang theo lửa giận chầm chậm vào Trần Vũ, hắn cảm thấy Trần Vũ lời nói là đối với hắn vũ nhục. Hắn đường đường hạ thủy môn đạt trình độ cao nhất thiên tài, hôm nay lại để cho cùng hai người khác liên thủ, cùng một chỗ đối phó chính là võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong đó giả, cái này nếu truyền đi, mặt của hắn còn để vào đâu. Lâu Tiên cùng Chu Mật cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, dữ vào Trần Vũ. Bọn hắn hai vợ chồng thực lực, tại toàn bộ bạo loạn chi địa đều có chút danh tiếng. Hôm nay lại bị một chỗ võ cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả như vậy khi bị, như thế nào không giận. Trần Vũ như trước rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, hai mắt thần sắc, sắc nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi, mà là nhẹ nhàng ở đầu, nói: "Nếu như ba người các ngươi không liên thủ, sợ rất sợ chết thảm." Trần Vũ hôm nay tu vi đột phá đến võ cảnh hậu kỳ. Hắn biết do thực lực của mình, linh lực của hắn thuộc tính bản thân tiểu so lý đỉnh bọn hắn cường suất quá nhiều. Tại hắn hay là võ cảnh trung kỳ đỉnh phong thời điểm, hắn có thể diện sát cùng lâu tiên bọn người không sai biệt lắm thạch ngọc bọn người, hôm nay đột phá đến võ cảnh hậu kỳ, tự nhiên có thể dễ dàng diện lâu tiên bọn người. Ha, ha, ha. Đây là ta Lý Đỉnh nghe thấy nhất của vọng tự đại lời nói, hôm nay ta Lý Đỉnh nếu không đem ngươi giết chết, còn có mặt mũi nào mà sống sót. Lý Đỉnh toàn thân bằng bạc linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động má bắt đầu, trên người như là nước chạy bình thường linh lực. Cái này Lý Đỉnh linh lực dĩ nhiên là thủy thuộc tính. Nước có thể khắc chế hỏa. Chỉ có điều đáng tiếc, Trần Vũ rèn luyện linh lực chính là tử la lan đú diễm, thiên địa kỳ hỏa. Nếu là Lý Đỉnh có thể có được cùng tử la lan đú diễm so sánh linh thủy đến tu luyện, có lẽ hắn thật đúng là có thể cùng Trần Vũ chống lại, chỉ có điều bình thường thủy thuộc tính, tại Trần Vũ trước mặt giống như là không có có dạng. Lý Đỉnh lúc này đây thật là triệt để bị chọc giận, không biết Trần Vũ có thể tại dưới tay hắn kiên trì mấy chiêu. Một chỗ vô cảnh đại viên mãn võ giả, mắt thấy Lý Đỉnh sẽ phải xuất thủ, nhịn không được suy đoán. Ta cảm thấy được tối đa kiên trì một chiêu, đoán chừng một chiêu phía dưới, Trần Vũ thua không nghi ngờ. Bên cạnh một cái võ giả, cũng là rất nhìn không tốt Trần Vũ. Ta cảm thấy được chưa hẳn, Trần Vũ dám can đảm nói ra nói như vậy nói, tự nhiên là có chỗ dựa vào. Một chỗ vô cảnh đại viên mãn võ giả, hắn biết rõ Trần Vũ trên người có được địa cấp thượng phẩm linh bảo. Ta cũng hiểu được Trần Vũ không đơn giản, nói không nhất định hắn thật có thể có giết chết Lý Đỉnh. Còn có đã từng nhìn thấy qua Trần Vũ giết chết Thạch Ngọc những tên võ giả kia, cũng ngang nhau nghĩ luật lên. Chập Lâu Thiên cũng chuẩn bị xuất thủ, hắn không muốn giết chết Trần Vũ cơ hội bị Lý Đỉnh cướp đi. Nào biết được lại bị bên cạnh hắn Chu Mật kéo cậu tay, đối với hắn lắc đầu, ánh mắt ở trong chỗ sâu toát ra một vòng âm hiểm dáng tươi cười, chỉ cần Trần Vũ cùng Lý Đỉnh lưỡng bại câu thường, bọn hắn lại ra tay cũng không mượt. Lâu Thiên lập tức hiểu ý Chu Mật ý tứ, trên người linh lực lặng yên không một tiếng động che giấu số dưới. Cùng Chu Mật đồng dạng, vây quanh lấy hai tay đứng ở nơi đó. Ta nghe nói pháp của ngươi rất cường, ta ngược lại là rất muốn muốn linh giáo một phen. Xuất Đao A ta không phải vũ khí toàn bộ tin tức. Lý Đỉnh bước ra mấy bước, hai mắt tràn ngập lạnh như băng sắc khí, chậm chậm vào Trần Vũ. Trần Vũ liếc qua bên cạnh không định xuất thủ lâu thiên cùng Chu Mật, cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu như chỉ là đối phó người một người, chỉ sợ còn không có tư cách lại để cho ta xuất đao." Người một chết. Lý Đỉnh không nghĩ tới chính mình nhắc nhở thoáng một phát Trần Vũ, đang nhận được Trần Vũ lớn như vậy vũ nhục. Đây quả thực là trắng trận bỏ qua hắn, xem thường hắn. Toàn thân bàng bạc linh đột nhiên lưu động mà bắt đầu, một bước bước ra đồng thời. Ba quang lưu động, Lý Đỉnh mắt thấy Trần Vũ cường vọng như vậy, vừa lên đến Cửu thi Chiến Thuật hắn cường hãn nhất võ kỹ. Cái này ba quang lưu động, chính là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. thi triển đi ra đồng thời, thân thể của hắn trung quanh như là thủy quang độ nhạo. Những cái kia thủy quang đều đem không gian trung quanh chấn động run rẩy lên, cuốn phong hướng phía tứ phía mang tất cả mà đi. Thật cường hãn công kích, Lý Đỉnh vừa lên đến Tửu Lạp Sát Chiêu, đây là không định cho Trần Vũ lao động trợ tay. Mắt thấy Lý Đỉnh xuất thủ, có người lập tức kinh ngạc mà nói: "Thí Thiên đao Pháp, Đao Thoái Hà." Trên người mạn cảnh, khô tịch cảnh đồng thời ngập đi ra. Trần Vũ khí tức trên thân đã ở một khắc này triển lộ ra ra, võ cảnh hậu kỳ tu vi khí tức, thậm chí so trước mặt Lý Đĩnh còn mạnh hơn. Trần Vũ rõ ràng là võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, làm sao có thể ngắn như vậy thời gian đã đột phá đến võ cảnh hậu kỳ? Có người dám đã bị Trần Vũ khí tức, lập tức kinh ngạc vô cùng. Lập tức có người nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt đều mang theo ghen ghét, bọn hắn rất rõ ràng, chỉ sợ Trần Vũ tại Thí Thiên lão tổ trong đập vụ có chỗ kỳ ngộ, nếu không làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Đáng chết. Lâu Thiên siết chặt nắm đấm, hắn cảm thấy nếu như không phải Trần Vũ xuất hiện, phần này cơ duyên chính là hắn Lâu Thiên đấy rất có thể đạt được phần này cơ duyên hắn, hiện tại đã là niết bàn cảnh võ giả. Hừ, khó trách ngươi dám như thế cuồng, nguyên lai đột phá đến võ cảnh hậu kỳ. Bất quá ngươi muốn đột phá đến võ cảnh hậu kỳ có thể đả bại ta, vậy cũng quá coi thường ta, chết đi. Lý Đỉnh toàn thân hào quang toàn bộ bắt đầu khởi động má bắt đầu, như là một mảnh hào quang hải dương. Theo bốn phương tám hướng đem Trần Vũ bao vây lại, hóa thành lăng lệ ác liệt công kích tập kích mà đi. Chấm dứt a. Trần Vũ đứng chỗ, cảm nhận được trung quanh công kích mà đến. Khóe miệng có chút di động, trên mặt thần sắc bình tĩnh vô cùng, song tay lên lập tức. Như là hai thanh đao Tại hai tay của hắn phía trên tràn ngập. Trần Vũ hôm nay đạt được nguyên vẹn trí thiên đạo pháp, thứ thứ nhất đao toé sơn hà cũng bị hắn triệt để thông hiểu đạo lý. Đây cũng là hắn dám để cho Lý Đỉnh và ba người đồng loạt ra tay nguyên nhân, hắn đối với thực lực của mình rất rõ ràng. Trừ phi đối mặt Triệu Trạch, nếu không hắn căn bản không cần dư thừa thủ đoạn. Xuy suy suy, lưới đao điên cuồng lóe lên, hắn hai cái cánh tay giống như là vô số đao ảnh. Thần chứa khủng bố đao cảnh, toàn bộ hướng phía trung quanh diện mà đi. Từng quang bị lưới đao trực tiếp phá vỡ, tôi kéo khâu mục bình thường hướng phía tập kích mà đi. Lý Đỉnh lớn hai mắt, khóe miệng đều là run rẩy. Hắn không biết vì cái gì Trần Vũ thực lực cường đến mức này, chỉ sợ có thể giết chết hắn đấy, cũng chỉ có chịu trách cái chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 865, mọi người kính sợ, đừng giết ta." Lý Đĩnh tiếng cầu xin tha thứ tràn ngập đi ra, đáng tiếc Trần Vũ lươi đao không có bất kỳ dừng lại. Lười đao đảo qua Lý Đĩnh thân thể, máu tươi huy sai ở chúng quanh trên mặt đất. Lý Đĩnh trừng lớn hai mắt, lồng ngực đều là vết đao, cả người cứ như vậy té trên mặt đất mặt Một đời thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Không ít người đều có chút cảm khái. Lý Đĩnh tốt xấu coi như là loạn chi địa nổi danh tiểu thiên tài. Hôm nay lại bị Trần Vũ dễ dàng gạt bỏ. Lâu Thiên cùng Chu Mật hai người đều giúp nhau liếc mắt nhìn, sâu sâu hít sâu một hơi. Hai người sắc mặt đều khó coi, Trần Vũ thực lực có chút vượt qua suy đoán của bọn hắn. Chu Mật vốn muốn Trần Vũ cùng Lý Đỉnh Lượng bại câu thương lại ra tay, nào biết được Lý Đỉnh vờ ơ im mà như vậy phế vật. Không nên nói Lý Đỉnh phế vật, mà là Trần Vũ thực lực quá mạnh mẽ. Làm sao bây giờ, Thiên ca? Chu Mật có chút sợ hãi lườm hướng Trần Vũ thân ảnh, lập tức đối với bên người Lâu Thiên nhẹ giọng hỏi thăm về đến. "Ra tay đi, nếu không ta xuất thủ lời mà nói, các ngươi không có đường sống." Trần Vũ giết chết Lý Đỉnh về sau, cũng không có dừng lại, mà là nhìn về phía cách đó không xa xỉ sảo bàn tán lâu thiên cùng Chu Mật. Lâu Thiên cùng Chu Mật nghe thấy Trần Vũ lời nói, hai người đều có chút sợ. Lâu Thiên nhìn về phía Trần Vũ, cố lấy Dũng đi nói, ngươi thực nghị đến ngươi có thể giết chết Lý Đỉnh, là có thể giết chết vợ chồng chúng ta hai người sao? Trần Vũ nghe thấy hai người lời nói, nếu mày, nói, ta nói rồi, muốn giết chết người của ta, đều phải chết. Hôm nay nếu không là ta Trần Vũ đột phá đến võ cảnh hậu kỳ, thực lực tăng nhiều, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Cường Dạ Vi Tôn, vợ chồng chúng ta hai liều mạng với ngươi rồi. Lâu Thiên mắt thấy Trần Vũ như thế kiên quyết Hắn có chút hối hận mới vừa rồi không có cùng Lý Dĩnh đồng loạt ra tay. Có lẽ ba người bọn họ đồng loạt ra tay lời mà nói, còn thật sự có giết chết Trần Vũ cơ hội. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là bọn họ cùng Trần Vũ dốc sức liều mạng. Chu mặt mắt thấy Lâu Thiên toàn thân linh lực kích động, trên người bộc phát ra bảng bạc khí thế, hướng phía Trần Vũ lao ra thời điểm. Nàng nhịn không được lập đầu, có lẽ từ vừa mới bắt đầu đến săn giết Trần Vũ tựu là cái sai lầm. Một cái giá giá trị trăm vạn trung phẩm linh thạch, giá trị một môn thiên cấp cực phẩm võ, võ giả, lại tại sao có thể là tài trí bình thường? Chẳng lẽ Phi Tinh Tông cùng Huyền Nguyệt Thành tuyên bố nhiệm vụ những người kia đều là ngu ngốc sao? Trần Vũ cũng không có bất kỳ lưu tình, hắn biết rõ, nếu không là thực lực của hắn đầy đủ cường, Lâu Thiên cùng Chu Mạt tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mạnh được yếu thua thế giới, người không giết người khác, người khác ỷ muốn giết người, đối với địch nhân nhân từ tiểu là đối với chính mình tạm nhẫn. Lúc này đây, Trần Vũ lợi dụng Ẩm Huyết Đao xuất thủ, trên người cùng bạo đao cảnh tràn ngập đi ra, Thí Thiên Đao pháp uy lực cũng tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Nguyên mệnh Thí Thiên Đao pháp, thường diện này làm cho người ta sợ hãi khí thế, trực tiếp khiếp người tâm hồn. Đoạn chương ít tu vi thấp một ít võ giả. Còn không có cùng Trần Vũ chiến đấu, cũng sẽ bị cổ khí thế này trực tiếp đè chết. Lâu Thiên cùng Chu Mật cũng không có có bất kỳ cơ hội nào, hai người quả nhiên bị Trần Vũ dễ dàng giết chết. Hiện trường võ cảnh đại viên mãn võ giả, nguyên một đám đều trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt đều là sợ hãi. Võ cảnh hậu kỳ dễ dàng chém giết võ cảnh đại viên mãn đình phong, như vậy thiên phú, khó trách có thể dẫn động tiên địa lợi thể. Bọn hắn cũng tựa hồ suy nghĩ cẩn thận, tại Thiên Hoa vực nhiều năm như vậy lịch sử trưởng trong sông. Phạm La có thể tác động tiên địa lợi thể võ giả, lại có cái nào không phải số một số hai đỉnh cao giả. Ta có dự cảm, bất quá 1 năm thời gian Trần Vũ tất nhiên sẽ trở thành Long khí bảng thứ 1. Có võ giả trầm trầm vào Trần Vũ thân ảnh, vô cùng rung động. Trần Vũ thiên phú khủng bố như thế, quan trọng nhất là Trần Vũ còn có được kiên định tâm tính. Sát phạt quyết đoán, đáng chết người tuyệt không nâng tay, tương lai nhất định trở thành cường giả. Long khí bảng tính toán cái gì? Ta dám khẳng định chỉ cần thằng này không ngoài ý muốn nổi lên, hai năm về sau, hắn rất có thể thật sự giết đến tận Phi Tinh Tông, đồ diệt Phi Tinh Tông cũng cả nhà trọng sinh chi nhất bí thư. Trần Vũ thiên thật sự là quá cường đại, bọn hắn đều rất rõ ràng. Thiên tài đều có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng mà có thể như Trần Vũ như vậy, vượt cấp chiến đấu như thế nhẹ nhõm võ giả, thật sự chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Vũ ánh mắt đảo qua xung quanh vô cảnh đại viên mãn võ giả, những người này hôm nay đối với hắn đã sinh ra sợ hãi, hơn nữa những người này căn bản không cách nào đối với hắn sinh ra uy hiếp, hắn cũng không định giết chết những người này. Đem Lý Dĩnh, Lâu Thiên, Chu Mật ba người túi trữ vật thu lại. Trần Vũ xoay người, tiểu hướng phía thí thiên nhai bên ngoài chạy vội mà đi. Hừ, mọi người thấy lấy Trần Vũ đi, cũng không có đối với nhóm người mình độc thủ. Đều là thở dài một hơi. Nếu là Trần Vũ thật sự muốn muốn giết bọn hắn, chỉ sợ sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Thanh Sơn thị trấn nhỏ, như trước là người đến người đi, theo thí thiên nhai bên trong tốc độ chạy rất nhanh. Hắn hôm nay đạt được thí thiên đạo pháp, cũng không định tại thí thiên nhai dừng lại. Ven đường phía trên, trên cơ bản gặp phải yêu thú đều bị Trần Vũ tránh đi. Những cái kia tam cấp yêu thú, tứ cấp yêu thú, Trần Vũ cũng không có hứng thú, thậm chí đều lười được động thủ. Tiểu tử này cuối cùng là xuất hiện, ta đã đợi đã nhiều ngày. Trần Vũ nhưng lại không biết, tại hắn mới vừa tới đến Thanh Sơn thị trấn nhỏ thời điểm. Trong góc một nhà trên tử lâu, một cái hồ đồ người mặc áo đen võ giả Cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, trên người tản mát ra lạnh như băng khí tức, khiến cho người xung quanh cũng không dám tới gần. Quan trọng nhất là này người khí tức trên thân cường đại vô cùng, đã đạt tới niết bàn cảnh. Muốn biết niết bàn cảnh võ giả, tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ như vậy địa phương, đã xem như siêu cấp từ giả. Lệ sáu hạ đạt mệnh lệnh, không tiếc hết thảy mọi người chém giết Trần Vũ. Không thể tưởng được kẻ này sau lưng vờ ầm mà còn có thế lực lớn chống, đáng tiếc hắn muốn chết ở trong tay của ta. Hắn tiểu huyết sát phái tới ám sát Trần Vũ Á Quỷ, cũng là huyết sát tại đại trong. Thực lực của hắn tại bát đại hộ pháp bên trong, bài danh thứ 2 Và lúc trước hắn chính là do quỷ, chính là niết bàn cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Siêu việt bọn hắn bắt đại hộ pháp đấy, tự là hai đại trưởng lão, đều là niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, đơn giản sẽ không xuất thủ. Nguyên Lai Ám Quỷ giữa đường, chỉ nghe thấy về Trần Vũ lộn đãi. Hắn xin chỉ thị Lệ 6 về sau, Lệ 6 hỏi thăm huyết sát tổng bộ, được xuất kết luận là giết chết bất luận tội. Vì vậy Ám Quỷ trì hoán vài ngày, lại lần nữa đạp vào đuổi giết Trần Vũ con đường. Nói, Trần Vũ ở nơi nào? Triệu Trạch hôm nay tu vi càng làm sâu sắc chìm, trải qua đau thế áp bách về sau, hắn phát hiện thực lực của mình lần nữa tăng lên. Trần Vũ dám can đạm cấp Đoạt Hán thí Thiên Đao Pháp, hắn nhất định muốn đem Trần Vũ chém giết, mới có thể tiêu trừ hắn mối hận trong lòng. Cái kia vo cảnh đại viên mãn võ giả, bị Triệu Trạch đao không ở phía trên cổ, giống như là một cái con gà con giống như, lập tức vô cùng run dậy mà nói, hắn hướng phía Thanh Sơn thị trấn nhỏ bên kia đi. "Suỵ." Cái kia vô cảnh đại viên mãn võ giả, cho rằng hắn nói ra, Triệu Trạch sẽ tha cho hắn một mạng. Thế nhưng mà Triệu Trạch lưới đao trực tiếp một vòng, liền đem cổ của hắn đoạn, cả người một bước lùi ra, ưu hướng phía Sơn thị trấn nhỏ tiến đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 866, máu tươi ba thước. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Trần Vũ sao? Hắn rõ ràng theo Thí Thiên Nhai còn sống trở về. Không phải có rất nhiều cường giả đi Thí Thiên Nhai đuổi giết hắn, hắn bây giờ nhìn đi lên bình yên vô sự. Ta như thế nào cảm giác được khí tức của hắn tăng cường rất nhiều, hắn tại Thí Thiên Nhai sợ là có chỗ kỳ ngộ a. Ta nghe nói liền Phi Tinh Tông thiên tài đệ tử, Triệu Trạch đều đi Thí Thiên Nhai đuổi giết hắn, hắn rõ ràng không chết. Trần Vũ xuất hiện tại Thanh Sơn thị trấn nhỏ, không ít người liế cựu nhận ra Trần Vũ đến. Nhao nhao bắt đầu xì xào bàn tán ma bắt đầu, muốn biết đoạn thời gian trước, Trần Vũ tại Sơn thị trấn nhỏ cũng là đại chuyện thần uy. Ta nghe ta một cái đường ca nói, Trần Vũ thực lực cường hãn vô cùng, mà ngay cả Thạch Ngọc cùng Chu Minh đều chết ở trong tay của hắn. Một chỗ võ cảnh trung kỳ võ giả, nhìn xem Trần Vũ, vì hấp dẫn trung quanh tầm mắt của người, hắn nói ra được tin tức này tuyệt đối là nhất kình bạo phát trọng sinh một ngày mới của nữ. Cái gì? Trần Vũ có thể giết chết Thạch Ngọc, nói cách khác thực lực của hắn có thể so với võ cảnh đại viên Mãn Đình Phong, cái này rất không có khả năng a. Có người lập tức biểu thị nghi vấn. Võ cảnh trung kỳ Đình Phong chém giết cảnh đại viên Mãn Đình Phong. tin tức này nếu là nói thật, vậy cũng quá khoa trương. Ta lựa ngươi làm cái gì, ta dám dùng tổ tông của ta thể, đây chính là ta đường ca tận mắt nhìn thấy. Hắn còn nói nếu không phải Trần Vũ quan hồng độ lượng lời mà nói, hắn cũng đã là tại thí thiên nhai bên trong. Cái kia võ cảnh trung kỳ võ giả lập tức có con tin nghi tin tức của hắn, lập tức trực tiếp thề lên. Trung quanh không ít mọi người nhao nhao chỗ có chút suy nghĩ. Ha ha ha, thật sự là tìm hoài thì eo thấy, tự nhiên chui tới cửa. Trần Vũ vừa mới vừa đi tới Thanh Sơn thị trấn nhỏ trên đường, phía trước kịu xuất hiện một đạo người và vỡ. Đó là một thanh niên đàn ông, dáng người khôi ngô, tu vi cũng là đạt tới võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Trần Vũ thoáng nhíu mày, thanh niên trước mặt đàn ông tu vi cũng cùng với Lý Đỉnh không sai lắm, đối với hắn hôm nay mà nói Như vậy võ giả đơn giản là có thể bất chết. Ta và ngươi tựa hồ không biết ta. Trần Vũ nhìn xem đối diện thanh niên đàn ông, hắn lông mày nhíu lại. Đây không phải là Huyền Diệt Tông đệ tử Lôi Man sao? Nghe nói tu vi của hắn tất nhiên võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, không thể tưởng được liền hắn đều đến đuổi giết Trần Vũ. Lôi Man tại bạo loạn chi địa coi như là một thiên tài, thanh sơn thị trấn nhỏ võ giả có người liếc kỹu nhận ra hắn. Đều có chút kinh ngạc, Lôi Man thực lực cũng không yếu. Ngươi mới vừa nói Trần Vũ có thể giết chết thành ngọc, nếu hắn bây giờ có thể chết Lôi Man lời mà nói, vậy thì chứng minh nói chuyện coi như tin thật. Có người nhìn về phía cái kia nói Trần Vũ giết chết Thạch Ngọc Võ cảnh trung kỳ võ giả. Người còn lại cũng là gật gật đầu, nhao nhao mở miệng nói, "Đúng vậy, chỉ cần Trần Vũ có thể giết chết Lôi Man, cái kia đã nói lên hắn thật có thể có giết chết Võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả." Cái này, cái kia Võ cảnh trung kỳ võ giả, mắt thấy chung quanh không ít người ánh mắt đều là lửa nóng, trong nội tâm có chút hối hận chính mình khoác lác thổi lớn rồi. Kỳ thật hắn theo hắn đường ca trô đó đạt được tin tức cũng rất ít, trong đó đại bộ phận đều là hắn theo dệt vô đấy, chỉ là vì bác người nhãn cầu. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, nhanh như vậy đã có người tới tìm Trần Vũ phiến thoái. Lôi Man cười nhạt một tiếng, trên mặt thịt mỡ run run thoáng một phát, nói: Người không biết ta không sao, ta nhận thức người là được rồi." Lôi Man theo Huyền Diệt Tông đi ra, một đường đi vào thị thiên ngay, chính là vì đuổi giết Trần Vũ. Hôm nay Huyền Diệt Tông bên trong, chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, tựu có thể trở thành Huyền Diệt Tông tông chủ người thừa kế, đây chính là chu kiệt tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Người chỉ cần phải biết, hôm nay người giết người gọi là Lôi Man." Tại Lôi Man trong mắt, Trần Vũ hiện tại chính là một cái người chết. Người thật sự muốn giết ta, ta có thể cùng ngươi không không kỷ." Trần Vũ thanh âm rất bình tĩnh, Cặp mắt của hắn ánh mắt rất bình tĩnh, đứng ở nơi đó không có bất kỳ hoảng sợ. Ha ha, không oán không cửu, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ tánh mạng giá trị bao nhiêu. Lôi Man lập tức cười ha hả, hắn cảm thấy Trần Vũ cũng buồn cười quá. Khó trách còn trẻ như vậy, rõ ràng còn dám đi ra bạo đào cửa muốn chết. Cái gì gọi là không oán không cửu, tại toàn bộ Thiên Hoa vực, có bao nhiêu võ giả là vì có cửu oán có oán bị giết chết tiểu tiểu kiểu thê thuần từng quân. Đây chính là trăm bạn trung phẩm linh thạch cộng thêm một môn thiên cấp cực phẩm võ kỹ, lại đều bị người cảm thấy đỏ mắt. tại nơi này cường vi tôn thế giới, ta chính là muốn giết ngươi, ngươi có thể như thế nào đây? Lôi Man thật không biết, Phi Tinh Tông cùng Huyền Nguyệt thành vì cái gì, lên giá phí lớn như vậy một cái giá lớn đến đuổi giết Trần Vũ. Trần Vũ sắc mặt trở nên băng lạnh lên, đã đối phương muốn muốn giết hắn, như vậy hắn cũng không khách khí. Cường giả vi tôn sao? Xem ra tiểu tính toán ta giết chết người, cái kia cũng chỉ có thể nói chính người muốn chết, trách không được ta. Trần Vũ lời nói nhàn nhạt truyền bá ra ra, khiến cho xung quanh không ít mọi người trừng to mắt. Tiểu tử này cũng quá điên a. Đây chính là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, hắn nói giết liền giết sao? Hắn cho là mình là ngất bản cảnh cường sao? Có người nhìn xem Trần Vũ, rất là khinh thường mà nói: Lôi Man toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, một cố bảng bạc lực lượng cảm giác theo trong cơ thể của hắn tràn ngập đi ra. Lôi Man tu luyện chính là thổ thuộc tính linh lực, thế cho nên hắn toàn thân nhìn về phía trên lực lượng phi phạm. "Chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, chuẩn bị chịu chết đi." Lôi Man trên người lởmở linh lực kết tán ra, trên hai tay hào quang lập lòe, cả người phảng phất một tòa tiểu gò núi. "Tình Trần Phi Vũ." Lôi Man thi triển xuất thiên cấp chúng phẩm võ kỹ, ở trong mắt hắn xem ra đủ để chém giết Trần Vũ. Một bước bước ra thời điểm, hai tay vận chứa khủng bố khí thế, như là lớp kiếm tượng, hướng phía Trần Vũ tràn ngập mà đến. Trần Vũ khỏe miệng nổ ra một cái chữ chết lập tức, trên người cực nóng linh lực bắt đầu khởi động lên. Toàn thân linh lực hướng phía hai tay lưu động mà đi, trên người mạn chi đao cảnh cùng khô tịch đao cảnh đồng thời ngưng tụ. Thí thiên đao pháp, đao toái sơn hà. Thật cường hãn khí tức, đây là chuyện gì xảy ra? Có người dám đã bị Trần Vũ trên người phát ra khí tức, lập tức trừng to mắt, cổ khí thế này cũng quá kinh khủng. Trần Vũ tu vi đột phá đến võ cảnh hậu kỳ. Lôi Man sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không nghĩ tới Trần Vũ thực lực mạnh như vậy. Hai tay của hắn không có bất kỳ dừng lại, hướng phía Trần Vũ tràn ngập mà đến. Xuy. Trần Vũ trên người đao ảnh tràn ngập. Ẩm huyết đao đột nhiên xuất hiện, huyết quang lập lòe lập tức, một đạo lưỡi đao cứ như vậy xé rách ở đằng kia chắn chiến tường. Chỉ thấy Lôi Man ngưng tụ mà thành cái kia bức tượng, tại lưỡi đao phía dưới, vờn y mà ầm ầm sụp đổ. Tôi kéo khố mục giống như, căn bản không cách nào ngăn cản Trần Vũ may may. Như vậy khả năng, của người vô cảnh hậu kỳ mạnh như vậy. Lôi Man trừng lớn hai mắt, phát ra tiếng kinh hô. Thế nhưng mà Trần Vũ ẩm huyết đao cũng đã rơi vào trên người hắn, một đạo vết máu tràn ngập ra, ra máu tươi từ trên người của hắn bắn ra đi ra. Cái này là ngươi nói cường giả vi tôn sao? Trần Vũ thanh âm bình tĩnh vang lên, ẩn vết đao thủy một tiếng thu hồi lại. Lôi Man trong nội tâm vẫn có quá đa nghi hoặc, hắn không biết vì cái gì Trần Vũ mạnh như vậy. Hắn rõ ràng là võ cảnh hậu kỳ võ giả, làm sao có thể đập phát chết luôn chính mình đâu này? Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Chương 867, không phải đối thủ. Như thế đơn giản sẽ đem Lôi Man giết chết, kẻ này lớn lên, xác thực rất khủng bố. Một cái lớn tuổi chính là võ giả, hắn kiến thức rộng rãi, rất rõ ràng Trần Vũ biểu hiện ra ngoài đại biểu cái gì. Chỉ cần không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho Trần Vũ đầy đủ thời gian, tương lai toàn bộ Thiên Hoa vực tuyệt đối trói buộc không nội Trần Vũ biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Trần Vũ thu hồi lôi màn trên người túi chữ vật, hắn biết rõ. Tuy nhiên hiện tại hắn trên người linh thạch coi như không tệ, nhưng là chân chính muốn dùng đến linh thạch thời điểm, hắn và những cái kia niết bàn cảnh võ giả so với còn có chênh lệch rất lớn. Trần Vũ thật là đẹp trai, nếu ta có thể có làm nữ nhân của hắn, thật là tốt biết bao. Có nữ võ giả đứng ở một bên, vô cùng kính nể trầm trầm vào Trần Vũ. Ba ba ba. Tiếng vô tay chuyển đến, một đạo thân ảnh vội vàng ngăn trở Trần Vũ đừng đi. Hai mắt thoáng nhìn trên mặt đất nằm lôi man, khóe miệng hiện, hiện một vòng nhàn nhạt trầm trọc. Người này không phải người khác. Đúng là theo Thí Thiên nhai một đường chạy như điên đi ra triệu trạch. Hắn một đường điên cùng đuổi giết mà đến, cuối cùng là không để cho Trần Vũ đào thoát. Triệu Trạch mắt thấy Trần Vũ chém giết lôi màn, trong nội tâm đối với Trần Vũ sát ý càng thêm nồng đậm. Ở trong mắt hắn xem ra, nếu không là Trần Vũ lời mà nói, Thí Thiên lão tổ chuyển thừa chính là của hắn, có lẽ là hắn có thể có chính thức đột phá đến miết bản cảnh. Hắn tuy nhiên tại bị Thí Thiên lão tổ ý cảnh áp bách phía dưới, sau khi rời khỏi có chỗ linh ngộ Hơn nữa trên người tu vi cũng có rất lớn tăng lên, khoảng cách miết bản cảnh cũng chỉ là một bước ngắn. Thế nhưng mà hắn hay là rất không hài lòng. Nhất định phải giết chết Trần Vũ mới có thể rửa sạch nội tâm của hắn xỉ nhục cảm giác. Người giám cấp lấy thuộc về cơ duyên của ta, hôm nay ta Triệu Trạch tất nhiên muốn người hối hận. Triệu Trạch nhìn xem Trần Vũ, hắn hôm nay đã rơi xuống tất sát quyết tâm. Trần Vũ xem lấy xuất hiện trước mặt Triệu Trạch, đối phương tu vi so Lôi Man bọn người cường hãn quá nhiều. Có thể nói trước mặt Triệu Trạch, là Trần Vũ cho đến tận này, gặp phải võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong bên trong, mạnh nhất một cái. Hắn hiện tại chính cần một người đến cực kỳ tôi luyện thoáng một phát thiên đạo pháp, không thể tưởng được cái này Triệu Trạch tự chủ động tìm đến. Không sai đối thủ. Trần Vũ thanh âm truyền bá ra đến. Như vậy lạnh nhạt thanh âm, ở trung quanh võ giả xem ra, Trần Vũ tựu là rất cuồng vọng. Đương nhiên bọn hắn cũng biết Trần Vũ có cuồng vọng vô liếng. Có thể cũng có không ít người biết do Triệu Trạch thành danh, cũng ngang nhau là thay thế Trần Vũ niết một bạ mồ hôi lạnh. Dù sao Trần Vũ thực lực rất cường, thế nhưng mà cùng Triệu Trạch so với, còn hơi kém hơn không ít. Nói khoác không biết ngưỡng, hôm nay ta Triệu Trạch tiểu cho người biết do cái gì mới là trời cao đất rộng. Triệu Trạch toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động lên. Trên người một cuỗn bạo cảnh tràn ngập đi ra. Triệu Trạch lĩnh chính là cuồng diệt cảnh, cả người đứng ở nơi đó, sợi tóc bay lên trảo lấy trong tay mặt địa cấp hạ phẩm linh minh, lưỡi đao chần ngập. Đi chết đi a. Triệu Trạch thậm chí đều lười phải cùng Trần Vũ giao giải, linh lực lưu động lập tức, đao cảnh ngưng tụ, một bước bước ra, một đao tiểu hướng phía Trần Vũ chém tới. Rất không tồi, một đao kia rất cường, cũng đầy đủ đập phát chết luôn bình thường vô cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả. Trần Vũ rất là thỏa mãn gật đầu. Xuy. Ở huyết đao đồng dạng là địa cấp hạ phẩm linh minh, theo Trần Vũ bàn lên. Một cảnh, ngăn cản Hai đối cùng một chỗ lập tức Trần Vũ đột nhiên ngược lại lui ra ngoài mấy bước, chỉ cảm thấy cánh tay khí huyết lan mình. Mà Triệu Trạch thì là đứng tại nguyên chỗ, dưới chân mặt mặt đất xuất hiện vài đạo khe hở. "Hừ, không thể tưởng được tu vi của ngươi rõ ràng đột phá đến võ cảnh hậu kỳ, bất quá đáng tiếc hôm nay ngươi muốn chết ở ta Triệu Trạch trong tay." Triệu Trạch toàn thân linh lực điên cuồng lưu động lên. Hắn chuẩn bị thi triển xuất thiên cấp trung phẩm võ kỹ, cũng là hắn một trong những đòn sát thủ. "Thiên Cương Đao Pháp!" Triệu Trạch Thiên Cương Pháp tổng cộng chia làm mấy chiêu, hắn cảnh ngưng đồng thời, từng đao từng đao đón Vũ chém dựng mà đi chiến thần. Linh lực biến thành khí, cường hắn vô cùng trên phía Trần Vũ chỗ địa phương không ngừng xé rách, tựa hồ muốn đem Trần Vũ trực tiếp nghiền áp, Cổ Phong theo Triệu Trạch động tác quát lên. "Thí Thiên Đao Pháp, Đao Thoái Sơn Hà." Trần Vũ gật gật đầu, Triệu Trạch thực lực sát thực rất cường hãn. Nếu không phải hắn đột phá đến Võ Cảnh Hậu Kỳ lời mà nói, sợ sợ rằng muốn ứng đối người này, thật đúng là muốn thi triển xuất cừu khiếu toàn thân, tăng lên tu vi mới có thể. Có thể, hắn hiện tại tu vi đã bước vào Võ Cảnh Hậu Kỳ, thực lực xuất hiện cực lớn tăng lên. Lưới vỡ ra ra, lưới có vài chục trượng chiều dài, như là thật sự muốn vỡ vụn Sơn Hà giống như, khiến cho quanh không ít mọi người là từng cơn kinh ngạc. Rõ ràng Trần Vũ chỉ là võ cảnh hậu kỳ tu vi, lại có thể phát huy ra võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong thực lực. Không ít mọi người âm thầm suy đoán, Trần Vũ tương lai chỉ sợ thật sự có cơ hội thực hiện thiên địa lợi thể, đem Thiên Hoa vực một đời bá chủ phi tính tông, trực tiếp huyên náo gà chó không yên, máu chạy thành sông. Nghĩ tới đây, không ít người còn có chút có chút trở mong. Dù sao Thiên Hoa vực đã có rất nhiều năm không có phát sinh qua đại sự như vậy tình. Suy suy nhỉ, đao đao đối bính cùng một chỗ, hai người lợi dụng đao pháp, trong nháy mắt tại Nguyên Châu đối chiến mười chiêu. Trần Vũ chẳng những không có rơi vào hạ phòng, hơn nữa một đao so một đao càng thêm hung Hai người chiến đấu rất kịch liệt, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nạo, rất nhiều người đều nhau nhau ngược lại lui ra ngoài, đều sợ hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại làm bị thương chính mình. Đông, Trần Vũ một bước ngược lại lui ra ngoài, hắn tuy nhiên có thể bộc phát ra võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong thực lực. Thế nhưng mà tu vi cùng Triệu Trạch chênh lệnh vẫn có chút đại. Hắn nghĩ tới đây, còn thật sự có chút ít may mắn. Nếu không phải lần này đạt được nguyên vẹn thí thiên dao pháp, hắn không thi triển xuất thủ đoạt khác, chỉ sợ hắn còn thật không phải là Triệu Trạch đối thủ. Chuẩn bị chịu chết đi. Triệu Trạch mắt thấy Trần Vũ bại lui, trong hai mắt tràn ngập xuất lạnh băng hà quang. Trần Vũ đoán trường muốn thất bại, hắn không phải triệu Trạch đối thủ, hiển nhiên vừa rồi giao phòng, hắn đã đang ở hạ phòng. Người nói không sai, muốn biết triệu Trạch đến bây giờ cũng còn không có thi triển xuất hắn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, đây chính là hắn ẩn giấu võ kỹ. Chỉ cần triệu Trạch thi triển xuất thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, dùng triệu Trạch tu luyện năng lực, chém giết Trần Vũ hẳn không phải là quá lớn với khó. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, triệu Trạch thực lực sát thực rất cưỡng. Xem ra thiên hoa vực quả nhiên có đạt trình độ cao nhất thiên tài, cái này triệu Trạch lĩnh ngộ diện cảnh, cũng rất thấu triệt, không hổ là phi tinh tông thiên tài đệ tử. Bất quá ta vừa rồi chỉ là thi triển xuất khô tịch đao cảnh cùng mạn chi đao cảnh, ta còn có hai chủng đao cảnh không có thi triển, kế tiếp không thể lại đã ẩn tàng. Trần Vũ vừa rồi thi triển xuất thí thiên đao pháp thời điểm, cũng không có sử dụng lôi đỉnh đao cảnh cùng tử vong đao cảnh. Nếu không hắn chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Người muốn giết ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Trần Vũ cầm lấy ẩm huyết đao, trên người cực nóng linh lực lưu động mà bắt đầu, hắn lúc này đây muốn làm đến một kích tất sát, hơn nữa nhất định phải chết Triệu Trạch. Hắn không biết xung quanh nhưng còn có người khác đang chờ muốn hắn, càng là kéo dài đối với hắn càng bất lợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 868, sát thủ lại đến. Vù vù vù. Côn phong quay chung quanh Trần Vũ, thân thể chung quanh tỏa la, khủng bố khí lãng tại Trần Vũ thân thể chung quanh tràn ngập đi ra. Cái gì? Trần Vũ lại để cho chủ động xuất thủ? Hắn không muốn sống chăng sao? Cùng một chỗ vỡ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả chiến đấu, hắn lại muốn muốn chủ động xuất kích. Mắt thấy Trần Vũ toàn thân linh lực bạo phát đi ra, rất nhiều võ giả đều biểu thị không hiểu. Bọn hắn thật sự là không hiểu nổi, đến cùng Trần Vũ nơi nào đến dũng khí, rõ ràng dám chủ động xuất thủ. Muốn chết? Triệu không nghĩ tới Trần Vũ tại dưới tình huống như vậy, rõ ràng còn chọn chủ động xuất thủ. Hắn chảo lấy trong tay mặt đao, mang trên mặt một vòng khinh thường dáng tươi cười. Tại ở vào hoàn cảnh xấu dưới tình huống, còn lựa chọn chủ động xuất kích, không khác tự tìm đường chết. Triệu Trạch toàn thân linh lực hướng phía cánh tay đao bắt đầu khởi động mà đi, hắn phải đợi đợi Trần Vũ chủ động xuất thủ, sau đó hắn lại ra tay, dùng lôi đỉnh thủ đoạn chém giết Trần Vũ của ta cổ vật bạn trai. Khô tịch đao cảnh, mạng chi đao cảnh, lôi đỉnh đao cảnh. Trần Vũ toàn thân cực nóng lực điên cuồng lưu động mà bắt đầu, hắn tóc dài bay lên, toàn thân trường bào theo gió phiêu lãng. Xuy suy suy. Màu trắng bạc lôi điện không ngừng ở Trần Vũ thân thể chúng quanh lưu động, những cái kia lôi điện giống như là một thanh chù dao, ẩn chứa khủng bố vì thế. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng còn lĩnh ngộ lôi đình dao cảnh, ba loại dao cảnh. Cái này cũng quá biến thái đi à nha. Một cái tu luyện đao pháp võ giả, chăm chăm vào Trần Vũ trong ánh mắt mang theo ghen ghét. Hắn không biết Trần Vũ đến tột cùng là như thế nào tu luyện đấy, tuổi nhỏ như thế, không chỉ sức chiến đấu cường hãn vãi đệ, rõ ràng còn lĩnh ngộ đến ba loại dao cảnh. Muốn biết một ít pháp cường giả, tốn hao cả đời thời gian, muốn lĩnh ngộ một loại cảnh mà không được. Hôm nay lại đồng thời xuất hiện tại một thanh niên trên người Ba loại dao cảnh sao? Thì tính sao? Tu vi chênh lệnh nhất định ngươi phải chết tại trong tay của ta." Triệu Trạch đứng tại nguyên chỗ, lông mày có chút nhếch lên. Hắn hiển nhiên là sớm đã biết rõ Trần Vũ linh nộ đến ba loại dao cảnh, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ở trong mắt hắn xem ra, chỉ cần Trần Vũ dám can đảm dẫn đầu xuất thủ trước, là hắn có thể có chém giết Trần Vũ. "Vậy sao? Vậy ngươi tựu tiếp ta một đao a." Trần Vũ tiếng nói vừa mới nói xong, một bước bước ra, toàn thân hỏa diễm lăn mình mà bắt đầu, trung quanh độ ấm đột nhiên tăng lên, khiến cho rất nhiều người đều cảm giác được mồ hôi đầm đìa. Dũng giả vô địch, không thể bung tha dũng giả thắng. Trần Vũ giờ phút này giống như là đứng tại trên ngọn núi, quanh thân đều là đao của hắn mang. Hỏa diễm dung nhập lưỡi đao bên trong, không gian đều trở nên bốc cháy lên. Chuyện gì xảy ra? Trần Vũ hỏa thuộc tính linh lực như thế nào khủng bố như vậy? Có người dám đã bị Trần Vũ trên người cái kia lửa nóng khí thế, cũng không khỏi được khiếp sợ. Coi như là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, có thể đem toàn thân linh lực toàn bộ chuyển hóa. Thế nhưng mà cũng không có Trần Vũ như vậy vì lực khủng bố. Ân, Triệu Trạch bình tĩnh khuôn mặt cuối cùng là bắt đầu cải biến, ánh mắt ở trong chỗ sâu toát ra một vòng khiếp sợ. Hàng tại đến đuổi giết Trần Vũ trước kia, đã biết rõ Trần Vũ Thiên Phú rất cường, có người 5 lần 7 lượt lại để cho hắn không nên khinh địch, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới Trần Vũ thực lực, rõ ràng cường đến mức này. Xuy, Trần đao ầm hết đao đột nhiên rơi xuống dưới đến, lưới đao hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài đồng thời, 4 phương 8 hướng hỏa diễm toàn bộ hướng phía triệu trạch bao phủ mà đi. Lôi đỉnh khủng bố vô cùng, màu trắng bạc lôi điện toàn bộ ngưng tụ tại ầm hết đao lưới đao diện, Trần Vũ thân thể quanh, một thanh chôi giống như là nguyên một đám cỡ nhỏ thế giới. Đáng chết, ta chủ con rồi. Triệu Trạch cảm nhận được theo bốn phương tám hướng tập kích mà đến khí lãng một khắc này, hắn biết do hắn khinh địch rồi. Trần Vũ thực lực cũng không thể so với hắn yếu. Lôi cuồn diện sắt đao, cho ta hủy diệt. Triệu Trạch hét lớn một tiếng, trên mặt toát ra nụ cười tàn nhẫn. Cầm lấy đao điên cuồn hướng phía bốn phương tám hướng chém ra đi, lưới đao không ngừng xé rách trung quanh sóng lửa. Trần Vũ đao không ngừng vung dậy, dũng giả vô địch một chiêu này, có thể nói là Trần Vũ toàn bộ đao pháp kết dư ngươi mừng. Đao pháp trở nên càng ngày càng chậm, càng ngày càng huyền diệu. suy. A. Một ít hỏa diễm đã xung kích đến Triệu Trạch trên thân thể. Muốn biết Trần Vũ trong thân thể linh lực tu tính, chính là Thiên Điệu Kỳ Hỏa, trong thiên địa cường đại nhất hỏa diễm. Nhiễm đến hỏa diễm một khắc này, Triệu Trạch toàn thân quần áo lập tức bốc cháy lên, khiến cho được da thịt của hắn đều một mảnh đen kịt, đau đớn kịch liệt kích thích Triệu Trạch trong óc, hắn dự tận trầm trầm vào Trần Vũ. Lôi điện tùy theo mà đến, truy lạc tại bị ngọn lửa bao quạ Triệu Trạch trên thân thể, khiến cho được Triệu Trạch kinh mạch đức gãy, khi thế càng là mất trật tự không chịu nổi. "Không, Trần Vũ, đừng giết ta." Triệu Trạch hai mắt nhìn về phía Trần Vũ cái kia lạnh như băng đôi má, rốt cục cũng chịu không nổi nữa toàn thống khổ, phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Xung quanh không ít mọi người nhao nhao trừng to mắt, bọn hắn không biết chiến cuộc vì cái gì trở nên nhanh như vậy. Bên trên một khắc còn chiếm cứ lấy ưu thế Triệu Trạch, trong nháy mắt lại bị Trần Vũ hoàn toàn đả bại. Hơn nữa Trần Vũ chiếm cứ chính là tuyệt đối ưu thế. Tiểu tử này thực lực hào cường, chỉ sợ có thể so với bình thường niết bàn cảnh tiền kỳ võ giả. Ám Quỷ vốn cho là giết chết Trần Vũ bất quá là một kiện rất sự tình đơn giản, mà khi hắn trông thấy Trần Vũ đả bại Triệu Trạch trước, trước sau sau, hắn phát hiện hắn thật coi thường Trần Vũ. Đồng thời nội tâm nhịn không được một trận hoảng sợ, nếu không là Triệu Trạch xuất hiện, hắn chỉ sợ cũng phải cùng Triệu Trạch đồng dạng, đồng dạng xem thường Trần Vũ chỉ sợ sẽ trả giá thêm thảm đau đớn một cái giá lớn, không chỉ giết không chết Trần Vũ, chỉ sợ còn có thể bị Trần Vũ phản giết. Kẻ này vạn vạn không thể lưu, thiên phú quá kinh khủng. Ám Quỷ cũng tự hồ minh mạch, vì cái gì huyết sát hạ đạt mệnh lệnh, không thiết bất cứ giá nào, chém giết Trần Vũ. Đã ngươi muốn tới giết ta, cái kia cũng đừng nghĩ phải sống trở về. Trần Vũ không có bất kỳ dừng lại, một bước bước ra tiểu là triệu trạch trước mặt. Hắn toàn thân linh lực toàn bộ bắt đầu khởi động mà bắt đầu, một đao hướng phía triệu trạch thân thể đột nhiên chạm rơi xuống. Trảm ngang trực tiếp đem triệu trạch chém thành hai đoạn, máu tươi rơi vãi trên mặt đất. Trần Vũ xem trên mặt đất mặt triệu trạch thi thể, nhíu mày Cái này Triệu Trạch xem thường hắn, hắn dùng xét đánh không kịp bưng thai su thế chém giết đối phương, quả thật có chút xuất kỳ bất ý hiệu quá. Triệu Trạch chết rồi. Không ít người trông thấy trên mặt đất Triệu Trạch cái kia vỡ vụn thi thể, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ lên. Trần Vũ thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có Niết Bàn cảnh võ giả mới có thể chém giết hắn. Hoặc là Thiên Hoa vực, những cái kia đạt trình độ cao nhất thiên tài. Ta cảm thấy được kẻ này thực lực chỉ sợ cùng Bạo Loạn Chi Địa thập đại thiên tài không kém bao nhiêu. Có người không khỏi cầm Trần Vũ cùng Bạo Chi Địa thập đại thiên tài tương đối. Ánh quỷ mắt thấy Trần Vũ chém giết Triệu Trạch trong nháy mắt đó, Hắn đã đứng dậy. Sát thủ cần phải làm là một kích tất sát, hôm nay Trần Vũ vừa mới giết chết Triệu Trạch, nhất định sẽ có kiêu ngạo cảm xúc, đúng là ám sát Trần Vũ thời cơ tốt nhất. Xù, lạnh như băng khí tức lập tức tràn ngập tại ám quỷ toàn thân, nghiệt bản cảnh tiễn kỳ định phong khí tức tán phát ra. Một bước bước ra, tựa là vô số tàn đành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 869, huyết sát nội tình. Kz z z h z z. Trần Vũ chỉ cảm thấy một hồi nguy hiểm khí tức từ phía sau truyền đến, hắn cường đại linh hồn lực lượng chỗ tốt, cũng tại thời khắc này bậy ra. Tại ám quỷ khoảng cách hắn còn có hai trượng khoảng cách trong nháy mắt đó, Trần Vũ đã cảm nhận được ám quỷ vị trí. Hào cương thực lực. Trần Vũ đột nhiên xoay người, hắn biết do chính mình phải toàn lực ngăn cản, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ che mặt 13 đao. Hiện tại hắn căn bản không kịp vận dụng bất luận cái gì linh bảo đối địch. Bèo. Ám quỷ vốn chính là huyết sát tại bạo loạn chi địa phân bộ bắt đại hộ pháp một trong, ám sát thực lực tự nhiên là cường đại vô cùng. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là bàn cảnh tiền kỳ đỉnh phong, thế nhưng mà bị hắn ám sát niết bàn cảnh trung kỳ võ giả cũng không biết có bao nhiêu. Tại Trần Vũ quay người cái kia lập tức, ám quỷ trong hai mắt toát ra thần sắc kinh ngạc. Dựa theo dự tính của hắn, Trần Vũ bất quá là võ cảnh hậu kỳ tu vi. Coi như là muốn cảm nhận được công kích của hắn, cũng nhất định là trong tay hắn dao găm, chẹt để xuyên thủng Trần Vũ phía sau lưng một khắc này, mới có thể phát hiện hắn. A, có người trông thấy cái kia đạo tàn ảnh, đen kịt trường bào, bao vây lấy toàn thân. Âm linh khí tựa như là đêm tối quỷ hồn giống như, ám quỷ tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Sát thủ. Rất nhiều người ý niệm đầu tiên, cái kia chính là trước mặt áo đen lão giả tựu là sát thủ. Huyết sát cái này tổ chức sát thủ, nghe nói cường đại vô cùng. Thiên Hoa vực huyết sắt cũng không quá đáng là huyết sắt một góc của băng sơn, chính thức huyết sắt là phía Nam vực bảy đạt trình độ cao nhất thế lực, lại để cho người nghe thấy mà sinh ra. Ám quỷ dao gam đã hướng phía Trần Vũ lồng ngực đâm ra đi, hắn lập tức biến chiêu, tốc độ trở nên càng nhanh hơn, trên người lạnh như băng khí tức lập tức bao phủ Trần Vũ. Cút. Trần Vũ cảm nhận được chính mình bị vẻ này lạnh như băng khí tức phong tỏa, sắc mặt đại biến. Chỉ có Niết Bàn cảnh võ giả mới có năng lực phong tỏa không gian. Xuy. Trần Vũ ẩn hết đau một đạo vung vậy đi ra ngoài, ẩn chứa hắn toàn bộ đạo pháp. Một đao kia hướng phía Ám quỷ dao gam kích đi ra ngoài. Vừa uy mã vô cùng chuẩn xác cùng ám quỷ dao gam động vào cùng một chỗ. Trần Vũ chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ xung kích mà đến, cả người trên mặt đất trực tiếp chấn lui ra ngoài mấy chục bước, khí huyết lăn mình, khóe miệng một ngụm máu tươi tự tiểu phun ra đến. Niết bàn cảnh võ giả quá mạnh mẽ. Trần Vũ vốn cho là thực lực của hắn có thể cùng một ít niết bàn cảnh võ giả so sánh, nào biết được giờ khắc này, hắn mới biết được niết bàn cảnh võ giả thật sự rất tượng. Ám quỷ đứng ở nơi đó, lạnh như băng hai con ngươi chằm chằm Vũ, có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình ám sát thủ đoạn, có thể giết chết niết bàn cảnh trung kỳ, có thể giết chết bàn cảnh tiền kỳ. Hôm nay lại bị một trâu vau cảnh hậu kỳ thanh niên cản trở, cái này lại để cho nội tâm của hắn vô cùng rung động. Không đơn giản a, người rõ ràng có thể tại của ta ám sát phía dưới sống sót. Ám quỷ thanh âm lạnh như băng như kiếm, khiến người cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Huyết sát sát thủ. Trần Vũ chầm chậm vào đối diện áo đen võ giả, hiện tại tinh huyễn tiết tháp thời điểm, liền giết chết qua hai gã như thế cách đàn mặc võ giả. Hắn không thể tưởng được huyết sát kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không sợ hai bản cảnh sao? Hôm nay ta chính là tới lấy đầu của ngươi đấy, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, có cái gì gi ngôn mà nói, có thể lại để cho ta cho ngươi truyền đi. Ám Quỷ chầm chậm vào Trần Vũ, cũng không chuẩn bị cùng Trần Vũ nói nhảm. Các ngươi thường hung hăng càn quấy, chẳng lẽ không sợ hãi vực chủ cảnh cáo sao? Trần Vũ nhìn xem đối diện Ám Quỷ, muốn biết Bành Trung Nguyên tại Thiên Hoa vực, minh xác đã cảnh cáo, nếu người nào dám lợi dụng nhất bàn cảnh võ giả đối phó Trần Vũ, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Ám Quỷ nhìn xem Trần Vũ, cười nhạt một tiếng, nói: "Thiếu niên, ngươi còn tuổi còn rất trẻ tống khoác lên chim sơn ca bọc tổn thương không dậy nổi. có lẽ là Thiên vực, vực chủ, thế nhưng mà hắn cũng không dám trêu chúng ta huyết sát. Lúc này đây muốn giết mệnh lệnh của ngươi, thế nhưng mà chúng ta huyết sát tổng bộ truyền đến." Ngươi cũng đã biết huyết sát tổng bộ mạnh bao nhiêu sao? Coi như là tại toàn bộ phía Nam vực 7 bên trong, huyết sát cũng tuyệt đối là bài danh tốt năm thế lực lớn, ngươi cảm thấy Bạch Trung Nguyên dám cầm huyết sát như thế nào đây? Huyết sát 5 lần 7 lượt muốn muốn ám sát ta, hôm nay ta mượn ngươi cái thứ nhất khai đạo a." Trần Vũ nhìn xem đối diện Ám Quỷ, sắc mặt trở nên có chút âm trầm lên. Hắn không nghĩ tới huyết sát nội tình mạnh như vậy. Muốn biết Thiên Hoa vực tại toàn bộ phía Nam vực 7 bên trong, cũng là bài danh mặt sau cùng địa vực. Huyết có thể tại toàn bộ phía Nam vực 7 bài danh tốt năm, chỉ sợ lớn như vậy thế lực, đủ để cùng Cửu Vũ thần hoàng gia tộc chống lại. Tiểu tử Ta không nghe lầm chứ, người muốn giết ta? Ám Quỷ Trừng to mắt nhìn xem Trần Vũ, hắn cảm thấy Trần Vũ nói ra những lời này cũng quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn không biết, Niết Bàn cảnh cùng Vô cảnh tầm đó là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Người có thể giết chết triệu trạch sắc thực rất không tồi, thế nhưng mà người muốn giết chết, lại là chuyện không thể nào. Ám Quỷ chăm chăm vào Trần Vũ trầm lặng nói, giết người như giết chó. Trần Vũ trên người bàng bạc khí thế lăn mình mà bắt đầu, toàn thân huyết mạch cũng theo hắn mà nói âm bắt đầu lăn mình. Từ khi Trần Vũ cửu khiếu toàn thân cái thứ 8 khiếu huyết mở ra về sau, đây là hắn lần thứ nhất hoàn toàn mở ra 8 cái khiếu huyệt, huyết dịch lăn mình thời điểm kiến cho Trần Vũ cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác được Trần Vũ khí tức trên thân tại tăng lên? Có người chằm chằm vào Trần Vũ tung bay áo bảo, nhịn không được kinh ngạc nói: "Võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong." Ám Quỷ chằm chằm vào Trần Vũ, ánh mắt trở nên lửa nóng má bắt đầu, hắn cảm thấy Trần Vũ nhất định là tu luyện có một môn tăng lên tu vi võ kỹ. Ám Quỷ nghĩ đến muốn là mình giết chết Trần Vũ, có thể đạt được cái môn này võ kỹ. Như vậy thực lực của hắn đem sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên. Chỉ cần hắn tại ám sát trước kia, lập tức đem tu vi tăng lên tới bàn cảnh trung kỳ, cho đến lúc đó coi như là lại để cho hắn ám sát nghiệt bản cảnh hậu kỳ võ giả cũng không phải việc khó. Thiên, đây mới là Trần vũ thực lực chân chính. Có người nhìn xem trấn vũ, bọn hắn trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Trần vũ bày ra hết thảy, đều quá không thể tưởng tượng. Thậm chí một ít người cho rằng, Trần vũ có phải hay không là cường giả trọng sinh, nếu không làm sao có thể như vậy yêu nghiệt. Tiểu tử, dù coi như ngươi tu vi cường hành tăng lên tới võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, thế nhưng mà nghiệt bản cảnh cùng võ cảnh chiến lệch vẫn không thể đền bù, như trước không phải đối thủ của ta. Ám quỷ cầm trong tay đèn kịt dao gằm, trong hai mắt lóe ra hàn mang. Hắn biết rõ hôm nay nhất định phải giết chết Trần Vũ, nếu không một lần nữa cho Trần Vũ một thời gian ngắn, còn không biết tiểu từ này sẽ trở thành trường đến mức nào. Người bây giờ tiểu nói những lời này, không khỏi quá sớm. Trần Vũ trong hai mắt như là hai thanh đao tại di động, đao trên người hắn cảnh toàn bộ tràn ngập đi ra. Mạn chi đao cảnh, khô tịch đao cảnh, lôi đỉnh đao cảnh, còn có trong thiên địa kinh khủng nhất đao cảnh, tử vong đao cảnh. Đen kịt bóng mở vây quanh Trần Vũ, cái kia chính là tử vong đao cảnh. Trần Vũ rất rõ ràng, hắn coi như là tăng lên tới cảnh viên mãn vi, muốn nhất bản cảnh quỷ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đợi tí nữa hắn sẽ thừa cơ mà động, hắn muốn lợi dụng ám quỷ đến rèn luyện đao cảnh. Hắn muốn thanh đao cảnh đột phá đến đao cảnh trung kỳ, nếu không lợi dụng lôi điện cửu quyển, hoàn toàn có thể gạt bỏ ám quỷ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 870, đao cảnh trung kỳ. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi nơi nào đến dũng khí nói ra nói như vậy? Tuy nhiên ám quỷ tinh thông nhất chính là ám sát thủ đoạn, quang minh chính đại chiến đấu cũng không phải hắn cường hạng. Có thể hắn đối mặt chính là một kỳ Vũ cường tăng tới hắn cũng hiểu được Trần Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ám quỷ trên người lạnh như băng khí tức lưu chuyển mà bắt đầu, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, hướng phía Trần Vũ chố địa phương tập kích mà đến. Móng vuốt sắc bén thượng diện ẩn chứa khủng bố khí tức, như là một thanh lợi kiếm xuyên phá hư không. Huyết Nương Trảo, Ám quỷ thi triển đi ra chính là thiên cấp chúng phẩm võ kỹ, hắn muốn trước thăm dò thăm dò Trần Vũ. Toàn thân huyết dịch đều ngưng tụ, tại trên hai tay hình thành từng vòng khủng bố khế hở. Muốn thăm dò ta sao? Ta đây sẽ thanh toàn người con đứng sang bên cạnh. Trần Vũ trên người bốn loại toàn bộ tràn ngập đi ra, toàn thân như là bị đao ảnh bao vây lại. Ầm phát ra nhiều tiếng tiếng xì. Si. Sử âm thanh, tựa hồ nó cũng biết đây là một hồi ác chiến. Thí thiên đao pháp, đao toái sơn hà. Trần Vũ một bước bước ra, ngay tại ám quỷ cự trảo nhanh sẽ rơi xuống đỉnh đầu của hắn lập tức, một đao trực tiếp tràn ngập đi ra. Lưới đao lập lòe, bốn loại đao cảnh uy lực tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Ám quỷ chỉ cảm thấy chính mình thi triển đi ra ngoài cự trảo, xuất hiện lập tức dừng lại, cả người toàn thân huyết khí đều lập tức khô kiệt. Cùng bạo lôi điện vần quanh tại Trần Vũ thân thể trung bản sẽ không để cho ám quỷ cự tới gần mấy nhau lập tức, xung bố khí lặng hướng phía bốn phương tám hướng tán đi ra ngoài. Không ít mọi người cảm thấy Trần Vũ chỉ sợ cũng bị Ám Quỷ một chảo đả bại, thế nhưng mà bọn hắn đoán trước cục diện cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy Trần Vũ một bước ngược lại lui ra ngoài, toàn thân linh lực lan mình, lại không có đã bị bất luận cái gì thương thế. Ám Quỷ đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Hắn không nghĩ tới Trần Vũ thực lực rõ ràng mạnh như vậy, hắn thi triển xuất thiên cấp chúng phẩm võ kỹ, đều không thể đối với Trần Vũ tạo thành tổn thương. Nếu đổi thành mặt khác võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, chỉ sợ đã sớm chết tại đây một chảo phía dưới. Không thể tưởng được Trần Vũ thực lực mạnh mẽ như vậy, xem ra kẻ này lớn lên quả nhiên rất khủng bố. Có trách phi tinh tông cùng Huyền Nguyên Thành, Liều lĩnh đều muốn đuổi giết Trần Vũ. Một số võ giả tựa hồ cũng minh bạch, vì cái gì giết chết Trần Vũ có thể đạt được lớn như vậy bản thưởng. Dù Trần Vũ hiện tại bày ra tiên phú, chỉ sợ không ngoài một năm, có thể cùng niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả chống lại, cho hắn 2 năm thời gian, nói không nhất định còn thật sự có khả năng thực hiện thiên địa lợi thể. Cho đến lúc đó, phi tinh tông tất nhiên sẽ bị Trần Vũ giết máu chạy thành sông, thậm chí còn có thể bị diệt. Thực lực của ngươi xác thực không đơn giản, ta lúc trước xem thường bất quá kế tiếp ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào. Ám quỷ trên người lạnh như linh lực lưu độc lên. Hắn biết rõ nhất định phải mau chóng giết chết Trần Vũ, vạn nhất chậm thì sinh biến. Cùng phong tại ám quỷ thân thể trung quanh điên cuồng xoay tròn, lạnh như băng khí tức khiến cho chúng quanh độ âm giống như đều hạ thấp không ít, một số võ giả cũng là ngược lại lui ra ngoài. Trần Vũ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, miết bản cảnh cường giả, có thể dẫn động tiên địa linh lực. Dẫn dắt thiên địa lại thế, quả nhiên không đơn giản. Ám quỷ hiện tại toàn thân lạnh như băng khí tức, dung nhập trung quanh thiên địa, hoàn toàn có thể đóng không gian, ẩn chứa uy lực bố. Thôi không cần thận, rất có thể sẽ gặp hại. Tới tốt, Trần Vũ mắt thấy ám quỷ khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi. Trái lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trên người bàng bạc đứng ý bạo phát đi ra. Hắn muốn lợi dụng sinh tử rèn luyện, đến để thăng dao cảnh. Đóng băng trăm trượng, cho ta diệt. Ám quỷ hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực điền cuồng tràn ngập đi ra. Phương Viên ba trượng ở trong không gian, toàn bộ bị băng phong mà bắt đầu, hắn một bước bước ra, một quyền mang theo hủy diệt tính hàn băng, hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi. Dũng giả vô địch. Trần Vũ cầm lấy ẩm huyết đau, không lùi mà tiến tới vả bá, vô Trên người cực nóng khí lãng lân mình mà bắt đầu, chung quanh cái kia ít vụn băng vờ im mà đang giận sóng trực tiếp biến mất hầu như không còn. Cái này Trần Vũ hóa thuộc tính linh lực thật là khủng khiếp, rõ ràng có thể cùng Niết Bàn cảnh võ giả chống lại. Có người nhìn xem Trần Vũ tình huống chung quanh, nhịn không được phát ra rung động sợ hãi thán phục. Ám Quỷ sắc mặt hơi đổi, hắn cũng không nghĩ tới Trần Vũ mạnh như vậy. Sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn biết rõ, nếu đổi thành mặt khác võ cảnh võ giả, đã sớm tại đóng băng phía dưới nửa bước khó đi. Không thể tưởng được Trần Vũ chẳng những không có đã bị đóng băng ảnh hưởng, cả người cực nóng khí lãng, vờ mà so với chính mình Niết Bàn cảnh linh lực còn cường hơn. "Tiểu tử, hôm nay ta tất sát ngươi." Ám Quỷ linh lực hướng phía dưới chân mặt dũng mãnh lao tới, cả người tốc độ trở nên vô cùng nhanh như là một đạo tàn ảnh, hắn chính là huyết sát sát thủ, tốc độ tự nhiên là hắn cường hạng. Hắn một quyền mang theo hàn băng thuộc tính năm đấm, đến mức đóng băng mà bắt đầu, hướng phía Trần Vũ thân thể một quyền đập tới, như là một tòa băng sơn rơi xuống dưới đến. Xuy. Trần Vũ ầm huyết đao một đao chém ra đi. Trong đó mạn chi đao cảnh, khô tịch đao cảnh đồng thời dung nhập ầm huyết đao lưới đao bên trong. Vô số lôi điện hướng phía trung quanh hàn băng nát bấy mà đi. Thử vong cảnh, Trần Vũ toàn thân một đen kịt hư ngập đi ra, đen sinh giống như chết. Xuất hiện trong mắt, phương viên trong vòng mấy không gian đều bị bóng đen tràn ngập. Đây là vật gì? Ám Quỷ cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng khí tức, hắn vừa ơ ý mà từ trong đó cảm nhận được tử vong khí tức. Thế nhưng mà quả đấm của hắn cũng không có dừng lại, năm đấm đột nhiên rơi xuống. Bành! Lưỡi dao cùng năm đấm đối bánh lập tức, lạnh như băng khí tức lập tức trấn áp. Từng đạo băng tinh lập tức đem Trần Vũ đóng băng mà bắt đầu, phương viên trong vòng mấy trượng toàn bộ đều là hàn băng. Ám Quỷ trong hai mắt toát ra dáng tươi cười, hắn chậm chầm vào bị chính mình đóng băng lên Trần Vũ. Ta nói rồi phải chết, ngươi tự nhiên muốn chết, lại thế nào thoát được thoát đâu này? Áng quỷ rất rõ ràng, chỉ cần Trần Vũ bị băng ở, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ đóng băng Trần Vũ thân thể, sau đó hàn băng sẽ tiếp tục xâm nhập, đóng băng Trần Vũ máu tươi. Một cái võ giả, coi như là thiên võ cảnh cường giả, một khi huyết dịch bị băng phong, cái kia cuối cùng cũng chết trong đấy, huống chi là Trần Vũ đâu này. Ai, xem ra Trần Vũ hay là muốn chết ở vết sát sát thủ trong tay, một đời tiền tài như vậy vẫn lạc. Rất nhiều người cũng nhịn không được mang theo tiếc hận. Một khi bị băng phong mà bắt đầu, ai có thể có từ trong đó còn sống đi ra đâu này? Rang rắc. Trần Vũ trên người, một cố cùng bạo khí thế phóng lên trời. Đóng băng hắn cái kia chút ít hàn băng, một đạo đón lấy một đạo khe hở hiện ra đến. Trên người hắn khủng bố đao thế lan tràn đi ra. Tại cuối cùng này trước mắt, Trần Vũ đao cảnh lần nữa đột phá, theo đao cảnh sơ kỳ rốt cục vượt qua đến đao cảnh trung kỳ, cùng kiếm cảnh sánh vai cùng. Kỳ thật hắn mạn chi đao cảnh, khô tịch đao cảnh sớm có thể đột phá đến đao cảnh trung kỳ. Chỉ có điều tử vong đao cảnh một mực không cách nào đột phá, thẳng đến mới vừa rồi bị đóng băng cái kia lập tức, Trần Vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện hiểu ra. Tử vong đao cảnh, cái kia chính là muốn tại bên bờ sinh tử đi thể nghiệm. Chỉ có vượt qua sinh tử, mới có thể chính thức khống chế sinh tử của người khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Chương 871, chém giết táng quỷ. Chuyện gì xảy ra? Trần Vũ rõ ràng không chết, hơn nữa tu vi còn giống như xuất hiện tăng lên. Một chỗ vao cảnh đại viên mãn võ giả trường lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Trung quanh võ giả đều là vô cùng kinh ngạc, muốn biết rõ ràng vừa rồi Trần Vũ đã bị đóng băng lên, ai cũng cảm giác không thấy trong đó sinh mệnh khí tức. Cái kia tiểu chỉ có một khả năng, vừa rồi Trần Vũ căn bản không có tử vong, mà là bị ngắn ngủi đóng băng bắt đầu mà thôi. Sau đó Trần Vũ cường thế phá vỡ thân thể đóng băng, mới sẽ xuất hiện hiện tại một màn này. Nghĩ tới đây, rất nhiều người cũng không khỏi được cổ khái đánh giá đến Trần Vũ. Cái này cũng quá yêu nghiệt đi à nha, võ cảnh hậu kỳ chống lại niết bàn cảnh tiền kỳ đỉnh phong. A, không đúng, cổ khí thế này không phải đột phá tu vi đấy, là Trần Vũ đạo cảnh xuất hiện đột phá, hắn bước vào đao cảnh trung kỳ. Một cái đối với đao pháp rất hiểu do võ giả, cảm thụ chung quanh cái chủng loại kia cuồng bạo đạo ảnh cuốn sủng, thủ trưởng bách biến cay vợ. Không thể nào đâu, hắn mới bao nhiêu niên kỳ là có thể bước vào đao cảnh trung kỳ. Tương lai chẳng phải là hắn tại niết bàn cảnh tu vi, có thể vượt cấp chiến đấu ạ. đứng ở nơi đó, lạnh như băng trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sát ý hắn không nghĩ tới Trần Vũ chẳng những không chết, ngược lại trở nên càng tăng cường hung hãn. Ràng rắc. Trần Vũ trên người, vô số đao ảnh lập tức huyết tán đi ra ngoài. Trung quanh hàn băng tại lưỡi đao xé rách phía dưới, trực tiếp biến thành vô số mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Ha ha ha. Đả tạ các hạ, nếu không ta thật đúng là không biết muốn bao lâu mới có thể bước vào đao cảnh trung kỳ. Trần Vũ một bước bước ra đồng thời, hai mắt chầm chằm vào đối diện án quỷ. Hắn biết rõ, nếu không là lúc này, đây chính thức ở kề cận cái chết đi qua, hắn thật đúng là không biết muốn bao lâu mới có thể chính thức bước vào đao cảnh trung kỳ. Bước vào đao cảnh trung kỳ về sau, Trần Vũ phát hiện mình toàn thân khí thế trở nên càng tăng tiến cùng chung quanh một ít võ cảnh võ giả, thậm chí cũng không dám nhìn Trần Vũ. Thiên, hắn thật sự bước vào đao cảnh trung kỳ, biến thái a. Có người nhìn không được gầm hô lên. Người khác cả đời đều tại đao ý linh ngộ, hắn mới 20 tuổi cũng đã bước vào đao cảnh trung kỳ, không biết bao nhiêu người là hâm mộ ghen ghét hơn a. Ám quỷ bên thai truyền đến Trần Vũ lời nói, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, bàng bạc sát ý tràn ngập đi ra, hắn không nghĩ tới Trần Vũ rõ ràng dám dùng hắn đến rèn luyện đao cảnh. Hắn thật sự không biết Trần Vũ nơi nào đến khí, nếu vừa rồi hắn không cách nào đột phá đến cảnh trung kỳ, vậy thì rất có thể bị chính mình đóng băng mà chết, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Đương nhiên, Ám Quỷ hiện tại chẳng muốn đi muốn nhiều như vậy. Hắn muốn là như thế nào giết chết Trần Vũ, hắn lại bị một tên mao đầu tiểu tử dùng để rèn luyện dao cảnh, bị người khác trở thành công cụ. Tiểu tử, hữu coi như ngươi bước vào dao cảnh trung kỳ, ta cũng muốn giết ngươi. Ám Quỷ trên người lạnh như băng khí thế lần nữa tràn ngập đi ra, lúc này đây hắn không hề có chỗ giữ lại. Quanh thân đều là hàn băng, nghiệt bản cảnh khí thế toàn bộ bệ ra. Toàn thân linh lực lăn mình đồng thời, phương viên mấy trượng toàn bộ đều là hàn băng dấu vết. Thật là khủng khiếp khí tức, bản cảnh cường giả quả nhiên không đơn giản, này đóng băng khí tức, nếu áp chúng ta, lập tức sẽ đem ta trấn áp. Một chỗ võ cảnh đại viên mãn võ giả có chút sợ hãi chầm chậm vào Ám Quỷ, cái này là niết bàn cảnh võ giả cùng võ cảnh chiến lệnh. Niết bàn cảnh võ giả có thể điều động thiên địa linh lực, có thể mượn nhờ thiên địa xu thế, niết bàn cảnh võ giả càng giống là một cái cực lớn thiên địa lò luyện, cùng thiên địa dung làm một thể. Võ cảnh võ giả lại còn dừng lại tại lợi dụng thiên địa tình trạng. Cả hai ở giữa chiến lệnh, có thể nói là cách biệt một trời. Không biết Trần Vũ có thể hay không sáng tạo kỳ tích, nếu là hắn thật có thể có giết chết nghiết bàn cảnh võ giả, chỉ sợ sẽ trở thành thiên hoa vực chấn động một thời nhân vật thiên tài. Ám Quỷ hai mắt trừng mắt Trần Vũ, hắn vui tư cách sát thủ nhiều năm như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên cảm giác được khó giải quyết. Đóng băng trong trượng, băng phong thiên lý, cho ta tử vong a. Ám quỷ hai tay không ngừng ở trước ngược biến hóa, từng đạo hàn băng ngưng tụ mà thành khối băng, tận chứa lạnh như băng khí tức, đến mức không gian đều bị đóng băng lên. Ba bá ba. Từng đạo hàn băng hướng phía Trần Vũ tập kích mà đến dị giới tao nhã, tham tài ma pháp sư. Thân thể của hắn, bốn phương tám hướng đều hình như là khối băng, đem cả người không gian đều bắt đầu phong tỏa. Trần Vũ cảm nhận được quanh đóng băng khí thức, mang trên mặt một vòng vui vẻ. Trong thân thể của hắn linh lực chính là tiên địa kỳ hỏa hỏa thổ tính. Thời gian dài như vậy, trải qua tử La Lando dũ diễn không ngừng rèn luyện. Trừ phi ám quỷ băng thuộc tính là cực kỳ cường hãn tồn tại, nếu không lại làm sao có thể đối với Trần Vũ tạo thành ảnh hưởng đâu này? Vì cái gì? Tiểu tử thân thể của ngươi hỏa thuộc tính rốt cuộc là như thế nào rèn luyện hay sao? Ngươi rõ ràng không bị đến băng hàn thuộc tính là bất luận cái cái gì ảnh hưởng. Ám quỷ trên mặt xuất hiện nghi hoặc, hắn càng xem càng cảm thấy khiếp sợ. Trần Vũ tại hắn đóng băng phía dưới, toàn thân cực nóng khí lãng không ngừng lăn mình, căn bản không bị khí tức của hắn ảnh hưởng, muốn biết đây chính là niết bản cảnh ưu thế lớn nhất, hôm nay tại Trần Vũ trước mặt, vờ như mà không còn sót lại chút gì. Người trung quanh cũng nhìn về phía Trần Vũ, đều nhao nhao mang theo hiếu kỷ. Bọn hắn cũng rất kinh ngạc, đến cùng Trần Vũ làm sao làm được? Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Trần Vũ mắt thấy từng đạo băng tinh tập kích mà đến, chảo lấy trong tay mặt ảm huyết đao, một đao đón lấy một đao vùng vẫy đi ra ngoài. Vụn băng bay tán loạn, khí lãng lan mình. Đáng chết, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ám quỷ triệt để bị Trần Vũ chọc giận, hắn không nghĩ tới hắn 5 lần 7 lượt muốn giết chết Trần Vũ, lại bị Trần Vũ năm lần bảy lượt hóa giải. Ầm ầm. băng không ngừng ở ám toàn quanh tụ, hơn 10 trượng băng, giống như là một cái hình khối băng thế giới ẩn chứa ám quỷ toàn bộ công kích. Ám quỷ rất rõ ràng, nếu là dưới một cái này, Trần Vũ cũng còn bất tử mà nói. Hắn phải trực tiếp lao tẩu, nếu không rất có thể tử vong đúng là hắn. Dũng giả vô địch. Trần Vũ trên người, một cố không sợ hai khí thế tràn ngập đi ra. Đang ở đó cực lớn khối băng, truy lạc đến Trần Vũ trước mặt lập tức, không gian phản pháp lập tức dừng lại. Đao ảnh điên cùng xé rách ở đằng kia cực lớn khối băng thực diện. Khô tịch đạo cảnh. Trần Vũ trên người đao ảnh, toàn bộ hướng phía ám quỷ tập kích mà đi, khiến cho được ám quỷ toàn thân khí lập tức khô kiệt, mặt đều trở nên trắng lên. Không, điều này sao có thể? Làm sao có thể mạnh như vậy? Ám quỷ không nghĩ tới Trần Vũ dao cảnh trung kỳ khủng bố như vậy, phát ra tiếng gào thét. "Cho ta toại a." Trần Vũ toàn thân lôi đình dao cảnh, toàn bộ dung nhập lưỡi dao bên trong. Một dao hướng phía khối băng chạm rơi xuống, lực lớn khối băng thế giới trực tiếp sụp đổ. Ám quỷ hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, muốn hướng phía phương xa bỏ chạy. Thử vong dao cảnh, bộc phát. Trần Vũ sớm có chuẩn bị, hắn không có khả năng lại để cho ám quỷ đáo tử. Trên người quỷ dị khí thế ngập đi ra, phản phất tại trước người của hắn, xuất hiện một thanh đen kịt dao ảnh. Dao ảnh tốc độ rất nhanh, vạch phá không gian vọt tới ám quỷ phía sau lưng bên trong. A, ta không cam lòng. Ám quỷ chỉ cảm thấy toàn thân khí tức lập tức tử vong, trừng lớn hai mắt, hắn đến chết đều không rõ, mình rốt cuộc là chết như thế nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 872, danh Trấn thiên hoa vực. Trần Vũ nhìn xem thế trên mặt đất ám quỷ, trên mặt cũng không có bất kỳ thường cảm người tốt. Với tư cách huyết sát sát thủ, ám quỷ trên tay không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi, coi như là chết chưa hết tội. Nắm lên ám quỷ túi trữ vật, ném đến Tôn Tiên ấn trong tầng thứ nhất. Ám quỷ với tư cách huyết sát bát đại hộ pháp một trong, thân da hay là rất dày có đấy. Vô cảnh hậu kỳ giết chết nhất bản cảnh tiền kỳ đỉnh phong, cái này đầu xanh rau má hay là người sao? Có người nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, vô cùng kinh ngạc. Muốn biết niết bàn cảnh võ giả so võ cảnh cường hãn quá nhiều, nhất là niết bàn cảnh có thể không chế thiên địa linh lực, vận dụng bắt đầu càng là biến hóa thất thường. Khó trách Huyền Mật Thành cùng Phi Tinh Tông nếu không tiếp tốn hao cực lớn một cái giá lớn, cũng muốn gạt bỏ Trần Vũ, kẻ này nếu là lớn lên, thật đúng là có khả năng lại để cho Phi Tinh Tông hủy diện. Một ít người nhịn không được có chút chờ mong, bọn hắn đều chờ mong Trần Vũ lớn lên. Đợi đến lúc thiên địa lời thể thực hiện vào cái ngày đó, chỉ sợ toàn bộ Thiên Hoa vực đều lòng trời lỡ đất á Thiên Hoa vực thời buổi rối loạn chỉ sợ muốn đã đến. Có chút năm lâu một chút võ giả, nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, trên mặt toát ra lo lắng thần sắc sắc. Mỗi lần thời buổi rối loạn, khó tránh khỏi đều là máu chạy thành sông. Không biết bao nhiêu võ giả vất vả phấn đấu cả đời thank you, sớm tối giữa sẽ hủy diệt. Ngươi xác định tin tức chuẩn xác. Thiên Hoa vực, một tòa xa hoa cung điện. Trong đó từng đạo khủng bố khí thế đập, đúng là phi tinh tông tông môn. Cát Nguyên trên mặt toát ra lo lắng, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên. Nếu thật tin tức này thật sự, hậu quả chỉ sợ không thể lường được. Trong đại điện, tọa lạc lấy không ít lão giả, cũng có trung niên nam tử, trên cơ bản đều là niết bản cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã ngoài tu vi, niết bàn cảnh đại viên mãn cũng có không thiếu, niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong cũng có năm sáu người. Những người kia không hoàn toàn ở nghị luận lên, nhìn xem trong đại điện cái kia cái trung niên nam tử, hiển nhiên trung niên nam tử mang đến tin tức, xác thực rất khẩn cấp. "Tông chủ, thuộc hạ nào dám nói dối, gần đây thiên hoa vực đều truyền khắp." Hú hồn thuộc hạ cũng theo huyết sát cái kia ở bên trong mua được tin tức này, ám quỹ thực là bị Trần Vũ tự tay rất chết, nhưng lại có rất nhiều võ giả tận mắt nhìn thấy. Lâm Đầu trên mặt cũng toát ra vẻ mặt trọng. Võ cảnh hậu kỳ tu vi chém giết niết bàn cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, có thể nói đây là gần vài chục năm nay, thiên hoa vực chấn động nhất tin tức. Không biết có bao nhiêu võ giả siêng năng trò chuyện, chủ đề tựa là Trần Vũ chém giết tán quỷ, các loại phiên bản đồn đãi, càng là bay đầy trời. Võ cảnh hậu kỳ chém giết niết bàn cảnh tiền kỳ đỉnh phong. Lâm Đầu, ngươi thực cho là chúng ta mấy cái giản nên hồ đồ rồi sao? Ngồi tại tay trái bên cạnh hàng thứ hai một cái lao giả, mặt mũi tràn đầy râu trắng tu, chỉ sợ đã 7, tuổi. Người này tựu là Phi Tinh ba thái thượng trưởng lão, La Hưng. Tu vi tại 15 năm trước tiểu bước vào niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong, đến nay mới thôi, còn thì không cách nào bước vào nửa bước tiên võ. Phi tinh tông truyền thừa ngàn năm, tông môn cường giả vô số. Tổng cộng có ngũ đại thái thượng trưởng lão, đại thái thượng trưởng lão Tu Vi đã bước vào nửa bước tiên võ, quanh năm bế quan tu luyện. Bổ đại thái thượng trưởng lão, còn lại 4 cái thái thượng trưởng lão cũng đã đa đến. 4 người tu vi đều là niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Ba thái thượng trưởng lão, ta nào dám lựa gạt ngại ạ." Lâm Đầu sắc mặt biến thành biến hóa, nhìn về phía lão kia, lập tức mặt mũi tràn đầy lắng Trần Phi ngồi ở phía trên nhất Càn Nguyên quang đi cầu cứu thần sắc sắc. Càn Nguyên ngồi ở phía trên, trông thấy Lâm Đầu quang đến cầu cứu ánh mắt, cười nói, "Ba thái thượng trưởng lão có chỗ không biết, kẻ này thiên phú sắc thực không đơn giản. Nếu không lại làm sao có thể dẫn động thiên địa lời thề lâu này?" Lập tức Càn Nguyên nhìn về phía Lâm Đầu, nói, "Lâm trưởng lao đối với Phi Tinh Tông trung thành và tận tâm, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không cầm đại sự như vậy đến hay nói giỡn hảo quang Nguyễn giới." "Hừ, Càn Nguyên, người với tư cách Phi Tinh Tông tông chủ, không dùng đại cục xuất phát, trái lại vì một cái phế vật đệ tử, đắc tội như vậy một thiên tài." Nếu là Phi Tinh Tông ngàn năm căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi cần phải khởi trách nhiệm này sao?" Ngồi ở La Hưng lão giả bên cạnh, trên mặt có chút không vui. Trong đại điện, một số võ giả nghe thấy lão giả lời nói, có người thì lo lắng, cũng có người khe khẽ vui mừng. Phi Tinh Tông nội bộ cũng không thể nào là bền chắc như thép, tự nhiên có người chầm chậm vào Phi Tinh Tông tông chủ vị, rốt gì càng nguyên cốt nhanh lên xuống dưới. "Bốn thái thượng trưởng lão minh giám." Tại Hạ Tuyệt vô tư tâm. Độc Cô Tuấn Kiệt với tư cách của ta quan môn tử, nếu lại như bằng hắn bị người khi dễ, về sau ta Phi Tinh Tông uy nghiêm ở đâu? "Kính xin mấy cái thượng trưởng lão minh giám." Càn Nguyên vô cùng rõ ràng, trước mặt bốn cái lao giả đều là Phi Tinh Tông trụ cột. Ba thái thượng trưởng lão nhiều năm như vậy, một mực tiểu đối với hắn không thế nào coi được. Hắn vừa nói chuyện, một bên đưa ánh mắt quăng đến ngồi ở phía trước nhất lão giả trên người. Bốn thái thượng trưởng lão, ta cảm thấy được chuyện này Càn Nguyên làm đúng vậy. Một tên bao đầu tiểu tử, cũng dám cùng ta Phi Tinh Tông khiêu chiến, về sau ta Phi Tinh Tông tại Thiên Hoa vực như thế nào dừng chân. Hai thái thượng trưởng lão trong hai mắt buộc phát ra bảng bạc sát ý, không ít mọi người cảm thấy phía sau lưng một hồi băng hàn. Buồn cười. Một cái thế lực lớn mặt mũi không phải rựa và ức hiếp người khác mà đến, mà là xem cái này thế lực lớn có bao nhiêu có thể lớn lên thanh niên tài tuấn, nếu không không người kế tụ, vài thập niên về sau, ta và ngươi biến thành một bùi đất vàng, Phi Tinh Tông đi con đường nào đâu này. Tứ trưởng lão giàn mua đôi má lay động, lộ ra rất kích động. Ta cảm thấy được chúng ta bây giờ còn không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, việc cấp bách là như thế nào gạt bỏ kẻ này, đừng làm cho hắn lớn lên. Ngồi ở chốt nhất Vĩ lão giả, nhìn về phía trên cũng là trẻ tuổi nhất đấy. Hán là Phi Tinh năm thái thượng trưởng lão, thực lực của ngoại trừ đại thái thượng trưởng lão người còn lại đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe thấy hắn lên tiếng, không ít người cũng biết, Càn Nguyên tạm thời chỉ sợ sẽ không có việc. Chư vị thái thượng trưởng Lao yên tâm, ta Càn Nguyên hướng các ngươi cam đoan, một năm về sau Thiên Hoa vực sẽ không còn có Trần Vũ người này. Càn Nguyên trên mặt hiện ra hung ác lệ thần sắc sắc. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Bốn thái thượng trưởng Lao đứng dậy, cả người hướng phía đại điện bên ngoài phải tay háo bỏ đi. Không thể tưởng được trong khoảng thời gian ngắn, kẻ này tốc độ phát triển nhanh như vậy. Xem ra nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp vô cùng rõ ràng, nếu là mặc cho Trần Vũ lớn lên, chỉ sợ Hàn Vương Thiên thật sự sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn chưa từng có bãi kiến khủng bố như vậy thế tại, vơ cảnh hậu kỳ chém giết niết bàn cảnh tiền kỳ đỉnh phong. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian, Trần Vũ cái tên này chuyển khắp Thiên Hoa vực nỗi sợ lẫm. Mà làm cho này hết thể nhân vật người, Trần Vũ đã trở lại bạo đam môn. Hắn dốc lòng tu luyện xong cả thí thiên đạo pháp, đồng thời không ngừng tìm hiểu u minh kiên quyết, tu vi của hắn cùng thực lực đều tại vững bước tăng lên. Về phần về hắn cái chút ít đãi, hắn cũng chẳng muốn đi để ý tới. Hắn biết rõ, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Vì Tinh tông cùng Huyền Nguyệt thành hôm nay biết rõ thiên phú của hắn, ai cũng nói không chính xác bọn hắn có thể hay không chó cùng rất dậu. Phải biết, Trần Vũ bên người có thể cũng không có thiếu thân nhân. Nếu Phi Tinh tông cùng Huyền Nguyệt thành lợi dụng thiên phong quốc những người kia để đối phó hắn, hắn chỉ sợ sẽ rất bị động, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 873, tài liệu đầy đủ hết. Một tháng thời gian, lạng Yên rồi biến mất. Toàn bộ Thiên Hoa vực đều trở nên vô cùng sôi lên, Trần Vũ đầu người từ vừa mới bắt đầu trăm vạn trung phẩm linh thạch, đã bay lên đến 500 vạn trung phẩm linh thạch. Muốn biết 500 vạn trung phẩm linh thạch, coi như là phi tinh tông, huyền nguyệt thành như vậy đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, thoáng cái lấy ra cũng sẽ có chút ít khó chịu. Cũng không biết xin nhờ Từ thuốc tìm kiếm tài liệu phải chăng tìm được. Trần Vũ đứng dậy, nhìn phía xa mê mang bầu trời. Khoảng cách bạo loạn tinh chàng mở ra còn có hơn 3 tháng thời gian, tu vi của hắn đã vững chắc tại địa võ cảnh hậu kỳ, chỉ cần một cơ hội, hắn có lẽ là có thể đột phá võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong sử thượng tốt ngoại kiếp tu. Ta nói ngươi tiểu gia hỏa này sẽ không thật là luyện sư A. Ngay tại Trần Vũ hi vọng thời điểm, một giọng nói từ trên trời giáng xuống, không phải là từ con sao. Nửa tháng trước kia, Trần Vũ cửu lại để cho Từ Quân đi giúp hắn tìm kiếm hai chủng tài liệu. Từ Quân với tư cách thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất cửa giả, thậm chí ngay cả hai chủng tài liệu đều chưa từng nghe qua, hắn vốn ngay từ đầu còn tưởng rằng Trần Vũ sợ là đùa giỡn đấy. Nào biết được chờ hắn chính thức đi tìm hai loại tài liệu thời điểm, hắn mới đạt được một ít lại để cho hắn vô cùng rung động tin tức. Hai chủng tài liệu đều là đạt trình độ cao nhất tài liệu, chính là luyện chế địa cấp trung phẩm linh binh, địa cấp thượng phẩm linh binh tài liệu. Hắn trước hết nhất tại bạo loạn chi địa, hỏi thăm một ít thất phẩm cấp bậc đại sư luyện sư. Nào biết được những người kia thậm chí ngay cả hai loại tài liệu đều chưa nghe nói qua. Hắn cuối cùng tìm kiếm được luyện sư chi thành, mới tìm được về hai chủng tài liệu tin tức. Hắn tại Thiên Hoa vực khắp nơi thẩm tra theo, tốn hao 200 vạn trùng phẩm linh thạch, mới chính thức tìm được hai loại tài liệu. Từ thúc, Luân tinh thạch cùng Viêm tinh có thể tìm được. Trần Vũ tại thí Thiên lão tổ trong động phủ, tìm được cái kia chôi đột đao, cần cung ngầm huyết đao dung hợp mới có thể sử dụng. Mà hai thanh linh binh dung hợp, nhất định phải phải tìm đến Luân tinh thạch. Về phần Viêm tinh, đó là hắn dùng đến để thăng hư kiếm phẩm chất tài liệu. Từ thúc ta tại Thiên vực nhiều năm như vậy, nếu liền hai loại tài liệu đều tìm không thấy, cái kia cũng không cần lộn. Thứ quân đối với Trần Vũ cười nhạt một tiếng rơi xuống Trần Vũ trước mặt, liền từ trong túi trữ vật lấy ra hai khối to cỡ nắm tay thật đầu. Trong đó một tảng đá nhìn về phía trên đen kịt vô cùng, tàn mát ra u ám hào quang, khiến người con mắt đều cảm thấy đau đớn. Mà đổi thành bên ngoài một khối đúng là viêm tinh, hực nóng khí lãng từ phía trên tràn ngập đi ra, như là một đốm lửa diễm tại tiêu đốt. Trần Vũ sắc mặt lập tức vui vẻ, đã có hai loại tài liệu, hắn có thể đem Hầm Huyết Đao cùng Hư Kiếm đồng thời tăng lên tới địa cấp chúng phẩm linh binh tình trạng, tại tiến vào bạo tình trạng trước kia, thực lực của hắn tất nhiên xuất hiện cực lớn tăng lên. Đa tạ tư thúc, Trần Vũ cũng không khách khí, đem Luân tinh cùng viêm tinh thu lại. Từ quân trừng to mắt, "Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu này. Ngươi thật sự là luyện sư?" "Ừm, xem như thế đi." Trần Vũ đối với Từ Quân gật gật đầu, hắn cũng không biết hắn có tính không luyện sư. Dù sao hắn có thể luyện đan, có thể luyện khí, lại không có luyện sư công hội hạ phát huy chương. Cái gì gọi là xem như? Là tự là, không phải cũng không phải là. Từ quân bị Trần Vũ khiến cho có chút hồ đồ, theo cùng Trần Vũ ở chung xuống, hắn phát hiện Trần Vũ trên người không biết có bao nhiêu bí mật. Vo cảnh hậu kỳ chém giết nhất bản cảnh tiền kỳ đỉnh phong, chuyện này hôm nay đã sớm trở thành thiên hoa vực mọi người biết đến sự tình. Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn đều vô cùng sùng bái Trần Vũ. Ta đoạn thời gian trước có thể luyện chế địa cấp hạ phẩm linh binh, cái này chơi đao tiểu là tự chính mình luyện chế đấy. Trần Vũ lấy ra hẩm huyết đao, vuốt ve hẩm huyết đao màu đỏ như máu lưỡi đao. Từ Thúc cảm thấy cái này có tính không luyện sư lâu này. Trần Vũ mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn xem trận mắt há hốc mồm Tử Quân. Chính mình là luyện sư, đáng giá như vậy thì là sao? Từ Quân nhịn không được nuốt, nuốt miếng, nhìn về Trần Vũ ánh mắt giống như là trông thấy một kiện bạo vật dạng, khiến cho Trần Vũ toàn thân cảm thấy không được tự nhiên. Tư Thúc, ngươi như vậy chằm chằm vào ta làm gì vậy? Trần Vũ nhịn không được giật giận, nếu không là hắn biết rõ Tử Quân hướng giới tính bình thường lợi mà nói, hắn thật sự sẽ hoài nghi Tử Quân có thể hay không đối với hắn ưu đồ làm loạn tan học tiếp cuộc sống hạnh phúc. "Sú tiểu tử, ngươi còn có bao nhiêu sự tình cả ta? Ngươi đến cùng phải hay không người 20 tuổi thanh niên? Ngươi không phải là lão quái vật đoạt xá trọng sinh a?" Trần Vũ nghe thấy Tử Quân lời nói, nhịn không được trợn trừng mắt. Nếu để cho Tử Quân biết rõ, Trần Vũ kiếm pháp cũng không thể so với đào pháp của hắn chênh lệch, có thể hay không càng thêm kinh ngạc. "Ngươi cũng không vấn đề qua ta phải hay là không luyện sư ạ?" Trần Vũ bất đắc dĩ nói. Tử Quân sâu hít sâu một hơi, cũng tựa hồ chết lặng. Trợ hộ tại trước mặt người thanh niên này trên người, chuyện gì phát sinh đều chẳng có gì lạ. Trần Vũ, ta suy nghĩ thật lâu, nếu không ngươi không đi bạo loạn tinh chẳng đi à nha. Dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần cho ngươi thêm 1 2 năm thời gian, thiên hoa vực chỉ sợ lại vùi thủ. Trần Vũ không biết Từ Quân lần này đi ra ngoài trở về, như thế nào trở nên kỳ quái như thế. Trước kia hắn không phải một mực khát vọng chính mình tiến vào bạo loạn tinh chẳng sao. Cảm nhận được Trần Vũ nghi ánh mắt mဲ့ hoặc, Từ Quân có chút phức tạp nhìn Trần Trong lòng của hắn có đôi khi cảm thấy, chính mình không có lẽ như vậy ích kỷ, lại để cho Trần Vũ vì nữ nhi của mình, đi bạo loạn tinh chẳng mạo hiểm. Ta nhận được tin tức, bạo loạn tinh tràng mở ra, chỉ sợ không chỉ là bạo loạn chi địa thiên tài Tuấn Kiệt sẽ nhúng mão vào trong đó. Còn có đến từ chính phi tinh tông cùng Huyền Nguyệt thành đạt trình độ cao nhất thiên tài, có thể nói toàn bộ thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất thiên tài đều tiến vào trong đó. Thứ quân sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Trần Vũ cũng hiểu được, nguyên lai Tử Quân là lo lắng an nguy của mình. Trong lòng của hắn có chút tình cảm ấm áp, có thể càng như vậy, hắn lại càng là muốn vào đi bạo loạn tinh chàng, nhất định phải tìm được Cửu Tinh Vũ Diệp tới cứu viện binh tử quân nhi duy nhất. Những cái thanh niên tuấn đều ước gì rất chết người. người cũng đã biết Người bây giờ một quả đầu người giá trị bao nhiêu linh thạch? Nếu không là Từ Quân không thiếu hụt linh thạch lời mà nói, hắn cũng có chút độc tâm. Bao nhiêu? Trần Vũ nếu mày, từ hồ đoạn thời gian trước, chỉ cần có người giết chết hắn, có thể đạt được trăm vạn trung phẩm linh thạch, chỉ sợ coi như là giết chết một người niết bàn cảnh đại viên mãn võ giả, cũng không quá đáng cái giá tiền này a 500 vạn. Từ Quân thanh âm cũng có chút ít run trọng. mà lấy hắn thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất cường giả thân phận, muốn, muốn xuất ra 500 vạn trung phẩm linh thạch, cũng rất không có khả năng. Dù sao một cái tu luyện đến bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, cần tài nguyên càng là khủng lồ. Linh thạch tốn hao bắt đầu càng là như là nước chảy. Nhiều như vậy hả? Trần Vũ rất rõ ràng 500 vạn trung phẩm linh thạch sức hấp dẫn, khó trách Tử Quân không muốn làm cho chính mình đi bạo loạn tinh chẳng. Xem ra Phi Tinh Tông cùng Huyền Nguyệt Thành, mắt nhìn mình không ngừng lớn lên, đã có chút điên cuồng. Ngươi nếu không đi bạo loạn tinh chẳng, đó cũng là điệp như mệnh, ta sẽ không trách người đấy. Thứ quân trong thanh âm cũng mang theo một vòng bất đắc dĩ. Trần Vũ tại bạo loạn tinh chẳng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn đời này cũng sẽ không an tâm. Nghiết bản cảnh võ giả có thể tiến vào bạo loạn tinh chẳng sao? Trần Vũ hỏi ra hắn vấn đề quan tâm nhất. Chỉ cần hắn có thể luyện chế ra địa cấp trung phẩm linh binh ám huyết đao cùng hư kiếm, thực lực của hắn tất nhiên tăng lên một cái cấp bậc, hắn tự tin gặp phải thứ ngũ kinh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, đều có năng lực bảo vệ tính mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 874, ánh đao bắn ra bốn phía. Thứ quân trầm ngâm một lát, có chút ngưng trọng lắc đầu. Ngươi nên biết, bạo loạn chi địa thập đại thiên tài, bọn họ đều là võ cảnh đại viên mãn đỉnh vi. Một chế vi, chính là vào bạo loạn tinh trạng, cũng đã biết vì cái gì. Chân Vũ có chút nghi hoặc, đối với điểm này hắn thật đúng là không rõ lắm, trở lại mình Triều đem làm dược y y trước kia Tử Quân cũng không có nói như thế nào, hắn cũng tựu không có hỏi thăm. Bạo loạn tinh tràng bên trong linh lực nồng độ là ngoại giới mấy chục lần, trong đó linh dược vô số, chân bảo vô số, đương nhiên cũng có rất nhiều nguy hiểm. Bọn hắn một khi tiến vào bạo loạn tinh tràng, tựu chọn đột phá niết bàn cảnh. Tại bạo loạn tinh tràng trung ương, có một tòa tan hoang thành cổ, nghe nói đã từng là một cái thế lực lớn, Tiên Minh Tông sân môn, trong đó có rất hơn truyền thừa. Nếu là có thể có đạt được một môn đại đạo truyền thừa, bọn hắn tương lai có thể nhẹ nhõm bước vào thiên võ cảnh. Trần Vũ nghe thấy Từ Quân nói xong, cũng có chút ít kinh ngạc. Xem ra Bạo Loạn Tinh trạng quả nhiên không đơn giản, càng như vậy, hắn muốn đi Bạo Loạn Tinh Tràng xông vào một lần. Bọn hắn những người này, không có chỗ nào mà không phải là đạt trình độ cao nhất thiên tài, cũng đều có được vượt cấp chiến đấu thực lực. Chờ bọn hắn đột phá đến Niết Bàn cảnh, tiền kỳ, tất nhiên có thể so với Niết Bàn cảnh trung kỳ võ giả thực lực, cho đến lúc đó ngươi sẽ trở nên rất nguy hiểm. Từ Quân không thể không đem trong đó trọng yếu khâu nói cho Trần Vũ. Bạo Loạn Chi Địa thập đại thiên tài, có lẽ tại Bạo Loạn Chi Địa xem như không sai. Thế nhưng mà cùng thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất những thiên tài kia so với, trên lệnh cũng rất lớn. Ngươi có thể nghe nói qua Long khí bảng. Thứ quân nhìn về phía Trần Vũ. Long khí bảng bài danh top 50 trên cơ bản đều là niết bàn cảnh phía trên, bọn hắn tất nhiên thì không cách nào tiến vào bạo loạn tình trạng. Thế nhưng mà còn có rất nhiều người dừng lại tại địa võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Những người này có người một mực không có đột phá đến niết bàn cảnh, bọn hắn thậm chí có người có thể đem thiên cấp cực phẩm võ kỹ tu luyện đến đại thành trình trạng, cũng đồng dạng có thể vượt cấp chém giết niết cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, ngươi muốn đối mặt địch nhân quá nhiều. Trần Vũ nghe thấy từ quân toàn bộ nói xong cười nhạt một tiếng nói từ lúc yên tâm đi tiểu tinh vũ điệp máu huyết ta nhất định cho ngươi còn nguyên mang đi ra Ngươi hay là muốn đây từ quân mang trên mặt một vòng kinh hỉ hắn vốn cảm giác mình nói xong những này Trần Vũ chỉ sợ sẽ không đi bạo loạn tình trạng dù sao trong đó tình huống đối với Trần Vũ rất bất lợi có thể Trần Vũ Kiên trì muốn đi lời mà nói hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở cũng mang theo vài phần thưởng thức tuổi còn nhỏ tiểu có như vậy pháp lực xác thực không dễ dàng từ lúc cho ta tìm một hoàn cảnh không saiậ tất a ta chuẩn bị luyện chế linh minh tranh thủ đem tu vi tái tiếng một bước Trần Vũ đối với Từ Quân chậm rãi nói: "Hiện có ở đây không?" Từ Quân nhìn về phía Trần Vũ, hắn cũng có chút tò mò, đến cùng Trần Vũ có phải thật vậy hay không có thể luyện chế địa cấp trung phẩm linh binh? "Ân." Trần Vũ hôm nay đã đem tài liệu đều mang gót, tự nhiên không định tại chỉ hoãn thời gian. "Đi theo ta." Từ Quân mang theo Trần Vũ, đi vào bảo đao phía sau cửa núi một cái mật thất bên trong. Mật thất chung quanh đều là tụ linh trận pháp, trung phẩm linh thạch chồng chất má bắt đầu, làm cho trong mật thất linh so ngoại giới nồng mấy lần. Trần Vũ đánh giá thất, cái này hẳn là Từ luyện. Trong này luyện chế linh binh Sắc thực rất không tồi, như thế nồng đậm linh lực, Trần Vũ nhất thời bán hội cũng tìm không thấy địa phương khác thay thế. "Ta ngay tại ngoài mật thất mặt giúp ngươi hộ pháp, ngươi có cái gì phân phó tùy thời bảo ta?" Thứ Quân cũng biết luận chế linh binh không thể phân tâm. Đối với Trần Vũ phân phó một tiếng, cả người tiểu hướng phía ngoài mật thất mặt đi đến. Mật thất đại môn ầm ầm đóng lại, mật thất trung quanh đều là loẻ loẻ sáng lên tinh thạch, khiến cho toàn bộ mật thất như là bên ngoài đồng dạng sáng ngời. Trần Vũ lấy ra Cửu luyện đỉnh, theo tu vi của hắn cùng linh hồn lực lượng tăng lên. Hắn biết rõ Cửu Long luyện chỉ sợ là thiên cấp linh bảo. Cảm nhận được Cửu Long luyện thiên trong đỉnh, Cái kia bảng bạc khí thế quý nữ, phảng phất chín đầu thần long tại đỉnh trên khuôn mặt dữ dãng, trông rất sống động hình ảnh, làm cho người nhịn không được hướng về. Kịch ca ZZZ. Huyết đao xuất hiện tại Trần Vũ trong tay, phát ra một tiếng tiếng xi. Xi âm thanh. Huyết sắc hào quang tràn ngập đi ra, Ẩm huyết đao nhu hòa ánh đao tựa hổ đang cùng Trần Vũ trao đổi. Trần Vũ nhìn xem Ẩm huyết đao, theo Thiên Phong quốc bắt đầu hay theo bản hắn. Hắn lần trước tiểu tăng lên qua Ẩm huyết đẳng cấp, lúc này đây không chỉ muốn tăng lên Ẩm cấp, còn Một hợp thành công, huyết đao có khả năng trở thành địa cấp thượng phẩm linh binh. Ta tại tiến bộ, ngươi cũng cần tiến bộ, như vậy ngươi mới có thể theo giúp ta tung hoành thiên hà, hy vọng ngươi có thể chịu được. Trần Vũ đối với Ẩm Huyết Đao thân mật mà nói. Ẩm Huyết Đao tựa hồ cảm nhận được Trần Vũ tâm tư, thân đao chấn động, huyết quang tràn ngập. Lập tức, Trần Vũ lấy ra Thí Tiên Đoạn Đao, khống chế được Thí Tiên Đoạn Đao phiêu phù ở giữa không trung, cùng Ẩm Huyết Đao song song mà đứng, hai chủng lưỡi đao khí thế lẫn nhau dung hợp. Luân Tinh Thạch. Trần Vũ lấy ra Luân thạch, khí chi tức. nhất định tìm được Tinh với tư cách môi giới, mới có thể trung hòa hai thanh linh binh khí tức. Hắn trong khoảng thời gian này Tuy nhiên tại Thôn Thiên ấn tầng thứ 3 bên trong mô phòng vô số lần, chính thức luyện chế dung hợp được, lại cũng không dám có chút chủ quan. Vù vù vù. Từ La Lan đu diễm theo Trần Vũ trong thân thể bay ra ra, vờn quanh tại Cửu Long Luyện Thiên đỉnh trung quanh. Chín đầu thần long giống như tại thời khắc này trở nên càng thêm sinh động, như là họa diễm tại Cửu Long Luyện Thiên trong đỉnh trở mình bay lên. Trần Vũ cũng có chút ít kinh ngạc, Cửu Long Luyện Thiên đỉnh không hổ là tiên cấp linh bảo, có thể thừa nhận được địa kỳ hỏa ấm. bị Trần Vũ đột nhiên đưa vào Cửu Long Thiên đỉnh, nắm tinh thạch, lập tức bị hỏa tan trở thành một đoàn chất lỏng. Phiêu phủ ở Cửu Long Luyện Thiên trong đỉnh, bị chín đầu thần long giận rát. "Cho ta đi." Trần Vũ hai tay vung vẩy đồng thời, thân thể không ngừng động tác. Thí Thiên Đoạn Đao cùng ẩm huyết đao, đồng thời nhảy vào Cửu Long Luyện Thiên trong đỉnh. Chín đầu hỏa diễm ngưng tụ mà thành thần long, không ngừng gào hét. Ẩm huyết đao cùng Thí Thiên Đoạn Đao, hai chủng đao thế không ngừng ở Cửu Long Luyện Thiên trong đỉnh va chạm, hai thanh đao đều bị tử la lan vũ diễm sáng quắc buộc cháy lên. bắt đầu bố trí. Tại Cửu Long Luyện Tiên trong đỉnh hình thành một cái cực lớn vòng đây, đem hai thanh đao toàn bộ khóa ở trong đó. Chỉ cần hai thanh đao khí thế xuất hiện va chạm thời điểm, Luân Tinh Thạch sẽ dung nhập trong đó, khiến cho được hai thanh đao thời gian dần qua dung làm một thể, chín đầu thần long cũng bắt đầu rèn luyện hai thanh trong đao việc vật vẫnh, hóa thành cho tận. Xuy. Trần Vũ hai tay đột nhiên phát tại Cửu Long Luyện Tiên đỉnh phía trên, từ La Lan đú diễm điên cuồng lửa đốt sáng tiêu cháy. Hai thanh đao toàn bộ hòa tan, Luân Tinh Thạch từng ly từng lên. Một cỗ kinh khủng khí tức theo cái màu đỏ rực hình thức ban đầu phía trên, tràn ngập ra đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 875: Đao kiếm của Minh. Xem ra đao gần giống rồi. Trần Vũ cảm thụ được Cửu Long luyện thiên đỉnh bên trong phát ra dao thế, trên mặt cũng hiện ra một vòng dáng tươi cười, trên trán mồ hôi một khóa đón lấy một khóa giọt rơi xuống. Dựa theo Thôn Thiên ấn tầng thứ 3 thuyết pháp, dung hợp hai thanh linh binh cần chính là làm được tâm nghiệm hợp nhất, khiến cho được hai thanh linh binh có thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, phát huy ra lớn nhất uy lực. Trong đó quan trọng nhất là muốn đem hai thanh linh binh bên trong tạm chất tận khả năng loại bỏ. Đi hắn bã, lưu hắn tinh hoa, mới có thể chính thức khiến cho linh binh phát huy ra lớn nhất uy lực. Trần Vũ có thể không dám khinh thường, như trước là không chế được gầm hết đao cùng thí thiên đoạn đao dung hợp. Thời gian chậm rãi đi qua, Cửu Long luyện Thiên đỉnh bên trong, chín đầu màu đỏ rực thần long, liên tục lấy một thanh huyết sắc đao ảnh, trung quanh tài liệu chất lỏng, chính không ngừng dung nhập trong đó, bắt đầu xây dựng tân đao. Tiểu tử thúi này đã đi vào 3 ngày, chắc có lẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Từ quân 3 ngày này, một mực ở bên ngoài trong coi, hắn rất chờ mong đến cùng Trần Vũ có thể luyện chế ra cái dạng gì binh lục tiểu thành. Nếu là Trần Vũ thật có thể có luyện chế ra địa cấp phẩm linh binh, tin tức này nếu là truyền đi, không biết sẽ khiến bao nhiêu người chấn động. Trần Vũ bản thân chính là một cái đao pháp thiên tài, võ cảnh hậu kỳ chém giết nhất bản cảnh tiền kỳ đỉnh phong. Tại toàn bộ Thiên Hoa vực đã thành là chuyển kỳ ý như, nếu để cho người biết rõ Trần Vũ hay là một cái tông sư cấp bậc luyện sư, hơn nữa còn là có thể luyện chế ra địa diệu cấp chúng phẩm linh binh tông sư, không biết sẽ khiến bao nhiêu sóng to gió lớn. Coi như là toàn bộ phía Nam vực bảy đạt trình độ cao nhất thiên tài, tiêu tính toán tu vi của bọn hắn so Trần Vũ cường, thế nhưng mà tại luyện sư phía trên năng lực lại có rất ít người có thể cùng Trần Vũ so sánh. Tiểu tử này đoán chừng thật sự muốn trở thành Thiên Hoa vực chuyên Tuyết, không suốt 2 năm, chỉ cần hắn có thể lớn lên, Thiên Hoa vực thế cục sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Ao ao xôn xao. Trần Vũ cảm nhận được Cửu Long luyện Thiên đỉnh bên trong cái kia cường hãn khí thế, ẩm huyết đao cùng Thí Thiên đoạn đao đã triệt để dung hợp cùng một chỗ, thượng diện tán phát ra trận trận cường hãn khí tức. Thật là có chút đáng tiếc, khoảng cách địa cấp thượng phẩm linh minh còn có nhất định được chiến lệnh, bằng không mà nói thực lực của ta còn có thể tăng lên mấy cấp bậc. Trần Vũ sử dụng qua với tư cách địa cấp thượng phẩm linh bảo lôi điện cửu lực, tự nhiên rất rõ ràng, nếu là hắn có được một thanh địa cấp thượng phẩm linh binh, thực lực của hắn còn có thể tăng lên rất nhiều đi ra cho ta." Trần Vũ hai tay vỗ vào Cửu Long luyện thiên đỉnh cửa diện. Cửu Long luyện thiên đỉnh bên trong, Ẩm huyết đao phát ra một tiếng tiếng xi, si. xi si âm thanh, huyết sắc hảo quang tràn ngập đi ra. Lao ra Cửu Long luyện thiên đỉnh, tản mát ra khủng bố khí thế, rơi xuống Trần Vũ trước mặt, trên thân kiếm huyết sắc hảo quang tràn ngập. Quang mang như vậy, chỉ sợ bình thường võ cảnh hậu kỳ võ giả trông thấy lời mà nói, đều cảm giác được tâm thần rung động lắc lư. "Hí." Trần Vũ bắt lấy Ẩm huyết đao chô đao, một loại huyết tương liên cảm giác nổi lên. Ẩm huyết đao cùng hắn thời gian dài như vậy, Đây cũng là hắn vì cái gì vẫn muốn muốn tăng lên ẩn huyết đao phẩm chất, mà không phải luyện chế lại một lần một thanh nguyên nhân. Hắn có thể cùng ẩn huyết đao tâm ý tương thông, thời điểm chiến đấu, thực lực tiểu sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Vũ cảm thụ được gầm huyết đao đạo thế, thỏa mãn gật đầu, sâu hít sâu một hơi. Dung hợp tâm huyết đao hắn cũng là tiêu hao rất lớn, lập tức phục dụng một ít tiên tiên linh dịch về sau, mà bắt đầu khoanh chân mà ngồi hấp thu lại, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục. Hắn còn muốn luyện chế hư kiếm, hắn lại để cho Từ Quân tìm đến Viêm Tinh chính là muốn luyện chế hư kiếm nhân vật muốn tài liệu. Muốn biết theo Trần Vũ tu vi tăng lên, hư kiếm tuy nhiên là linh giai cực phẩm linh binh. Nhưng căn bản không đủ hắn sử dụng, phát huy không suất kiếm pháp của hắn linh lực. Viêm tinh chính là hỏa thuộc tính, luyện chế ra linh binh cũng ẩn chứa hỏa thuộc tính, cho đến lúc đó càng có thể cùng Trần Vũ trên người linh lực phối hợp. Thứ phong trong tay còn có rất nhiều vạn năm ô kim. Luyện chế ra đi kiếm, sẽ sắc bén vô cùng. Những này vạn năm ô kim chính là lần trước hắn tại Thiên Ngủ Đông Sơn mạch đạt được cái kia cây cột. Lại là 3 ngày đi qua. Trần Vũ đứng dậy, trên người hắn linh lực đã triệt để khôi phục. Linh hồn lực lượng cũng khôi phục đến toàn thời kỳ, là thời điểm bắt đầu chế hư kiếm quá xinh đẹp, vương đường vậy. Cửu xuất hiện nữa Từ La Lan đũi giẫm vẩn quanh chúng quanh. Trần Vũ đã sớm đem như thế nào luyện chế hư kiếm, tại Tuôn Thiên ấn tầng thứ 3 mô phòng vô số lần, hôm nay luyện chế bắt đầu căn bản không phải việc khó gì. Vạn năm ố kim cùng viêm tinh đồng thời bị Từ La Lan đũi giẫm hòa tan, trở thành tinh thuần chất lỏng phiêu phù ở Cửu Long luyện thiên đỉnh bên trong. Còn lại một ít tài liệu, có chừng hơn tháng 10 năm hai không trùng, cũng toàn bộ đều bị Trần Vũ đưa vào Cửu Long luyện thiên đỉnh bên trong, phân biệt bị Trần Vũ phân phối ra. Hí. Hư kiếm phát ra nhiều tiếng, tiếng si. Si âm thanh vọng bên trong. bắt đầu tôi kiếm. Trong đó tạp chất từng điểm từng điểm bị loại bỏ. Trần Vũ linh hồn lực lượng cường đại vô cùng, khiến cho hư kiếm bản thể trở nên vô cùng tinh khiết, giống như là một đạo hư ảnh phiêu phù ở Cửu Long luyện thiên đỉnh bên trong. Vạn năm ô kim chính là luyện khí cực phẩm tài liệu, tại toàn bộ thiên hoa vực đều là có tiền mà không mua được. Trần Vũ duy nhất một lần sử dụng lớn như vậy khối, có thể nói tiểu tính toán tài liệu khác đều là phế phẩm, luyện chế ra đến linh binh cũng rất không phạm. Nếu để cho rất nhiều người biết rõ từ phong trong tay, có hơn vạn cân vạn năm ô kim, chỉ sợ coi như là một ít tiên võ cảnh cường giả, cũng sẽ đến đây tranh đoạt. Có thể nói Thôn Thiên ấn tầng thứ 3 tựu là trần vũ lớn nhất luyện khí ác chủ bài, hắn đã thôn thiên ấn tầng thứ 3 bên trong diễn luyện vô số lần, tự nhiên sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Hơn nữa hắn hôm nay linh hồn lực lượng cường hàn vô cùng, đại diễn thần quyết tầng thứ 4 đã tu luyện không sai biệt lắm, hắn lộ ra linh hồn lực lượng hoàn toàn có thể so với niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả. Nửa ngày thời gian, trôi mắt đi qua. Lúc này đây luyện chế hư kiếm, rõ ràng so luyện chế hầm huyết đao thời điểm thêm hao hao tổn tâm thần. Dù sao hư kiếm chỉ là linh giai cực phẩm linh binh, đây chính là liên tục tăng lên 2 cấp bậc. Cho ta dung hợp, luyện hóa, thành hình Trần Vũ trong hai mắt bạo phát ra trận trận hào quang, thủ thế không ngừng biến hóa, phát tại Cửu Long luyện thiên đỉnh dược diện. Vù vù vù. Hắn mỗi lần phát đều khiến cho Cửu Long luyện thiên đỉnh bên trong chín đầu hỏa long lao nhanh không thôi, đồng thời hướng phía hư kiếm tràn ngập mà đi, không ngừng tôi luyện hư kiếm. Trở thành. Trần Vũ sắc mặt vui vẻ, cảm nhận được chín đầu hỏa long tối lui. Từ La Lan đũ diễm cũng trở lại trong cơ thể của hắn, Cửu Long luyện thiên đỉnh, một thanh màu bạc khắp kiếm xuất hiện. Hư kiếm theo luyện thiên bên trong si. Si âm thanh một tiếng, xung kích đi ra đồng thời. Toàn bộ mặt đất đều là hào quang bắn ra bốn phía. Gió lạnh như là lợi kiếm xuyên thấu chung quanh vết tượng. Ồ ồ ồ. Vừa lúc đó, bên cạnh Ẩm Huyết Đao tựa hổ cảm nhận được hư kiếm khí tức, vờ im mà chủ động bay lên, một đao một kiếm, cứ như vậy tại trong mật thất phiêu bay lên. Đao kiếm cộng minh. Trần Vũ có chút hưng phấn lên, không thể tưởng được lần này tăng lên đao kiếm phẩm chất, rõ ràng đưa tới đao kiếm cộng minh. Đao kiếm cộng minh tựu là đao và kiếm tâm linh tương thông, giống như là hai cái võ giả quanh năm tu luyện tổ hợp chiến kỹ đồng dạng, bộc phát ra kinh người uy lực, không hề sơ hở. Hôm nay Trần Vũ lần nữa thi triển xuất đao kiếm sát nhập lời mà nói, chỉ sợ là đủ đập phát chết luôn ám quỷ như vậy giả chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 876, che mặt song hiệp. Trong mấy mắt, hơn 4 tháng thời gian trói mắt đi qua. Trần Vũ Tử khi đem ầm huyết đao cùng hư kiếm đều tăng lên tới địa cấp trung phẩm linh binh về sau, vẫn tại bạo đao muôn bế quan tu luyện, tu vi của hắn cũng theo bước vào võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đại diện thần quyết tầng thứ tư cũng đã tu luyện thất thất bát bát, hắn hôm nay linh hồn lực lượng trở nên cường đại hơn nhiều, hắn tin tưởng nếu hắn thi triển thuật lợi mà nói, hoàn toàn có thể bằng vào một ánh mắt liền giết chết tám như vậy giả. Dù sao ám quỷ chính thức cường hãn chính là ám sát, cũng không phải bên ngoài thực lực lưỡi vương ngươi mới là luôn nhà tiểu thuyết. Trần Vũ đồng thời tu luyện còn có mặt khắc một môn linh hồn bí thuật, cái kia chính là lao tôn ở lại hắn trong óc hồn hải ngập trời, uy lực cường đại vô cùng. Mà lấy Trần Vũ hiện tại linh hồn lực lượng, muốn nguyên vẹn thi triển xuất cái môn này linh hồn bí thuật, độ khó cũng rất lớn, hơn nữa căn bản phát huy không xuất toàn bộ uy lực. Hắn đoán chừng ít nhất phải chờ hắn đại diễn thần quyết tu luyện đến tầng thứ 6, mới có thể chính thức phát huy ra hồn hải ngập trời toàn bộ uy lực. Trần Vũ khoảng không luyện, sẽ đi bạo loạn nạ, chém những cái đại, đại chi đổ. Đao kiếm xác nhập hắn đã từng chém giết qua, bạo loạn chi địa một cái rất cường đại kẻ bắt quóc. Người này được Xưng thiên Ma lão nhân chuyên môn trảo một ít thanh niên nữ tử, lợi dụng các nàng nguyên âm chi huyết đến tu luyện, sau đó dùng ác độc thủ đoạn ngược đãi chí tử. Tu vi của hắn là Niết Bàn cảnh trung kỳ đỉnh phong, trận chiến ấy cũng là Trần Vũ nhất thực lực cường đại. Không có ai biết, Trần Vũ cùng Thiên Ma lão nhân chiến đấu trên trăm cái hiệp. Cuối cùng Trần Vũ lợi dụng đao kiếm xác nhập, thi quyết cùng pháp, đồng thời sáp nhập phía dưới, còn thuận tiện lấy mắt công kích, mới đem Thiên Ma lão nhân trấn Thiên Ma lão nhân thực lực cường hàn vô cùng. Hắn lại đem thiên cấp cực phẩm Võ Kỹ Tiên Ma Thần Trảo, tu luyện đến lô hỏa thuần thành tình trạng, hoàn toàn có thể chém giết bình thường Niết Bàn kinh hậu kỳ võ giả. Đến tận đây, bạo loạn chi địa cho Trần Vũ, thì ra là cái kia che mặt nam tử, nổi lên một cái ngoại hiệu, Che mặt song hiệp. Sở dĩ phát ra nổi cái tự hiệu này, cũng chính là Trần Vũ chém giết sở hữu tất cả kẻ bắt góc, đều là đao kiếm xác nhập. Uy thế vô cùng, rất nhiều người muốn gặp vừa thấy che mặt song hiệp thực khuôn mặt, đều không có tìm kiếm được. Lục Dực Kim trùng. Trần Vũ còn có một thu hoạch lớn nhất, linh hồn của hắn lực lượng tăng lên, tự nhiên có thể khống chế càng tăng cường hung hãn Phệ Kim trùng. Có hai cái phệ kim trùng, đã phát triển đại lục dục phệ kim trùng tình trạng. Trần Vũ rất rõ ràng hai cái lục dục phệ kim trùng cùng bố, coi như là hắn đao kiếm sắp nhập, cũng không dám nói có thể hoàn toàn chống lại, huống chi còn có 24 chỉ năm cánh phệ kim trùng. Chỉ cần hắn khống chế được toàn bộ phệ kim trùng xuất động, chỉ sợ coi như là gặp phải niết bàn cảnh hộ kỳ võ giả, cũng chưa chắc có thể đào thoát phệ kim trùng tôn vệ. Bạo loạn tình trạng sắp mở ra, là thời điểm đi cùng Tử Thúc hiệp rồi. Trần Vũ nhìn xem trời bên ngoài không, dưới chân linh lực lưu động, trong chớp mắt hữu biến mất tại Trần Vũ bất quá là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, thế nhưng mà tốc độ của hắn lại siêu việt bất luận cái gì võ cảnh đại viên mãn võ giả, như là một trận gió. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì môn chủ còn không đi? Địa cấp hạ phẩm linh trên đỏ, một thanh niên sắc mặt rất không vẫn, hắn đúng là bị Trần Vũ đả bại bạo đao môn thiên tài Vân Vật. Hôm nay tu vi của hắn trở nên càng tăng cường hung hãn, nếu không là hắn cố ý áp chế tu vi, đã sớm bước vào niết bàn cảnh. Hắn hăng hái, hắn tin tưởng chỉ cần lúc này đối mặt Trần Vũ, hắn nhất định phải làm cho Trần Vũ biết được tội kết quả của hắn. Hừ, ai biết được? Nghe nói là có người còn chưa tới. Để cho chúng ta nhiều người như vậy các loại một người, cũng không biết tên kia là ai, lớn như vậy mà ngủ. Bên cạnh có người rõ ràng cho thấy cô ý đấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên tay trái một cái cầm đao thanh niên, nói, người nọ thật lớn mật ngủ, vừa vì mà lại để cho vương trí sư mình chờ hắn săn cùng chi cố gắng lên, thiếu nữ. Cũng không phải sao? Ta nghe nói hắn gọi Trần Vũ a, không phải là giết chết nhất bàn cảnh tiền kỳ định phong ám quỷ sao? Tiêu ngạo như vậy làm cái gì? Bên cạnh một chỗ võ cảnh đại viên mãn giả, trông thấy Văn Vũ quang đưa tới ánh mắt, lập tức trở lúc hỏa rèn sắc mà nói, quả nhiên Cái kia cầm đao thanh niên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, như mày. Hắn tựu là Bạo Đao môn ngày hôm sau mới, vương trí. Càng là bạo loạn chi địa thập đại thiên tài một trong, mặc dù chỉ là bài danh thứ 9, cũng đã đủ nạo khí. Trong lúc nhất thời, linh trên đỏ hơn 34 người, đều trở nên hỗn loạn mà bắt đầu, đều tại hùng hùng hổ hổ, xem ra Bạo Đao môn rất nhiều người đều đối với Trần Vũ có ý kiến. Du đại nham đứng tại linh chu phía trước nhất, hắn với tư cách miết bản cảnh đại viên mãn định phong võ giả, môn hạ đệ tử khí tự nhiên nghe vào hai ở bên trong, không được nhíu mày. Có lẽ là trước kia lời mà nói, hắn thật đúng là cảm thấy Trần Vũ quá phận. Thế nhưng mà tại biết do Trần Vũ Thiên Phú cùng thực lực về sau, hắn biết do Trần Vũ tuyệt không phải ao ở bên trong cá. Hắn cũng nhịn không được nữa có chút tiến đuối, bạo đao môn hay là quá yếu, quá nhỏ, căn bản không có khả năng dung hạ được Trần Vũ. Từ Quân đứng tại linh chu phía trước, trong ánh mắt toát ra mấy phần lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Trần Vũ chỉ cùng hắn bái kiến vài mặt, hắn cũng đã nói với Trần Vũ bạo loạn tinh trạng mở ra thời gian, trừ phi là Trần Vũ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng mà Từ Quân lưu cho Trần Vũ có truyền âm phụ, nếu là Trần Vũ phát sinh vấn đề, Trần Vũ nhất định sẽ hướng hắn cầu viện. Từ thúc, cho các ngươi chư vị đợi lâu. Có chút việc chỉ hoãn một lát. Ngay tại Từ Quân cùng Du Đại Nam đều có chút bận tâm Trần Vũ thời điểm, cách đó không xa một đạo thân ảnh, một bước bước ra, như là tại giữa không trung giẫm trận tại chỗ giống như, tựu xuất hiện tại Từ Quân cùng Du Đại Nam trước mặt. Từ Quân sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhìn xem Trần Vũ thân ảnh, hắn trong khoảng thời gian này mỗi lần nhìn thấy Trần Vũ, thực lực của người này cùng tu vi đều tại tăng lên. "Ân, không tệ, đã người đã đến đủ, cái kia liền chuẩn bị lên đường đi." Du Đại Nam đối với Trần Vũ gật, gật đầu, hướng phía cách đó không xa lăng nhìn lại. "Ta không tại bạo đao thời điểm, bạo đao hết thảy công việc, do Trầm Lâm thay xử lý." Muốn biết bạo loạn tinh tràng tại bạo loạn chi địa cực bắt chi địa, nơi đó là một mảnh băng hàn chi địa, còn có vô số cường đại yêu thú, mà ngay cả nhất bản cảnh võ giả đi cực bắt chi địa đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Theo mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch hóa thành vân hụ, cái kia chiếc địa cấp hạ phẩm linh bạo linh chu, ngay tại giữa không trung phi hành mà bắt đầu, hướng phía cực bắc chi địa mà đi. Từ quân đứng tại Trần Vũ bên người, nói: "Tiểu tử, ngươi lần này tiến vào bạo loạn tinh muốn ngàn vạn coi chừng, ta nhận được tin tức, có rất nhiều người mới đều tiến vào trong đó." "Yên tâm đi, tự thúc." Nếu là ở mấy tháng trước, Trần Vũ thật đúng là không dám nói năm chắc. Thế nhưng mà hôm nay thực lực của hắn, coi như là gặp phải thiên hoa vực cao cấp nhất thiên tài, cũng có sức đánh một trận, về phần những người khác hắn tự nhiên không sợ. "Tiểu tử, ngươi trong khoảng thời gian này có hay không nghe nói Che Mặt Song Hiệp người này?" Trong khoảng thời gian này, Che Mặt Song Hiệp bị rất nhiều người chuyển vô cùng kỳ diệu. Từ Quân không thể không cẩn thận nhắc nhở Trần Vũ một phen, nếu là đúng phương cũng sẽ tiến vào bạo loạn tinh trạng, ngàn bạn phải cẩn thận người này. Muốn biết đồn đại thế nhưng mà mấy ngày liền ma lão nhân đều chết ở trong tay đối phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 877, thiên tài tụ tập. A, Che Mặt Hiệp Trần Vũ sắc mặt có chút biến hóa, Tỷu Khôi phục lại bình tĩnh. Hắn tự nhiên biết do cái thứ hiệu này là bạo loạn chi địa người cho hắn lấy đấy. Ngươi chỉ sợ còn không biết à, người này nghe nói là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, lại có thể giết chết nhất bản cảnh trung kỳ đỉnh phong thiên ma lão nhân, thật không đơn giản à đem làm ma giáo đồ tao ngộ thánh mẫu. Từ quân mắt thấy Trần Vũ phát ra kinh nghi thanh âm, Tỷu đối với Trần Vũ lại nói tiếp: "Nếu là hắn thật sự muốn đối phó ngươi, ngươi chỉ sợ phải cẩn thận. Hơn nữa hắn rất có thể cũng là muốn muốn đi bạo loạn tình trạng đột phá tu vi, chờ hắn đột phá đến nhất cảnh, thực lực nhất định sẽ càn mạnh hơn nữa." Sau đó trên đường đi, Trần Vũ đều cùng từ quân sống chung một chỗ. Hắn phát hiện bạo đao môn tiến vào bạo loạn tinh chẳng 43 cá nhân, tự hồ cũng đối với hắn không thế nào hữu hiệu. Hắn cũng chẳng muốn đi quản những người này, đối với thái độ của hắn, chỉ cần những người này không chủ động đến trêu cho hắn, hắn tự nhiên sẽ không đi tìm người khác phiền toái, nếu là những người này ủi ngủ, xem hắn tu vi thấp dễ khi dễ, đến tìm hắn gây phiền phước, hắn cũng sẽ không khách khí. Vương trí Sư minh, người kia tự tiểu là Trần Vũ, ngươi xem hắn từ trước đến nay từ quân trưởng Lão ngồi cùng một chỗ, một bộ rất cao ngạo bộ dạng, lại để cho người nhìn về phía trên tiểu khó chịu a. Văn Vũ lặng lẽ đi đến Vương Chí bên người. Ánh mắt ở trong chỗ sâu mang theo hàn độc. Hắn đã từng là Bạo Đao môn nhân vật thiên tài, thậm chí còn là môn chủ người thừa kế người chờ lựa. Thế nhưng mà từ khi cùng Trần Vũ chiến đấu thất bại về sau, hắn tự biến thành Bạo Đao môn rất nhiều người chọ cười, nghĩ tới đây hắn cũng rất phẫn nộ. Nếu không phải Lao tổ tông một mực tại đột phá nửa bước thiên võ bên giới, hắn đã sớm đi mời lão tổ tông tự thân xuất mã giết chết Trần Vũ. Vương trí cũng không phải loại lương thiện, hắn xác thực đối với Trần Vũ rất không thoải mái. Nhất là khi nghe thấy Du đại nha muốn dựng nên Trần Vũ là Bạo Đao môn, môn chủ người thừa kế về sau, hắn cũng rất phẫn nộ. Hắn vẫn cho là Bạo Đao môn môn chủ người thừa kế nhất định là hắn. Về vấn đệ nhất thiên tài Tân Lập, tên kia đối với môn chủ vị không có hứng thú. Đương nhiên hắn biết rõ, Tân Lập cũng rất muốn giết chết Trần Vũ, chỉ có điều hắn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tân Lập đã từng là bạo đao môn đệ nhất thiên tài, hào quang và trượng. Thế nhưng mà từ khi Trần Vũ xuất hiện tại bạo đao phía sau cửa, hắn bừng sáng đã bị bị Trần Vũ cướp đi. Quan trọng nhất là, Tân Lập một mực muốn trở thành từ quân đệ tử mà không được. Mắt thấy Trần Vũ cùng từ quân rượi vào gần như vậy, hắn tự nhiên sẽ sinh ra ghen ghét. Sát thực cách đó không xa Tần Lập, sắc mặt tâm trầm Trong hai mắt toát ra lệnh như băng sắc ý, nhất là nhìn xem Từ Quân cùng Trần Vũ như vậy thân cận, càng là trong cơn giận dữ. Hắn không biết hắn đến cùng ở đâu không bằng Trần Vũ, tu vi của hắn đã sớm bước vào võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, cũng đồng dạng chém giết qua nghiest bản cảnh võ giả, vì cái gì Từ Quân tiểu là không muốn thu hắn làm đệ tử. Hừ, chỉ cần ta giết chết Trần Vũ, ta tiểu sẽ khiến Từ Quân biết rõ, đến cùng ai mới thật sự là thiên tài. Tân Lập cảm thấy chỉ có giết chết Trần Vũ mới có thể đoạt lại thuộc về hắn sáng. Địa cấp phẩm linh cấp bậc linh tru, tốc độ rất nhanh. Gần về thời gian một ngày, Lưu đã đi tới bạo chi địa cực bắc chi địa chỉ thấy trên bầu trời, phản phất xuất hiện một đạo cánh cổng không gian, từng vòng u ám khe hở tràn ngập đi ra, cho người một loại cảm giác thần bí. Ào ào xôn xao, tiếng liên náo theo cái kia đạo cánh cổng không gian phía dưới truyền tới, vô số thân ảnh đều tại đã sớm chờ ở nơi đó. Trong đó rất nhiều thanh niên võ giả, tu vi đều là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Bạo loạn tinh tràn mở ra, đã đến cũng không chỉ là bạo Đam môn, Huyễn Già tông, Hắc thủy môn, còn có bạo loạn chi điệu tất cả thế lực lớn nhỏ thanh niên tuấn. Nhất là một ít người còn là đến từ Vũ Thiên Hoa vực thanh niên tài tuấn. Bọn hắn đã đến bạo loạn tinh trang mục đích, chính là muốn tại bạo loạn tinh trang bên trong giết chết Trần Vũ Tân Lục kỳ sự. Du đại nham, mặt mũi của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, chế như vậy mới đã đến." Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, đúng là Huyền Diệt Tông tông chủ Chu Kiệt. "Chu Kiệt bên người, đứng đấy 100 tả hữu người, đều là thanh niên tài tuấn. Trên cơ bản toàn bộ tu vi đều đến võ cảnh đại viên mãn, trong đó võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả không còn có hơn 10 người." Chu Kiệt ánh mắt qua Du đại nham sau lưng, tụi rơi vào Trần Vũ trên người, không được như băng cười. "Hắn biết rõ lúc này, Trần Vũ dám can đảm vào bạo loạn địa lời mà nói, chết chắc rồi. Hắn biết đến, Huyền Nguyệt Thành cùng Phi Tinh Tông, chỉ ít có 5 cái đạt trình độ cao nhất thiên tài đã đến, mục đích của bọn hắn cũng không phải bạo loạn tinh trạng, mà là giết chết Trần Vũ. Ai là Trần Vũ? Ta chính là Phi Tinh Tông nội môn đệ tử, Lý Trạm, ta lần này đến bạo loạn tinh trạng mục đích, chính là muốn giết ngươi. Tại Chu Kiệt bên người, một thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Hắn trong khoảng thời gian này nghe thấy về Trần Vũ lồn đãi, chém giết ác quỷ, giết chết chính là một cái bàn cảnh tiền kỳ đỉnh phong giả, rõ ràng coi như là đạt trình độ cao nhất thiên tài. Hắn Lý Trạm đồng dạng có thể giết bàn cảnh tiền kỳ đỉnh phong giả. Tại Phi Tinh Tông lại chỉ có thể bài danh trước 20, hắn lần này chính là muốn tới giết chết Trần Vũ, khiến cho hắn tại Phi Tinh Tông địa vị gia tăng, đạt được cực lớn tài nguyên. Hiện trường không ít ánh mắt của người đều hướng phía Trần Vũ trên người nhìn lại, một ít người còn mang theo nhìn có chút hả hê. Lý Trạm tại Thiên Hoa vực coi như là đạt trình độ cao nhất thế tài, đã từng thiếu chút nữa có thể tiến vào Long khí bảng tồn tại. Hừ, Trần Vũ đầu người là của ta võ thành đấy, ai cũng đoạt không đi. Một đạo bá đạo thanh âm vang lên, Hạ thủy môn môn chủ Ngô bên người cũng đồng dạng là theo chân gần trong người. Trong đó không ít người chỉ sợ đều là đến từ Vu Thiên Hoa vực, ánh mắt của bọn hắn đều là vô cùng lửa nóng rơi vào Trần Vũ trên người. Từ Quân đứng tại Trần Vũ bên người, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên, xem ra tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, Huyền Nguyệt Thành cùng Phi Tinh Tông cho ra sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. 500 vạn trung phẩm linh thạch, nếu không phải hắn tạm thời không có quá nhiều linh thạch yêu cầu, chỉ sợ đều bị quá hóa liệu. Muốn giết chết Trần Vũ, nhưng là phải dùng thực lực nói chuyện đấy, ta cảm thấy được đầu của hắn có lẽ sẽ rơi vào trong tay của ta. Huyền Diệt một người mặc áo trắng thanh niên thanh như băng mà nói, nghe thấy người này lên tiếng, Không ít mọi người là kinh ngạc, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt càng là mang theo thương cảm. Hôm nay đi vào bạo loạn tinh tràng đại đa số thiên tài, sợ sợ mục đích của bọn hắn đều là giết chết Trần Vũ, về phần bạo loạn tình trạng bên trong bảo tàng, ngược lại là trở nên không bằng Trần Vũ lựa nóng. Trần Vũ, ta xem ngươi như thế nào hung hăng quái quái, lần này ngươi tự tìm đường chết ta. Văn Vũ đứng trong đám người, nhìn xem nhiều người như vậy đều trắng trận muốn giết chết Trần Vũ, trên mặt đều hiện ra trào phúng dáng tươi cười, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ sắp biến thành một người chết. Đưa cho chư vị một cái lời khuyên, cảnh báo, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất người. Trần Vũ đứng ở nơi đó, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, ngược lại là thanh em bình tĩnh, lại làm cho rất nhiều người cũng không khỏi được cảm thấy nội tâm phát lạnh. Những người này đều là thiên hoa vực không sai thiên tài, lại bị Trần Vũ lời nói khí thế trấn trụ, không ít mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Rất nhiều người nhìn xem Trần Vũ, không biết Trần Vũ nơi nào đến dũng khí nói ra những lời này, hắn đây là muốn cùng mọi người là địch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 878, Thủy Linh Tinh. Thật ngu ngữ khí, chờ đến lúc đó chết không có chỗ chôn thời điểm, xem ngươi còn dám hay không tiêu ngạo như vậy. Một chỗ vo cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả chậm chầm vào Trần Vũ lạnh như băng mà nói: "Vù vù vù." Bạo loạn tinh trạng cái kia đạo cổng truyền tống phát ra vụ vù, vù tiếng gió, mơ hồ xuất hiện một cái điện quang giao hội địa phương, lộ ra vô cùng thần bí, còn để lộ ra cuồng bạo khí tức. Bạo loạn tinh trạng mở ra. Từ Quân nhìn xem cái chỗ kia, hắn biết rõ cái kia chính là bạo loạn tinh trạng truyền tống cửa vào. Trần Vũ đứng ở một bên, đã yên lặng bắt đầu chuẩn bị lên. "Tiểu tử, đừng nóng nội, loại những người kia đi vào trước, cái này cửa vào muốn tiếp tục 3 ngày thời gian thiên long ở bên trong tiêm khách. Ngươi phải nhớ kỹ, nửa năm sau" nhất định phải từ trong đó đi ra, nếu không chỉ sợ đời này đều ra không được." Thứ Quân đứng tại Trần Vũ bên người nhắc nhở: "Ta đi." Võ Thanh hét lớn một tiếng, một bước bước ra, tiểu đi tới bạo loạn tình trạng cửa vào địa phương. Hắn còn quay đầu nhìn Trần Vũ liếc, trong ánh mắt mang theo khiêu khích, tựa hồ muốn nói, "Ngươi nếu là dám vào lời nói, nhất định phải chết." Trần Vũ nhìn xem quay người tiến vào bạo loạn tình tràng của Thanh, nhịn không được lắc đầu. Có lẽ Võ Thanh thực lực rất cường, nhưng là muốn muốn chính mình, lại nói dễ vậy sao? "Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận bên kia người thanh niên kia." Từ Quân ánh mắt rơi vào cách đó không xa, đứng trong đám người Không chút nào thu hút một người mặc áo trắng thanh niên trên người. Người thanh niên kia tựa hồn là cảm nhận được từ con ánh mắt, quay đầu nhìn từ con liếc. Tiểu chui vào bạo loạn tinh trạng bên trong, thế nhưng mà vậy đơn giản liếc, lại cho Trần Vũ một loại cảm giác nguy hiểm. Người này thực lực rất cường. Trần Vũ nhịn không được có chút nghiêm trọng. Thực lực của người kia luận võ thanh bọn người chỉ sợ đều mạnh hơn rất nhiều, người này chỉ sợ là Huyền Nguyệt Thành hoặc là Phi Tinh Tông đệ tử hệ tâm. Còn người nữa muốn nhớ lấy một điểm, bạo loạn tinh trạng có khả năng sẽ xuất hiện mặt khác vực nhân vật thiên tài. Thứ quân đối với Trần Vũ nói ra, Trần Vũ có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là không biết điều mấy. Không có gì kinh ngạc đấy, Bạo loạn tinh tràng chính là một cái không gian bí cảnh mà thôi, rất có thể nó cửa vào không chỉ là Bạo loạn chi địa có một cái, có lẽ tại cái khắc vực cũng có cửa vào tồn tại. Đương nhiên như vậy tỷ lệ rất tiểu nhân, về tại Bạo loạn chi địa gặp phải mặt khắc vực thiên tài, cũng chỉ là lẻ tẻ ghi lại mà thôi. Sau đó Từ Quân lại cùng Trần Vũ nói đi một tí về Bạo loạn tinh tràng sự tình, lập tức Huyền Diệt tông cùng Hắc Thủy môn đệ tử đều đi vào không sai biệt lắm. Mà ngay cả Bạo Đao môn một ít đệ tử, cũng đã không thể chờ đợi được tiến vào trong đó. Trần Vũ cùng Từ Quân đánh một tiếng rồi đến, tiểu hướng phía Bạo loạn tinh cửa vào mà đi. Không có ngôi sao cũng không có nhật nguyệt hào quang, bầu trời tối tăm lu mờ mịt như là có đồ vật gì đó áp ở phía trên đồng dạng, cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Thỉnh thoảng có thể trông thấy, tỷ lệ hào quang từ phía chân trời xuyên qua, kéo dài suất vô số sáng lạn hào quang hoa hoa, ngược lại là cho cái này u ám bầu trời ra tăng vài phần sắt thái. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, trước mặt bùn đất đều là một tầng tầng cự thạch, dài khắp cỏ dại. Quan trọng nhất là trong đất hình như là có cái dị cực nóng đồ vật tồn tại, cho người một loại hỏa diễm thiêu đốt cảm giác. Nếu không là Trần Vũ bản thân tựu là hỏa thuộc tính lời mà nói, chỉ sợ toàn thân linh lực sẽ lập tức bạo tẩu. Bất quá trong lúc này, linh lực sắc thực nồng đậm rất nhiều, hắn chỉ cảm thấy nếu là ở như vậy chỗ tu luyện nửa năm, tu vi của hắn hoàn toàn có thể đột phá đến võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Ào ào xôn xao. Trần Vũ bên tai chuyển đến từng cơn róc rách tiếng nước chạy, không thể tưởng được tại đây dạng rách dưới địa phương, rõ ràng còn có nước chạy tồn tại, hắn ngược lại là muốn đi xem rốt cuộc là cái gì nước. Ước chừng đi chừng 10 phút đồng hồ, loạt vào trong tầm mắt dĩ nhiên là nhảy dựng cỡ nhỏ dòng sông, sông thủy tinh óng ánh sáng long lanh vô cùng. Thủy linh tinh. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, không thể tưởng được cái này mới mới vừa tiến vào bạo loạn tinh tràng, tìm đến vật chân quý như vậy. Muốn biết thủy linh tinh thế nhưng mà tu luyện chí bảo. Trên mặt của hắn toát ra một vòng tươi cười quá dị, đái nước phía dưới có tầm 10 khối thủy linh tinh, cứ như vậy bình yên bày đặt ở nơi nào. Trung quanh có thể trông thấy từng vòng linh lực lưu động, cái này mấy chục khối thủy linh tinh phẩm chất cũng không thể lắm. Nếu là ta có thể hấp thu hết cái này tầm 10 khối thủy linh tinh, tu vi của ta tất nhiên sẽ tăng lên một màn lớn, chỉ sợ khoảng cách võ cảnh đại viên mãn tiểu không xa. Trần Vũ cũng tự hồi hiểu được, vì cái gì bạo chi địa cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất thế tại, đều không ngừng áp chế tu vi, muốn đi vào đến bạo loạn tinh trạng. Xem ra cái này bạo loạn tinh trạng quả thực chính là một cái bào khố, muốn biết võ giả tu luyện tài nguyên vốn tựu không nhiều lắm. Nếu là có thể có được một ít chân quý tài liệu, tự nhiên có thể sớm thu thập mà bắt đầu, đem đến để thằng tu vi về sau có thể chút công dụng nào. Trần Vũ một bước bước ra, hai chân vừa mới rơi vào trên nước, sắc mặt lập tức đại biến. Xuy suy sủy, một hồi mùi cháy khét theo dãy của hắn thượng diện tràn ngập đi ra, dãy của hắn toàn bộ bị ăn mòn hầu như không còn. Mà ngay cả hắn lòng bàn chân lăn ra, đều cảm nhận được từng cơn như là xoắn bình thường thống khổ. Nếu không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh lợi mà nói, hai chân chỉ sợ đã rơi vào trong nước. Nghĩ đến hai chân của mình bị ăn mòn, chỉ còn lại có ung tù bạch cốt tình huống, hắn nhịn không được sau lưng sinh ra một hồi mồ hôi lạnh. Không thể tưởng được cái này bạo loạn tình trạng khủng bố như vậy, trước mặt nước như thế thanh tịnh, căn bản nhìn không ra có bất kỳ tính ăn mòn. Không đúng, cái này trong nước có cổ quái. Trần Vũ cẩn thận cảm thụ phía dưới, phát hiện trước mặt trong nước ẩn chứa VAM mà một loại đặc thù tài liệu. Loại tài liệu này luyện chế một ít linh bảo nhất định phải dùng đến. Không thể tưởng được VAM lưu hóa thạch tồn tại, chỉ có điều đáng tiếc những này lưu hóa thạch đều là một ít một phần, căn bản không có khả năng thu thập lên. Trần Vũ cảm giác được có chút tiến bộ. Biết rõ trước mặt trong nước sông là lưu hóa thạch về sau, Trần Vũ tự nhiên là có đối sách đấy. Chỉ thấy hắn toàn thân ra thịt biến thành màu vàng kim óng ánh, để lộ ra từng cơn lực lượng cảm giác, làn da như là lân giáp. Trần Vũ thân hình hôm nay cường hãn vô cùng, cả người hắn đột nhiên rơi vào trong nước sông. Chỉ cảm thấy thân thể phát ra trận trận cháy cảm giác, hắn biết rõ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất cầm được thủy linh tinh. Ao ao xôn xao. Trần Vũ nắm lên tầm 10 khối thủy linh tinh, cả người chỉ cảm thấy thân hình đều thiếu chút nữa mệt rã rồi. Nếu không phải hắn tu luyện Cửu khiếu toàn thân, mở ra 8 cái khiếu huyệt, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị trước mặt Lưu Hóa Thạch đan ngọn trở thành một cô bạch cốt. Theo thôn tiên ẩn bên trong lấy ra một bộ quần áo mặc lên người, Trần Vũ cảm nhận được trong tay 13 khối thủy linh tinh, tản mát ra tinh thuần linh lực, thỏa mãn gật đầu. Cái này bạo loạn tinh trạng quả nhiên rất nguy hiểm, ta vừa rồi như vậy trong chốc lát, thân thể linh lực VAM mà tiêu hao nhiều như vậy. Trần Vũ không dám khinh thường, liền chuẩn bị tìm một chỗ đi trước đem 13 khối thủy linh tinh hấp thu nói sau. Muốn biết tại bạo loạn tinh trạng bên trong, bản thân của hắn có thể nói là bốn phía đều là nhân. Thời thời cũng có thể gặp phải đến từ chính tam đại thế lực võ giả, còn có thiên hoa vực võ giả, rất nhiều người chỉ sợ chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ không chút do dự hạ tử thủ. Hừ, các loại thực lực của ta đầy đủ, nhất định phải tự tay bị diệt phi tinh tông cùng vương thiên. Trần Vũ gắt gao nắm bắt nắm đấm, một ngày nào đó hắn không cần mượn nhờ hoàng thiên lực quý hiệp, là có thể phong vân một cõi. Trần Vũ bản thân chính là một cái có kiêu ngạo người, hắn không muốn muốn cự vũ thần hoàng gia tộc bất luận cái gì che chở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt.